bất quá cái này cũng không quan hệ sật nghĩ chỉ cần trương lam không còn trước tiên phát hiện tình huống liền tốt chỉ cần đạ cờ dịch có thể hấp dẫn trương lam lực chú ý nàng dưới chân sở tạ mỹ có thể phát động thuấn gian di động tệ l ẹ b ọ t không bị ngăn cản khả năng lại càng cao mà bây giờ nàng nhận định chính mình thành công thuấn gian di động tệ l ẹ b ọ t trương lam làm bộ lộ x ả ra ngoài ý muốn biểu lộ sau đó có chút vội vội vàng vàng h ô giơ ra gô nách ngăn cản xuống tới thần tốc in chìm sơ tít biến đổi gọi đồng thời trương lam thanh âm còn tại viễn cổ dở d g gỗ nạch trong lòng vang lên không muốn thực ngăn cản chúng mục tiêu nữ nhân k i a một cái tay là có thể n à o viễn cổ dở d g gỗ nạch bàng loé lên chung quanh thân thể tràn ngập lên một tầng năng lượng kỳ dị tựa như một đạo thiểm điện đồng dạng viễn cổ dở d g gỗ nạch thân thể nhanh chóng lướt qua trong chớp mắt liền tới đến sật bên cạnh hai người tiếp tục hướng phía trước đánh tới phó muốn đem hai người một cổ kẹ mẩn phá tan cắt ngang thuấn gian di động tệ lẹ vào tư thế tại sân hoảng sợ nhìn soi mói viễn cổ dở dạ gỗ nạch một cánh tay đụng trúng cánh tay phải của nàng cùng xì vợ bên trái lập tức một cái không cách nào ngăn cản không cách nào tưởng tượng cự lực đánh tới cái này cự lực vì sật cùng xì vợ đánh tới áp lực thực lớn có một loại cánh tay phải bay ra cảm giác mà lúc này viễn cổ dở dạ gỗ nạch dỗi ra một chân đá về phía s ở tam y nhìn thấy một màn này sợ con ngươi bỗng nhiên co r ụ t lại nàng rõ ràng nếu như viễn cổ dở dạ gỗ nạch một cước này đá trúng s ở tam y Cái kia cái sau thuấn gian di động tệ lẹp họt sử dụng nhất định sẽ bị đánh gãy như vậy lần này nên đón các nàng sẽ trương lam bạo lực nghiền ép cùng không biết bao nhiêu năm tháng lao ngục thai t ư ơ n g nhanh phát động a sợ đã mất đi bình thời tỉnh táo trước đó xuất hiện nụ cười đắc ý cũng đã thu liêm không gặp nàng bây giờ trái tim đã n h ấ c đến cổ họng không biết là không phải nữ thần may mắn ưu ái tại viễn cổ giờ giả gỗ này sắp đá trúng sở tạ mì nháy mắt thuấn gian di động tệ lẹp họt rốt cục phát động sật cung xỉ vợ còn có sở tạ mỉ thanh em lập tức biến mất không thấy gì nữa uy viễn cổ giờ giả g ồ nạch một cước đá một cái không bất quá nó hoàn toàn không có nửa điểm tiếc nuối biểu lộ bởi vì lúc trước một cước kia nó có thể nương tay bằng không thì nhất định có thể tại sở tạ mỉ phát động thuấn gian di động tệ lẹp hoặc trước đó chúng đích nó ngăn cản sợ hai người rời đi làm rất tốt tại cờ giả sợ hai người cùng sở tạ mỉ biến mất không thấy gì nữa về sau trương lam nở nụ cười hướng viễn cổ dở dạ gỗ nạch dựng lên một ngón tay cái cái này viễn cổ dở dạ gỗ nạch biểu hiện cũng rất tốt ta thấu viễn cổ dở dạ gỗ nạch gật đầu một cái dù sao mọi chuyện đều theo noi theo trương l à m ý nghĩ tại tiến hành diễn kỹ có thể nha rốt cuộc là đi theo ta trương l à m lăn lộn trương l à m rắm túi h cười một tiếng xuất ra tổ kỳ bản thu hồi viễn cổ dở dạ gỗ nạch sau đó hắn thả ra siêu năng lực bắt đầu bắt đầu tìm kiếm sật cùng xì vở thân ảnh diễn trọ có thể nhất định phải là nguyên bộ làm đến không chê vào đâu được sắt cung x ì vợ cùng sở tạ m ị thân ảnh trống r ỗ n g xuất hiện tại xạ phở ổng si ti ngoại ô trên một miếng đất trống sắt cung x ì vợ xuất hiện về sau lập tức hướng về hai cái phương hướng bay rớt ra ngoài ẩm vậy hạ sắt cung x ì vợ đâm vào trên cây cối phía sau chuyển tới lực lượng cường đại khiến cho bọn họ đều ho ra một ngụm máu đây là bọn hắn bị viễn cổ dở dạ gỗ nẹt thần tốc ít chìm sở bịt đụng chúng trả ra đại giới thuấn gian di động tệ lẹp v à thành công xem ra trước đó không thành công là bởi vì tại x ị p cao ố c lầu chót duyên cớ bất quá cũng đúng x ị p cao ố c khẳng định có ngăn cách siêu năng lực trang bị bất quá viễn cổ giờ dạ gỗ nạch quả nhiên thật mạnh tư liệu nói viễn cổ giờ dạ gỗ nạch tiểu nhân hình thái là đại sư cấp đỉnh phong thực lực không nghĩ tới còn có thể b ộ c phát ra dạng này tốc độ cùng lực lượng khó trách buộc để cho chúng ta gặp được trương lam liền chạy lấy nàng lực thực nhẹ nhõm có thể nghiền ép chúng ta sật trong mắt lóe lên một tia h i ể u chân chính cảm thụ qua nghiền ép mang tới áp bách nàng mới hiểu được rộ vạn nhỉ vì sao lại truyền đạt mệnh lệnh như vậy lần này nàng có khả năng rời đi thật là vật khí bỗng nhiên sợ nghĩ tới siêu năng lực giả sự tình hơn nữa đối phương tựa như m ì n h còn có quán quân cấp thực lực g ã đệ vòi trong lòng lập tức dâng lên một trận cảm giác cấp bách hô sợ tạm i liên tục sử dụng thuấn gian di động tệ l ẹ p a r d mãi cho đến ta hoặc là thiếu chủ không thể thừa nhận về sau lại ngừng thuấn gian di động tệ lẹ pot cũng không thể một mực tiến hành nhất là nhân loại bình thường không gian tầng thứ xuyên qua cảnh vật chung quanh không ngừng biến hóa sẽ khiến cho bọn họ rất nhanh liền tiến vào choáng váng trạng thái tựa như nghiêm trọng say xe xem ở dạng nhất là bây giờ sật cùng s ỉ v ỡ đều bị tổn thương càng không thể tiến hành quá nhiều lần thuấn gian di động tệ lẹ pot tích sở tạ mị mặc dù không minh bạch chủ nhân mình dụng ý người nhưng vẫn là dùng tốc độ nhanh nhất hành động hào quang màu xanh lam lần nữa xuất hiện mấy giây sau sở tạ mì thuấn gian di động tệ lẹm v à s ắ p phát động đúng lúc này một bóng người chống rông xuất hiện tại sở tạ mì trước mặt các ngươi còn không có an toàn hô ân sĩ chương 479, t r ă xạ đột phá chân trời hiểu lầm đạt được trưởng môn cầu nhìn xem trước mặt lần nữa biến mất ba cái thân ảnh trương lam trên mặt lộ ra kinh ngạc biểu lộ một bộ chưa kịp phản ứng chuyện gì xảy ra mộng bức biểu lộ a a tại cuối cùng biến mất t r ư ớ c nhìn thấy trương lam vẻ mặt này sất cùng xì、si、vợ đồng thời lộ ra một cái vui sướng nụ cười chỉ cảm thấy thân thể đau đớn bao nhiêu thêm vài phần không nghĩ tới cũng có ngươi trương lam ngộng bức thời điểm a ha ha cho là chúng ta nghĩ không ra ngươi hội thuấn gian di động tệ lẹp ọ t tới sao chúng ta sớm liền nghĩ đến nghẹn mà chết ngươi nhờ ngươi n g trải nghiệm một lần cái gì gọi là đến miệng con vịt bay đi cảm giác ha ha tâm tình không rõ có chút vui vẻ xì、si、vợ cùng sất lần nữa từ trương lam trước mặt biến mất không thấy gì nữa gặp hai người này biến mất trương lam biểu thị lập tức thu liễm lắp bắp nói ân ta quả nhiên là muốn cầm o s ca r người a bọn họ thời điểm ra đi tựa hồ rất vui vẻ ta muốn hay không đi nói cho bọn hắn chân tướng a thực không địa phương nổ nước bọn ta siêu năng lực thế nhưng là quan sát bên này thật lâu rồi các ngươi phản phải có quá chậm a ta đều nghĩ đến đám các ngươi nghĩ không ra đằng sau chuyện có thể xảy ra đâu nghĩ đến muốn làm sao ta thế nhưng là cố ý tại các ngươi muốn biến mất lập tức xuất hiện a cười cười cho quỷ trương lam có chút im lặng lắc đầu nếu không phải là hắn còn muốn giữ lại sật cùng xì vở trở về cho đội d ọ c kẹt g i a tăng điểm lực lượng có thể tiếp tục cho liên minh m ộ t n g ạ n đồng thời cũng là nghĩ về sau lợi dụng sật tìm tới đạ cơ g i ả i hắn đều nghĩ kỹ tốt giáo dục một chút hai người kia thực hai người này là thật đối với lực lượng hoàn toàn không biết gì cả ân lúc này nhưng lại thông minh ta có thể kết thúc công việc thả ra siêu năng lực rõ ràng bắt được sật cùng xì vở không ngừng biến mất lại xuất hiện trở nên càng ngày càng xa thân ảnh trương lam lắc đầu lần nữa sử dụng thuấn gian di động tệ lẽ h u ậ t về tới x ị p tòa nhà đồ sộ cửa ra vào chuyện lúc trước trương lam bất quá là buổi tiếp sật cùng s ì vợ biểu diễn mà thôi đương nhiên cái này biểu diễn muốn hợp tình hợp lý bằng không thì trương lam cũng sợ sật phát hiện mờ ám cuối cùng dẫn đến hắn có thể được tin tức thiếu đi cũng tỉ như đạ cờ dẻ sự tình trương lam cảm thấy đây tuyệt đối là sật bí mật của mình s ì vợ cùng sật hiện tại khẳng định còn tại cảm thán lần này các nàng vận khí tốt còn có phản ứng nhanh bằng không trương h ì liền tại muốn đưa t lam, lam thân r ê n n tay. ư nhưng Trương n bọn hắn không những này tình g biết, bất thứ lại là Lam làm. tất cả cố quá Trương Lam xạ. ảnh vừa mới xuất hiện tại rổ xạ trước mặt còn không đợi hắn mở miệng hỏi thăm tình huống mẹ thỏ thanh âm trong lòng của hắn xuất hiện trương lam ta tìm tới cái kia gọi là hái nở người tìm được trương lam con mắt lập tức phát sáng lên liền vội vàng hỏi tại đây không phải do trương không hưng phấn như thế dù sao tìm tới hái nở liền cho rằng cái này tìm được trưởng m ô n cầu nếu như trưởng môn cầu thật sự có cái đ ể nói dạng này rời đi này bằng với có thể tốt một cái cấp hai thần vẽ lên ngang bằng đây tuyệt đối là một phần lực lượng cường đại hướng bác phương hướng ta dựa theo ngươi nói tại đi đến phi trường đường bên trên tìm được hắn mẹ thỏ dùng tâm điện cảm ứng tệ lệ kỳ nở x ì t hồi đáp sân bay sao xem bộ dáng là dự định trực tiếp trốn rất xa c h ư n g làm con mắt nhất n muội siêu năng lực ngoại phóng lần nữa sử dụng thuấn gian di động tệ lẹp p o c thuấn gian di động tệ lẹp pot dô x a dô x a hiện tại có chút ngộng trương lam đ ố n g nhiên xuất hiện ở trước mặt nàng gọi nàng một tiếng sau đó không đợi nàng đáp lại thì có biến mất như vậy tình huống như thế nào một loại nào đó trương lam phát minh mới dùng thuấn gian di động tệ lẹp pot tới chơi bịt mắt trốn tìm vẫn là trương lam cố ý hù dọa chính mình chính mình cũng không phải hữu i đạ loại phương thức này không có khả năng bị hù dọa các loại đến từ lam tinh cuốn sách chuyện bên trên không phải nói nam hải tại ưa thích một cô gái cũng không dám thổ lộ thời điểm đều sẽ dùng t r e o c ậ t phương thức đi gây nên nữ hải lực chú ý sao chẳng lẽ trương lam cũng là dạng này cái gì đó rồ xạ lông mi lay động gương mặt xinh đẹp bên trên xuất hiện một vòng đỏ ửng đưa tay ôm lấy mặt mình mâm ngoác n g i ệ m ra manh manh đạo ưa thích liền nói đi ta lại không phải không nguyện ý cũng không phải liền nguyện ý, ý tứ nhưng có thể thử một lần nha nam nữ bằng hữu cái gì lại là cái vấn đề lớn gì dồ xạ một người tại chỗ suy nghĩ miên man nếu như biết mình chỉ là bởi vì trùng hợp xuất hiện ở rổ xạ trước mặt sau đó theo thói quen kêu một tiếng liền dẫn tới nàng làm ra nhiều như vậy liên tưởng không biết là muốn đem cây c ủ a f a n sự nghiệp to lớn đưa vào danh sách quan trọng vẫn sẽ khóc c ư ờ i không hơn phân nửa vẫn sẽ là cái trước A. h sắp dí nạ thân ảnh trống rông xuất hiện tại rổ xạ bên người r ồ xạ sắp dí nạ đưa tay vô vô rổ xạ rô sa, là sạp di nạ số ít sẽ chủ động tiếp xúc người sạp di nạ nội tâm rất mất cảm nam tính đời này chỉ có một người bị nàng cho phép tiến vào chính mình một mét phạm vi bên trong thậm chí vác khoảng cách cũng có thể m à nữ tính chỉ có chính thực bị sạp di nạ tiếp nhận người mới có thể tiến vào nàng đặc thù giao hữu hạn định khu mà giống r ô sa loại này đã bị nàng triệt để nhận đầu người nàng sẽ chủ động đi tiếp xúc a sạp di nạ tỉ thì... r ô sa thực tại huyết tưởng s ạ p dì nạ kêu to dọa nàng nhảy một cái nhìn thấy là s ạ p dì nạ mới thở phào n h ẹ nhóm người đ a n g suy nghĩ gì s ạ p dì nạ t o mò hỏi nàng luôn cảm giác rộ xạ lúc trước đang suy nghĩ chuyện kỳ quái gì không dồn xa n ở nụ cười s ạ p dì nạ vấn đề nàng khẳng định không thể trả lời bằng không thì vạn nhất nếu là bị trở thành con rối cũng không phải cái gì chuyện tốt đẹp hơn nữa lúc trước nàng ý nghĩ chính nàng cũng biết được bao nhiêu kỳ thật cũng có một chút tự luyến nói ra quá xấu hổ tóm lại nàng quyết đoán rời đi chủ đề hỏi sạp di nạ tỉ ngươi đổi u tới cái kia hai cái chạy trốn người sao không có rổ xạ vấn đề để cho sạp di nạ lập tức thu liễm lại biểu hiện nàng lắc đầu biểu thị chính mình không có tìm được tợ dò tổng cùng ý rồng mà két mạ g i ấ o đờ thân ảnh vấn đề này nói thế nào trương lam trong bóng tối cùng nàng đã thông báo vậy thì thật là thật là đáng tiếc tiện nghi bọn họ rổ xạ dỗi ra nắm đâm trắng nhỏ nhắn đong đưa một lần một bộ thở phì phò bộ dáng khả ái ân về sau bắt nữa cũng giống vậy sạp di nạ thanh âm trong trẻo lạnh lùng nói nói nhưng trong mắt của nàng lại hiện lên một tia nhỏ bé không thể nhận ra lạnh lùng t o d i ỏ tổng cùng ý dòng m a s t c t m a d z a u đờ, không có sau đó vui vẻ hai người này t o d i ỏ tổng bị sạp di nạ sau khi tìm được trực tiếp dùng siêu năng lực khóa chặt bạo lực hóa thành hư vô về phân ý dòng m a s t c t m a d z a u đờ, bị trương lam mẹ gạ gần gạ một trận bạo tẩu về sau vơ vét đi thôi đồ trên người hắn sau đó vùi vào trong đất ân lý chính là thi thể bảy lặc trương lam tại mấy lần thuấn gian di động tệ lẹ h ọ t về sau đi tới một gốc cây bên trên gốc cây này bên trên mẹ t h ỏ một mình đứng đấy dưới chân của nó có một cái đã hôn mê bóng người đến rồi mẹ t h ỏ quay đầu nhìn trương lam một dạng sau đó ném ra một cái màu tím vô kỳ bản đây chính là thứ ngươi muốn ba trương lam đem trưởng môn cầu nắm ở trong tay t r ư ơ n g bốn trăm tám mươi trương lam hai n không có dâu nhảm nhí trường môn cầu đặc thù phong ấn lồng giam có thể không tác dụng v ụ mạnh mẽ thu phục cấp hai thần thực lực trở xuống bất luận cái gì vỗ kẹ mẩn bị thu phục về sau hội tăng thêm tâm linh lồng giam tuyệt đối phục tùng v ổ kỳ bạn người nằm giữ đặc biệt nói rõ nay trường môn cầu từ thời kỳ viễn cổ a sệ ợt còn đầy đủ mười bảy khối ập tợ lễ lúc cùng ủn trã bị ắt phát sinh trong đại chiến lưu lại lực lượng mạnh vỡ đầy đủ phong ấn chi lực cùng quy tắc chi lực có thể xây dựng quy tắc lồng giam bởi vì lây dính ủn t r ạ bi ắt năng lượng có cảm nhiễm bổ kẹ mẩn nội tâm năng lực trương lam cúi đầu dùng chính mình nhặt e ít tờ hệ thống kiểm tra một hồi trưởng môn cầu tư liệu đợi đến thấy rõ ràng trưởng môn cầu hiệu quả trương lam không nhịn được muốn vì nó điểm khen mười bảy khối t ờ lệch thời kỳ ac ợt lưu lại lực lượng mảnh vỡ cãi đi lúc trước nói đây là ac ợt thời điểm hương thịnh vật lưu lại thật đúng là không tính sai để cho trương lam n g o ạ i ý muốn là cái này mảnh vỡ còn dính n h u m đến ủn tra bi t năng lượng có trách hội đối với tâm linh cũng tạo thành ảnh hưởng nếu như không phải phần này biến dị đoán chừng trưởng môn cầu bị chế tạo ra cũng chẳng qua là so mạ s tở bạn càng thêm l ệ n h như băng ngục giam mà thôi vây được thực lực cường đại vỗ k ẹ m ẩ n nhưng khốn không được nội tâm của các nàng không cách nào khiến cho chúng nó thực thần phục độ tốt, tốt trương lam hài lòng gật đầu một cái có cái này trưởng môn cầu nếu là hắn về sau gặp được cái gì không nghe lời ưa thích gây sự tình hoặc là hắn mười điểm ưa thích cấp hai thần cấp độ phía dưới bộ kẹm ẩ n trực tiếp thưởng nó một cái bất quá trận banh này chỉ có một cái hơn nữa nhìn tư liệu nói rõ liền biết gần như không thể phục chế sở dĩ phải dùng đối địa phương mới được nói đến đội dọc kẹt cũng không biết là từ chỗ nào tìm đến đến năng lực này mạnh vỡ trương lam trong lòng tồn xuống một phần hiếu kỳ yên lặng đem trưởng môn cầu nhận được tiểu thế giới bên trong trương lam lúc này mới có chuyện quan sát một chút mẹ thỏ bên chân hôn mê cái này người cái này người chính là hải nở a cho ta nhìn xem trên môi một điểm vị trí có hay không một túm râu ria trương lam dùng siêu năng lực khống chế hải nở thân thể để cho hắn mặt đối với mình nhìn thấy hải nở cái kia trắng tinh một tấm người châu á gương mặt trương lam thất vọng lắc đầu hải nở không có râu xoa bình vừa nói trương lam đem hải nở bỏ vào phía dưới trên mặt đất sau đó hướng mẹ thỏ hỏi ngươi hẳn không có bị hắn nhìn thấy a thấy được mẹ thỏ trả lời vượt quá trương lam đoán trước ta bởi vì muốn triệt để xác nhận thân phận của hắn sở dĩ hiện thân dùng bạo lực cha hỏi một lần mẹ thỏ dùng tâm điện cảm ứng t ề lệ k ỳ nở xì x tiếp thu nói Ngậy! trương lam có chút bất đắc dĩ lắc đầu chẳng lẽ muốn hắn đã giết hải nở diệt khẩu đối phương đều không đắc tội chính mình liền tùy tiện giết người cái này đối với trương lam mà nói không đối nội tâm được rồi vậy liền trước tiên tìm một nơi giam lại đợi đến ta dự định lúc nào cùng đội dọc kẹt k ì n h chống nhau thời điểm tại thả hắn tự do tốt rồi trương lam lười n h á t suy nghĩ nhiều lựa chọn phương thức đơn giản nhất cầm tù kỳ thật hài n là một nhân tài trương lam hoàn toàn có thể lựa chọn biến thành của mình lấy hắn hiện tại đồng sự đắc tội đội dọc kẹt cùng xịt tình huống nhất định sẽ đáp ứng có đặc thù danh sách trương lam cũng không sợ ra hỏa này phản bội chính mình nhưng trương lam nhưng vẫn là muốn dùng hắn một cái đồng thời đem đội dọc kẹt cùng xịt lợi dụng người tâm cơ quá thâm trầm hắn không thích cho ngươi tạo thành phiền tại sao mẹ thỏ chú ý tới trương lam biểu lộ lộ ra quan tâm biểu lộ chuyện không hề có trương lam khoát tay háo cười nói vốn là nghị hắn đi hút p h ở lát phi giờ tiễn đội cùng xịt lực chú ý mà ta chỉ mang đi trưởng môn cầu đến lúc đó nhất định không có người biết rõ trưởng môn cầu tại đây ta tạm thời còn không muốn cùng đội d ọ c kẹt đối với bên trên loại chuyện này vẫn là liên minh tới làm đoan đại đầu phù hợp bất quá bây giờ cái này hải n ở tất nhiên gặp qua ngươi vậy nếu là bị đội d ọ c két bắt được hội không phù hợp ích lợi của ta sở dĩ ta quyết định cầm tù hắn mà thôi vừa nói trương lam mỉm cười biểu thị cái này thực đúng là một chuyện nhỏ nghe được lời nói của trương lam mẹ thò nhữ mày suy tư một chút sau đó đưa tay bao lại hải nở thân thể phát ra một trận tử s ắ c quang mang tử s ắ c quang mang bao trùm hải nở thân thể có rất nhanh biến mất không thấy gì nữa làm xong tất cả những thứ này mẹ thò hướng trương lam nói ra ta đã tiêu trừ hắn nhìn thấy ta cái kia bưng ký ức chờ hắn sau khi tỉnh lại hắn hội quyết định là có ăn trộm đi thôi hắn trưởng môn cầu dạng này để cho hắn cho dù hắn bị đội d ọ c k ẹ t bắt được cũng càng phù hợp n g ư ờ i lợi ích à. trương lam trương lam thầm mắng mình nốc làm sao đem mẹ thỏ có thể sửa chữa cùng xóa đi người cùng t ổ kẻ mẩn trí nhớ bản sự quên mất xóa đi ký ức tốt bao nhiêu cũng không cần hắn tìm địa phương cầm tù hại nở làm rất tốt trương lam mẹ thỏ gật đầu một cái sau đó nói vậy bây giờ chúng ta liền đi đi thôi l ặ c s ạ phờ ổng city s ạ phờ ổng city gym đạo quán một cái phòng khách lớn bên trong t r ư ơ n g lam thân ảnh bỗng nhiên xuất hiện tất cả mọi người sẽ đến xem ra sự tình giải quyết ta nhìn xem ở đây rộ xạ hiệu đạ sắp di nạ cạnh lìn x ú gì cùng t ử u t r ư ơ n g lam trên mặt nở nụ cười ân giải quyết rộ xạ nhìn thấy t r ư ơ n g lam hương phấn vung lên nắm đấm trắng nhỏ nhắn xuống tới nói ra lần này chúng ta bắt đội dọc kẹt không ít người mặc dù chủ yếu công lao là của ngươi nhưng chúng ta cũng đều có công h ân đến lúc đó có thể đi liên minh đổi không ít đồ tốt không phải do rổ xạ không hưng phấn nàng dù sao xuất thân chữa gia đình bình thường trong nhà vì ủng hộ nàng trở thành huấn luyện gia bổ kẹ mẩn chẹn nở qua cũng không phải rất dễ dàng cũng chính là rổ xạ thực lực bây giờ đi lên dựa vào tiền thưởng cái gì ngược lại là có thể trái lại giúp đỡ trong nhà một chút nhưng là chỉ thế thôi thực lực càng mạnh bồi dưỡng bổ kẹ mẩn chi tiêu lại càng lớn rổ xạ một cái đều rất thiếu tiền cho nên bây giờ có một phần to lớn ngoài ý muốn đích lợi đối với nàng mà nói là một kiện phi thường đáng giá chuyện vui hiệu đạ cùng rộ xạ tình huống cũng kém không nhiều sắp dí nạ nhưng lại không có phương diện này lo lắng cái lìn vậy lại càng không có về phần su di nàng ở trở thành trương lam bồi dưỡng ra b ổ kẹ mẩn bở dở đở sau đó là hoàn toàn không có phương diện này băn khoăn trương lam có tiền sau đó trương lam cùng các cô gái lại trò chuyện vài câu một đoàn người liền về tới tiểu thế giới bên trong bắt đầu huấn luyện riêng mình b ồ kèm ẩ n sắp dí nạ ở thời điểm này đơn độc tìm được trương lam tạ ơn sắp dí nạ đối với trương lam phát ra trịnh trọng nói tạ ngươi cùng ta không cần khách khí như vậy trương lam nở nụ cười nhìn thấy cái kia ánh nắng thông thường nụ cười sắp dí nạ chỉ cảm thấy trong lòng một trận sửa ấm nhưng vào lúc này trương lam lời nói xoay chuyển nói chỉ là nói lời cảm tạ làm sao đủ tạ lễ cái gì cũng nên có a sắp dí nạ ngươi trả cho ta cảm động ngươi muốn cái gì tạ lễ đâu chương 481, t h u hàng một đống mới b ổ kẹm mẩn một trận giá trị khác biệt tranh tài tạ lễ sao trương lam tiến lên một bước đem sạp di nạ c u ố n vào trong ngực n ế c miệng lên một vòng tà mị độ cong ôn nu nói ta cái gì cũng không thiếu duy chỉ có thiếu mị nữ môi thơm một cái không biết cái này sạp di nạ nguyện ý cho sao sạp di nạ thân thể đang bị trương lam ôm lấy lập tức liền không thể kéo căng sạp di nạ chưa bao giờ có dạng này trải nghiệm từ nàng ký sự lên thân thể tuần dùng một mét liền trở thành người khác cấm khu cho dù là hiện tại bởi vì trương lam nguyên nhân nàng có thể cùng một chút nhận đồng bạn nữ thân cận nhưng vẫn như c ũ không am hiểu cùng người xã giao chớ đừng nói chi là thân thể tiếp xúc mà bây giờ trương lam trên người đó thuộc về nam nhân khí dương cương chuyển đến để cho sạp di nạ có loại đầu choáng váng hoa mắt cảm giác có thể sau một khắc theo lấy trương lam tiến một bước động tác cùng là có một loại thất tức cảm giác chuyển đến không cự tuyệt cái kia chính là đáp ứng rồi ta cũng sẽ không khách khí đâu trương lam đưa tay vẩy lên sạp di nạ tóc túi đầu hôn lên cái viên kia đỏ thật lâu rời môi trương lam tiếp lấy sạp di nạ trêu đùa cảm giác như thế nào ta cảm giác ta sắp chết sắp di nạ rất là nghiêm túc cho đi trương lam một cái hoàn toàn không nghĩ tới đáp án sắp chết trương lam nhìn xem sạp di nạ chẳng lẽ cái gì mở ra phương thức không đúng sắp di nạ cùng chính mình quan hệ chỉ là thân thiết sẽ không có nghiêm trọng như vậy phản ứng mới đúng a vui vẻ ân sạp di nạ không có đỏ mặt cũng không có đứa trẻ thẹn thùng nàng đỉnh lấy một tấm nghiêm túc mặt nhìn xem trương lam giải thích nói ngươi hôn ta thời điểm ta liền cảm giác buồng tim của mình đã đến cuống họng bên này sau đó liền sẽ không đ ộ n g hô hấp hô hấp cũng hoàn toàn làm không được thân thể rất mềm siêu năng lực cũng không dùng được đủ loại này dấu hiệu cho thấy không phải ta phải chết sao sạp di nạ nghiêm túc dò hỏi sạp di nạ a nghe được sạp di nạ giải thích trương lam trong mắt nhiều hơn một phần cưng triều cái trước đối với mình yêu thích chính là dùng loại phương thức này tại biểu hiện thành thực sinh lý liền siêu năng lực theo bản năng khắc chế thật đúng là một cô gái tốt sạp di nạ là sẽ không chết trương lam mỉm cười nói ra ngươi bây giờ có thể lại thử một chút hô hấp tâm tính còn có siêu năng lực ân trương lam nói thế nào sạp di nạ cũng liền làm như thế đó nửa ngày nàng đôi mi thanh tú hơi à nghi ngờ nói trái tim nhảy vẫn còn có chút nhanh nhưng vấn đề lớn không có siêu năng lực cũng có thể sử dụng chuyện gì sẽ ra đâu cái này liền sạp di nạ chính ngươi tràn đầy suy nghĩ trương lam cũng không có muốn đem sạp di nạ trực tiếp giáo dục ý tưởng hay cái này ngơ ngác ngây thơ nữ hải đối với thế giới thăm dò quá trình cảm giác sẽ rất không sai đâu đúng rồi sạp di nạ nhờ ư ngươi n g cầm đồ vật cầm sao trương lam mỉm cười vươn thon dài trắng trèo tay ân mẹ g ạ gần g ạ đều giao cho ta sạp dị nạ một bên trong lòng còn đang suy tư trương lam lời nói vừa lấy ra bảy viên đờ sở bản rất tốt nhìn thấy cái này bảy cái đờ sở bản trương lam trong lòng cũng là có chút hưng phấn h ã n tại sạp dị nạ trước mặt cũng hoàn toàn không có cần che giấu phần này hưng phấn ý tứ không kịp chờ đợi nhận lấy cái này bảy cái đờ sở bản cái này bảy cái đờ sở bản bên trong trang chính là trước đó ý rồng mà kết mạ giáo đờ tại xịp trước đối chiến thời điểm trừ bỏ hữu đủn cùng s ơ nhi n ạ rẻ ngoại phái ra còn lại bảy cái bộ kẻ mần cái này bảy cái bổ kẹ mần thấy bọn nó là bị đ ỡ sở bạn thu phục liền có thể biết được hiểu tuyệt đối không phải ý rồng mà s k e t mạ dẫu đ ỡ nguyên bản thông qua chính quy phương thức thu phục đạt được xử lý a mọi người chứng thả ra bảy con bổ kẹ mần Tizanita, Usazin, Zaijado, cái h Blatose, Flazaliga, cái này bảy con bổ kẹ mần trừ bỏ tị dạng nhì t a bên ngoài còn dư lại sáu cái bổ kẹ mần mặc dù đều không yếu nhưng bọn hắn tại kích phát sinh mệnh bản nguyên sau lấy được thực lực và tư chất cũng bất quá cũng là thiên vương cấp cái này khiến trương lam cũng không có quá lớn bồi dưỡng hứng thú bất quá chấn kinh bọn họ để bọn hắn trở thành chính mình tiểu thế giới bên trong một thành viên trương lam nhưng lại tuyệt đối có thể cân nhắc thiên vương cấp thực lực tăng thêm bọn hắn không hiếm thấy bộ kẹ mẩn chủng loại sinh hoạt tại tiểu thế giới bên trong đại sư không sai bất quá trước đó hay là trước đem mấy cái này cho bộ kẹ mẩn mang đến thống khổ bổ k ỳ b ạ n hủy đi cho thỏa đáng trương thả ra năng lực bắp ở bảy cái đ ỡ sờ b ả n ẩm bảy cái đ ỡ sờ b ả n tại trương lam dưới sự k h ô n g chế toàn bộ đều biến thành mảnh vỡ mà theo lấy đ ỡ sờ b ả n bị phá hư về sau nguyên bản lại ra trận sau mang theo dạy đặc sát khí cùng điên cùng bảy con cổ kẹ m ẩ n thật giống như bỗng nhiên từ nóng bức tiến nhập ngày đông giá rét đồng dạng tất cả đều tỉnh táo lại trong mắt cũng nhiều một tia thanh minh ngươi tốt ta là trương lam trương lam cùng bảy con cổ kẹ m ẩ n lên tiếng chào hỏi dương bảy con bổ kẹ mẩn đều làm giá hữu hào đáp lại mặc dù đờ s ở bạn sẽ dùng bạo lực phương thức cường ép nô dịch bổ kẹ mẩn sẽ còn kích thích bổ kẹ mẩn sinh mệnh bản nguyên cùng từ chất nhưng cũng không có nghĩa là bọn hắn đã đã mất đi thân làm bổ kẹ mẩn thiện lương cùng nhận thức bình thường bọn hắn c ũ n g bạo chỉ bất quá bởi vì thống khổ to lớn cùng tâm tình tiêu cực ảnh hưởng khiến cho bọn hắn mình cũng không cách nào khống chế mà thôi hiện tại đờ s ở bạn bị trương lam phá hư bọn hắn cũng đồng đẳng với tránh thoát khóa cùng lòng giam trong lòng tự nhiên cảm kích trợ giúp bọn chúng trương lam không ngại nói cho ta biết tình huống của các ngươi a trương lam thả ra tự nhiên chi lực cùng cái này bảy bên trong bộ kẹ m ẩ n câu thông đứng lên chủ yếu là hỏi chúng nó xuất xứ nếu là cái này bảy con bộ kẹ m ẩ n bên trong lại là ý rồng mà k e t mạ giảo đở từ chỗ khác huấn luyện ra bộ kẹ m ẩ n chẹn nở trong tay giành được mà nói hắn nhưng lại cũng không để ý làm thuận nước dòng thuyền nếu là giã ngoại mua lại vậy dĩ nhiên là không thể tốt hơn rất nhanh trương lam liền cùng bảy cái bổ kẹ m ẩ n lần lượt tiến hành câu thông cuối cùng để cho hắn cho ra một cái có chút ngoại ý muốn kết quả cái này bảy con bổ kẹ m ẩ n tất cả đều đến từ giã ngoại kết quả này trương lam còn cái này không nghĩ tới bất quá dạng này cũng tốt bảy con bổ kẹ m ẩ n hoàn toàn có thể tại hắn tiểu thế giới bên trong sinh hoạt biết rồi hoàn tin tức về sau trương lam thả ra tự nhiên chi lực trợ giúp bảy con bổ kẹ m ẩ n làm bước đầu bản nguyên khôi phục cũng làm cho bọn họ lưu tại nơi này bảy con bổ kẹ mẩn cảm nhận được thân thể mình khôi phục còn có trương lam thiện ý cuối cùng tất cả đều quyết định lưu lại đồng thời trương lam còn cùng t ỷ gia nghi tạ làm ra ước định phía trước người trợ giúp cái sau triệt để tuy thưa phục về sau cái sau liền sẽ theo h ắ n đến bước này trương lam tương đương lại lấy được một cái cường lực bổ kẹ mẩn hơn nữa còn là đại sư cấp tư chất quán quân cấp thực lực chuẩn thần bổ kẹ mẩn nắm xử lý tốt t ỷ gia nghi tạ sự tình sau trương lam lại đi gặp tỉnh lại mạ dịp kết quả rất thuận lợi Mạ Diệp rất Trương thích ưa lần a sai Lam m muốn Mạ chủ công trước cùng đã thu phục được c thị theo. Thành không nghỉ thu động đi đặt đã đồ dạng tiền lượng Trương biểu tỷ tạ vô Diệp. u mái một ít thời i ít g a đem t r ọ này g tâm bỏ v o một trận gần nhất t gần hành h cử ủ hệ họa thai tờ tốc bổ kẹ mẩn đua tốc độ giải thi đấu bên trên. Lần này giải thi giải đối ấ u đ với trương lam đối với giá trị có thể tương đương không đồng dạng t r ư ơ n g bốn trăm tám mươi hai sato si vội vàng cho bụt tờ phờ giờ mở hậu cung đi thời gian trôi qua rất nhanh Khoảng cái c h s bị bao đội i dọc kẹt k vây sự ệ này đã qua một tuần một trường khoảng lễ, l cách m tại CT tổ đi vì gì ẩn hội tổ chức thời gian cũng càng, ngày càng gần. Cái này gần. một tuần lễ bên trong đã xảy ra rất nhiều chuyện lớn chuyện nhỏ đầu tiên là đội dọc k ẹ t đội dọc k ẹ t tại sĩ i bên này tổn thất hai cái phùa sệ cụ tạc cùng mạnh hơn nhất bộ ý dòng m à k ẹ t m à dọc ờ cái này ba cái không phải là bị gạt bỏ chính là bị bắt được liên minh đặc thù nhà giam bên trong đồng thời bị bắt còn rất nhiều đội dọc k ẹ t đội viên tinh anh thực lực kém cỏi nhất đều đến thanh đồng cấp tồn tại những lực lượng này thiếu thốn dẫn đến đội dọc kẹt tại cạn tổ lực lượng toàn tuyến tan tác hiện tại đã triệt để thối lui đến rổ ở tổ địa khu cố thủ từng cái trụ sở bí mật c ạ n tổ địa khu đã bị đội dọc kẹt hoàn toàn từ bỏ nói cách khác c ạ n tổ địa khu trừ bỏ cạn tổ liên minh người quan này phương cùng một đại gia tộc về sau giảm b ấ t một cái đỉnh tiêm cấp thế lực khác tồn tại cái này dẫn đến rất nhiều địa khu địa bàn phân chia cùng lợi ích phân phối các loại xuất hiện chân không một trận tranh đấu sắp nổi mưa gió nổi lên đương nhiên tất cả những thứ này đối với trương lam mà nói có thể không có quan hệ gì mục đích của hắn thủy chung là bao trùm ở trên thế giới đội dọc kẹt bởi vì lần này nhiệm vụ thất bại thế lực lớn biên độ rút lại trương lam cũng bất quá là nở nụ cười mà thôi ra ngoài đội dọc kẹt tình huống liền muốn nói đến s a tosi s a tosi một đoàn người tại s ị t cao ốc bị tập kích đệ nhị thiên tài chạy tới s ạ phở ổng city đây hoàn toàn ấn chứng trương lam trong lòng phỏng đoán s a tosi đi đường nhất định phải so người bình thường cần thời gian nhiều hơn mấy lần đương nhiên lần này s ạ tổ xì lại lý do của mình nguyên lai s ạ tổ xì bụt tở phờ giờ coi trọng một cái màu hồng bụt tở phờ giờ muốn cái sau、so、thành vì mình cùng ta nhưng ở mới bắt đầu thu về màu hồng bụt tở phờ giờ đối với s ạ tổ xì bụt tở phờ giờ lại là sắc mặt không chút thay đổi dù sao đối với đám này hoang dã bụt tở phờ giờ mà nói s ạ tổ xì bụt tở phờ giờ là ngoại lai bộ k è mẩn còn có qua bị loài người thu phục đen tối lịch sử thông thường hoang dã bụt tờ phờ giờ đều coi thường nó cái này khiến xạ tổ xỉ bụt tờ phờ giờ một trận bề h o à i thậm chí có điểm hoài nghi mình bổ kẹ m ầ n sinh bất quá còn tốt xạ tổ xỉ、si、lúc này nghĩ tới trương lam rời đi bàn giao đem đoạt lao bà sự tỉnh nâng lên thường ngày bất quá cái này thao tác trình tự lại là đổi đổi trương lam có ý tứ là để cho xạ tổ xỉ、si、trước chỉ vung chính mình bụt tờ phờ giờ đánh bại nó coi trọng bụt tờ phờ sau đó nếu là cái gì khác bụt tở p h ở dở cũng xem trọng cùng một con sẽ không mà nói tú một lần cơ bắp cũng chính là thực lực nhưng xạ tổ xì ngược lại tốt hắn trực tiếp tại trôi chỉ màu hồng bụt tở p h ở dở bên người bày xuống lôi đài bình thường khác biệt bụt tở p h ở dở đến màu hồng bụt tở p h ở dở bên người có chuyện nhờ ta ý tưởng muốn nhảy bụt tở p h ở dở chuyên môn tìm phối ngẫu múa hắn liền chỉ huy chính mình bụt tở p h ở dở đau xót đánh cho tên người màu hồng bụt tở p h ở dở mặc dù nhan sắc loại khác nhưng nàng ở toàn bộ bụt tờ phờ giờ tộc đàn bên trong tựa hồ rất được h o a n g lên như một loại xì nỉ vỗ kẻ mẩn tại trong tộc quần đãi ngộ có rất nhiều bụt tờ phờ giờ đều ý đồ đối với màu hồng bụt tờ phờ giờ phát động cầu h á i chi múa mà kết quả sao không ngoài dự tính tất cả đều bị xạ tổ x ỉ chỉ huy cái này bụt tờ phờ giờ đánh bại nhưng vấn đề này đến đây vẫn chưa kết thúc bụt tờ phờ giờ kén vợ kén chồng thông thường chỉ cần hai bên tình nguyện nhảy khiêu vũ l i ề n tốt s ạ tổ xị bụt tở flờ rờ thông qua đối chiến gây sự t ì n h là mở khơi dòng có thể những cái k ê u bụt tở flờ rờ đến cùng cũng là hoang dại bộ kẻ mẩn đối với chiến đấu đã mạnh được yếu thua chân lý l ĩ n h nộ rất sâu cuộc chiến đấu này tại cuối cùng trực tiếp biến thành lôi đài thi đấu s ạ tổ xị mang theo bụt tở flờ rờ nghỉ khỏe chiến đấu mệt mỏi nghỉ ngơi thêm này lặp đi lặp lại rốt cuộc đánh bại toàn bộ khiêu chiến cùng người cạnh tranh mà bụt tở flờ rờ như vậy một biểu hiện vậy đơn giản là bạn trai lực tăng mạnh màu hồng bột tở phờ dở thẹn thùng xấu hổ liền kéo đi lên không chỉ như thế còn có cái khác rất nhiều giống cái bột tở phờ dở cũng kéo đi lên mắt thấy là phải trình diễn một trận giống cái bột tở phờ dở đại chiến bất quá lúc này s à tổ si lại nhớ lại trương lam mà nói h ắ n quyết đoán xuất thủ đem những cái kia coi trọng chính mình bột tở phờ dở bột tở phờ dở tất cả đều cho thu phủ mới vừa nghe được s ạ tổ si nói đến chuyện này thời điểm cho dù là trương lam cũng mậu b ư ớ c hắn cũng không nghĩ đến xạ tổ xỉ tại đi khu vực đi săn thu phục cái kia một đống tổ rột trước đó vậy mà t r ư ớ c đã thu phục được đ ầ y bột tờ phờ giờ hơn nữa lần này bị trễ lực lượng dĩ nhiên là cho bột tờ phờ giờ mở hậu cung trương lam đều không biết làm sao nói mới tốt sau đó hắn liền yên lặng lấy ra chính mình quyển sổ nhỏ lại cho xạ tổ xỉ thêm vào một bút nguyên nhân rất đơn giản xạ tổ xỉ cầm tổ kỳ bạn đã thu phục được một đống lớn bột tờ phờ giờ nhiều như vậy b ộ kỳ bạn mua sắm cũng không phải bình thường tiểu nhân chi tiêu bất quá sato si cũng đã thành thói quen trương lam thậm chí có chút hoài nghi g i a hỏa này mặc dù bình thường thoạt nhìn ngốc nhưng trong lòng khả năng đã làm tốt về sau cho hắn đi làm chuẩn bị sato si sự tình sau khi nói xong hắn liền bắt đầu khiêu chiến đạo quán sạp thờ ổng si ti jim muốn khiêu chiến đạo quán chủ tự nhiên vẫn là sạp d i n a sau đó sato si lại bị bi kịch nguyên bản sạp dĩ nạ hiện tại đã sẽ không đối với tới trước người khiêu chiến khóa cái gì nhưng đối với xạ tổ s ỉ cái này biểu hiện có chút chữa bệnh trương g i a hỏa sạp dĩ nạ rất không khách khí tại hắn sau khi khiêu chiến thất bại đem hắn biến thành con rối mười phút đồng hồ ngay tiếp theo t i ệ p chủ cũng hưởng thụ đãi ngộ này cái này khiến t i ệ p chủ liền hô ác ma ác ma nữ nhân cũng là ác ma quả nhiên các ngươi mặc dù dáng dấp đẹp mắt đến nội tâm cũng là ác ma ta lại cũng không nên đắc tội đợi đến xạ tổ xỉ từ con dối trạng thái khôi phục về sau trương lam nói cho hắn lạ vẹn nợ tảo cùng ngũ linh hệ ghost hai bộ kẻ m ẩ n sự tình xạ tổ xỉ liền hào hứng mang theo bờ dọc hai người đi đến lạ vẹn nợ tảo phát thể muốn báo một mũi tên mối thủ nhất định phải cầm tới xạ phở ổng city ân lâm thời huy chương hôm nay là xạ tổ xỉ rời đi ngày thứ sáu trương lam vừa rồi tiếp vào điện thoại của hắn nói hắn đến lạ vẹn nợ tảo đối với cái này trương lam thực tình cảm thấy có thể chết lặng xạ p h ở ổng ct đi lạ vẹn nợ tảo hắn g ư i viễn cổ giờ dạ gỗ này hoặc là ạt cạn h ì n cái gì đi nửa giờ khoảng t r ư ờ n g sự tình muốn là người bình thường lái xe cũng chỉ muốn nửa ngày giống xạ tổ si dạng này đi bộ mà nói nhiều nhất ba ngày căng hết cỡ thế nhưng là cái này hàng vẫn là phát huy hắn tốt đẹp thói quen dùng sáu ngày tài căn đến trương lam đã bất lực nhổ nước bọn bất quá coi như hắn có sức lực nhổ nước bọn hắn hiện tại cũng lười nhổ nước bọn bởi vì hắn đem tinh lực của mình tất cả đều phóng tới xạ phở ổng city p h ụ cận cử hành trận kia thủy hệ họa tở hai bộ k ẹ mẩn đua tốc độ giải thi đấu bên trên lần này tranh tài đối với trương lam giá trị mười điểm khác biệt lúc này mới tranh tài là trương lam trước khi t r ù n g sinh mới vừa từ cả lọt địa khu đổi tới cạn tổ địa khu đến thời điểm tham gia cái thứ nhất tranh tài mà hắn lúc trước cái thứ hai đồng bạn cũng đến từ nơi này rốt cuộc phải gặp lại ta thân yêu đồng bạn t r ư ơ n g bốn trăm tám mươi ba tìm trước kia đồng bạn g ờ rẻn nhìn ra trương lam ngươi làm sao lại muốn đến đi tham gia tranh tài như vậy tại một đầu xạ phở ổng ct đi đến sệ lạ đổn ct trên đường dồ xạ mấy người cùng trương lam ngồi chung tại hắn ạt cạn nhìn trên lưng hiện tại đang tại đi đường hiệu đạ tò mò hỏi một vấn đề nghe được hiệu đạ vấn đề dồ xạ cãi lìn các loại mấy nữ hải tử cũng đều hướng trương lam ném ánh mắt tò mò cảm nhận được nữ hải môn hiếu kỳ trương lam dừng lại động tác trên tay chậm rãi ngầm đầu n é t miệng lên một vòng đường cong các cô gái hiếu kỳ như vậy hắn kỳ thật cũng có thể lý giải tại x ã p h ở ổng city đi đến xệ lạ đổn city con đường bên trên có một cái bờ biển thành thị tỉ teo bất city hôm nay tại tỉ teo bất city sẽ tổ chức một cái thủy hệ họa tở thai bổ kẹ m ầ n đua tốc độ tranh tài tham gia cái này đừng thi đấu mười hạng đầu đều sẽ thu hoạch được ban thưởng bất quá tỉ teo bất city chỉ là một cái tam tuyến tiểu thành thị không cần nói đi sánh ngang vị di ẩn city hoàng kim loại này một đường thành phố lớn chính là lạ vẽ n đỡ t ả o đặc si ti dạng này hàng hai thành thị hắn cũng không sánh bằng a mà biết cái này loại tổ chức tại dạng này trong thành thị nhỏ tranh tài quy cách tự nhiên cũng sẽ không quá lớn cũng tỉ như cuộc thi đấu này đã công bố tại trên mạng hạng nhất ban thường một k h ỏ a hoàng kim tư chất thủy hệ họa tờ hai b ổ kệ m ầ n trứng hoàng kim tư chất thủy hệ họa tờ hai b ổ kệ m ầ n trứng đối với tuyệt đại đa số người bình thường mà nói là một cái siêu cấp to lớn dụ hoặc thậm chí hữu đạ mấy người cũng hội suy nghĩ một chút m u ố n bởi vì giá này giá trị một triệu liên minh tệ cái này đối với một chút đến từ lam tinh huấn luyện ra bổ kẹ mẩn c h è n nơ nhà mà nói càng là một phần to lớn dụ hoặc có thể phần thưởng này nếu là cầm tới trương lam trước mặt mà nói cũng quá yếu suy nghĩ một chút trương lam cũng là thứ gì bổ kẹ mẩn không nói những khả năng kia còn không có bại lộ tại đại chúng trước mặt bổ kẹ mẩn là hắn hiện tại đã rộng làm người biết bổ kẹ mẩn bên trong thì có cấp ba thần viễn cổ giờ dạ gô nách cấp ba thần ạ hệ gạy l à s s quán quân cấp dở dạ g ồ nạch quán quân cấp gạ cổm quán quân cấp gạ đệ vòi quán quân cấp mỹ lò tiệc các loại còn có một loạt thiên vương cấp tổ kẹ mẩn dạng người này ngay cả bạch kim cấp trình độ tổ kẹ mẩn sẽ không để ở trong mắt ta về phần có phải hay không n h ả m chán kiếm lời bên ngoài khối các cô gái biểu thị tuyệt đối không nên xem thường trương lam thu nhập thêm ra hỏa này kiếm tiền vậy thật là chỉ cần nghĩ liền có thể phân phân chung chung lấy trăm triệu làm đơn vị liên minh tệ trên liền dưới một triệu cấp bậc liên minh tệ thu nhập thêm đó là vũ n h ụ ta chỉ là nghĩ gần nhất chuyện phát sinh thật nhiều mang theo các ngươi đi cái thành thị nhỏ này chơi một chút thư giãn một tí mà thôi t r ư ơ n g lam tay tại trên đùi lạp tộc trên bàn phím sờ lên mỉm cười nói cái này trên nước đua tốc độ thi đấu chỉ là thuận tiện xem như chúng ta mọi người cùng nhau chơi một cái trò chơi liền tốt ta chỉ là đơn thuần mang theo các ngươi chơi xem như nghỉ phép a à. à, nguyên lai、like、là chơi a các cô gái lộ ra bừng tỉnh đại nộ biểu lộ trương lam nói như vậy các nàng cũng liền tin bằng không thì cũng không có gì giải thích hợp lý thích hợp tham gia cái này hoa tranh tài buông l ò n g tâm tình quả thật không tệ hữu đã tán đồng gật đầu một cái ta đều còn không có tham gia qua việc tương tự động cái lìn nhiều hơn một phần chờ mong ngươi chính là đừng nghĩ tham gia sạp di nạ trong c h ẹ o lạnh lùng thanh n â m truyền đến cái lìn trong thai lại đánh nàng tính tích cực vì sao a sạp di nạ bắt đầu cái lìn lộ ra không t i ế p biểu lộ nàng và sạp d ĩ n ã bởi vì đồng thời thiên tài đỉnh cấp siêu năng lực m ị thiếu nữ quan hệ rất không tệ ngươi có thủy hệ h ỏ a tờ thai bổ kẻ mẩn sao sạp d ĩ n ã đôi mắt đẹp l ó e lên hướng cái lìn phát ra một k í c h trí mạng xác thực cho đến trước mắt chỉ có một cái m ẻ tủa rột u cái lìn cũng không có cái khác bổ kẻ mẩn thì càng không muốn thủy hệ h ỏ a tờ thai bổ kẻ mẩn à ta xem bộ dáng ta là không tham n g ộ thêm cái lìn thất vọng thở dài một hơi nàng từ nhỏ đã kiên định muốn siêu năng hệ xịt、si、tạ hai thuộc tính b ổ k ẹ mẩn sở trường con đường sở dĩ không thể là vì tham gia một cái tranh tài liền đi tìm cái gì thủy hệ h ỏ a tờ hai b ổ k ẹ mẩn đi thu phục nếu như cái lìn muốn thu phục có thủy hệ h ỏ a tờ hai b ổ k ẹ mẩn vậy tạm thời chỉ có mấy cái khả năng sơ lạc bốc sơ lạc rô sơ lạc kín sơ tác mi b ờ dục xì cái này nằm cái b ổ k ẹ mẩn cũng là thủy thuộc tính cùng siêu năng lực b ổ k ẹ mẩn nếu như gặp phải thích hợp tồn tại nàng mới có thể xuất thủ thu phủ s ạ p d ĩ nạ tỉ ngươi tham gia sao cái lìn từ bỏ tham gia trận đấu về sau hướng sạp d ĩ nạ ném ánh mắt tò mò nàng biết rõ sạp d ĩ nạ có một con s ở l ậ p r ổ ta không tham gia s ạ p d ĩ nạ thản nhiên nói cuộc thi đấu này là thủy hệ h ỏ a tờ t h a i đua tốc độ siêu năng lực không cho phép sử dụng sợ l ậ p r ổ ở trong nước tốc độ di chuyển không vui s ạ p d ĩ nạ ý tứ rất rõ ràng nhất định thua tranh tài không có tham gia tất yếu cái kia còn tốt cái lìn nở nụ cười có người theo nàng là được nghe được hai nàng đối thoại trương lam có chút trước mắt lại hiện lên một tia tia sáng kỳ dị hắn khi trước trả lời là chân tướng sao chỉ có thể coi là một bộ phận trương lam dự định đi sệ l ạ đồn ct thu hoạch huy trường sau đó trực tiếp vượt biển trở lại v ì gì đi ẩn ct đi tẹo bật ct là hắn nguyên bản sẽ đi ngang qua thành thị mang theo các cô gái chơi một chút cũng ở đây kế hoạch của hắn bên trong nhưng trương lam chân chính để ý vẫn là t ỷ kéo bất city trận này đua tốc độ tranh tài phần thưởng đệ nhất cái kêu hoàng kim cấp tư chất thủy hệ họa t ở t hai b ổ k ẹ mẩn b ổ k ẹ mẩn trứng trước khi trung sinh trương lam ban đầu ở mới vừa tiến vào b ổ k ẹ mẩn thế giới thời điểm t i ề n kỳ hoa rất nhiều thời giờ tại bồi dưỡng phỉ bạc cùng tìm kiếm lân phiến con đường bên trên đợi đến phỉ bạc tiến hóa thành vi mỹ lò tiệc về sau trương lam mới mang nàng đây bắt đầu tìm kiếm n g h ị cách đến c ả n tổ địa khu bởi vì lam tinh huấn luyện ra b ổ kệ mẩn chẹn nở thân phận hắn cũng chính là không sai biệt lắm bây giờ lúc này mới làm xong một loạt nhiệm vụ là máy bay đi tới c ả n tổ địa khu xạ phở ổng city sân bay đến xạ phở ổng city về sau trương lam trong lúc nhất thời không biết đi nơi nào tìm kiếm xạ tổ si mà lúc này hắn vừa vặn nghe được tì kéo bật city thủy hệ h ọ a tờ hai bộ kệ mẩn đua tốc độ cuộc tranh tài sự tình đối với khi đó trương lam mà nói chỉ cần có thể thu hoạch được mười vị trí đầu thứ tự cái kia cũng là một phần không sai ích lợi thế là báo danh tham gia một lần này tranh tài bất quá để cho trương lam ngoại ý muốn là có thể là tỉ téo b ậ t city là tam tuyến thành phố duyên cớ tham gia trận đấu huấn luyện ra bộ k ẹ mẩn chẹn nở thực lực cũng không tính là mạnh có mỹ lò tiếp hán cuối cùng vậy mà chiếm được quán quân tranh tài đoạt giải quán quân trương lam tự nhiên cũng đã nhận được cái kia viên hoàng kim tư chất bộ k ẹ mẩn trứng mà viên này chứng đang chiếu cố nửa cái cùng về sau cũng thành công ấp chứng thành một cái phờ dạ kỳ phờ dạ kỳ tiến hóa cuối cùng hình là g ờ d ẹ n mìn ra thậm chí có thể chí làm có được à r nếu g buộc t i n tồn này mẩn, cũng hóa a tại. Một cái này, mẩn, cũng là bổ kẹ về s chủ lực một t r o như g Trương Lúc Lam kia, t ậ m mình chí chính cái thành thứ nhất thiên lấy ra trở v ơ n huấn luyện g cấp ra bổ không ẹ mẩn c ẹ n nở ban thường, một bình rẹn nhìn dạ sử dụng. Nếu một tư chất thúy cho như h dược gờ dạ sử k phải g ờ r ẹ n nhìn dạ tư chất thuế biến thời gian không dài tuyệt đối là t r ư ơ n g lam trong tay cái thứ hai thiên vương cấp bộ k ẹ m ẩ n mà bây giờ t r ư ơ n g lam biết rõ mình và g ờ r ẹ n nhìn dạ đoàn tụ thời gian đến g rèn nhìn dạ lần này ta sẽ dẫn lấy các ngươi đi đến đỉnh pha ong bồi ta t á i chiến một trận a chương 484, phản tổ g i à n g buộc tiến hóa trấn kinh thế giới g ơ rèn nin d a rất nhanh chúng ta có muốn không gặp mặt nhau nữa trương lam trong mắt lóe lên ánh sáng suy tư sau đó hắn ngẩng đầu nhìn về phía trước người máy tính n h ấ n xuống nút enter ân lam ngươi vừa rồi làm cái gì sắp di nạ tiến lên trước tới gần tấm da nháy nháy mắt trong mắt tràn đầy hiếu kỳ không có gì phát biểu phản tổ phát hiện cùng ràng buộc tiến hóa sự tình mà thôi trương lam lộ ra một cái mỉm cười tựa như nói một chuyện bé nhỏ không đáng kể nhưng là nghe được lời nói của hắn ở đây các cô gái nhưng đều là thân thể mềm mại chấn động nhao nhao lấy ra điện thoại leo lên liên minh n ọ c p h ỉ xì ổ website phản tổ chuyện cụ thể cùng ràng buộc tiến hóa một chút nghiên cứu cho dù là các nàng cũng chỉ là nghe trương lam đề cập qua nhưng còn không biết tin tức cụ thể trương lam hao tốn bảy ngày rốt cuộc sửa sang lại toàn bộ tư liệu các nàng đương nhiên nghiên phải thật tốt cô ứ u Nếu suy kêu chuẩn Trương lam biết rõ trong lòng các nàng suy nghĩ, cái kêu đoán trừng đến rụng răng. Hắn thật là chuẩn bị 7 ngày biết để cho các cái cười hội thật h sao? tư rõ Lam là liệu bị k n gái c c cô g á suy nghĩ nhiều hắn nhưng thật ra là hoa nhiều thời gian như vậy tại đối lại trước chế tạo có quan hệ phản tổ cùng mẹ gạ tiến hóa báo cáo tiến hành sửa chữa bởi vì cải biến dự luật mẹ gạ tiến hóa sự t ì n h tạm thời vẫn là muốn giữ lại chỉ là phát biểu một phần trong đó tư liệu trương lam tự nhiên cần nghiêm túc nghiên cứu một chút không nên ban bố đ ổ vật cũng tuyệt không phát bố trí đây mới là hắn đa dụng mấy ngày nguyên nhân len keng các nơi trên thế giới rất nhiều người trên tay điện thoại đều xuất hiện một tin tức thanh âm nhắc nhở đây là một số người đem t r ư ơ n g làm liên minh chính thức id thiết t r í vì động thái thanh âm chủ động nêu lên tình huống mới có thể phát ra thanh âm thế giới dung hợp đến bây giờ làm tinh nhân loại nhân loại đã cơ bản thăm dò bộ kẽ mẩn thế giới hoàn cảnh lớn cùng cách sống tại bộ kẽ mẩn thế giới Có rất nhiều làm tinh thế giới không có cùng khoa học học học bước cùng cao cấp, có được. cái công cẩn đó rất triển rất rẻ nhất nhất tinh thế thuật, tỉ thuật. thuật phát một tổ thoại thông thường thể thoại tinh tốt thoại thận. nhiều không như không gian đến này, nếu như không phải kẻ đẹp cùng người hướng dẫn loại này hàng điện động liền phần điện động này công năng, dùng điện đường phòng đoán khoa khoa Khoa phải phố giới loại di di Về mua đầu lam lam là kỹ kỹ kỹ kẻ đẹp sở dĩ tiến vào tổ kệ mẩn thế giới lam tinh nhân loại cơ h ộ i là nhân thủ một cái điện thoại di động mà những cái này đối với trương lam liên minh chính thức id đều thiết t r í đặc biệt chú ý chỉ cần trương lam tóc tin tức mới các loại đều sẽ trước tiên đạt được đầy đưa dù sao trương lam thật là lam tinh tại bổ kẹ m ẩ n thế giới kiêu ngạo đáng giá tên đầy đủ sùng bái không không phải đâu bổ kẹ m ẩ n vẫn còn có lực lượng như vậy tăng cao kiến thức trương lam đệ nhất trưởng môn thực y ê u so bổ kẹ m ẩ n thế giới người còn lợi hại hơn bổ kẹ m ẩ n trực tiếp nghiên cứu đến bổ kẹ m ẩ n cảng cổ đại hình ảnh trạng thái mệnh danh phản tổ còn có thể làm được chỉ có ta chú ý tới cái này phản tổ lực lượng chỉ có những cái kia có được năng lực đặc thù người mới khả năng làm đến sao dùng sức mạnh xây dựng tâm linh hợp nhất cầu nối để cho nguyên thủy lực lượng trở về từ đó tiến hoa sao giang buộc tiến hóa có ý tứ tạm thời biết rõ có thể phản tổ chính là gần gà ạ là c à d ẻ m gà đệ vòi mỹ lọt tít không biết có hay không ạt c à nghìn ta muốn đi thử một chút trên lầu kinh hiện có ạt c à nghìn đại lão trên lầu không có ghét đến trọng điểm đại lao muốn thử nghiệm ràng buộc tiến hóa đây là có năng lực đặc thù đại lão t r ờ i ạ ta cảm giác sâu sắc giàu nghèo t r ê n l ệ n h càng lúc càng lớn trên lầu người trong đ ồ n g đạo ta hiện tại liền muốn biết có hay không có người nào vĩ đại nhà khoa học có thể nghiên cứu ra một bộ đặc thù công cụ trợ giúp người bình thường cũng có thể c ù n g cổ kẹ mẩn tiến hành loại này phản tổ tiến hóa trên lầu ý nghĩ h a o h u y ề n ta ngược lại thật ra cảm thấy tất cả liền có khả năng chuyện này tay ta động trương l à m trường môn Ta trước trước tiến kia nghĩ nói, 7 ngày trước xịp, trước sạp di nạ quán chủ cùng hành chủ di loại là cả xịp sạp rẻm đối ặ c cả thù tiến thời ta một Trên tất một tổ tình huống hóa Phản h điểm, liền liệu mọi người đến ngày này. dạng. lầu, u n cùng ràng g buộc t ế n ngôn luận, không hóa có với ư Trương ư ợ t t quá đoán r Lam c một lần l ề này trở t h n toàn dân nghị luận, trở thành rất nhiều người nghị luận n h trở rất tiêu à điểm. Đối với này, trương lam cũng không thèm để ý hắn nhưng lại chờ mong chờ hắn đem mẹ gạ tiến hóa sự t ì n h công bố thời điểm những người này hội có phản ứng gì dù sao hiện tại chuyện này bọn họ còn chỉ có thể lấy xem trò vui góc độ đi tìm hiểu nhưng mẹ ga vậy thật có thể trở thành người bình thường trở nên cường lực lượng một cái phương thức tin tức như vậy tất nhiên sẽ càng mãnh liệt hơn bất quá hiện tại tin tức này cũng đã đầy đủ kinh bạo sinod đang tại mở tờ cò r ô nẹt bên trên khảo cổ xìn thi à nhận được chính mình bà ngoại điện thoại trong mắt lóe lên vẻ khác lạ phản tổ lực lượng dùng năng lực đặc thù đã sớm đặc thù tiến hóa ta siêu khắc chi lực không biết có thể hay không cái này ngược lại là có thể cùng gạ đệ và thử một lần cũng không biết gạ cổn có thể hay không làm đến điểm này chương l à m r a hỏa này chuyện như vậy đều một mực lén gạt đi không nói cho ta chờ ta có thời gian đi tiểu thế giới ngươi nhất định phải cho ta làm năm loại không mười loại khẩu vị kem ly dỗ ở t ổ vừa rồi về nhà một chuyến muốn rời đi tạm mở l ạ n sở cũng đã nhận được tin tức năng lực đặc thù đưa đến lâm thời tiến hóa thú vị không biết ta v ì gì đ ể ẩn phỏ dẹt chi lực hoặc là lòng chi lực có được hay không hơn nữa cũng không biết dở dạ gỗ nạch có hay không tiến hơn một bước tiến hóa tâm tính những cái này ngược lại là có thể thử một chút thực sự không được chỉ có thể đi trương lam bên kia thăm dò chiều hướng một chút hy vọng ta trong chủ lực có năng lực làm đến bước này bổ kẻ mẩn ba sẽ là đồn ct đang tại mua sắm nước hoa c ả r ẹ n nhìn xem màn hình điện thoại di động bên trong trương lam công bố tâm tin tức tú mị hơi nhữ lại loại lực lượng này đối không có năng lực đặc thù người mà nói cũng không phải cái gì chuyện tốt hoặc là ta hẳn là cũng muốn đi đi theo một phần lực lượng sao nhưng ta cũng không muốn cùng đội dọc kẹt đi càng gần lại hoặc là đi hỏi một chút t r ư ơ n g lam c ả r è n rất rõ ràng tiến hóa một lần mang tới thực lực sai biệt hết sức rõ ràng nàng không muốn trở thành bị kéo dài khoảng cách người kia hô hến địa khu mở tệ ổ phồn một chút dấu dếm sơn động cùng núi rừng bên trong có bóng người c h ấ p động đ ỗ n g nhiên một cái lâu năm người hiện ra vẻ khiếp sợ thanh âm chuyển ra ngươi nói cái gì có người tìm được để cho phổ thông tổ kẹ mẩn đều lần nữa tiến hành tiến hóa trở về nguyên thủy lực lượng cái này không phải là long thần đại nhân mượn nhờ trong tay chúng ta khi s ở tổn chuyện mới có thể làm được sao cái này sao có thể chúng ta lưu tinh chi dân dở dạ cổ nỉ ị tí vô tín ngưỡng long thần đại nhân còn còn không thể nắm vững phần lực lượng này hắn làm sao làm được không thể tưởng tượng nổi thật bất khả tư nghị người này là ai chương 485, t h ầ n kỳ lưu tinh chi dân dở dạ cổ nịt tịp ô long thần đại nhân dạy của dạ tộc trưởng đại nhân là trương lam có người trả lời lão giả tin tức trương lam chính là các ngươi một mực cùng ta cái kia trương lam lão giả nhớ lại trương lam danh tự mặc dù bọn họ dở dạ cổ nịt nhất t ổ cần cư nhưng là tin tức cũng không bế tắc trương lam cái tên này lão giả trong khoảng thời gian này có thể không ít nghe thấy đúng vậy chính là thế giới kia trẻ tuổi nhất tiến sĩ nắm giữ trong tay cái này cấp ba thần cấp độ trưởng môn cấp huấn luyện gia bổ kẹ mẩn chen nờ đoạn thời gian trước hắn trả cho chúng ta phát tới một trận hắn cử hành đấu g i á hội thư mời tộc trưởng ngươi cự tuyệt ngay mới vừa rồi hắn phát biểu một cái mới nghiên cứu nghiên cứu chứng minh năng lực đặc thù người có thể dùng tự thân năng lực đặc thù cùng mình bổ kẹ mẩn ở giữa xây dựng một cái đặc thù cầu nối từ đó đạt tới tâm linh hợp nhất cấp độ sau đó lại lần tiến hóa cũng chính là phản tổ lực lượng năng lực này Cũng không phải là thiếu ừ n mẩn n g cái có, bổ kẹ đều ư Trương trưởng n môn n g g Lam đã h ê n chứng minh có mấy loại bổ mẩn còn chứng, chân cứu có có được, chí có thực. tuyệt đã đối thể thậm h mấy làm làm loại video i bổ kẹ t niên một hơi này ó i lời, nhưng lại không dám ngừng đầu. Thiếu niên hết nhưng không ngừng n dám đầu. là lão giả tôn tử dợ dạ cổ nịt nhất tộc bây giờ thiếu tộc t r ư ở n g thực lực đạt đến thiên vương cấp mạnh nhất là một cái thiên vương cấp đỉnh phong xạ l à mẹn s ở thiếu niên này cũng là trương lam phan cuồng một cái đối với lao giả cự tuyệt đi trương lam đấu giá hội sự tỉnh canh cánh trong lòng hiện tại phản tổ lực lượng xuất hiện khiến cho thiếu niên thấy được hy vọng bởi vì hắn biết rõ lao giả bởi vì vị trí độ cao cho dù là trương lam có trưởng môn cấp thực lực cũng không trở thành bị chấn kinh nhiều nhất chính là sợ h ã i thán phục nhưng bây giờ phản tổ lực lượng xuất hiện cũng không giống nhau bởi vì cái này dính đến giờ dạ cổ nịt nhất tộc ý nghĩa tồn tại cho ta xem một chút lao giả hướng thiếu niên đưa tay ra thiếu niên minh bạch trí của lao giả vội vàng đưa lên đã sớm chuẩn bị xong điện thoại sao lại có thể như thế đây đợi đến đưa điện thoại di động tin tức lặp đi lặp lại nhìn mấy lần xác định thật giả về sau vị lao giả này trong mắt phủ đầy chấn kinh thậm chí ngay cả tín ngưỡng đều có một phần dao động lao giả vị trí tộc đàn chính là giờ giả cổ nịt nhất tộc tự xưng lưu tinh di dân giờ giả cổ nịt tí pô hoặc là lưu tinh chi dân giờ giả cổ nịt tí pô là cổ đại lưu lại chủng tộc cùng thủy c h i dân t í vô hốc t h e hỏa t ờ các loại m ộ t dạng đều có lịch sử lâu đời dơ dạ cổ nịt nhất tộc lịch sử có thể truy tố đến cực kỳ lâu trước kia thời gian này chí ít cũng là 2.000 n ă m trước kia 2.000 n ă m trước đó một trận tại mưa sao băng ở trên bầu trời bầu trời đêm một cỗ lực lượng kỳ dị xuất hiện khiến cho gở rủ ổng cùng kỳ ổ dở từ trong ngủ mê tỉnh lại thậm chí trở về đến thời kỳ viễn cổ vẫn chưa có người nào loại thời điểm trạng thái trạng thái nguyên thủy sở dĩ lao giả một mực biết có bổ kẹ mần tồn tại viễn cổ lực lượng viễn cổ gờ rủ ổng cùng viễn cổ kỳ ô giờ đang thức tỉnh về sau tiến hành tranh đấu một trận xưa nay chưa từng có có thể đánh chìm đại lục hoặc là thủ tiêu đại dương đại chiến bộc phát ngay tại hết thể bổ kẹ mần cùng nhân loại muốn lúc tuyệt vọng dựa theo giờ giả cổ nịt nhất tộc thư ghi lại bọn họ thờ phượng viễn cổ thần thú dịch của giả xuất hiện hắn xuất hiện ngăn lại viễn cổ gờ rủ ổng cùng viễn cổ kỳ ô rơ đối chiến lúc kia có người tin phụng dịch của g i lực lượng s ư ơ n g dây của dạ vì long thần đại nhân một mực tin phụng nó thời gian bắt đầu chuyển rời một ngàn năm về sau cũng chính là là bây giờ một ngàn năm trước kia lại có một viên sao băng rơi xuống rơi xuống hồ hền địa khu hiện tại sủ tổ tổ lì c i t y vị trí một khối này lưu tinh xuất hiện lần nữa tỉnh lại chính đang say rước nồng gờ rủ ổng cùng kỳ ấu g i đôi chiến lần nữa bắt đầu mà lần này dây của dạ không biết nguyên nhân gì cũng không có ngay đầu tiên xuất hiện lúc này lưu tinh chi dân dở dạ cổ nịt tím tâu ngay lúc đó người thừa kế cũng chính là ngay lúc đó tộc trưởng đứng ở gái bắc sở tổn nở kịp bên trên tiến hành cầu nguyện cầu nguyện dạy cua dạ trở về cuộc chiến đấu này quá trình tại dở dạ cổ nịt nhất tộc trên sách có rõ ràng ghi lại lúc ấy dạy cua dạ xuất hiện đánh bại g ờ dù ổng cùng kỳ ấu giờ tại chỗ có người ngoại ý muốn chiến đấu phải xuất hiện thời điểm g ờ dù ổng cùng kỳ ấu giờ đã xảy ra tiến hóa trở về nguyên thủy trạng thái thực lực bảo tăng thực lúc ự c cùng nguyên thủy giờ liên thủ đối với dịch của dạ phát động tiến hóa, cái trợ tăng thủy thủy thủ phát tiến nguyên ổng nguyên liên động không định gờ giờ sau hóa, rủ kỳ ô đối với lại. l dạ này lưu tinh chi dân dở dạ c ô nịt đ i vô cái kia tộc trưởng chiếm được dịch của dạ q u ả tặng một cái kỳ dị kỳ sợ tồn g dở dạ c ô nịt nhất tộc người chỉ cần sử dụng cái này k ỳ sợ tồn tiến hành cầu nguyện liền có thể dùng dịch của dạ cũng tiến hành mẹ gạ tiến hóa cũng chính là trở về trạng thái nguyên thủy ngay lúc đó cái kia tộc trưởng làm như vậy rồi nguyên thủy giới cua dạ có treo lên đánh nguyên thủy g ờ rủ ổng cùng nguyên thủy kỳ ấu rờ thói quen bị bị đánh thảm g ờ rủ ổng cùng kỳ ấu rờ trở về chỗ sâu bắt đầu ngủ say mà giới cua dạ là quay trở về bầu trời vì tưởng niệm điểm này lưu tinh chi dân dở dạ cổ nị thắp tí vô thành lập trong truyền thuyết s ở cài i ự u lạ một cái này s ở cắp i ự u lạ chế tạo ra chính là bọn họ dùng để tưởng niệm thần của bọn họ ân điển ở cái này s ở cắp i ự u lạ trong tháp trên vách tường còn s o t có một ít lúc ấy chuyện đã xảy ra bích、hoạt. đồng thời tại ngàn năm trước cái kia cầu nguyện đến dịch của dạ dở dạ cổ nịt nhất tộc tộc trưởng trước khi chết hắn tiên đoán tại ngàn năm sau sẽ có một viên khắc thiên thạch đến va chạm thế giới mà khi một khắc này đến lúc quét sạch thế giới nguy cơ sẽ xuất hiện lưu tinh chi dân dở dạ cổ nịt tí vô cần lần nữa triệu hoán dịch của dạ bảo hộ cái tinh cầu này cái này tổ kẹ mẩn thế giới từ nơi này đó có thể thấy được lưu tinh chi dân dở dạ cổ nịt tí vô lao giả này cũng chính là đương nhiệm tộc trưởng hắn đầy đủ triệu hoán dịch của dạ khả năng cái này hoặc giả cũng là hắn tại biết rõ trương làm đã thu phục được cấp ba thần cấp độ thực lực tổ k ẹ mẩn thời điểm cũng không có mười điểm thất t h ô duyên cớ dù sao bọn họ có dịch của giả che chở nhưng bây giờ bọn họ phát hiện thuộc về riêng mình bọn hắn long thần đại địa hóa thân cùng b i ể n cả hóa thân thần kỳ lực lượng lại bị một người phát hiện có thể dùng tại bình thường tổ k ẹ mẩn trên người cái này không thể nghi ngờ cực lớn kích thích cái này lao tộc trường thần cấp chuẩn bị một chút lao giả tại xác định tin tức không sai sau trước tiên làm ra quyết định lần này đấu giá hội chúng ta dở dạ cổ nịt nhất tộc cũng tham gia cái này trương lam cử hành đấu giá hội rất có thể sẽ có để cho ta khiếp sợ đồ vật hơn nữa ta cũng muốn cùng hắn tâm sự một lần liên quan tới phản tổ sự tình vừa nói lão giả đưa tay siết chặt trên cổ vòng cổ sợi dây chuyền này bên trên có một cái khóa mà cái này khóa lại để đó một khóa đặc thù k ỳ sợ tồn vận dụng cái này k ỳ sợ tồn dở dạ cổ nịt nhất tộc người có thể giúp dịch của dạ tiến hóa cùng lúc đó sơ cấp i ệ u là ngay phía trên tầng ố rổ hển bên trong một cái nhan sắc bình thường dịch của dạ mở mắt có người trọng yếu đối với tín ngưỡng của ta dao động chuyện gì xảy ra chẳng lẽ là thế giới dung hợp nguyên nhân xem ra ta cần tìm t ỷ t ỷ và muội muội hỏi thăm một chút chương 486, dạy của dạ ba t ỷ muội sở dĩ bá đạo như vậy ta liên lạc một lần t ỷ t ỷ và muội muội xem bọn hắn có không có ý kiến gì ở hiện tại thực lực của ta còn không có hoàn toàn khôi phục ngay miệng có thể không thể xuất hiện ngoài ý muốn sơ cấp cựu là ngay phía trên giếp cua dạ nghĩ nghĩ phát ra một cái kỳ dị thanh âm gọi t rất nhanh hai cái đen nhánh cùng lỗ đen xuất hiện ngay sau đó một cái cùng hiện trường một cái này giống nhau như lúc dậy c ủ a dạ cùng một người dáng dấp một dạng nhưng thân thể lại hiện ra một tia màu đen đậm giếp cua dạ xuất hiện m ộ i m ộ i sao rồi thân thể nhan sắc bình thường giếp cua dạ dùng long ngữ hỏi đúng vậy a tỉ tỉ có chuyện gì không ta vừa muốn lù gì ạ giao đấu một lần đâu xin ý g i ế của dạ gấp nói theo thực lực đạt tới cấp một thần cấp độ nắm giữ thần chức bổ kẹ mần bên trong cũng chỉ có lù gì ạ giống như chúng ta không chỉ có một con hiện tại cũng so với chúng ta nhiều một con là bởi vì ta tín ngưỡng vấn đề d i của dạ nhị tỷ mở miệng đem trước phát sinh d ị động giải thích một chút tín ngưỡng g i a o đ ộ u d g â y của dạ đại tỷ to lớn long nhãn bên trong xuất hiện một vòng nhân tính hóa vẻ nghĩ hoặc kỳ quái nói ta để cho sệ lệ bì nhìn qua tương lai ngươi thành công phục hồi như cũ mặc dù tương lai có thể biến đổi nhưng dính đến trên người chúng ta dính dấp lực lượng quá lớn làm sao có thể chứ đúng vậy à? d â y của dạ nhị tỷ gật đầu nói đây chính là ta hội nghi ngờ nguyên nhân dạng này sao dịch của dạ đại tỷ nghĩ nghĩ mở miệng nói tại hai cái thế giới triệt để dung hợp trước kia ta phải tuân thủ lấy lam tinh mà ngươi cần phải ở chỗ này khôi phục thân thể tốt nhất vẫn là không muốn rời đi sở dĩ nói đến đây dây c ủ a dạ đại tỷ cùng dây c ủ a dạ nhị tỷ ăn ý nhìn về phía xi nhị dạy c ủ a dạ đã biết đã biết ta đi điều tra xi nhị dây c ủ a dạ trong lòng một mươi cái không nguyện ý nhưng sự tình liên quan đến tỷ tỷ nàng nàng cũng chỉ đánh tiếp nhận rồi sau đó ba cái dây c ủ a dạ liền lần nữa nói đừng nếu như tại cái này đoán chừng xem như xuyên việt giả cùng người trùng sinh hai trọng thân phận hắn cũng phải bị kinh ngạc đến bởi vì tại cái này vậy mà xuất hiện ba cái dây c ủ a dạ một cái dưới c ủ a dạ đều là tại cấp một thần bên trong sắp xếp thượng hạng ba cái thực lực này cộng lại tuyệt đối là ạt xệ ở phía dưới đệ nhất mạnh mà sự thật cũng là như thế trong tương lai ma thần hụ vạ sẽ thức tỉnh triệu hoán đi ra rất nhiều cấp một thần đến lúc đó hội buộc phát ra một trận đại chiến đến lúc đó chỉ là một cái xin y dưới c ủ a dạ xuất mã liền làm đến đánh sáu đương nhiên cái này đánh sáu còn có cái khác rất nhiều nhân tố nhưng không thể phủ nhận Xín dạy của dạ đơn đấu thực lực có thể ở cấp một thần bên trong xếp tại hàng trước nhất mà bây giờ dạy của dạ lại có ba cái đoán chừng bất kỳ một cái nào biết rõ chân tướng người đều sẽ bị hù đến cái này ba cái dạy của dạ là sớm nhất đản sinh một thất bổ kẹ mẩn là ruột thịt ba tỷ muội ba cái dạy của dạ bên trong dạy của dạ đại tỷ thực lực mạnh nhất dựa vào mình có thể làm được dễ dàng trở về nguyên thủy treo lên đánh liên thủ nguyên thủy g dù ổng cùng nguyên thủy kỳ ô giờ cũng sẽ không tiếp tục lời nói dưới dây của dạ nhị tỷ sự tình kỳ thật nguyên vốn cũng không cần phải dịch của dạ đại tỷ đầu bên trên bao nhiêu nhưng một lần ngẫu nhiên dưới tình huống thân thể của nó bị đặc thù thiên thạch vũ trụ đánh trúng dẫn đến thụ rất nặng bản nguyên tổn thương cái tổn thương này khiến cho dịch của dạ nhị tỷ đi lên để cho người ta tín ngưỡng con đường hắn muốn nhờ tín ngưỡng lực lượng dùng đặc thù lực lượng khôi phục mình đã bị tổn thương mà lưu tinh chi dân dở d i ả cổ nỉ hợp lý vô chính là nó tuyển chọn tin tưởng nay tộc ban cho lực lượng kỳ lạ để cho lưu tinh chi dân dở dạ cổ nịt tí vô đối với huấn luyện long hệ dở dạ g ồ n g t h a i b ổ kẹ mẩn có cường đại thiên phú tăng thêm thuận tiện còn cho dư một khối k ỳ sợ tồn cái này k ỳ sợ tồn có thể là lấy cùng dạy của dạ trong cơ thể thiên hoàng khí quan làm ra phản ứng để nó tiến hành mẹ gạ tiến hóa trở về nguyên thủy nói cách khác một cái này dạy của dạ hiện tại đi lên rất một bộ phận nhân loại hô hỗ huệ hỗn lợi con đường sau cùng xin ý dạy của dạ cái kia chính là một cái không buồn không lo chiến đấu cuồng cả ngày liền biết tìm cái khác cấp một thần đối chiến thực lực cụ thể thật đúng là khó mà nói nhưng tất cả cấp một thần sợ nhất gặp tuyệt đối là dạy của dạ bởi vì con hàng này chẳng những thực lực mạnh còn cần t h â n mắt trọng điểm là vẫn là ba tỷ muội đây quả thực muốn mạng sở dĩ nếu như không tất yếu hết thể cấp một thần đều không cùng dạy của dạ môn kết thù cái này cũng dưỡng thành dạy của dạ mười điểm bá đạo tính cách đương nhiên những cái này tạm thời vẫn chưa có người nào loại biết rõ cùng lúc đó đồng dạng là tại hồ ên địa khu tỉ tèo bật city vừa rồi đổi mới rồi đạo quán chủ tỉ téo bật j i m bên trong t â n nhiệm đạo quán chủ nọ mạn tiên sinh nhìn xem trước mặt vô cùng hưng phấn nhi tử r u b y bất đắc dĩ lắc đầu từ khi trương lam sau khi xuất hiện nọ mạn tại r u b y trong lòng địa vị cũng chỉ có thể xếp tới đệ nhị cái sau hiện tại sùng bái nhất người biến thành trương lam cái này khiến vẫn luôn rất hưởng thụ con trai mình sùng bái trong tay hết sức ghen ghét nhưng đối phương là trương lam à cái kia trưởng môn cấp huấn luyện r a bổ kẹ mần chenner thế giới trẻ tuổi nhất tiến sĩ hắn đánh cũng đánh không lại so cũng không sánh bằng chỉ có thể nhận rõ hiện thực lúc này trương lam trưởng môn lại phát biểu cái gì kinh thiên phát hiện lớn lâu nọ mạn nhìn xem trước mặt một mặt hưng phấn ru bi có chút im lặng hỏi kinh thiên phát hiện lớn thật là kinh thiên phát hiện lớn d u b i đem trong tay điện thoại bỏ vào nọ mạn trên tay sau đó kích động chạy ra ngoài ta muốn đi tìm tỉ tỉ và mụ đem chuyện này nói cho các nàng biết trương lam trưởng môn chính là lợi hại đợi đến dù bị thanh âm hạ xuống s o n g người đã không thấy bóng dáng thấy thế trong tay lắc đầu không cảm thấy kinh ngạc nhìn lên trương lam phát biểu mới nghiên cứu thành công cái này đưa điện thoại di động bên trên tin tức toàn bộ tiêu hóa tiềm lực trên mặt buộc l ộ trừ bỏ chấn kinh c h i sắc lẩm bẩm nói lực lượng như vậy thật mạnh năng lực đặc thù người sao nguyên bản không có nghĩ tới bây giờ lại không thể không suy nghĩ nhiều một chút thân làm thủy chi dân tý vô h ố c t h e h ỏ a tở phần kia lực lượng đáng giá thu hoạch tì t è o bật diêm cửa ra vào Z é t nhìn xem trong tay trên điện thoại di động tin tức trong mắt lóe lên vẻ nghi hoặc phan tổ giang buộc tiến hóa chính là cái này sao thế nhưng là ta vì sao có thể cùng trạ di dật cũng làm đến bước này đâu là không sử dụng năng lực đặc thù cũng có thể làm đến bước này vẫn là ta kỳ thật cũng tồn tại năng lực đặc thù chỉ là ta không biết ân tìm thời gian hỏi một chút tiểu làm a trong lúc suy tư Z é t cất kỹ điện thoại đẩy ra đạo quán đại môn đi vào dân nếu như trương lam biết rõ z n g h i hoặc vậy nhất định hội nói cho hắn biết g i a n g buộc tiến hóa năng lực đặc thù xác thực không phải cần thiết điều kiện chỉ có thể coi là đường tát về phần z năng lực đặc thù cái kia xác thực cũng có z thế nhưng là chơi dẫn sóng nam nhân không trương lam hiện tại hiển nhiên không biết những cái này hiện tại sự chú ý của hắn đều bỏ vào một k h ỏ a b ổ k ẹ mẩn chứng bên trên chương bốn trăm tám mươi bảy ngẫu nhiên gặp b à tổ phở hòn t ì ở tri chủ sơ cót b ộ kẹ mẩn t r ứ n g c u n g cấp nếu không có gì ngoài ý muốn còn cân ấp t r ứ n g mười 15, lăm một nghìn năm trăm ba nghìn chủng loại f l ờ z a k ỳ tư chất hoàng kim quả nhiên là f l ờ z a k ỳ xác định tranh tài ban tổ chức hội lấy ra b ộ kẹ mẩn t r ứ n g vẫn là trong trí nhớ mình cái đó hoa con ếch b ộ kẹ mẩn t r ứ n g trương lam thở dài một hơi hắn đến tham gia trận đấu là muốn tìm về chính mình trước kia đồng bạn một trong có thể không là vì cái gì hoàng kim cấp tư chất b ộ kẹ mẩn bây giờ xác định tình huống không sai vậy hắn cũng chỉ muốn thu hoạch tranh tài xuất sắc là có thể người tốt ta muốn đăng ký tham gia một lần này tranh tài trương lam mang theo hiệu đạ cùng rộ xạ đi tới một cái trước bàn nơi này là phụ trách chố ghi danh tốt mời điền một chút tính danh sử dụng bổ kẹ mẩn chủng loại các loại ngạch trương lam trưởng môn đăng ký nhân viên lấy ra một tờ phiếu báo danh đẩy về phía trước bắt đầu theo thói quen nói rõ đứng lên có thể đợi đến hắn nói đến một nửa ngẩng thấy rõ ràng trương lam tướng mạo thời điểm hoa một lần liền đứng lên ngài là trương lam trưởng môn sao đăng ký nhân viên rõ ràng là nhận ra trương lam thân phận trên mặt hiện ra một tia hửng hồng tựa hồ có chút h ứ n g phấn mà theo lấy hắn cái này một tiếng kinh hô xung quanh mấy công việc nhân viên cùng một chút báo danh tham gia trận đấu người nhao nhao nhìn lại hòa thật là trưởng môn trương lam trưởng môn cũng phải tham gia dạng này trận thi đấu nhỏ thi đấu khả năng chính là chơi một chút ta a cái tia hạng nhất chúng ta chẳng phải là một tia hy vọng cũng không có vốn là không có phần của ngươi mười cái c h ú n g thưởng danh ngạch thiếu một cái ngược lại thật các ngươi cũng không cần bi quan như thế à một cái này tranh tài so cũng không phải bổ kẹ mẩn đối chiến mà là đua tốc độ thi đấu nếu là phát huy tốt cho dù trương l à m trưởng môn cũng có thể đánh bại đúng vậy à trận đấu này không cho phép bạch kim cấp trở lên thực lực bổ kẹ mẩn tham dự nếu như xuất r a thực lực quá cao bổ kẹ mẩn thì cần phải mang theo hạn chế khí tuyệt chiêu thực lực và thể phách đều sẽ bị áp chế đạo thiên vương cấp một lần t r ê n h lệch cũng không rất lớn ta hưng phấn lên không nghĩ tới có cơ hội có thể cùng trương lam trưởng môn cùng trận thi đấu thậm chí còn có chiến thắng khả năng cái này nếu là thắng đó thật đúng là gia châu có thể thổi bạo đều đám người chung quanh nao h nhao nghị luận lên nói tóm lại không có người nghĩ đến trương lam sẽ đến tham gia loại cấp bậc này tranh tài nhưng bởi vì một chút nguyên nhân những cái này càng nhiều hơn chính là hưng phấn không có bởi vì trương lam thực lực hơn người thì có phản nản cái gì người tốt trương lam trước mặt cái này đăng ký nhân viên mỉm cười gật đầu xin hỏi có thể cho ta ghi danh chưa đương nhiên đương nhiên mời ngài nhân viên công tác liền vội và n gật đầu sau đó rất lanh lẹ đem cần điển tư liệu giúp trương lam cho viết vào một lần tuổi tác danh tự các loại nhìn xem tư thế đối với trương lam hết sức quen thuộc điền đến cuối cùng chỉ còn lại có tổ k ẹ mận cột cũng chính là trương lam muốn sử dụng tổ k ẹ mận chủng loại mỹ lò tiếp trương lam không chút do dự viết vào mỹ lò tiếp danh tự trương h ự lực c cấp. là quán quân t ớ c được cũng chính cái khi kẹ sinh hắn là dùng mí lỏ tham gia tranh tài, thu hẳn nhất, cũng từ đó nên đón chính mình cái thứ tiệp gia tài, trùng từ t r dùng ngay đón mẩn. Lần này, là lỏ mì đó ư bổ lam vẫn như cũ muốn cùng cũ mì lỏ t i đi cộng đồng kinh lịch. Làm như vậy, giá ệ p đồng cộng lịch. như Làm vậy, t r ị cuối cùng Ngạch, không đồng dạng. t r ư ơ n g l a môn trưởng m ngươi dạng này thực lực bổ kẹ mẩn không thể tham gia trận đấu a nhân viên công tác nhìn thấy trương lam điền mỹ lò t i ệ p thực lực trên mặt lộ ra biểu tình khổ sở nơi này không có bổ kẹ mẩn thực lực hạn chế khí sao trương lam hơi nghi hoặc một chút nhữ mày thông thường tranh tài đều sẽ chuẩn bị thực lực hạn chế khí a chuyên môn là thật lực vượt qua bổ kẹ mần làm chuẩn bị cái này bổ kẹ mần thực lực hạn chế khí là xịp sản phẩm cái này sản phẩm tác dụng tên như ý nghĩa chính là có thể điều tiết mang lên trang bị bổ kẹ mần thực lực kỳ thật cũng chính là thực hiện hạn chế nhất định cũng tỉ như mỹ lọ tiệp chỉ cần hắn mang lên quán quân cấp thực lực hạn chế khí mở ra sau khi điều tiết có thể cho mỹ lọ tiệp thực lực xuống đến kim cấp trình độ đương nhiên cái này hạn chế khí nói một chút là hạn chế khí nhưng cũng không có đám người trong tưởng tượng cường đại nó không cách nào làm đến thực hạn chế lại một cái bổ kẹ m ẩ n thực lực nếu như một cái bổ kẹ m ẩ n bị mang tới hạn chế khí mà nó muốn buộc phát ra vi phạm hạn chế khí thiết lập đẳng cấp thực lực cũng vẫn như cũng mười điểm nhẹ nhõm chỉ cần một cái ý niệm trong đầu hạn chế khí có thể hạn chế chỉ có tự nguyện phối hợp bổ kẹ mần Liên kim như tựa như tịp, cấp, nếu là bản thân nhục thể cùng phát ra tuyệt chiêu uy lực đều sẽ hạn định đến cấp bậc này nhưng nếu như gặp phải nguy hiểm gì nó muốn phát huy bạch kim cấp trở lên thực lực cũng là tùy thời có thể làm đến chỉ bất quá tại nó tránh thoát hạn định khí hạn định lập tức cái này hạn định khí bên trên đèn chỉ thị liền sẽ cải biến sở dĩ cái này hạn định khí bị rất nhiều người xem như một loại công cụ phụ trợ bị người lấy ra chuyên môn dùng để ma luyện tổ kẻ mần cùng mình ăn ý dù sao càng là thực lực nhỏ yếu tổ kẻ mần nhân loại càng dễ dàng chỉ huy có thể tốt hơn rèn luyện năng lực chỉ huy của mình cái lìn thì có một bộ đỉnh cấp thực lực hạn định trang bị lúc trước nàng còn lúc nhỏ chuyên môn dùng để hạn định đã có thiên vương cấp thực lực mẹ tùa dốt đến rèn luyện năng lực chỉ huy của mình cùng mẹ tùa dốt a n ý sử dụng hai mà loại này hạn định khí còn có một cái công dụng chính là tại một chút tranh tài hạn định nhất định đẳng cấp cao thực lực bổ k ẹ mẩn chỉ cần những cái kia bổ k ẹ mẩn phát huy ra không thuộc về nó cái kia cái thực lực cấp bậc hạn định khí hội có cảm ứng dự thi quyền hết thể hủy bỏ đương nhiên hạn chế khí chỉ có thể hạn định bổ kẹ mẩn thân thể và tuyệt chiêu thực lực phản ứng của bọn nó lực các loại lại không cách nào hạn chế đây coi như là một cái bút không công bình điểm nhưng là cái thế giới này nhiều khi vốn liền không công bằng loại này nho nhỏ chi tiết không có ai sẽ đi truy cứu mà bây giờ trương lam chính là đang hỏi nhân viên công tác muốn thực lực hạn chế khí có là có nhưng là không thích hợp ngài mỹ lò tiệc sử dụng nhân viên công tác có chút bất đắc dĩ giải thích nói chúng ta bên này chỉ chuẩn bị mấy cái thiên vương cấp t ổ kẹ mẩn thực lực hạn định khí sở dĩ nhân viên công tác bây giờ thật là có chút bó tay rồi bọn họ loại địa phương nhỏ này triệu khai địa phương tranh tài có thiên vương cấp v ấ n luyện ra t ổ kẹ mẩn chẹn nở tới tham gia cái kia cũng là đính thiên căn bản không có nghĩ tới quán quân cấp đại l a o cũng sẽ tôn giảm quý đến tham dự mà hạn định khí có trợ giúp b ổ k ẹ m ẩ n cấp nắm vững thực lực và rèn luyện b ổ k ẹ m ẩ n cùng huấn luyện ra b ổ k ẹ m ẩ n trẻn nở trước đó ăn ý công dụng có thể không rẻ loại này trận thi đấu nhỏ thi đấu hiển nhiên là không có chuẩn bị thích hợp quán quân cấp b ổ k ẹ m ẩ n sử dụng hạn định khí nộ ô ra ạ thế nào lúc này một người trung niên từ c h ỗ ghi danh sau lưng một cái trong kiến trúc đi ra mở miệng hỏi thăm tình huống trương lam nghe tiếng nhìn lại đôi mắt sáng lên người trung niên kia sau lưng người kia trương lam nhận biết là tương lai bạ tổ phở hòn tị ở người sáng lập sơ cót cái này người tại sao lại ở đây chương b 8 n t r gờ d i n đệ đệ chiến đấu người đ ờ i thứ ba n a m chính t r ả s ở nộ ra h o a thế nào trung niên nam tử đi tới nhân viên công tác bên người dò hỏi trong mắt mang theo một tia nghiêm khắc người đến là lần này tranh tài người phụ trách một cái không nhỏ công ty lão tổng tổ chức tranh tài như vậy có làm quảng cáo dụ ý bởi vậy rất chú trọng ảnh hưởng dư luận vừa rồi trung niên nam tử trong phòng cùng một cái l a o bằng hữu của mình nói chuyện h i ế m đ ỗ n g nhiên nghe phía bên ngoài tiếng nghị luận nhiều hơn loạn tao tao tưởng rằng xảy ra vấn đề gì đâu thúc là cái dạng này cái này gọi là n ổ dạ h ọ a cho trương lam làm ghi danh nhân viên là nam tử trung niên này chất tử đến bên này cũng coi là vừa gia nhập g i a tộc xí nghiệp hỗ trợ đối với mình văn bối trung niên nam tử tại nhiều khi tự nhiên sẽ nghiêm khắc một chút sở dĩ n ổ dạ h ọ a vội vàng đem tình huống nói rõ từng cái dưới trương lam trưởng môn muốn tham gia lần này chúng ta đằng trước thủy hệ họa tở thai bộ kẻ mẩn đua tốc độ giải thi đấu nghe xong nộ dạ giả họa giải thích trung niên nam tử có chút không thể tin quan sát một chút báo danh trước bàn trương lam nghiêm túc dò xét về sau trung niên nam tử xác định mình không phải là đang nằm mơ trong lòng lập tức mừng rỡ không thôi bọn họ xuất ra nhiều tiền như vậy đến tổ chức trò chơi là vì cái gì làm hiền lành sao chớ suy nghĩ quá nhiều chín mươi phần trăm nhà tư bản cho dù làm hiền lành cũng là bởi vì có thể có lợi lần này tổ chức thủy hệ thỏa tờ thai b ổ kệ mẩn đua tốc độ hoạt động chính là vì làm một đợt mở rộng quảng cáo cùng vì rất nhiều chỗ tốt khác mà nếu như bây giờ trương lam tham gia cuộc thi đấu này vẹn vẹn là trương lam hai chữ này mang tới đây tuyệt đối là đỉnh tiêm cấp bậc quảng cáo trung n i ê n nam tử cảm giác mình muốn cao chiều lúc này phải kiếm lận tiết tấu a nhất định phải trương lam trưởng môn thành công tham gia lần này tranh tài t r u Nam g niên n tử trong lòng lập tức làm ra một cái quyết định hắn một bước tiến lên thay thế nộ dạ h ọ a duy trì từ trương lam lộ ra một cái mỉm cười hoan g nên trương lam trưởng môn mang theo bạn gái tới tham gia một lần này tranh tài người cứ việc báo danh bộ kệ mẩn thực lực hạn chế trang trí sự tình đang so lúc trước chúng ta nhất định có thể đủ giải quyết nam tử trung niên lời nói một chỗ rộ xạ cùng hiệu đạ trên gương mặt liền nhiều hơn một phần đỏ ửng dù sao cái trước trong miệng cái kia cái bạn gái rất hiển nhiên chính là đang nói các nàng có thể rõ ràng các nàng cùng trương lam cũng không phải là loại kia quan hệ thân mật bất quá hai nàng nhưng ở trong lòng cho mình vô số lý do không có đứng ra làm sáng tỏ điểm này người ta nữ hải tử đều không không để ý hiểu lầm không có đứng ra giải thích trương lam đương nhiên sẽ không vẽ vời cho thêm chuyện ra tốt chỉ cần trước khi tranh tài có thể cầm tới trang bị ta liền tham gia lần này tranh tài trương lam gật đầu một cái hắn cũng không phải là không phải tham gia trận đấu không thể mục tiêu của hắn từ đầu đến cuối là p h ở dạ kỷ chứng tham gia trận đấu chẳng qua là phương pháp ổn thỏa nhất mà thôi nếu như không tham gia được vậy liền mua chứ hỏi ban tổ chức mua cũng tốt hỏi quán quân mua cũng có thể tin tưởng không có người hội không cho hắn mặt mũi này nhất định nhất định trung niên nam tử liên tục gật đầu một bên nô giả h ọ a lại là lộ ra biểu tình khổ sở khoảng cách bắt đầu tranh tài có thể không còn sót lại bao nhiêu thời gian muốn tại cái này trong thời gian ngắn đi mua đến quán quân cấp bổ kẹ mẩn có thể sử dụng thực lực hạn chế trang bị bất kể là đi xả phở ổng ct c ũ n g sẽ là đồn ct mua thời gian cũng không k ị p a chính là bởi vì nghĩ vậy một tầng nộ dạ thọa trước đó mới có thể lộ ra biểu tình khổ sở thúc thúc nộ dạ thọa muốn nhắc nhở trung niên nam tử nếu để cho trương lam h ư ở n g công vui vẻ một trận được không bù mất có thể sẽ không tốt ta biết ngươi muốn nói gì trung niên nam tử đưa tay ngăn t r ở nộ dạ thọa nói tiếp hắn chân thành nói đây là một cái cơ hội cũng nên tranh thủ một lần hiện tại phái gia nhân viên cưới tốc độ nhanh nhất b ổ kẹ mẩn đi s ẽ lạ đổn ct hoặc là xạ phở ổng ct mua sắm đồng thời tại trên mạng tuyên bố giao dịch nhiệm vụ các loại thử một lần tốt tốt a nổ ra h ỏ a chỉ có thể tuân mệnh hắn phải biết nếu như trương lam tham gia lần này tranh tài bọn họ có thể lấy được hiệu quả và lợi ích có thể vượt lên gấp bao nhiêu lần bất quá tại nổ ra h ỏ a hành động trước đó một thanh âm xuất hiện cắt đứt hắn ta nói a chính ngươi lần này ý thức xem nhẹ ta cũng không tốt hướng về phương hướng âm thanh truyền tới nhìn lại nộ gia h ọ a nhìn thấy là một cái đeo kính đen bản tử đi tới cái tên mập mạc này nộ gia h ọ a có từng thấy thân phận địa vị tựa hồ không đơn giản chí ít nhà mình thúc thúc ở chung thời điểm có chút cẩn thận từng ly từng tí sơ cót ngươi có ý tứ gì bản xưng là ai chính trung niên nam tử có chút nghi ngờ hỏi thứ ngươi muốn ta có sơ cót mang theo phật di l ạ c thông thường mỉm cười đi tới giấu ở kính dâm dưới con mắt tại trường làm trên người khẽ quét mà qua nói ra quán quân cấp b ổ kẻ m ẩ n hạn chế trang bị ta có cái vừa nói sờ c ố t cũng liền không nói gì nữa nhìn xem bộ dáng của hắn trung niên nam tử cũng rất thượng đạo minh bạch gì hắn trực tiếp làm ra đáp lại nói t ố t trước ngươi mời ta đáp ứng rồi không phải liền là xuất tiền tạo một cái cái gì đối chiến công trình xem như nhập điểm đuổi sao quyết định như vậy đi trung niên nam tử tựa hồ là cùng sờ c ố t đã đạt thành giao dịch gì cái sau lập tức lộ ra một nụ cười sau đó cũng không làm phiền hay người liền bên đi một bên một cái điểm đến đua gió tới mang một trên xe đua mang tới một vợ. b nhất đỉnh cấp nước mẩn thủy chế khí, cấp đại kẹ sau ư người mượn cấp thực lực có chế, cho bổ kẹ mẩn hạn dùng dùng thể đều Sơ cốt đem một cái cái chế một tử t đem nam gọi là vào hạn chế khí bỏ r n niên trong g Cái tay. sau lập tức gật đầu một cái trong mắt nhiều mỉm cười đối với hắn mà nói dùng đáp ứng cùng s ơ c ố t giao dịch phương thức thỏa đáng hạn chế khí là rất tính toán mua bán chỉ cần có thể để cho trương lam tham gia cuộc thi đấu này cho dù là giao dịch kia triệt để thất bại đều không có quan hệ trương lam liền như vậy toàn bộ hành trình cứ ở bên cạnh nhìn hoàn toàn không nói thêm gì bây giờ có thể xác định hắn có thể tranh tài vậy dĩ nhiên là tốt nhất rồi bất quá từ sơ c ố t cùng nam tử trung niên giao lưu bên trong trương lam suy đoán ra được một vài thứ hắn nghĩ lấy nếu như mình không có đoán sai hẳn là sơ c ố t tìm được trung niên nam tử hy vọng cái sau đồng ý đầu tư bạ tổ phờ hòn tỉ ở hàng n g ụ cũng chính là trong truyền thuyết kéo tài trợ bây giờ vì đạt được thực lực hạn chế khí trung niên nam tử đánh giá giao dịch này tựa hồ là muốn ở phụ cận một chỗ thành lập một cái đối chiến công trình bà tổ phờ hòn thì ở còn không có triệt để thành lập sao nếu như vậy ta có lẽ có thể xế vào trương lam trong mắt lóe lên một tia ánh sáng suy tư n g h ĩ nghĩ hắn định tìm sờ c ố t trò chuyện chút dù sao khoảng cách bắt đầu tranh tài còn có ba giờ bất quá đúng lúc này một người đi tới trương lam bên người vui vẻ lên tiếng chào hỏi trương lam ca thật là ngươi a n g ư ơ i muốn tham gia một lần này thủy hệ họa tở thai bộ k ẹ mẩn đua tốc độ tranh t à i sao ân có người bỗng nhiên cùng mình trao hỏi trương lam nghi ngờ nhìn sang lập tức nhận ra thân phận của đối phương là trạ sở gờ zin đệ đệ cũng là vạ lệ tào người bất quá trương lam quan tâm hơn trạ sở một thân phận khác vạ lệ tào đời thứ ba nam chính bộ k ẹ mẩn bộ k ẹ mẩn lẹt go nam chính thân phận lên t r ư ơ n g bốn trăm tám mươi chín sato xì bản gờ rẻn nhìn dạ rét bản mở là d ẻ k ẹ n trạ sở bản là trạ sở a đã lâu không gặp a trương lam n ở nụ cười trước mặt nam hải này hắn nhận biết gọi là trạ sở là gờ di nệ đ đệ theo giáo sư hoạc nói cũng là một vị chiến đấu người thiên sinh chính là vì chiến đấu mà sống dạng n g ư ờ i này trương lam tại giáo sư hoạc nơi đó biết qua chỉ cần đã đến, đến giờ cơ hội lĩnh ngộ tên là chiến đấu áo nghĩa rất là bất p h ả m đương nhiên trương lam đối với trạ sở ấn tượng khắc sâu nhất lại là một thân phận khác của hắn một cái chỉ có hắn người xuyên việt này mới biết thân phận tại xuyên qua đến lam tinh trước đó trương lam thế giới kia vừa rồi ban bố một cái mới cho chơi tên là bộ kẹ mẩn bộ kẹ mẩn l ẹ gồ nếu như nói z z là trong trò chơi từ pạ lệ tảo lên đường một đời nhân vật chính như vậy xạ tổ sĩ chính là phim hoạt hình cùng mảng gạ bên trong lên đường nhị đại nhân vật chính mà cái này trả sơ chính là đời thứ ba nhân vật chính có thể nói địa vị bất phàm đương nhiên ở cái này chân thật thời gian khẳng định liền không có có nhiều như vậy để ý nhưng trà sở không giống bình thường tại trương lam biết rõ tương lai trong bốn năm xạ tổ s ỉ cùng rét thành tiệu về sau cũng lại không chút nào đi hoài nghi trà sơ ngươi lữ hành đã một năm rồi a trương lam hướng trà sơ hỏi hắn nhớ kỹ trà sờ chỉ so với hắn nhỏ hơn một tuổi đương nhiên là trên danh nghĩa tuổi tác ân ân trà sờ trên mặt có vẻ hưng phấn kích động nói trương lam ca không nghĩ tới ngươi bây giờ đã lấy được thành tiệu như vậy trưởng môn cấp huấn luyện r a tổ k ẹ mẩn c h è n nở a thật lợi hại liền t r ư ờ n g môn xạ tổ x ỉ cũng xuất phát lữ hành rồi a nghe nói cũng là một cái tiệp chủ làm ban đầu tổ k ẹ mẩn đang nghĩ cùng hắn đánh một trận vừa nói trạ sở trong mắt xuất hiện ánh sáng nóng bỏng trạ sở cùng xạ tổ x ỉ một dạng ban đầu tổ k ẹ mẩn cũng là một cái t i ệ chủ tại mới vừa biết rõ chuyện này thời điểm trương lam còn đang suy nghĩ giáo sư hoặc gia hỏa này có phải hay không trong bóng tối bên trong mở tiệp chủ ra làm khoán nhà máy đâu hiện tại hắn đã biết ở trong đó có ẩn t ì n h cho ta nhìn xem trương lam nhìn về phía trạ s ở bên phải trên bả vai một cái b chủ một cái này b chủ tuyệt đối sẽ không so s ạ tổ x ì một con kia yếu hơn quá nhiều mới đối với tính danh bắt nở chủ lao nhân mới ra thiết lập có thể bài đủ đến nhổ nước b ọ n ở dưới thuộc tính điện đặc tính tính điện s ở tạ tít ẩn t ă n g đặc tính có thu lôi lì tật ninh rốt đảng cấp bạch kim cấp sáu mươi mốt e mười triệu hai mươi triệu tư chất đại sư cấp độ thân mật mang theo đạo cụ l y tập bản mẹ gạ sợ tồn không kỹ năng điện kích thần đờ s o c vây đuôi tài hiệp tấn công nhanh quịt ở ở tắc nhị liên đá đủ tờ kíp ảnh tử phân thân đủ tờ tim sóng điện từ thần đờ h o vơ bức tường ánh sáng lì tờ xin mười vạn vôn thần đờ tuần đập sờ lem cao tốc di động hạ tí lì ti x é t đánh thần đờ điện cầu hệ lẹt chỗ bản sơ lược đặc biệt nói rõ đặc thù p mắt nở tịp chủ cùng chiến đấu người cùng một chỗ không cần phải tiến hóa có thể cầm giữ dùng tiến hóa hình d i c h cụ thông thường tư chất giá trị tốc độ cực nhanh ta liền biết nhìn thấy t i ệ p chủ tin tức t r ư ơ n g lam trong mắt lóe lên một tia quả là thế thần sắc t i ệ p chủ cái kia cùng người khác bất đồng số liệu còn có cái kia đặc biệt nói rõ đều ở kể rõ cái này một cái này t i ệ p chủ bất p h à m đương nhiên một cái này t i ệ p chủ so với xạ tổ si cái kia vẫn là kém một chút dù sao có thể mới vừa thần thú tịp chủ độc nhất vô nhị đúng rồi cha sợ ta nghe nói ngươi năm thứ nhất lữ hành đi rổ ở tổ địa khu đúng không trương lam chợt nhớ tới một vấn đề đúng vậy à. nghe trương lam nâng lên chính mình năm thứ nhất lữ hành cha sợ trên mặt lộ ra im lặng biểu lộ trương lam ca ngươi là không biết giáo sư hoặc đến cùng nhiều hồ à, lại đem tư liệu của ta đăng ký sai vì không muộn một năm ra ngoài lữ hành ta không thể làm gì khác hơn là đi rổ ở tổ địa khu xuất phát lữ hành vì thế ban đầu tổ kẹ mẩn lựa chọn cũng là rồ ở tổ ba tổ kẹ mẩn khởi đầu rõ ràng lúc trước ta thế nhưng là tại cạn tổ ba tổ kẹ mẩn khởi đầu bên trong xoắn suýt rất lâu dự định cùng t ỷ t ỷ một dạng lựa chọn bờ lặt tòa xê nói ban đầu tổ kẹ mẩn trương lam nghe mơ hồ nhìn về phía trên bả vai hắn trụ hỏi ngươi không phải mới vừa còn nói t i ệ c h ủ là của ngươi ban đầu tổ kẹ mẩn sao rồ xạ cùng hiệu đ ã còn có sạp di na cánh lìn su di tử u con cái cũng đều q u ă n g tới ánh mắt tò mò muốn nhìn một chút chương làm một cái này đệ đệ muốn làm sao nói cũng là ban đầu tổ k ẹ mần rồi cha s ở cười hh t t nói việc chủ là giáo sư hoặc vì đền bù tổn thất ta tại ta đi rổ ở tô địa khu ngày đó cho ta tổ k ẹ mần là dùng có cái thứ nhất đồng bạn mà ta tại rổ ở tô địa khu lựa chọn tổ k ẹ mần là bỏ tiền mua đến ba tổ k ẹ mần khởi đầu quyền lựa chọn cũng là ban đầu tổ k ẹ mần hai cái tổ k ẹ mần tại cùng một ngày đạt được ta chính là có hai cái ban đầu tổ k ẹ mần người nhà thì ra là thế đám người giật mình vậy ngươi tại rổ ở tổ địa khu chọn cái gì ban đầu tổ kệ mẩn trương lam hiếu kỳ vấn đề một câu ta đi chọn thời điểm mặt khác tân nhân huấn luyện ra đều chọn lựa xong ta cuối cùng lấy được là trì cộ gì t a trà sở huy vũ cánh tay một cái nụ cười nói bất quá ta rất hài lòng trì cộ gì t a nó hiện tại đã làm h u gạ nghỉ ủm siêu đ ứa thích chạy cùng ta rất dự tổng cảm giác chúng ta có thể chạy người chạy người liền thành làm một thể nhìn ra cha sợ là một cái sức sống bắn ra bốn phía thiếu niên còn chạy người chạy người cùng nhau tưởng rằng ràng buộc tiến hóa sao t r ư ơ n g làm có chút buồn cười nghĩ đến nhưng sau một khắc hắn biểu lộ một trận các loại ràng buộc tiến hóa rét l à bỡ l à dẹ k ẹ n đã ràng buộc tiến hóa một đời nam chính hỏa hệ phi dợ thai xạ tổ s ỉ tương lai có gợ rẹn mìn dạ cũng có thể ràng buộc tiến hóa nhị đại nam chính thủy hệ hỏa tờ thai sở dĩ trả sợ cái này đời thứ ba nam chính chẳng lẽ là hệ có g ờ d z n hai m ẹ g ạ n y ùm、um、ràng buộc tiến hóa giống như phát hiện gì rồi khó lường sự t ì n h a trương lam trong mắt nhiều hơn một chút lửa nóng hắn hiện tại đã đem trả sợ gia nhập vào chính mình muốn mời chào nhân viên danh sách bên trong nếu như về sau có cơ hội hắn đồng thời thả ra z xạ tổ xì trả sợ sau đó ba người cùng một chỗ thả ra bợ lạ d ẻ kẻng ờ d ẹ n mìn ra, m ẹ g ạ n y ùm、um. cuối cùng cùng một chỗ ràng buộc tiến hóa đây quả thực hoàn mỹ a a trương lam ánh mắt nhìn về phía trạ sở biến trạ sở vừa rồi thân thể bỗng nhiên mát lạnh cảm giác bị quái vật gì theo dõi một dạng đây là có chuyện gì tĩnh chu ta cảm nhận được m ù i vị quen thuộc a vì sao quen thuộc mặc kệ trạ sở dùng dùng đầu thần kinh không ổn định hắn không nghĩ nhiều nữa ngược lại có chút bắt quái hướng lam hỏi trương lam ca tỉ tỉ của ta ngươi ưa thích không hy vọng ta giúp ngươi một chút à. a bất quá ngươi về sau muốn tốt với ta một chút tốt nhất cho ta đến mấy con thần thú cái gì sắp gì nạ cạnh lìn sờ u ấ t đám người mọi người chung quanh bệnh tâm thần a cho rằng thần thú là rau cải t r ắ n g sao ngươi cái này có phải là nằm mơ hay không không có làm tỉnh đang tại m ộ n g du mà lúc này trương lam lộ ra một cái tự cầu phúc biểu lộ hy vọng chờ một chút trạ s ờ sẽ không bị gờ rin đánh chết ta chương bốn trăm chín mươi chân kinh một nam tử ý đồ bán tỷ tỷ đổi thần thú t r u n g quanh nhìn về phía trả sơ biểu lộ cũng thay đổi cảm thấy con hàng này có phải hay không tâm quá lớn nhưng trả sơ nhưng vẫn là cố lấy chính mình nói đạo trương lam ca ngươi chẳng lẽ đối với tỷ ta không có ý nghĩa chỉ cần có làm cho ngươi nội ứng chuyện này sự tình rất dễ giải quyết rồi trương ca thực lực ngươi mạnh như vậy mười tám tuổi liền trưởng m ộ n cấp ai có thể phủ định nói ngươi về sau liền không đánh bại được những cái kia thần thú đâu thần thú bên trong cũng có nhỏ yếu tồn tại cũng có chừng nước thành niên nha. Nói không chừng đối với sau này người mà nói, liền nhiều nước rồi. nói vị với Trạ thao thao mà đối rồi. sau sở bởi ấ rất t tuyệt, Trương tẩy tứ. tiên thận một trợt phát đầu này hiện có cho còn cẩn cái nói, nói, Nghe hắn không nhưng nào người lần, gì Lam lời là lại đám ý để trạ s có chút k ế n giải、à. Bởi vì trương lam hiện tại thành tựu quá cao thậm chí cũng đã là trưởng môn cấp huấn luyện gia b ổ kẹ mần c h e n n ơ sở dĩ rất nhiều người đều theo bản năng không để ý đến tuổi của hắn trong lòng chỉ để lại bội phục cùng sùng bái nhưng bây giờ suy nghĩ một chút xác thực trương lam mới mười tám tuổi a mười tám tuổi liền trở thành trưởng môn cấp huấn luyện gia bổ kẹ mẩn c h â n n ơ mọi người đều biết thì có hai cái cấp ba thần thực lực bổ kẹ mẩn còn chính diện đã đánh bại cấp ba thần xì cùn vậy hắn hai mươi tám tuổi thời điểm sẽ như thế nào ba mươi tám tuổi thậm chí bốn mươi tám tuổi đâu cấp một thần loại kia chạm đến quy tắc thậm chí nắm giữ thần trước ngàn vạn năm mới sinh ra một con bổ kẹ mẩn không người nào dám suy nghĩ tượng nhưng muốn nói t r ư ơ n g làm có thể tại cấp ba thần cấp độ đứng vững bước chân thậm chí tại cấp hai thần bên trong sưng hùng chưa hẳn là một cái thực hiện không được sự tình a mà nếu như hắn làm đến một bước nào dựa vào thực lực mình đi thu phục một chút thần thú tựa như chưa chắc là một kiện ánh mắt không được sự tình thần thú mặc dù thưa thớt nhưng được chứng thực có tộc đàn tồn tại thần thú cũng không dễ không nói những cái khác thờ giờ lệ g ẫ n đạ gì bất đã bị chứng thực là có chủng tộc tồn tại mặc dù không có người đồng thời gặp qua hai cái cùng một loại thở dơ lệ gần đại di bớt nhưng xả mũ thì ai lần cái kia ba cái thở dơ lệ gần đại di bớt là trên thế giới người đều biết tồn tại mà cái này ba cái vẫn luôn sinh hoạt tại ba cái kia hòn đảo phía trên muốn như vậy mà nói chỉ cần ở khác nơi hẻo lánh gặp qua bất luận cái gì một cái thở dơ lệ gần đại di bớt đều có thể xác định bọn hắn có tộc quần tồn tại có tộc đàn liên ý vị cái này có thể sinh sôi hoặc là thần thú sinh sôi có đủ loại hạn chế thế nhưng trung quy là một cái khả năng mà nếu như trương lam thực bồi dưỡng trừ bỏ mới thần thú một cái từ b ổ kẹ mẩn chứng bắt đầu bồi dưỡng thần thú tham khảo một chút những đại gia tộc kia biết rõ cho nhà mình truyền nhân từ bé bắt đầu bồi dưỡng chuẩn thần b ổ kẹ mẩn cái này tựa hồ thực có thể đưa cho nên nói tỉ mỉ nghĩ lại trả sờ mà nói tất cả mọi người ngạc nhiên phát hiện cái này đưa thần thú nói chuyện thật đúng là không phải nói đơn giản nói mà là có biến thành sự thật khả năng cái này mọi người lại liếc mắt nhìn trương lam sau lưng cái kia tuyệt đối có thể xưng bên trên là tuyệt sắc mỹ nữ sáu cái nữ hải trong lòng hiện ra nguyên một đám ý nghĩ có lẽ nên đi xem một chút chính mình có hay không t ỷ m ộ i phù hợp không thân t ỷ m ộ i đường t ỷ m ộ i cũng tốt nghiên kỷ lớn một chút trực tiếp cân nhắc nữ nhi giống như cũng không phải là không thể được nếu là có thể bán mỹ nữ kiếm lấy thần thú cái kia không huyết kiếm lời trương lam ca nói thế nào trạ s ở rất có ám chỉ ý vị nhữ lông mày sắp d i nạ nhìn xem trả sở cẩn thận quan sát một chút tựa hồ là đang cân nhắc từ cái kia góc độ ra tay đem hắn trở thành con dối sẽ khá thú vị dô s ạ chỉ muốn kinh hô c h ấ n kinh một nam tử vậy mà muốn bán rơi tỉ tỉ đổi thần thú mà lúc này trương lam lại không vội mà trả lời sắp d i nạ đoán chừng cũng không có cơ hội xuất thủ bởi vì tại trả sở sau lưng một bóng người chậm rãi xuất thủ trên người tựa hồ bước lên một cỗ nồng đậm hắc khí đệ đệ thân ái của ta n g ư ờ i đây là muốn bán ta đổi thần thú một cái tràn đầy sát ý thanh â m truyền đến trạ sợ trong hai tỷ trạ sợ lập tức giật mình bản năng quay đầu mụ mụ meo a thiên gặp càng thương trạ sợ nhưng không biết gờ g ì n cũng ở đây phụ cận bằng không thì hắn tuyệt đối sẽ không vừa rồi như vậy ra không sai trạ sợ vừa rồi chính là tại ra bởi vì hắn đối với cái này chỉ so với chính mình trước ra cái bụng vài phút vẫn áp chế tỷ tỷ của mình rất có ý nghĩ có ý nghĩ gì đâu chính là loại kia nếu như có thể ta đưa ngươi một cái thần thú ngươi có thể đem tỷ tỷ này cho mang đi sao ý nghĩ trà sơ bị gờ zin áp chế quá lâu cả ngày chỉ hy vọng có một cái tỷ phu mau ra tay có thể bảo bọc hắn mà bây giờ trương lam thành trà sơ nhất mở tốt ứng cử viên bởi vì gờ zin đang nói đến nam nhân khác thời điểm đều không có cái gì gợn sóng duy chỉ có đối với trương lam tựa hồ có như vậy một tia thẹn t h ù n g cứ việc chỉ là một tia nhưng đặt ở gờ zin cái này chiến đấu chi trên thân thể người cũng là cực kỳ khó được sự tình sở dĩ hiện tại trả s ở là thật hy vọng trương lam có thể thu gờ zin trên đầu của hắn mây đen cũng chưa có đương nhiên trước đó lời hắn nói chỉ là đơn thuần ra có thể bây giờ nhìn gờ zin cái kia đen thành nồi s ắ t mặt trả s ở hối hận sau đó chính là sắp tới một giờ hành hung đương nhiên loại chuyện này gờ zin biểu thị nàng là t h ụ c nữ khẳng định không thể tự mình xuất thủ sở dĩ nàng phái ra chính mình gờ rằng b ùn chạ s ở tốt trương lam ca ngươi đừng nghe hắn nói mò a gờ i n để cho mình b ổ kẻ mẩn kéo cái này chạ s ở đi tư tưởng giáo dục về sau nhanh nhẹn trên mặt nhiều hơn một vòng không biết là thẹn thùng vẫn là ngượng ngùng đỏ ửng không có việc gì ta có không phải không biết chạ s ở người trương lam cười một tiếng gờ i n so chạ s ở lớn thêm vài phút đồng hồ cái sau vẫn luôn vì chuyện này không c a m l ò n g khi còn bé không ít ra nhưng đều bị cái trước nhạc trưởng bên trong mister mảnh cho dạy vui vẻ thời gian dài trạ sở đi học ngoan hiện tại có thể là bởi vì có chính mình bộ kẹm ẩ n con hàng này lại bắt đầu nhảy bất quá nhìn xem rất là tự nhiên là trốn đến một bên chủ trương lam cảm thấy trạ sở đ ờ i này cũng là như vậy trương lam ca cũng phải tham gia lần này đua tốc độ thi đấu sao gờ j i a n tò mò hỏi nháy nháy mắt đôi mắt rất là sáng tỏ ẩn trương lam gật đầu ngươi cũng vậy sao trương lam quả thật có chút hiếu kỳ bởi vì trước khi trùng sinh tầng kia nhưng không có gờ rin thăm dự t r ả sơ nhưng lại có nhưng hai người lúc kia cũng không muốn như bây giờ vậy quen thuộc ân không nghĩ tới có thể mượn cơ hội như vậy cùng t r ư ơ n g l a m ca ngươi tiến hành một trận đối chiến gờ rin trong mắt loe lên vẻ mong đợi cùng t r ư ơ n g l a m đối chiến người bình thường là không dám nghĩ gờ rin cái này chiến đấu người ngược lại là mớn nhưng nàng thực lực không đủ tạm thời chỉ có thể đem ý nghĩ này kiểm chế ở trong lòng vui vẻ nhưng bây giờ mượn từ cơ hội như vậy đối chiến một trận tựa hồ cũng không tệ không sai ngươi và ngươi bợ lặt tọa sệ cũng không nên nhường trương lam nợ nụ cười sau đó đám người lẫn nhau ở giữa đều biết một lần một lát sau trương lam bỗng nhiên cờ ưu e một lần một bên sờ cót vị tiên sinh này khoảng cách bắt đầu tranh tài còn có một đoạn thời gian có hứng thú cùng ta tâm sự sao sờ cót một mặt một b ư ớ c ta và ngươi quen lắm sao mặc dù ta ngược lại thật ra muốn cùng ngươi biết không sai có thể cái này bỗng nhiên cờ ư ứ e ta, ta biểu thị Có chút kinh hỷ 491, cùng、Sờ、Cốt nói chuyện hợp tác, phờ lì hình cả sổ chi chủ. nói kinh hỷ hợp phờ hình Trương bạt tở Trương A. a 491, Sờ sổ lì l một trưởng môn, vậy mà biết ta. rõ ngươi môn, mà m vậy kế hoạch của ta. Một căn phòng hội nghị bên trong s ờ c ố t cùng trương lam hai người đối lập mà nói người trước trên mặt phủ đầy trấn kinh c h i sắc lúc trước trương lam tại mở miệng nói có chuyện muốn cùng s ờ c ố t trò chuyện về sau cái kia bị s ờ c ố t gọi là ạ mạ xạ trung niên nhân rất có nhãn lực sức lực đem hai người dẫn tới phòng hội nghị này trương lam muốn cùng sờ c ố t trò chuyện sự tình khẳng định có bí mật các cô gái hiển nhiên cũng đều rất am hiểu lòng người đồng dạng nhìn ra điểm này các nàng cùng trương lam lên tiếng chào hỏi một đoàn người lợi dụng du ngoạn làm lý do đi một bên trên bờ cắt chơi đ ù a đi hiện tại phòng họp bên trong chỉ có trương lam cùng sờ c ố t mà trước đó trương lam vừa rồi đem sờ c ố t bạ tổ p h ở honti ở kế hoạch nói ra biểu thị mình muốn tham dự đây quả thật là bị sờ c ố t cho kinh động phải biết bạ tổ p h ở honti ở sự tình hắn nhưng là bí mật tiến hành bởi vì cái này thiết thi tồn tại cùng liên minh có thiên nhiên đối lập vì sao nói như vậy đâu bởi vì liên minh là thế gia liên minh là những đại gia tộc kia thành đoàn làm tổ chức mặc dù liên minh hội trưởng là một thường dân ra đời chát lơ cơ cảo nhưng đó bất quá là cái cao cách thức vật biểu tượng liên minh chân chính làm bất cứ chuyện gì thực quyết định vẫn còn cần mở hội mà cái liên minh này hội nghị nghị viên tám thành là gia tộc tử đệ sở dĩ liên minh tại đại phương hướng có lợi là thế gia liên minh sản phẩm đây cũng là vì sao từng cái địa khu liên minh hội không đoàn kết nguyên nhân nếu như người đương quyền cũng là người bình thường vì phát triển tốt hơn gấp rút liên hệ cùng giao lưu mới đúng nhưng bởi vì người đương quyền là thế gia từng cái thế gia ở giữa nhất là từng cái địa khu thế gia ở giữa đều có rất lớn cạnh tranh cái này mới tạo thành rất nhiều địa khu liên minh đều làm theo ý mình hiện ra mà cái này sơ cót đừng nhìn ra hỏa này cười hì hì thoạt nhìn không giống người tốt bộ dáng nhưng là một cái chân thực muốn làm bình dân dành đường ra thương nhân bà tổ phờ họn thì ờ tham dự vào trở thành cái nào đó công trình đầu nao tồn tại cái kia cũng là một chút bởi vì đủ loại nguyên nhân mà không có gia nhập liên minh thiên vương cấp huấn luyện r a Tổ k ẹ m ầ n chen ơ thông ít nhất là thiên vương cấp huấn luyện r a Tổ k ẹ m ầ n chen ơ mà tương lai muốn khiêu chiến bà tổ phờ họn thì ờ ít nhất cũng phải thực lực này bằng không thì không cách nào làm đến từng bước một đi khiêu chiến đợi đến một người đem bạ tổ phở hòn tỉ ở khiêu chiến xong hoặc là hắn ở trong khiêu chiến liền biểu hiện ra ngoài giá trị của mình về sau hắn đem được mời gia nhập bạ tổ phở hòn tỉ ở trở thành một tên thủ lĩnh dạng n à y chế độ tại giai đoạn trước là vì tê liệt những cái kia liên minh đồng thời cũng là cho bạ tổ phở hòn tỉ ở tích lũy sức mạnh mà đợi đến bạ tổ phở hòn tỉ ở có đầy đủ lực lượng cường đại về sau liền sẽ thành lập bạ tổ t à n ơ cái này bạ tổ t à n ơ là thích hợp tất cả mọi người khiêu chiến địa phương vì chính là huấn luyện cùng tuyển chọn ra bình dân bên trong xuất sắc đại biểu sở dĩ bạ tổ phở h on thì ở thành lập là vì cái các bình dân bản thân kiến tạo ra một đầu nhìn như có thể quật khởi đường chỉ là so với kia đầu bị thế ra cầm giữ cố định lộ trình muốn tốt mà trương lam chính là coi trọng bạ tổ phở h on thì ở cái này thuộc tính vật này nắm giữ tốt rồi thế nhưng là có thể trở thành một cái lợi khí ta làm thế nào biết ngươi không cần biết rõ ta có mạng lưới tình báo của mình trương lam hướng sờ cốt cái gì cười một tiếng thích hợp bảo trì cái gì có thể cho người khác trong lòng nhiều một phần kính sợ làm như vậy đối với thống trị thủ hạ có chỗ tốt đang cùng đồng bạn hợp tác xã giao bên trong cũng có thể chiếm cứ ưu thế người chỉ cần biết ta là mang theo thành ý đến trương lam mỉm cười điều chỉnh tư thế ngồi cho người ta một loại tùy tiện tư thái nhưng là trên người hắn tràn đầy thay đổi khí thế lại là để cho sờ cốt có chút mặt đối với trưởng bối thời điểm cảm giác không khỏi ngồi nghiêm trình cái kia không biết trương lam trưởng môn ngươi phải bỏ ra cái gì được cái gì sơ c ố t trực tiếp tiến nhập chủ đề từ sơ c ố t lại ở cái kia ạ mạ xạ bên này tài trợ liền có thể biết rõ hắn chí ít tại tài chính bên trên có khiếm khuyết đương nhiên cũng có khả năng là hắn ở trước mặt muốn đến một chút người bình thường xuất thân thương nghiệp minh h i ế u nhưng mặc kệ từ góc độ nào nhìn có một chút có thể biết rõ sơ c ố t lực lượng không đủ cần người ủng hộ mà bây giờ sơ c ố t đối với trương lam mạng lưới tình báo là một chút cũng không dám xem thường sở dĩ tiến nhập chủ đề bạ tổ p h ở hòn t ỷ ở sơ cốt kỳ thật đã bắt đầu thành lập p h ở hòn t ỷ ở b ờ rèn cũng đều có nhân tuyển thậm chí có mấy cái đã đáp ứng gia nhập ước chừng lần này liên minh giải thi đấu lúc kết thúc chính là bạ tổ p h ở hòn t ỷ ở thành lập thời điểm điểm này trương lam biết được hắn cũng biết tại năm nay bạ tổ p h ở hòn t ỷ ở thành lập về sau vừa rồi tham gia xong cạn tổ liên minh cuộc tranh tài lôi tự sẽ trở thành nhóm đầu tiên bạ tổ p h ở hòn tỉ ở người khiêu chiến lôi tự xuất thân xì nội địa khu là xạ tổ xì lữ hành đến xì nội địa khu thời điểm kinh địch thực tự ca ca ta thích ngươi sảng khoái t r ư ơ n g lam lộ ra một cái mỉm cười dựng thẳng lên hai ngón tay nói ra ta có thể bỏ ra hai loại đồ vật đệ nhất tài chính tuyệt đối đầy đủ tài chính mặc kệ ngươi là thành lập cái gì đối chiến công trình cần xài bao nhiêu tiền đến kiến tạo kiến tạo đến tốt nhất ta đều cho tiền bao no từ ngực sơ c ố t nuốt nước miếng một cái vẹn vẹn là trương lam mở ra điều kiện thứ nhất hắn liền đã hết sức động lòng a nếu như trương lam thực cấp đủ tiền cái kia lấy hắn nắm giữ khoa học kỹ thuật có thể đem mình và mấy vị kia đã thỏa đàm p h ở h ò n t ỷ ở b ở r ẹ n tưởng tượng bên trong đối chiến công trình hoàn mỹ kiến tạo ra được tuyệt đối để cho khiêu chiến vừa mở liền kinh hô tài đại khí thô để cho hết thể người khiêu chiến có muốn gia nhập dục vọng hơn nữa nếu có tiền có thể làm rất nhiều chuyện tỉ như huấn luyện thiết bị p h ở h ò n t ỷ ở b ở r ẹ n sinh hoạt cùng huấn luyện đái nộ các loại hơn nữa trương lam trong lời nói tiết lộ đúng đúng chiến thiết thi biết rồi cũng làm cho đạt sở cót sợ hai t h ả n p h ụ bất quá hắn không gấp nói chuyện bởi vì trương lam mới nói điểm thứ nhất thứ hai người trương lam d ỗ i ra ngón tay thứ hai mỉm cười nói ta tại không lâu về sau liền có thể cung cấp năm cái khoảng trừng tại chưa đến hai mươi lăm tuổi liền trở thành thiên vương cấp huấn luyện gia tổ kẹ mẩn chen nơ xem như bạ tổ p h ở hòn tỉ ở bề mặt để cho tất cả mọi người biết chúng ta bạ tổ p h ở hòn tỉ ở cao quy cách nghe được thành viên nói ra điều kiện thứ hai sơ c ố t thật muốn nổ đây không phải điều kiện đây là dụ hoặc tuyệt đối dụ hoặc a nếu là thật đều nhiều hơn năm cái chưa đến hai mươi lăm tuổi phở hòn thì ở bờ rẽn b à tổ phở hòn thì ở đến lúc đó muốn không bạo tạc cũng khó khăn nhưng sơ c ố t hiển nhiên vẫn là tuổi còn rất trẻ trương lam muốn gây sự tình làm sao có thể liền lần kết thúc chỉ nghe thấy hắn đ ỗ n g nhiên lấy ra một tờ bản vẽ phong tới trước mặt hai người trên bàn trà mỉm cười tiếp tục nói đồng thời Ta mười bảy chương phở hòn bờ dẹn một bốn t r hình chín h thành chủ. cà m ư ơ n g 492, sơ cốt trân kinh t r ư ơ n g lam lưu đồ t r ư ơ n g lam trưởng môn ngươi muốn đích thân gia nhập bạ tổ p h ở hòn thì ở tòa trấn sơ cốt tựa hồ là bị trương lam mở ra điều kiện cho kinh động không thể tin đứng lên con mắt cũng là trận lao đại đối với sơ cốt mà nói trương lam lúc trước mở ra hết thể điều kiện cộng lại đều không có cuối cùng cái kia một cái điều kiện đến ra sức đến để cho người ta hưng phấn nói thực ra bạ tổ phờ hòn tỉ ở hạng mục này cho dù là sở cót người sáng lập này hiện tại mặc dù có lòng tin có ý tưởng nhưng ở không có chân chính xây dựng lên đến đồng thời đạt được thực tế kiểm nghiệm trước đó trong lòng thủy t r u n g đều chứa một phần trí sở cót không dám một trăm phần trăm cam đoan bạ tổ phờ hòn tỉ ở nhất định có thể xây dựng lên đến nó có lẽ sẽ bởi vì kinh phí không đủ mà nửa đường tiêu vong nó cũng có khả năng bởi vì hiện thực cái kia rắc rối phức tạp chính trị mà nửa đường tiêu vong nó thậm chí khả năng bởi vì bị người ghi hận mà tiêu vong khả năng nhiều lắm sơ c ố t cũng không dám một trăm phần trăm cam đoan sở dĩ dạng này một cái hạng mục trương lam hội biểu thị nguyện ý tham dự đồng thời mở ra cái kia hai điều kiện đã để sơ c ố t cảm giác chấn kinh đó đã không phải là đơn thuần bởi vì nhìn tốt mà đầu tư mà là chấn động đem bạ tổ phở hòn t h ở để ở trong lòng trương lam làm như thế sờ c ố t không thể nào hiểu được nhưng cái này không trở ngại hắn cao hứng cùng hưng phấn trương lam toàn lực gia nhập tài chính có tuyệt đối sung túc tương lai khả năng cần mở rộng nhân tài cũng có tương lai có hy vọng nhưng trọng yếu nhất vẫn là trương lam bản thân gia nhập trương lam bản thân cái kia chính là một cái chủ đề cái kia chính là một cái dư luận cái kia chính là một thường dân tồn tại kim tự tháp hơn nữa trương lam thế nhưng là trưởng môn cấp huấn luyện gia tổ kẹ mẩn chen lơ lấy thực lực của hắn cùng tài lực còn có nhân mạch ai sẽ đắc tội trương lam gia nhập bạ tổ phở hòn t ì Ở, đó nhất định chính là định hải thần trâm nếu như trước kia chỉ là có khả năng cái kia khi theo lấy trương lam làm ra quyết định thời điểm sở cốt đã có thể khẳng định bạ tổ phở hòn t ì Ở thành lập thậm chí nói quật khởi đều đã thành tất nhiên hơn nữa trương lam gia nhập hóa giải sở cốt gần nhất phi thường xoắn suýt một việc Bà Tổ Tị thiên thủ Phở cấp Hòn vương mấy vị lúc ĩ lĩnh n nhưng là sau cùng môn hộ, một cái quán quân cấp thủ lĩnh thật là khó tìm. Bình dân xuất thân quán quân cấp huấn luyện ra tổ kẹ Mần Trên Nơ, quá ít, hơn nữa đều đã gia nhập h hộ, thủ thật khó phe thế Sơ sau Cốt được, cái cấp cấp lực. tìm một tìm. xuất tổ ít, một đã đều đã đó gia là là l nào ra quá kẹ trước còn cần đối với bà tổ phờ hòn thì ở hạng mục mười điểm giữ bí mật dưới tình huống sơ c ố t cũng không khả năng đi bại lộ điểm này sau đó đào người góp tưởng đây nếu là đào được con tốt không đào được cái kêu bạ tổ p h ở hón thì ở cơ hội tuyệt đối phải nửa đường chết yểu vui vẻ nói đến gần nhất sờ c ố t có một cái khá vô cùng mục tiêu vợ i ả n g đồn vợ i ả n g đồn là một cái điên cuồng si mê với đối với đủ loại cổ đại di tích khảo sát người là một cái cổ đại di tích nhà thám hiểm hắn chỉ cần có rảnh rỗi đều sẽ đắm chìm trong cổ đại di tích thám hiểm bên trong cái này người còn có một cái không muốn người biết bối cảnh hắn là kèm lệ nhất tộc người tính bối phận vợ i ả n g đồn là xín thi ạ thúc thúc sở dĩ vợ giàng đồn có thể nói là một cái nhất đ ỉ n h cấp thế gia tử đệ nhưng là ở mấy năm trước không biết bởi vì cái gì duyên cớ vợ giàng đồn bị tẻm lệ nhất tộc khu trục trừ cái này sở dĩ hắn hiện tại cũng có thể xem như một cái tự lực cánh sinh phổ thông huấn luyện r a bộ kẻ mẩn c h â n n ơ đây cũng là hắn liệt vào s ở c ố t cân nhắc trong vòng phạm vi nguyên nhân vợ giàng đồn là quán quân cấp huấn luyện r a bộ kẻ mẩn c h â n n ơ mạnh nhất bộ kẻ mẩn là một cái quán quân cấp dễ ghi dốc không sai vợ giàng đồn có một con thần thú là t h ờ giờ lệ gỡ ấn đạ gì t ỷ tản bên trong d ễ ghi dốc thực sự là bởi vì biết rõ bờ giang đồn có phần lực lượng này tăng thêm hắn thối lui ra khỏi kẻm lệ nhất tộc đồng thời tựa hồ đối với quyền lợi âu mỹ hứng thú yêu thích thám hiểm sở dĩ hắn trở thành sở cốt cân nhắc đối tượng thế nhưng bởi vì bờ giang đồn kẻm lệ nhất tộc xuất thân quan hệ s ở cốt vẫn luôn không có làm ra quyết định đương nhiên nếu như không có t r ư ờ n g l à m xuất hiện s ở cốt cuối cùng rơi vào đường cùng vẫn sẽ tìm tới bờ giang đồn đồng thời còn vận dụng đại lượng tài chính cùng kỹ thuật vì vợ giảng đồn kiến tạo một cái có thể phi hành kim tự tháp bạ tổ t ỷ dẹ mít bình thời thời điểm vợ giảng đồn hội mượn từ phi hành khí đi các nơi trên thế giới thám hiểm nhưng tại thời điểm cần thiết hắn sẽ xuất hiện sau đó tiếp nhận bạ tổ phở hón t ỷ ở người khiêu chiến khiêu chiến bất quá hiển nhiên hiện tại theo lấy trương lam gia nhập vợ giảng đồn về sau chưa chắc sẽ đãi ngộ này cái kia trương lam trưởng môn ngươi muốn có được cái gì sơ c ố t rất nhanh bình tĩnh lại làm một cái thương nhân hắn biết rõ có được tất có mất con đường trương lam bỏ ra nhiều như vậy muốn lấy cho bằng được như vậy cũng sẽ không thiếu cái này trước không đề cập tới trương lam mỉm cười ngược lại hỏi ta nghĩ biết rõ b à tổ phở họn tỉ ở tạo dựng lên về sau ngươi chiếm nhiều thiếu cổ phần đâu cũng liền nói lời của ngươi quyền là bao nhiêu năm mươi mốt đối với trương hỏi ra vấn đề sơ c ố t nhưng lại không có d ầ u d i ế m ta r ự c tiếp t hồi đáp ta và một chút đã lấy i ê n hòn ở bờ ký là hợp khở tốt tỷ ớ ra trước cung cấp một chiếc đồ vật, cung như chiếc bốn ọ họ n bản thân khí trảng khí đ mươi chín phần trăm cổ phần cho mặt khác những cái kia ủng hộ ta người về phần làm sao chia toàn bộ triển khai bọn họ bỏ ra bao nhiêu nói xong sơ cót chăm chú nhìn trương lam hiển nhiên muốn biết trương lam biết rồi những chuyện này dù ý bốn dạng này a trương lam c ú i đầu xuống sờ lên cái c ằ m sau đó n g n g đầu nói ra ta đây không thích người khác đối với ta khoa tay múa c h â n sở dĩ ngươi và những thương nhân kia liên hệ đều không cần tất cả nhu cầu tốn hao ta ra nhưng là đây ta lại là một ưa thích lười biếng người bà tổ phờ hòn thì ở rốt cuộc là ngươi sáng ý ngươi cũng liên lạc đến mấy vị không sai thủ lĩnh nhân tuyển đãi n ộ i chế độ cũng không thành vấn đề một vài thứ tuyên chỉ, đặc thù kỹ thuật kiến trúc các loại cũng đều là ngươi thành quả lao động sở dĩ ta quyết định ta muốn hai phần ba cổ quyền b à tổ phở hòn t ỷ ở tuyệt đối cổ phần k h ô n g chế cho ngươi còn lại một phần ba cổ quyền làm sao phân phối tùy ngươi sau đó thì sao b à tổ phở hòn t ỷ ở quản lý vẫn là từ ngươi quản lý như thế nào nói xong trương lam cười h i ế p mắt nhìn xem sơ cót sơ cót trong nội tâm của ta có câu mở mở tờ không biết nên giảng không nên giảng cứ như vậy ta kế hoạch cấu tư rất nhiều năm m ệ n nhọc buôn ba rất nhiều thành quả không phải ta hơn nữa không chỉ như thế người trước người sau ngươi đều là đại b u ô n vẫn còn muốn ta làm việc cho ngươi đây có phải hay không là khi dễ sơ cót biểu thị chính mình cần nói chút gì t ố t ta đáp ứng chương bốn trăm chín mươi ba trương lam nếu không ta dùng si cùn đám người ta đáp ứng sơ cót mỉm cười gật đầu trương lam trương lam trong lòng không còn gì để nói hắn còn tưởng rằng cái tên mập mạp này sẽ cùng hắn co kẹ mặc cả một phen đây dù sao chỉ cần đáp ứng cái này bạ tổ phở hón thì ở chẳng khác nào là trương lam độc đoán trương lam muốn cũng không phải năm mươi mốt phần trăm cổ phần đây chẳng qua là tương đối cổ phần không chế có được mạnh miệng nhất ngữ quyền mà thôi mà không phải có được toàn bộ quyền nói chuyện chỉ có có được hai phần ba trở lên cổ phần đó mới là tuyệt đối cổ phần không chế nắm vững một trăm phần trăm quyền lên tiếng đương nhiên trương lam kỳ thật hoàn toàn có thể lựa chọn một trăm phần trăm nắm vững cổ phần nhưng là hắn không có làm như thế nguyên nhân là hắn mừng r ỡ s ở c ố t cái này nhân tài tại nguyên bản trong quy tích không lâu tương lai bà t ổ phờ hòn tỉ ở hội cũng sẽ trở thành một cái quái vật khổng lồ cái k i ê u kiến tạo quái vật khổng lồ này người đương nhiên sẽ không là tầm thường mà là nhân tài chân chính nhân tài như vậy trương lam tự nhiên muốn có thể nhân tài như vậy tuyệt đối không phải không có tôn nghiêm đồ đần bà t ổ phờ hòn tỉ ở s á n g ý một ít nhân viên mời chào một chút công trình kiến thiết một chút khoa học kỹ thuật lợi dụng cái này nhưng đều là sở c ố t nỗ lực thành công hiện tại nếu như trương lam muốn đem đối phương những vật này cướp đi một chút không lưu đó là tá ma giết lửa đối với thống trị thế lực khả năng không có chỗ tốt nhất là muốn tại tình huống như vậy thu phục sở c ố t cái kia tuyệt đối không có khả năng dù sao chỉ là cho ít tiền đồng thời chính mình tọa trấn chơi đ ù a là được trương lam liền muốn xuất hiện ở phương pháp tuyệt đối cổ phần khống chế q u ê n nói chuyện trương lam tỉ như phải hoàn toàn nắm giữ ở trên tay mình nhưng cũng không thể để người ta hưởng công khổ cực sở dĩ trương lam lấy ra còn lại một phần ba cổ quyền cho sơ cót đây là hắn mời chào người thành ý trương lam cho rằng sơ cót sẽ không cự tuyệt dù sao có sự gia nhập của hắn về sau tương lai cho dù chỉ là một phần ba cổ quyền sơ、cót、có thể có được chỗ tốt địa vị các loại cũng không so được gia nhập trương lam dưới tình huống một trăm phần trăm cổ quyền còn tốt hơn sơ cót duy nhất phải mất đi bất quá là quyền nói chuyện mà thôi nhưng trương lam cũng đã nói để cho sờ c ố t đến kinh doanh tất cả những thứ này quyền lợi không quyền lợi sờ c ố t cũng liền không suy nghĩ nhiều như vậy đương nhiên nguyên nhân chủ yếu nhất vẫn là trưởng môn cấp thực lực trương lam chỉ cần không khinh người quá đáng không có người sẽ đi cự tuyệt sau đó trương lam lại cùng sờ c ố t trò chuyện một chút chi tiết đồ vật thì như bơm tiền thì như nhân viên đãi ngộ đối chiến thiết thi kiến tạo các loại nhất là trương lam bạt tờ phờ lì hình cả sổ kiến tạo tại sơ cốt nhìn thấy bản vẽ sau thật là kinh động như gặp thiên nhân sơ cốt có một loại dự cảm ở cái này bạt tờ p h ở lì hình cả xô bị triệt để xây dựng nổi một khắc này toàn bộ thế giới đều sẽ vì thế mà chấn động mà hắn sơ cốt có kỹ thuật nhưng lại từ bên ngoài nghĩ tới có thể có này thiết kế hiện tại có nếu có thể kiến tạo ra được hắn cũng sẽ cảm thấy mười điểm thỏa mãn sở dĩ sơ cốt đã nghĩ kỹ bây giờ rời đi về sau trước tiên tổ chức lên người bắt đầu kiến tạo bạt tờ p h ở lì hình cả xô các loại sờ c ố t sau khi rời đi trương lam tìm tới đang tại chơi đùa các cô gái đ ồ i tiếp các nàng vượt qua một đoạn nhàn nhã thời gian bất quá rất nhanh trên nước đua tốc độ bắt đầu tranh tài cuộc thi đấu này người có 189 c á nhân đầu tiên bắt đầu rồi đấu loại mỗi m ộ ư ơ i người một trận quyết ra mỗi tổ m ộ ư ơ i vị trí đầu thu hoạch được đấu loại thắng lợi 19 n người lần nữa tuyển sau tranh tài mỗi tổ tuyển ra năm vị trí đầu cuối cùng kẻ sĩ tiến hành tranh tài phân ra xếp hạng tranh tài hừng hực khí thế Rất Trương Trà tiến toàn nhanh liền tiến hành đứng lên. Mà hào không ngoài đoán, G-Zin, cùng hiệu đạ không người hào Hiệu Lam, Mà Đạ Dô suy Sơ, Sạ bên ộ đều Đạ. sau chung xuống Hiệu tiến trận kết. tiếp ta nói người cùng không vào cho sẽ A, Hừ, ở b bãi biển điểm khởi đầu bên trên quyết tái mười người toàn bộ đều tụ tập ở nơi này khoảng cách trận chung kết bắt đầu còn mấy phút nữa rổ s ạ đã trước tiên hướng hiệu đạ la ầm lên giống rổ s ạ dưới chân nàng sử dụng thủy hệ h ỏ a t t hai b ổ k ẹ mẩn cũng hướng hữu đạ sơ h o ả n g t ậ t kêu lên một tiếng trong mắt tràn đầy chiến ý dồ xạ cùng hữu đạ đừng nhìn dồ xạ bình thường là cái có chút mơ hồ tính cách bên ngoài cũng là manh manh đắt rất đáng yêu nhưng nàng sử dụng b ổ k ẹ mẩn lại là nghĩ em bồ dại r a đ ồ k h i d ậ y gần dạng này xem xét liền tương đối hung tàn b ổ k ẹ mẩn tương đối hữu đạ sử dụng b ổ k ẹ mẩn nhưng lại đều rất cùng tính cách của nàng b ê ngoài n cũng là cùng loại e m t ợ gì ồ sơ h o ả n g t ợ Phở lì gủng cái này xem xét tương đối trầm ổ n tỉnh táo tổ kẻ mẩn mà chi cho nên bây giờ rộ xạ cùng rái giã đ ồ tại chỗ hướng về phía hiệu đạ cùng sơ h o ả n g cật gọi khí chỉ cần hay là bởi vì lúc trước thời điểm tranh tài hiệu đạ cùng rộ xạ phân ở cùng nhau cái kia một trận tranh tài hiệu đạ thu được tiểu tổ thứ hai rộ xạ khu xếp thứ hai ủng hộ hiệu đạ đối với rộ xạ nhẹ nhàng cười một tiếng còn khích lệ một câu rộ xạ rộ xạ lập tức có loại một quyền đánh vào trên bông cảm giác trong lòng một trận bí khuất một bên lúc này trả s ở cũng là học theo tại chỗ hướng về phía trương lam gọi khí đạo lần này ta cũng sẽ không lại để cho trương ca ngươi vừa nói trả s ở đưa tay vô vô ngồi xuống sờ dạ l ì gác ngươi chính là trước thắng nổi ta rồi nói sau đáp lại trả s ở chính là trương lam cái kia nụ cười ý vị thâm trưởng cùng gờ xin tràn ngập khinh thường lời nói trương lam gờ xin trả s ở ba người lúc trước tại một cái khác mười người tiểu tổ tranh tài qua dù sao không phải là trận chung kết ba người lúc ấy đều không có sử dụng toàn lực mà trương lam là chuyện đương nhiên thứ hai sau đó là gờ rin thứ ba mới là t r à sờ cho nên bây giờ gờ rin nói như vậy cũng không có sai ta vừa rồi nhường được không trận chung kết bất kể là trương lam ca vẫn là tỷ tỷ ngươi ta đều sẽ thắng t r à sờ ở một bên lời thề son sắt nói tựa hồ đối với mình rất có tự tin vậy ngươi cố lên nha gờ rin cũng lười cùng t r à sờ làm miệng lưới chi biện lắc đầu ngược lại nhìn về phía trương lam chân thành nói trương lam ca tranh tài nhất định là đánh không lại ngươi nhưng là tranh tài như vậy ta sẽ không bỏ qua thắng cơ hội của ngươi không hổ là chiến đấu người đối với bất luận cái gì tranh tài thắng bại đều rất chấp nhất ân ân ta cũng là một bên rổ xà nghe được gờ xin tỷ đệ mà nói cũng vươn chính mình tay nhỏ hưng ơ phấn nói mục tiêu của ta cũng là quán quân có thể đánh bại trương l a m cơ hội quá tốt rồi đó cũng coi là bên trên ta đi hiệu đã mỉm cười cũng gia nhập vào ta đối với thắng nổi trương lam cũng rất hướng tới đâu một bên mặt khác năm cái dự thi nhân viên lúc này ánh mắt cũng là trở nên nghiêm túc xác thực trương lam tại bình thường là cao không thể chạm đại sơn nhưng như bây giờ tranh tài coi như chưa hẳn nhất định có thể thắng dù sao mỹ lọ tiệp chỉ có thể phát huy bạch kim cấp đỉnh phong thực lực cũng bởi vì quy tắc tranh tài không thể sử dụng tuyệt chiêu đối địch nếu như tại tranh tài như vậy bên trong có thể thắng qua trương lam vậy sau này nói ra cũng là có mặt mũi sự tình dù sao đây chính là trương lam a mà lúc này trương lam gặp trả sở bốn người hướng chính mình phát xuất chiến t h i ế p khoe miệng đ ố n g nhiên câu lên một vòng kỳ dị đường công đạo cái lìn tựa hồ mang đỉnh cấp bổ kẹ mẩn thực lực hạn chế khí chỉ cần bổ kẹ mẩn tự nguyện cũng có thể hạn chế đẳng cấp đã các ngươi nghiêm túc như vậy nếu không ta tìm xì、sì、cùn đến cùng người tranh tài Dô xạ, hiệu đáng người. đạ, đáng Trương 494, Sì Cù kém chút bị sợ bỏ thi đấu đám người dô xạ hiệu đạ đám người trương lam cái kia nhìn như bình thản mở miệng đem đang chuẩn bị nghiêm túc tranh tài thu hoạch được xuất sắc chín người làm cho sợ hết hồn đại lão ngươi là thật to lớn l ã o a không cần nghiêm túc như vậy a gọi xì cùn mặc dù đại lão ngươi đánh bại xì cùn nhưng đây chính là ho ô hát sứ giả không phải ngươi nói gọi tới liền kêu đến a dọa ngươi như vậy không tốt a trương lam ca ngươi có thể để đến xì cùn dồ x ả trong mắt tràn ngập không tin mặc dù nàng biết rõ trương lam lợi hại còn chính mắt thấy trương lam đánh bại xỉ c ù n nhưng khi đó xỉ c ù n xác thực đi thôi à trương lam tất nhiên không có thu phục xỉ c ù n vậy làm sao có thể n g h ĩ phái ra xỉ c ù n liền phái ra xỉ c ù n đâu cái này rõ ràng là tại dọa người nha chẳng những dồ x ả nghĩ như vậy xung quanh cái kia nghe được trương lam lời nói người đều nghĩ như vậy nhưng vào lúc này các nàng sau lưng vang lên từng đợt kinh hô t r ờ i ạ đó là cái gì ngươi dọa a là xì、sì、cùn xì、sì、cùn a thiên không phải truyền thuyết xì、sì、cùn xuất hiện đều kèm theo xương ngủ sao làm sao lần này trực tiếp phát hiện thân ở trước người hơn nữa hắn tựa hồ hướng bên này đến đây xung quanh vang lên từng đợt tiến hóa khiến cho trương lam bên người chín người nhao n h a u hướng về phía trước nhìn lại sau đó sau một khắc bọn họ đều há to miệng cái kia trình độ tắc hạ mấy quả trứng gà hoàn toàn không là vấn đề không phải đâu xì、sì、cùn vậy mà tới thật d ô xạ đều bị khiếp sợ không muốn biết nói cái gì cho phải nhìn chân đạp mặt nước linh hoạt bước chân thân ảnh phiêu giật đón gió phiêu động bộ lông màu tím đây tuyệt đối là xì cùn tốt ta ta thiên một chỗ sơ c ố t trong miệng cái kia gọi là á mạ xạ trung niên nam tử nhìn thấy xì cùn chỉ cảm thấy tim đập tiết tấu đều chậm mấy đập đây chính là xì cùn a trong truyền thuyết bổ kẹ mẩn họ ô -oh、hát sứ giả loại tồn tại này vậy mà xuất hiện ở chính mình cử hành trong trận đấu cái kia có thể đưa đến quảng cáo hiệu quả cùng trương lam xuất hiện ở tranh tài hiệu quả một dạng tăng mạnh mà trương lam cùng xỉ cùng chung vào một chỗ có thể được quảng cáo hiệu quả có thể tuyệt đối không phải một cộng một đơn giản như vậy suy nghĩ một chút những cái kia đại địa phương p h à m l à có nội tình có thể lựa cháy đến không phải có được nhất định cấp thế lực toa c h ấ n chính là có một người trong truyền thuyết bổ kẹ mẩn lưu lại dấu vết cùng cố sự tại chỗ mà lần này ạ mạ x a muốn mượn từ tranh tài đến cho bên này cái này bãi cắt làm một chút mở rộng không nghĩ tới vậy mà xuất hiện trương lam cùng s、si、ì cùn cái này phải lấy sau thao tác tốt rồi đem bên này bãi cắt thành lập trở thành một cái khác họ tạ vì sở tạ đều không là vấn đề a trong chấp nhóm này trung niên nam tử hưng phấn trung niên nam tử là cao hứng nhưng rộ xạ đám người cái này hiểu ý bên trong đều có một câu mở mở tờ không biết nên giảng không nên giảng hiện tại s、si、ì cùn nện bước nhẹ nhàng bước chân đi tới trương lam bên người thân mật xuống tới trương lam cũng đưa tay ra tại s、si、ì cùn trên đầu sờ lên nhìn hai người bộ dạng này không có người hội hoài nghi trương lam cùng s ì c ù n quan hệ bọn hắn quan hệ tuyệt đối thân mật chí ít tham gia trận đấu không là vấn đề nhưng nếu như trương lam thực dùng thủy tinh tham gia trận đấu vậy bọn hắn vẫn còn so sánh cái quỷ s ì c ù n được người xưng là cái gì bác phương hóa thân chỉ có lấy sai danh tự không có lấy sai biệt hiệu s ì c ù n thế nhưng là được người xưng là bác phương hóa thân tồn tại cái này nói đúng là nó tới vô ảnh đi vô tung tốc độ cùng s ì c ù n so thi đua cho dù đối phương chỉ sử dụng bạch kim cấp lực lượng vậy cũng hoàn toàn có thể treo lên đánh tất cả nếu như trương lam thật muốn dùng xì cùn cái kia so thì không cần so trực tiếp bỏ thi đấu tốt rồi vẫn còn so sánh sao dồ xạ hướng hiệu đ a nhỏ giọng hỏi trương lam khẽ động mỉm cười quay đầu tại hiệu đ a trả lời trước kia mở miệng nói ra ngươi không phải nói nhất định phải thắng ta sao luyện thế nào tranh tài hương phấn cũng không có dồ xạ hiện tại dồ xạ thực rất muốn nhổ nước bọn im lặng s ì cùn mạnh bao nhiêu tốc độ có bao nhanh trong lòng ngươi không có một chút bức s ố sao cùng s ì cùn đây không phải tìm thai và sao dồ s ạ đều không biết muốn làm ra vẻ mặt gì tốt rồi vui vẻ tốt rồi không cùng các ngươi nói dỡn thưởng thức một hồi r ồ s ạ cái kia đặc sắc biểu lộ trương lam buồn cười nói tranh tài thế nhưng là quy định từ đầu tới đuôi chỉ có thể dùng một cái thủy hệ h ọ a tờ thai b ổ kẻ mẩn các ngươi sợ cái gì hiệu đạ gờ jean đ á n g người ngươi dọa người như vậy thực c đ ư ợ không chúng ta kém chút đều muốn trực tiếp bỏ thi đấu tốt ta bất quá đám người là thật thở dài một hơi thật sự là s ỉ cùn tên tuổi quá vang dội lực uy hiếp quá mạnh ngươi đi một bên nghỉ ngơi đi trương lam đưa tay tại s ỉ cùn trên đầu vỗ vỗ ra hiệu nó đi một bên chờ lấy s ỉ cùn sở dĩ tại cái này là bởi vì hắn vừa vặn dò xét đến phụ cận trương lam cảm ứng được khoảng cách giữa hai người rất gần liền đem nó gọi đi qua đương nhiên trương lam gọi s ỉ cùn đến mục đích khẳng định không phải nhằm c h á n dọa một cái rộ xạ đám người hắn được không về phần bởi vì loại này biến mất liền bại lộ hắn và s ì củn quan hệ sở dĩ gọi tới s ì củn là bởi vì trương nhớ lại trước khi trùng sinh một sự kiện ngay tại hải vực phụ cận ước chừng sau một tháng có yêu thích bơi lặn người khi tìm thấy một chiếc thuyền đ á m cái kia thuyền đ á m bên trong nghe nói có rất nhiều đồ tốt mà trương lam ý nghĩ rất đơn giản chính là để cho đến s ì củn đến lúc đó đi dưới nước chơi một vòng dọa một cái rổ xạ đám người bất quá là thuận tiện ai bảo cô gái nhỏ này không tin đâu bất quá trận đấu này coi như có thể thay đổi bộ kẹm ẩ n trương lam cũng sẽ không sử dụng xì、si、cùn đối với trương lam mà nói cùng mỹ lò tiếp cùng một chấu nghênh đón lúc trước mới đồng bạn ý nghĩa phi phảm xì、si、cùn hướng trương lam gật đầu một cái sau đó trên mặt biển nhẹ nhàng nhảy mấy lần liền tới đến một bên làm lên người xem gặp trương lam đang cùng xì、si、cùn đã nói những gì về sau cái sau liền chạy tới một bên làm lên người xem trong mắt mọi người đều hiện lên một vẻ khiếp sợ nhìn xem tư thế trương lam rất có thể đã đã thu phục được s ỉ cùn chỉ là bởi vì nguyên nhân nào đó không có giữ ở bên người mà thôi bằng không thì thân làm một cái bộ kem mẫn vẫn là trong truyền thuyết bộ kem mẫn tuyệt đối sẽ không nghe mệnh lệnh của một người có cái kết luận này trong lòng tất cả mọi người c h ấ n kinh một mảnh trương lam đã thu phục được trong truyền thuyết thần thú vô số người lấy điện thoại di động ra quay chụp đứng lên có thể nhìn thấy s ỉ cùn cơ hội thế nhưng là tương đương thưa thớt mà lúc này tranh tài cuối cùng cũng bắt đầu Tất cả mọi nhưng g ư ờ i i u đạ, đám dô n g ờ i biểu lộ c ũ bây i nghiêm gọi giữa thôi. ế n thành cũng cũng bằng động Nhưng túc. trước tốt, bất Phía cho khí hưu hô là mà đùa được, b quá giờ tranh tài thực muốn bắt đầu các nàng cũng không muốn thực nhận thua có một chút các nàng nói cũng là lời nói thật có thể thắng trương lam mà nói cho dù là tranh tài như vậy đối với các nàng mà nói cũng là ý nghĩa phi phạm trọng tài cái này sẽ đến đến bãi cắt một bên giơ tay lên thương tranh tài bắt đầu Ẩm. chương bốn trăm chín mươi lăm hiệu đạ ta cũng là hội xấu bụng thật sao xuất phát tại trọng tài thanh âm vang lên một khắc này chương lam ánh mắt n g ư n g tụ a mỹ lỏ tiệc linh động con người loay lên quạt hương bổ thông thường cái đuôi k h ẽ động thân thể tựa như tăng thêm một cái động cơ thông thường liền xông ra ngoài siêu mỹ lỏ tiệc đương nhiên chiếm cứ vị trí thứ nhất bất quá còn lại người cũng đồng dạng không cam lòng yếu thế tại mỹ lỏ tiệc lên đường trước tiên một bên trả sở cùng gờ rin ngồi xuống phở dạ l ù gạch cùng bờ lặt tỏa sệ đã sớm căng thẳng thân thể cũng giống bị buông ra lò so đồng dạng trực tiếp bắn ra mà ra theo thật sát mỹ lò t i ệ p cùng t r ư ơ n g vườn sau lưng mà đổi thành một bên rô xạ dưới chân dài giã đô bởi vì thể trọng nguyên nhân khởi động tốc độ rõ ràng phải yếu hơn rất nhiều nhưng nó tại rồ xạ mệnh lệnh dưới trực tiếp nhào thẳng thân thể thân thể nó lớn lên ưu thế tại thời khắc này lập tức bày ra thân thể thẳng về sau dài dạ độ trực tiếp rút ngắn cùng gờ rin khoảng cách giữa hai người đồng thời ở nhờ đánh ra trước tình thế tốc độ của nó cũng nói tới rất mau cùng lên bước chân cuối cùng hiệu đạ sơ h o ả n g tật thì là trực tiếp tiềm nhập đáy nước chỉ lộ ra một cái phía sau lưng cung cấp hiệu đạ đứng thẳng chui vào đáy nước về sau sơ h o ả n g tật cũng dùng động lên cái đôi thân thể thật giống như một khỏa bị phát xạ ra ngoài ngư lôi đồng dạng tốc độ lập tức tăng lên đồng dạng theo thật sát mỹ lỏ tiệc sau lưng bốn người này xuất phát về sau còn dư lại năm người mới làm ra phản ứng nhao n h a u chỉ huy chính mình b ỗ k ẹ mẩn bắt đầu hành động kể từ đó trương lam cùng mỹ lò tiệp chiếm cứ vị trí thứ nhất gờ xin chaser dô s ạ hiệu đạ bốn người theo sát phía sau chiếm cứ thay đổi thứ hai vị trí cuối cùng năm người thì là thay đổi thứ ba vị trí nửa phút về sau trương lam bình tĩnh nhìn chăm chú lên phía trước chỉ huy mỹ lò tiệp phát động chiêu trận này đua tốc độ thi đấu có quy định dự thi b ỗ kệ mẩn ở giữa không cho phép công kích lẫn nhau nhưng là cũng không cấm bổ kẹ mẩn sử dụng tuyệt chiêu cho ra t ó c sở kịt bụt hoặc là giải quyết vấn đề loại hình hiện tại trương lam đứng ở mỹ lò tiệc trên lưng đầu tiên tới nơi này một trận trên nước đua tốc độ thi đấu cái thứ nhất c h ứ a n g ạ i điểm một mảnh vòng xoáy khu vực cái này một mảnh vòng xoáy khu vực ban tổ chức người vì chế tạo bọn họ tại đáy biển bố trí mười cái máy móc tiến hành đặc thù khuấy động cùng nước nước c h ả y dẫn đạo từ đó chế tạo trừ bỏ mười mấy vòng xoáy chế tạo những cái này vòng xoáy vì đưa đến đối với người dự thi hạn chế tác dụng bất quá cái này vòng xoáy xem như trước khi t r ù n g sinh trương lam đều đã cùng mỹ lỏ tịp cùng một chỗ mặt đối diện năm lần sớm tìm được phương pháp giải quyết a mỹ lỏ tịp tốc độ đi tới không giảm trong miệng phát ra một tiếng kêu khẽ quạt hương bổ thông thường cái đuôi lần nữa vô đứng lên một cái màu tím vòi rồng lốc xoáy t u y ệ t tờ liền tại nàng thân thủ hình thành thôi động nàng thẳng tắp hướng về phía trước phóng đi một đoạn thời khắc mỹ lỏ tịp trong đôi mắt hiện lên t ử sắc q u a n mang cái đuôi khẽ động màu tím vòi rồng liên tiếp mặt biển biến thành thủy long quyển hướng thẳng đến phía trước bao phủ tới nghiên cứu vòi rồng lốc xoáy tuyệt tở hiện ra một cái phương hướng ngược kim đồng hồ xoay trọn mà mấy cái vòng xoáy là thuận kim đồng hồ lựa chọn vòi rồng lốc xoáy tuyệt tở cùng mấy cái vòng xoáy r ằ n g c ó cùng một chỗ lẫn nhau chết tiêu các loại vòi rồng lốc xoáy tuyệt tở tiêu tán thời điểm ở giữa trên mặt biển tại mỹ lỏ tịp phương hướng đi tới bên trên mấy cái vòng xoáy cũng theo sát lấy biến mất hồ mỹ lỏ tịp trực tiếp xuyên qua vòng xoáy khu vực đợi đến thân thể của nàng ly khai phiến khu vực này về sau trên mặt biển mấy cái kia trực tiếp biến mất không thấy gì nữa vòng xoáy tại dưới mặt biển máy móc tác dụng dưới lần nữa nhanh chóng thành hình bất quá ở cái này vòng xoáy triệt để thành hình trước đó có một cái đạo thân ảnh trước tiên lướt qua siêu sơ thoảng bất trực tiếp đi theo mỹ lò t i ệ p bước chân xuyên qua vòng xoáy khu vực tận đến giờ phút này vòng xoáy mới phát triển đến sẽ ảnh hưởng tổ kẻ mẩn xuyên việt tình trạng kia á hữu đa tốt muốn rào hoạt nhìn thấy lựu đạ liền như vậy đi theo trương lam bước chân bình ổn nhẹ n h õ n qua vòng xoáy khu vực rộ x à miệng lập tức xông lên các nàng đi theo ở trương lam bên người lâu như vậy rồi cũng đều biết rồi trương lam tính cách lấy trương lam tính cách m ặ t đối với vòng xoáy vật như vậy cũng tuyệt đối sẽ nghĩ biện pháp quét ngang qua sở dĩ cùng tại sau lưng hắn có thể còn lại rất nhiều khí lực mặc dù sẽ một mực chậm hơn một bước nhưng ở trước khi tranh tài nửa đoạn một chút dẫn trước địa vị cũng không có ý nghĩa gì đợi đến tranh tài đến cuối cùng nỗ lực đoạn đường thời điểm mới đuổi trở về liền tốt rồ xạ lúc đầu cũng nghĩ lấy đi theo chương lam bên người lấy chỗ tốt nhưng mà ai biết nàng bên phải lựu đạ đ ỗ n g nhiên biến nói tới đến trước mặt của nàng sau đó cùng mỹ lỏ tiệc bước chân xuyên qua vòng xoáy khu vực mà nàng rơi ở phía sau một bước lại làm như vậy coi như gặp nguy hiểm ủng hộ rồi lựu đạ quay đầu hướng về phía rồ xạ lộ ra một cái mỉm cười nàng vừa rồi chính là cố ý làm như thế chính là vì chọc tức một chút rồ xạ mặc dù bình thường hiệu đ ã không cùng rổ x a nhao n h a u cũng làm cho lấy nàng nhưng cũng không đại biểu nàng thực một chút cũng không tranh hơn nữa cùng rổ x a nhận biết lâu hiệu đ ã kỳ thật ngẫu nhiên cũng sẽ có điểm xấu bụng ghê t ẩ m hiệu đ ã hừ vòi rồng lốc xoáy tùy tờ mặc dù chậm một bước nhưng rổ x a phản ứng có thể không chậm tại phát hiện hiệu đ ã đến nàng trước mặt thời điểm nàng liền đoán được kết quả sở dĩ trước tiên cho giải dạ đồ ra lệnh trực tiếp học lên trường làm cách sử dụng mà đổi thành một bên mặt đối với trước mặt mấy cái trồng vòng xoáy trả s ở cùng gờ rin không hổ là tỷ đệ truyền đạt đồng dạng mệnh lệ nhảy dựng lên phờ ra l ũ gạch cùng bờ lặt tỏa sệ cũng là lực lượng hình tuyển thủ tiếp được phía trước cái kêu bưng khoảng cách không ngừng gia tốc tình thế nhảy ra mặt nước vượt qua vòng xoáy khu vực cũng không khó ẩm phờ ra l ũ gạch cùng bờ lặt tỏa sệ đồng thời nhảy lấy đà có chút gánh nặng thân thể tại không trung lướt qua một đạo hoàn mỹ đường cong sau đó lần nữa nặng nề rơi xuống trên mặt biển khơi dậy quan sát dòng nước nhưng mặt đối với tất cả những thứ này phờ dạ l ù gạch cùng bờ lặt tỏa s ẽ còn có bọn họ trên lưng trạ sở cùng gờ zin cũng là không quan tâm hơn thua thần sắc không có nửa điểm biến hóa như trước đang cái kia theo gió vượt sóng trạ sở cùng gờ zin lần nữa cùng hiệu đã ngang hàng thành một đường kia cũng chính là rổ x ã bởi vì hiệu đã thoáng rơi ở phía sau một bước đương nhiên nàng vẫn như c ũ n h ẹ nhõm t r ư ớ c còn lại dự thi người những người kia tranh tài đạo quyết thi đấu tự nhiên cũng đều có đủ loại mặt đối với vòng xoáy phương pháp nhưng bọn hắn nhưng không có chương làm c ù n g rổ xạ tự tin như vậy sử dụng vòi rồng lốc xoáy tùy tơ nếu như không phải đối với lực lượng nắm giữ được mười điểm tinh tế trình độ cuối cùng rất có thể tạo thành so vòng xoáy còn muốn ảnh hưởng to lớn sẽ chỉ được không bù mất nghị bọn họ cũng không dám học trả sở cùng gờ j i n bọn họ như thế trực tiếp n g ả y vọt đây nếu là lực lượng không đủ nửa đường rơi xuống vận khí đó không tốt không chừng liền trực tiếp rơi vào vòng xoáy bên trong mất đi tư cách khiêu chiến đều đến trận chung kết những người này vẫn là lấy ổn làm chủ chỉ có thể sử dụng c h u n g quy c h u n g cụ phương pháp đương nhiên cũng có một người dự thi tự cho là thông minh hắn khi nhìn đến hiệu đã đi theo t r ư ơ n g làm u n g dùng qua đi hình ảnh về sau cũng bắt đầu tâm nhưng sau một khắc là hắn biết sai cũng không phải là mỗi người cũng là t r ư ơ n g làm a t r ư ơ n g bốn trăm chín mươi sáu bị hố rộ xạ hỏng bét dãi ra giả đồ lướt sóng s ợ trên mặt biển vừa rồi để cho giải giã đồ sử dụng vòi rồng lốc xoáy t u y ệ tờ rổ xạ biểu lộ bỗng nhiên biến đổi vội vàng làm ra ứng đối khi trước thời điểm rổ xạ chỉ muốn học t r ư ơ n g làm phương pháp xuyên qua vòng xoáy khu vực dưới cái nhìn của nàng lấy nàng cùng giải giã đồ ăn ý cùng cái s o đối với lực lượng bạ khống muốn làm điểm này cũng không khó trên thực tế cái này một chút cũng không có quá lớn t r ê n h lệch nhưng rổ xạ không để ý đến rất mấu chốt một chút bình thường mỹ lỏ tiệm cùng giải giã đồ thân cao không sai biệt lắm cũng lúc à mà nàng khoảng 6 mét, nhưng trương lam, cái kia khoảng nhưng thân thể nhưng phải manh nhiều, phần, thân thể、so、bình thường so giải giải Trương cũng lên muôn chừng 8 mét, Lam mì mối mò một mét. tiệp rất tốc lỏ l cái quá, độ đồ đồ dạ dạ trước trương lam ở nhìn thấy r ổ xả cái này g i ả i d ạ đồ thời điểm còn khen ngợi một phen nói là đáng giá bồi dưỡng b ổ kè mẩn trọn vẹn hơn hai mét t r ê n lệch đây chính là một cái không nhỏ sai sót mà lúc trước t r ư ơ n g nhượng mỹ lò tiệc sử dụng vòi rồng lốc xoáy t u y ệ t tờ rất có khảo cứu cơ hồ là lướt qua vòng xoáy đi qua cũng liền h i ệ u đạ là một mực đi theo hơn nữa sơ thoảm c ậ t tại mặt biển bên trong tiềm hành đối với dòng nước sức cảm ứng siêu cường sở dĩ không có bị một lần nữa cao hứng vòng xoáy cho mang vào nhưng bây giờ dô x g i ả i dạ độ dùng vòi dòng lốc xoáy t u y ệ t tơ đi cùng mì lò tiệp sử dụng vòi dòng lốc xoáy t u y ệ t tơ lấy được không sai biệt lắm hiệu quả nhưng nó cần muốn rời đi thân thể bộ phận nhiều hai mét nhiều hơn nữa g i ả i dạ độ tốc độ khẳng định so với không lên mì lò tiệp rất nhiều điều này sẽ đưa đến g i ả giả i dạ đ ồ mặc dù hơn nửa người đã ra ngoài nhưng như cũ có khả năng bị vòng xoáy kiềm chế lại mặc dù rổ xạ tự tin coi như bị vòng xoáy kiềm chế lại nàng cũng có thể chỉ huy g i ả giả i dạ đ ồ tránh ra tiếp tục tranh tài nhưng đến lúc đó nàng không cần nói thắng n ổ i trương lam liền xem như cùng hiệu đạ t r ê n l ệ n h cũng sẽ rất lớn điều này hiển nhiên không phải kết quả nàng m u ố n sở dĩ nàng trực tiếp làm ra hứng đ ố i giống g i ả giả i dạ đ ồ phát ra một thân gầm thét sau lưng cái đuôi bỗng nhiên tại rôi ra mặt biển trên mặt biển bỗng nhiên gỗ vê anh một cái cao lớn đầu sóng lập tức xuất hiện mang theo cái này giải dạ đ ổ hướng về phía trước ra ngoài to lớn đầu sóng tựa như một cái bộ phận thúc đẩy đồng dạng đẩy giải dạ đ ổ rất nhanh đuổi theo hiệu đạ ba người biết có vượt qua thời điểm mới biến mất không thấy gì nữa bởi như vậy dô xã lập tức từ thê đ ổ i thứ ba trở thành duy nhất rơi vào t r ư ờ n g làm sau lưng người kia hiệu đạ gờ xin c h a s ở ba người đây chính là có chút bó tay rồi trận đấu này vừa mới bắt đầu giải dạ giả đồ đã sử dụng hai lần tuyệt chiêu tại loại này đua tốc độ trong cuộc so tài tiền kỳ kỳ thật chỉ cần ổn định thân vị là được màn kịch quan trọng đều ở sau cùng bộ phận mà nếu như ngươi lại đang so thi đấu mới vừa lúc mới bắt đầu liền không ngừng sử dụng tuyệt chiêu đợi đến tranh tài hậu kỳ thể năng giảm xuống lợi hại ngược lại là hội giảm xuống tranh tài chiến thắng khả năng đương nhiên hiệu đạo đám người sẽ có ý nghĩ như vậy là bởi vì hắn môn không biết lúc ấy rổ xạ gặp phải hiểm mà là đơn thuần cho rằng rổ xạ là ở hờn rỗi mới vận dụng tuyệt chiêu đuổi theo nếu như bọn họ biết rõ lúc ấy rổ xạ đối mặt tình huống tin tưởng liền có thể hiểu bởi vì bọn hắn cũng sẽ làm ra tương tự quyết định thú vị trương lam một mực ngoại phóng siêu năng lực người quan sát toàn trường sở dĩ hắn nhưng lại biết rõ rổ xạ làm ra quyết định nguyên nhân cái này khiến hắn không khỏi có chút muốn cười bởi vì từ trình độ nào đó mà nói rổ xạ là bị hắn và hiệu đạ trên mặt g a i b ấ y bất quá rổ xạ cũng không có bởi vì như vậy thì lâm vào thế yếu liền thể lực mà nói trừ bỏ trương la mỹ m lỏ tiếp ngoài ý m u ố n rổ xạ giải dạ đ ổ thể lực là sung túc nhất hiện tại nhiều nhất chính là giảm bớt bộ phận ưu thế mà thôi nói đến bị hố thảm nhất người cũng không phải rổ xạ mà là cái kia muốn đi theo nàng đằng sau l a n h tranh người dự thi liền giải dạ đổ đều kém một chút đứng trước bị vòng xoáy quấn lấy nguy cơ vậy cái này đi theo giải dạ đổ sau lưng ra hỏa tự nhiên là không cách nào may mắn thoát khỏi ta dựa vào dựa vào a s ở tạ mì ngươi phải sống lành l ệ n h ba cái vòng xoáy trong vòng đây một cái đứng ở s ở tạ mì trên lưng huấn luyện nhìn xem chung quanh huấn luyện ra tổ kẹ mẩn chẹn nở toàn bộ đều vượt qua chính mình chạy về phía trước cuối cùng chỉ để lại chính mình lập tức khóc tăng mặt ngay bây giờ tình huống này coi như hắn chỉ huy s ở tạ mì xông ra vòng xoáy cũng không khả năng lại co lại cự l i ngắn hạng mười vị trí hắn xem như ngồi vững vàng nhìn thấy người dự thi kia trực tiếp b u ô n g tha dãy ruộa trương lam lắc đầu ánh mắt chuyển di đánh ngã trước mặt hiện tại hắn đi tới cửa thứ hai vòi rồng lốc xoáy tuỳt tờ cửa ải xung quanh có sáu cái giải dạ giả đ ổ phân biệt bố trí tại hai bên không ngừng chế tạo vòi rồng lốc xoáy tuỳt tờ vòi rồng lốc xoáy tuỳt tờ không ngừng tại khu vực này lướt qua một cái sơ sẩy nếu như bị cuốn vào rất có thể sẽ trực tiếp mất đi tư cách tranh tài bất quá mặt đối với tất cả những thứ này trương lam rất bình thản hắn thả ra siêu năng lực chỉ huy mỹ lò t i ệ p trực tiếp tại vòi rồng lốc xoáy t u y ệ t tờ trong khe hở qua lại tốc độ vẫn như cũ không giảm biện pháp trương lam ca cái này tuyệt đối thả ra siêu năng lực nhìn thấy phía trước mỹ lò t i ệ p tại vòi rồng lốc xoáy t u y ệ t tờ khu vực tự do qua lại thân ảnh đã đi tới vòi rồng lốc xoáy t u y ệ t tờ khu vực trước gờ xin đám người lập tức phản ứng có thể ở cao như vậy nhanh trong vận động còn bảo trì tốt tiết đấu mà trương lam còn rõ ràng không c ó sử dụng khí tràng cùng không cần nói ý chí cái gì đây tuyệt đối là vận dụng siêu năng lực phạm quy a phạm quy d ù xạ khả ái cổ cổ miệng đương nhiên nàng cũng chính là vừa nói như thế ngược lại không phải thật cảm thấy t r ư ơ n g làm phạm quy siêu năng lực là thiên phú cũng không phải là ngoại lực cũng không tính là phạm quy tựa như một chút trong trận đấu nếu có người chỉ dùng một cái tay đến tham gia trận đấu cũng không thể vì cái gọi là công bằng liền để còn lại người dự thi đều chém đứt một cái tay a lại hoặc là có một cái thiên sinh ba cái tay người dự thi cũng không thể bởi vì hắn nhiều một cái tay liền muốn chém nước ta công bằng chỉ có tương đối không có tuyệt đối điểm này tất cả mọi người hiểu dồ xạ cũng chỉ là nhổ nước bọt một chút mà thôi đương nhiên nhổ nước bọt về nhổ nước bọt dồ xạ không có thả chậm tiến lên tiết ấu trực tiếp lựa chọn nhất là ngang ngược phương pháp đầu sắt ị rồng hi ẩ o giống dài dạ đổ trên đầu tràn ngập ra một tầng kim loại sáng bóng trực tiếp hướng về phía trước đánh tới Ẩm. một cái vòi rồng lốc xoáy t u y ệ t tơ bị giải dạ giả đổ trực tiếp xô ra một lỗ hổng giải dạ giả đổ lần nữa hướng về phía trước đánh tới rồ i xa bên cạnh gờ zin trà sở cùng hữu i đạ cũng nhao nhao hành động rất nhanh một đoàn người cũng đều trước sau ra vòi rồng lốc xoáy t u y ệ t tở khu vực hướng về phía trước bước ngoặt phóng đi đến bước ngoặt về sau các nàng liền muốn bắt đầu theo một con đường khác trở về bãi biển mà trên con đường này còn có một cái c h ư n g ngại sóng lớn c h ư n g ngại Ban tổ chương ứ c t qua máy móc tại một đoạn khu máy đoạn bốn t đầu đầu sóng, không đúng trăm chín mươi bảy trương lam đua tốc độ thi đấu qnz phóng đại chiêu gzin ràng buộc tiến hóa lướt sóng sập sao vậy liền chỉ dùng dùng lướt sóng sập nghiền ép lên đi thôi nhìn về phía trước một cái tiếp một cái cao hứng đầu sóng trương lam trong ánh mắt không có nửa điểm chấn động trận này đua tốc độ thi đấu thiết kế kỳ thật coi như có chút ý tứ đấu loại thời điểm chướng ngại chỉ có vòng xoáy qua vòng xoáy chướng ngại sau liền chỉ còn lại có đơn thuần thi đua 19 tiến sĩ thời điểm thì là tăng lên vòi rồng lốc xoáy t u y ệ tờ chướng ngại xuyên qua hai cái chướng ngại sau chính là bước ngoặt thông qua bước ngoặt cuối cùng cũng là đơn thuần đua tốc độ mà tới được trận chung kết là lại tại con đường về bên trên tăng lên lướt sóng sập chướng ngại trước khi trung sinh trương lam chính là vận dụng não tĩnh Cùng mỹ lò tiệp phối hợp lợi dụng cái này lướt sóng sập t r ư ớ n g ngại thu được kẻ thắng lợi cuối cùng bất quá bây giờ nha lấy thực lực của hắn quét ngang qua liền tốt lướt sóng sập t r ư ơ n g làm tinh thanh n â m truyền đến mỹ lò tiệp trong thai a mỹ lò tiệp ngẩng đầu lên trong mắt tràn ngập ý hảo quang màu xanh lam nàng giấu ở dưới đáy nước q u ạ t hương b ù thông thường cái đuôi lấy một loại kỳ dị đường con phách động đứng lên một cỗ khắc thường chấn động chuyển đến bên trong đáy biển vê anh không có bất kỳ cái gì báo hiệu một cái sóng lớn độ cao mặt mà lên nhẹ nhõm vượt qua ban tổ chức chế tạo đầu sóng sau đó mang theo m ỉ lò tiệp cùng chương l a m hướng về phía trước phóng đi cái kia tình thế ngược lại là có một loại muốn vượt trên phía trước những cái kia đầu sóng tư thế một màn này lập tức hấp dẫn vô số người ánh mắt những người này nhao nhao đem nhìn về phía m ỉ lò tiệp chỗ cổ tại chỗ có một cái thực lực hạn chế khí m ỉ lò tiệp chế tạo đầu sóng thanh thế quá mạnh cho người ta một loại hướng qua bạch kim cấp lực lượng cảm giác bất quá khi những người này nhìn về phía mỹ lò t i ệ p trên cổ thực lực hạn chế khí bên trên cảnh cáo khí thời điểm lại phát hiện cái này cảnh cáo khí hoàn toàn không có cần cảnh cáo ý tứ thực lực này hạn chế khí cảm giác trang bị làm rất không tệ trương lam mỉm cười khen một câu hiện tại mỹ lò t i ệ p buộc phát ra sự tình tuyệt đối là bạch kim cấp cực điểm nhiều một phần khí lực đều có thể đạt tới thiên vương cấp có thể đem lực lượng chính xác k h ô n g chế đến điểm này có thể thấy được mỹ lò t i ệ p đối tự thân lực lượng trình độ quen thuộc mười điểm cao siêu trương lam tán thưởng cũng là bởi vì cái này lực lượng gần gũi quá thiên vương cấp phàm là cái này trang bị có một chút điểm không chính xác đều sẽ phát ra cảnh báo đương nhiên chuyện này cũng không biết thực phát sinh trương lam đã sớm đang chỉ huy mỹ lò tiệc phát động tuyệt chiêu thời điểm siêu năng lực đã đã k h ô n g chế hạn chế khí nội bộ tuyến đường hắn làm như vậy cũng không phải là vì gian lận hắn còn khinh thường như thế hắn làm như vậy đơn thuần là đối với mình cùng mỹ mì lò tiệc lực lượng cảm giác đến tự tin mà thôi có thể lại không nghĩ máy móc hỏng chuyện tốt của mình Vâng! tại chỗ dùng nhìn soi mói mỹ lỏ tít lái đầu sóng bao trùm ở trước mấy cái đầu sóng tại những cái này đầu sóng không ngắn làm hao m ò n l dưới mỹ lỏ tít điều khiển đầu sóng uy thế bắt đầu không ngừng thu nhỏ m i ni mỹ giờ, đầu sóng độ cao cũng bắt đầu không ngừng giảm xuống ban tổ chức chế tạo đầu sóng tổng cộng có chín cái phía sau nhất đầu sóng là vừa chế tạo ra một cái kia uy lực cường đại nhất đợi đến thứ chín đầu sóng thời điểm kỳ thật đã nhanh muốn tiêu tán ba vị trí đầu cái đầu sóng đối với mỹ lọ tiệp chế tạo đầu sóng hoàn toàn không có tạo thành ảnh hưởng gì mai cho đến đằng sau ba cái đầu sóng mới đúng mỹ lọ tiệp chế tạo đầu sóng làm ra tiêu ma tác dụng thứ bảy cùng cái thứ tám đầu sóng càng là làm ra cường đại làm hao mòn tác dụng mỹ lọ tiệp điều khiển đầu sóng một lần liền nhỏ đi rất nhiều cứ kéo dài tình huống như thế mỹ lọ tiệp điều khiển đầu sóng nhìn tình huống tựa hồ có chút không kịp cuối cùng thứ chín đầu sóng nhưng vào lúc này trương lam lên tiếng thủy pháo hì r ồ m mỹ lọ t i ệ p há to miệng trong miệng ấp ủ sau khi hướng về phía trước phun ra một đạo xoay tròn to lớn thủy pháo h ì rổ t ù n vê anh to lớn thủy pháo h ì rổ t ù n tại cái cuối cùng đầu sóng bên trên đánh ra một lỗ hổng cũng đúng lúc này hai cái đầu sóng chạm vào nhau rất rõ ràng trải qua phía trước tám cái đầu sóng làm hao mòn về sau hiện tại mỹ lọ t i ệ p điều khiển đầu sóng đã không phải là cuối cùng cái kia mạnh nhất thứ chín đầu sóng đối thủ nhưng tất cả những thứ này đều không có quan hệ thân ở đầu sóng đỉnh cao nhất mỹ lò tịp i tại hai cái đầu sóng va chạm vào nhau lập tức từ cái kia chính mình chế tạo lỗ hổng ra bay ra cuối cùng vững vàng rơi vào trên mặt biển cũng mượn nhờ cái này đánh tình thế tiếp tục hướng về phía trước nhanh chóng hướng về đi lần này trương lam cùng mỹ lò tịp i chiếm cứ ưu thế càng thêm rõ ràng mà lúc này dồ x a bốn người rốt cuộc đã tới lướt sóng sập chướng ngại chỗ bất quá trương lam phúc bọn họ đến thời điểm trước mấy cái đầu sóng tạm thời còn không có dùng một lần nữa hình thành thậm chí ngay cả ban đầu mấy cái kia mạnh sóng đều chỉ có mấy cái bốn người một trận đập mạnh sau đó đều sử dụng thủy pháo hỉ r ổ bùn đánh ra một lỗ hổng sau đó nhẹ giọng xuyên qua lướt sóng sập khu vực mà đợi đến bốn người này rời đi lướt sóng sập t r ư ớ n g ngại khu vực thời điểm trừ bỏ cái kia bị nhốt vòng xoáy khu vực người dự thi bên ngoài còn dư lại bốn người mới san san tới chậm cần mặt đối với đã một lần nữa tuần lễ chín cái mạnh yếu không đồng nhất đầu sóng lần này đệ nhị cùng thê đội thứ ba ở giữa t r a n lệnh triệt để xuất hiện Vâng! rô xạ bốn người lúc này n h a u n h a u đi tới lướt sóng sập khu vực một bên khác nhìn xem phương xa tốc độ không ngừng tăng tốc hướng về điểm cuối cùng phóng đi trường l à m cùng mỹ lọ tịt các nàng cũng sẽ không có nửa điểm lưu thủ d i i r a đ ồ trước dùng vòi rồng lốc xoáy t u y ệ tờ gia tốc sở bị bút sơ hoàng tơ hướng về phía trước sử dụng đụng mạnh tắt đao phờ g i l ì gác thủy lưu phóng xạ a kuzet rô xạ hiệu đà trả sờ ba người trước tiên ra chiêu phân biệt truyền đạt chỉ lệ dài dạ đổ cái đuôi dùng một lát một cái màu tím to lớn vòi rồng lốc xoáy t u y ệ tở t hình thành sức gió cường đại tại k h ô n g chế của nó bãi chiều lấy phía trước tiến lên sơ h o ả n g cất rốt cục nổi lên mặt nước trên người xuất hiện bạch sắc quan mang mang theo khí thế một đi không trở lại phát động công kích tốc độ đột nhiên tăng tốc p h ở dạ l ủ gạt trên thân bao khỏa lên một tầng dòng nước một cỗ lực lượng vô hình thôi động cái này p h ở dạ l ủ gạt hướng về phía trước phóng đi ba người cùng trương l à m cùng mỹ lỏ tiệc khoảng cách bắt đầu nhanh chóng giảm bớt nhưng ba người lại cũng không có bởi vì này liền cao hứng phải biết trương lam hiện tại còn không có chỉ huy mỹ lò tiệc sử dụng tuyệt chiêu bọn họ hiện tại sử dụng tuyệt chiêu đuổi theo trương lam cũng rất khả năng ở tại bọn hắn bổ kẹ mần sử dụng tuyệt chiêu hết sạch sức lực thời điểm tại hạ đạt chỉ lệ n h đến lúc đó sử dụng tuyệt chiêu mỹ lò tiệc sẽ lần nữa kéo ra cùng giữa bọn họ khoảng cách trương lam hội lấy ưu thế tuyệt đối đạt được thắng lợi mà trương lam cũng xác thực nghĩ như vậy cái chiến lược này là bởi vì thực lực cường đại mà đến đến trần c h u ồ n dương mưu tất cả mọi người nhìn hiểu nhưng lại không thể không truy cho dù kết cục đều tựa hồ cùng nhất định nhưng vào lúc này duy nhất không có truyền đạt tuyệt chiêu chỉ lệnh g ờ di nánh mắt nhìn phía trước trương lam bóng lưng trên người hiện ra một cỗ kỳ dị khí thế ta muốn thắng vờ anh b ợ lặt t ỏ a sệ trên thân bỗng nhiên xoay tròn bắt đầu một cái kỳ dị dòng nước một cỗ k h ắ c thường chấn động truyền ra ân trương lam cảm nhận được sau l ư n g động tĩnh Đống n h i ê n mở t hai m ắ t Ta t quay đầu. đua này đi, loại ố c độ t h i đấu c ũ n g g n h i ê m túc n h ư vậy chấp nhất nghĩ thắng. g i n g buộc tám i ế n hóa. Sở gờ diên bản bờ lặt tọa x ệ tranh phong một cái xoay tròn dòng nước xuất hiện ở bờ lặt tọa x ệ trên thân ở cái này dòng nước xuất hiện thời điểm bờ lặt tọa x ệ tốc độ bắt đầu không ngừng tăng lên trực tiếp hướng về phía trước phóng đi theo lấy dòng nước không ngừng trở nên nồng đậm bờ lặt tỏa x ệ cái này tăng tăng tốc độ tốc độ cũng bắt đầu không ngừng tăng lên nó phần này tốc độ rất nhanh liền vượt qua hiệu đạ ba người dưới chân cổ kẻ m ậ n cái này gờ zin mạnh như vậy sao rồ xạ cùng hiệu đạ có chút khiếp sợ nhìn xem đem hai người mình vượt qua bờ lặt tỏa x ệ cùng gờ zin miệng không tự c h ủ i há thật to rõ ràng tất cả mọi người sử dụng tuyệt chiêu vì sao gờ zin bờ lặt tỏa x ệ tốc độ đặc biệt nhanh nếu như rồ xạ cùng hiệu đạ là kinh ngạc và hiếu kỳ cái kia chả sờ liền cảm giác mình bị hung hăng n h i n ép nội tâm hết sức phức tạp ta đi làm sao tất cả mọi người là dùng thủy lưu phóng xạ arkouzê t r ê n lệch lớn như vậy rất rõ ràng chả s ở là đem hiện tại bờ lặt tỏa s ẽ tình huống sai trở thành cũng ở đây sử dụng thủy lưu phóng xạ arkouzê bởi vì tình huống này từ bên ngoài thoạt nhìn s á c thực rất giống nhưng sau một khắc ba cái liền kịp phản ứng không đúng đây không phải đang sử dụng kỹ năng phần này cảm giác quen thuộc là dô xạ cùng hiệu đ ã cùng tại trên bờ cắt xem cuộc chiến cái lìn còn có sạp di nạ su di từ hữu chúng nữ nhiều chuyện không tự chủ mở to hai mắt giang buộc tiến hóa chúng nữ nhận ra tình huống này nhưng ở dòng nước biến mất trước kia các nàng cũng không dám xác định mà lúc này trên bờ c ắ t xem cuộc chiến những người kia cũng đều nhìn ra không tầm thường đồ vật bởi vì bờ lặt tỏa s ẽ tăng tăng tốc độ tốc độ cùng hiện tại tốc độ đi tới quá nhanh n ó i theo cái này tư thế đuổi kịp trương lam cũng có mấy phần khả năng cái này người làm sao mạnh như vậy cái đó cũng đúng lúc này Tại dưới hàng trăm con mắt nhìn trừng trừng bợ lặt tỏa x ệ trên người dòng nước bắt đầu lấy một loại kỳ dị tốc độ xoay tròn sau đó khuếch t á n ra theo s á t lấy bộ dáng đại biến bợ lặt tỏa x ệ ra phát hiện ở trước mặt bọn họ trời ạ đây là có chuyện gì ta nhìn hoa mắt sao cái kia bợ lặt tỏa x ệ giống như biến thân thể đúng vậy a giống như phía sau lại bao dài ra một cái to lớn thủy pháo h ì r ồ n ù m các ngươi nghiêm túc nhìn cái kia bợ lặt tỏa x ệ trên tay cũng một bên cái xuất hiện một cô c ỡ nhỏ thủy pháo h ì rộ p bùn các loại ta đã biết đây là giảng buộc tiến hóa là trương lam trưởng môn tại trên mạng ban bố cái kia giảng buộc tiến hóa lâm thời phản tổ vẫn là vĩnh c ử u phản tổ những cái này chờ một chút nhìn bợ lặt tỏa x ệ có thể hay không thoái hóa sẽ biết ta chỉ muốn biết bây giờ siêu cấp bợ lặt tỏa x ệ mạnh bao nhiêu xuất hiện ở tất cả mọi người trước mặt là một cái quá biến bộ dáng bợ lặt tỏa x ệ nó mỗi cái trên cánh tay đều mọc ra một cái tiểu n g ư vỏ mỗi cái vỏ bên trong đều có một môn thủy pháo hy r ổ bùm đồng thời cùng siêu cấp bờ lặt tỏa x ệ cái kia nguyên bản sau lưng cửa thủy pháo hy r ổ bùm s á t nhập thành một cái sinh trưởng ở trong mai rùa ở giữa to lớn thủy pháo hy r ổ bùm khác biệt một cái này gờ rin bản bờ lặt tỏa x ệ chỉ trực tiếp gia tăng một cái so hai bên là thủy pháo hy r ổ bùm phải lớn sẽ lên một chút to lớn thủy pháo hy r ổ bùm họng pháo vượt qua cái này bờ lặt tỏa x ệ đầu cái này thủy pháo hì rồ t ù n phạm vi công kích mặc dù không đạt được siêu cấp bờ lặt tỏa sệ cái kia dung hợp thủy pháo hì rồ t ù n nhưng muốn vượt qua năm nghìn m phạm vi lại dư x à i hơn nữa có thể là bởi vì tăng lên một cái họng pháo nguyên nhân một cái này gờ rin bản bờ lặt tỏa sệ thân thể vì đứng thẳng dùng tứ chi d á n g dấp càng trắng t i ệ n trong ánh mắt cũng nhiều hơn một chút màu hồng trên cằm dài ra mũi nhọn trên trán có nhiều hơn mấy phần nhô lên thật là có thêm vài phần cổ đại sinh vật cảm giác những cái này đều cho thấy vợ l ạ t t ỏ a sê ràng buộc tiến hóa nhìn thấy đây hết thể khán giả tất cả đều điên cuồng nghị luận lên dù sao bọn họ thấy tận mắt một cái mới bổ kẹ m ẩ n ràng buộc tiến hóa xuất hiện loại này thần kỳ tiến hóa kích thích cực lớn thần kinh của bọn hắn về phần cái kia ả mạ xạ cái này hội đã nhanh hương p h ấ n sắp điên rồi trương lam si cún mới chủng loại bổ kẹ m ẩ n hiện trường ràng buộc tiến hóa cái này ba cái tin tức tùy tiện xuất ra một cái làm quảng cáo có thể lấy được hiệu quả cũng là hắn tốn hao tại trận đấu này tài lực so ra kém nhưng bây giờ ba cái tình huống đồng thời xuất hiện thật là thiên muốn cái này bãi cắt lửa cháy đến a mà lúc này rộ xạ cùng hiệu đ ã còn có trả sờ ba người đều lộ ra nụ cười khổ sở các nàng làm sao đều không nghĩ đến thời khắc sống còn gờ rin vậy mà lại để cho bờ lặt tỏa sệ tiến vào r à n g buộc tiến hóa trạng thái cái này cũng quá điên cuồng tình huống hiện tại là gờ zin bờ lặt t ỏ a sệ các phương diện thực lực đều mạnh lên còn không có sử dụng tuyệt chiêu tốc độ liền vượt qua các nàng đây nếu là tái sử dụng tuyệt chiêu các nàng là không cần nghĩ muốn tranh phong trận đấu này quan quân sẽ tại gờ zin cùng chương trong vườn sinh ra trừ phi bọn họ cũng có thể để cho dưới người bổ kẹ mần ràng buộc vào nhưng điểm này các nàng hiển nhiên làm không được nhưng lại chả sợ trong lòng có một phần nghi hoặc tỉ tỉ và bờ lặt t ỏ a sệ ràng buộc tiến hóa chúng ta tự a hồ là không có năng lực đặc thù người bình thường a chẳng lẽ giáo sư hoặc một mực nói chúng ta là chiến đấu người chuyện này không đang nói đùa mà chúng ta thể nội còn ẩn chứa trinh chúng ta cũng không biết cái gì vô cùng thần kỳ chiến đấu chi lực tự a hồ cũng chỉ có thể giải thích như vậy đã như vậy t ỷ t ỷ có thể cùng bợ lặt tỏa sệ chế tạo nói cái kia ta có phải hay không cũng có thể cùng một cái nào đó bổ kẻ mần làm đến bước này đâu trả sờ trong lòng g i ấ u lại một cái ý nghĩ hắn không biết là gờ zin để cho b ợ l ạ t t ỏ a x ệ tiến hóa không là bởi vì cái gì năng lực đặc thù đơn thuần chỉ là bởi vì trong nội tâm nàng muốn tại lần này trong trận đấu thắng n ổ i t r ư ờ n g làm ý nghĩ quá mức mãnh liệt mà loại này muốn chiến thắng tâm thành công cảm n h i ệ m đến b ợ l ạ t t ỏ a x ệ hết thể cái này đã xảy ra g i ả n g buộc tiến hóa mà loại này g i ả n g buộc tiến hóa mới là chân thật nhất g i ả n g buộc tiến hóa mỗi người trong cuộc đời chỉ có thể cùng một cái bộ kệ mần làm đến bước này mà có thể làm đến bước này người tất nhiên là thiên tri tiêu tử thế gian hiếm thấy cho dù là t r ư ơ n g không cần năng lực đặc thù dưới tình huống cũng chỉ có thể cùng mỹ lỏ t i ế p một cái này hai đợi bạn thân làm đến bước này mà lúc này trương lam nhìn xem hướng chính mình cao tốc tiếp cận bên trong gờ xin giống như b ờ lặt tòa sệ khoe miệng giật một cái hắn là làm sao cũng không nghĩ đến gờ xin đối với lần này thủy hệ h ọ a tở hai b ổ k ẹ mẩn đua tốc độ cuộc tranh tài thắng lợi sau cùng coi trọng như vậy muốn thắng nổi chính mình thức tỉnh mạnh mẽ như vậy liền r ằ n g buộc tiến hóa đại chiến như vậy đều bị nàng cho báo ra đến rồi nói thực ra nếu như trương lam nghĩ hắn tùy thời có thể trợ giúp mỹ lò tiệp tiến vào giảng buộc tiến hóa nhưng là hắn không thể bởi vì hiện tại mỹ lò tiệp mang tới thực lực hạn chế trang bị nếu như mượn dùng giảng buộc lực lượng lâm thời đi phát huy ra thiên vương cấp thực lực đến lúc đó đoán chừng còn phải tốn một chút miệng lưỡi giải thích nhưng trương lam không thích phiến phức mà giải thích chính là một kiện siêu cấp chuyện phiến phức ở nơi này lúc này gờ xin thanh âm truyền đến để cho trương lam cũng không đợi nghi ê m túc b vợ lặt tòa x ệ xoay tròn tiến lên Toàn l ự c sử sát. sàng dụng Vâng! Chương chính nghi gồm. thủy xuất thủ chính là tuyệt pháo hì hoặc. rộp Kẹ mệ ơi! 499, Xe. là đặt được gờ rin chỉ lệnh b ợ lặt tỏa s ẽ không chế chính mình cao tốc vận động thân thể mánh liệt một cái xoay tròn đồng thời đem đầu của mình cùng hai cái chân thu hồi vào mai rùa bên trong sau đó nó hết khả năng đưa dài hai cái tay của mình cánh tay mà lúc này gờ rin cũng ngồi xuống thân thể hai cánh tay bắt được b ợ lặt tỏa s ẽ vỏ rùa biên giới ở dưới loại tình huống này nam quản cùng phát thủy pháo hì rột bùn cường đại phản c r ù n g kích lực mang cho gin bản bờ lặt tỏa sệ không cùng luân tốc độ xe vợ lặt tỏa sẽ lập tức liền giống như một giống như hỏa tiễn tại năm cái cường đại nước chạy tiến lên bãi t r i ề u lấy bãi cắt bên cạnh trọng điểm phóng đi nó lúc này hiện ra tốc độ vượt xa trương lam dưới người mì lọ tít từ ngực thấy cảnh này d ộ xạ ba người nuốt nước miếng một cái vợ in cái này một đợt là thật mới v ừ a vậy mà thể hiện ra thực lực như vậy đối với cùng trương lam tranh đoạt quán quân nhưng ba người lại có một chút hâm mộ và tán đồng đây chính là đánh bại trương lam a Chính thức tranh tài. trước tiên nói huấn luyện ra bổ kẹ mẩn chẹn nở bản thân trình độ liền lấy trương lam có thể chỉ huy cấp ba thần ạ hệ gài là đánh bại một bên xì cun mà nói cái kia năng lực chỉ huy có thể nghiền ép bọn họ loại này năng lực chỉ huy phối hợp hắn nắm giữ tri thức cùng thực lực cường đại bổ kẹ mẩn tại đối chiến bên trên đó hoàn toàn là nghiền ép trình độ dạng người này cũng chỉ có ở khác đủ loại đủ loại trong trận đấu ý đồ khiêu chiến một chút đương nhiên dô xa đám người còn không có nhàm chán như vậy tại tranh tài như vậy bên trong thắng nổi trương lam theo đuổi tìm cái kia nhàm chán cảm giác thành i ệ u đó là người tầm thường ý nghĩ các nàng sở hữu muốn thắng bất quá là muốn chứng minh chính mình mà thôi mà ở một phương nào đánh bại cái kia nhìn như hoàn toàn vô địch trương lam làm cho các nàng còn có lòng tin ngươi cảm thấy gờ j i n có thể thắng sao dô xa chẳng lẽ nhận chân hướng một bên hữu đã hỏi n ó i theo hiện tại tình huống này phân tích gà na l y t i p có thể hiệu đ ạ i trong mắt lõe lên một vòng vẻ nghiêm túc tình huống hiện tại vợ lặt tỏa s ẽ tốc độ so mỹ lò tịp nhanh mấy lần bởi vì nhìn hiện tại hai người khoảng cách điểm cuối khoảng cách vợ lặt tỏa s ẽ muốn tại mỹ lò tịp trước đó đến điểm cuối rất nhẹ nhàng liền có thể làm đến cho dù mỹ lò tịp hiện tại cũng sử dụng cùng loại công kích loại hình tuyệt chiêu cũng là vợ lặt tỏa s ẽ tỷ số thắng phải lớn rất nhiều dù sao hiện tại vợ lặt tỏa s ẽ thực lực muốn viễn siêu bị hạn chế thực lực phát huy mỹ lò tịp hơn nữa gờ gin hiện tại r a tốc sở bịt bụt phương pháp cũng rất là ra sức loại phương thức này tổng cảm thấy muốn thắng nhưng ta cũng không cảm thấy đến cùng hai nàng sánh vai cùng trả sợ nhìn về phía trước chân thành nói nói thực ra ta nên đứng ở t ỷ t ỷ trên lập trường phát biểu hiện tại cũng không nên nói b ủ rũ lời nói nhưng đối thủ của nàng thế nhưng là trương lam ca a cái kia mười tám tuổi liền trở thành trưởng môn cấp huấn luyện gia b ổ kẹ mần c h è n nở quái vật nhìn mới nhất thuẫn cái kia có thể có được thần cấp bộ k ẹ mẩn đánh bại xì cùn quái vật a t hình bên trên bay tiếng vừa nói cha s ở còn quay đầu nhìn thoáng qua một bên trên mặt biển dáng người xinh đẹp xì cùn trong mắt lóe lên một k i a hướng tới c h i sắc thần thú thần cấp bộ k ẹ mẩn mịt thì cạn lúc này hết thể huấn luyện ra bộ k ẹ mẩn c h è n nở cao nhất mộng tưởng rồi nhưng trương lam mười tám tuổi liền đã đạt thành cái này vô số huấn luyện ra bộ k ẹ mẩn c h è n nở mộng tưởng t h ự c khó có thể tưởng tượng trương lam ca chỉ so với ta chữ lớn một tuổi trạ sơ lẩm bẩm nói dạng người này sáng tạo bất luận cái gì kỳ tích đều lộ ra đương nhiên a trạ sơ mà nói để cho rộ xạ cùng hiệu đạ i trái tim bỗng nhiên co lại đúng vậy à các nàng đi theo trương lam lâu như vậy được chứng kiến trương lam sáng tạo vô số kỳ tích có vô số át chủ bài dạng người này cho dù là tình huống hiện tại cũng tuyệt đối không thể theo lẽ thường đi độ lượng mà lúc này siêu năng lực phóng ra ngoài trương lam nghe được ba người nghị luận trên mặt hiện ra mỉm cười ân cũng không thể khiến người ta thất vọng không phải sao nhìn thoáng qua lấy một loại tốc độ cực nhanh hướng chính mình tới gần bờ lặt tòa s ệ lại tính toán một chút mình và mỹ lò tiệc khoảng cách điểm cuối khoảng cách trương lam trầm giọng nói mỹ lò tiệc đông lạnh chùm sáng ải sờ bìm băng phong phía trước đến điểm cuối mặt biển a mỹ lò tiệc lập tức làm theo há mồn hướng phía trước bắn ra một đạo mang theo hàn khí chùm sáng màu trắng h mang theo cường đại hàn khí chùm sáng màu trắng khé quét mà qua mỹ lò tiệp phía trước đến điểm cuối cùng bãi cắt mặt biển toàn bộ bị đóng băng trở thành một tòa đông lạnh con đường nhảy tới trượt vòi rồng lốc xoáy t ù y tờ trung cực trùng kích g i ữ gạo ìm phát a mỹ lò tiệp tinh dính k h ẽ động một mực hướng phía trước hướng thân thể vừa đưa ra đến trên mặt băng tốc độ lập tức tăng vọt hướng về phía trước phóng đi đồng thời tại mỹ lò tiệp rơi xuống đất lập tức cái đuôi của nàng cũng đi theo đập ở trên mặt băng đánh nát mặt băng về sau chế tạo ra một cái màu tím vòi rồng màu tím vòi rồng lốc xoáy t u y ệ t tở không ngừng xoay tròn kết nối lấy mặt biển lập tức biến thành thủy long quyển t r u n g quanh mặt biển ở cái này thủy long quyển ảnh hưởng dưới không ngừng phập phồng mặc dù sẽ không hình thành sóng lớn nhưng phập phồng biên độ lại tương đương không nhỏ cùng lúc đó mỹ lọ t i ệ p trên thân xuất hiện một tầng màu vàng kim khí mang mang theo khí thế một đi không trở lại hướng về phía trước phóng đi tốc độ của nàng ở thời điểm này nhanh đến cực điểm so hiện tại bờ lặt tỏa s ẽ còn nhanh hơn một phần nguyên bản gzin bản bờ lặt t ỏ a sệ đã tiếp cận trương lam cùng mỹ lọ t i í p nhưng ở mỹ lọ t i í p đạp vào tầng băng sử dụng trung cực trùng kích gạo i m hạt về sau khoảng cách này lại lần nữa bắt đầu biến lớn t đây cũng quá mạnh còn có thể có dạng này sáng ý nguyên bản ta còn tưởng rằng nữ hải kia phải thắng cuối cùng tựa hồ vẫn trương l a m trưởng môn xuất thắng một bậc trương lam trưởng môn phía trước rõ ràng là đang chơi hiện tại mới nghiêm túc rồi a thật lợi hại trương lam tuyệt đối là không ra tay thì thôi vừa ra tay liền nhất mình kinh nhân mỹ lọ tinh liên tục trải qua kỹ năng sử dụng liền đem tốc độ nhắc tới trình độ như vậy thắng bại tựa hồ cũng ở thời điểm này công bố đáp án xem đi nhìn cảnh tượng phía trước trà sở cười khổ nói nếu như là trương lam ca tuyệt đối sẽ có biện pháp hơn nữa hắn vừa ra tay trực tiếp chính là tuyệt sát đúng vậy a trương lam b ả y bố rất kinh người hiệu đạ theo sát lấy phát ra một tiếng tán thưởng b ả y bố rồ xà nghi hoặc nháy nháy mắt tò mò hỏi không phải liền là ý tưởng đột phá t chế tạo mặt băng sao kể từ đó có thể xác thực giảm bớt rất nhiều lực cản tăng tốc tốc độ đi tới tăng thêm mỹ lò tiệp sử dụng trung cực trùng kích gạo i ữ g ìm hạt hiện tại tốc độ rất nhanh nhưng nhìn hiện tại khoảng cách này mỹ lò tiệp tại đến điểm cuối trước kia trung cực trùng kích gạo i ữ g ìm hạt liền sẽ ngưng sử dụng đến lúc đó nó hội tiến vào cứng ngắc trạng thái dừng lại một hồi thời gian tim tinh hố nhìn gờ xin chưa chắc sẽ thua a t r ư ơ n g năm trăm đoạt giải quan quân cảm giác bị hố trương lam không r ô xạ ngươi xem quá nông cạn trương lam bố trí rất nhiều thủ bài có cho đường lui của mình cũng có cho gờ d i a n ngăn cản lần này kết cục thực đi ra hiệu đ à hướng rổ xạ lắc đầu thần thái vô cùng nghiêm túc nghe được lời nói của nàng trà sở cũng dựng lỗ thai lên hắn cũng bất quá xem thấu từng chút một t r ư ơ n g lam ý đổ mà thôi nhưng nghe hiệu đ à khẩu khí trương lam tựa hồ làm rất nhiều chuyện hiện tại quan á quân tỷ như là ở trương lam cùng gờ rin trong hai người ra đời hết thảy ba người đều bảo trì ăn ý không tiếp tục lẫn nhau phân cao thấp tâm sự cũng không có gì hiệu đạ ngươi nói chuyện không cần nói một nửa a dồ xạ thúc giục hiệu đạ nhanh lên giải thích ngươi không để ý đến vòi rồng lốc xoáy t ù y tờ hiệu đạ ánh mắt lấy mang theo c h ầ m tư hỏi ngược lại trương lam để cho mỹ lỏ tiệc sử dụng vòi rồng lốc xoáy t ù y tờ ngươi chẳng lẽ liền không có nghĩ tới một chiêu này công dụng sao vòi rồng lốc xoáy tùy tờ Dô xạ quay đầu nhìn về phía trước nhìn thoáng qua phát hiện thủy long quyển đang không ngừng dọc theo mì lỏ tiệp tiến lên phương hướng tiến lên ven đường không ngừng phá hủy băng đường vòi rồng lốc xoáy tùy tờ xoay tròn lấy sinh ra sức gió hoàng t r i ệ u bốn phía k h u ế t tán ra tựa hồ còn trở thành mì lỏ tiệp tiến lên đánh chủ lực thấy thế, thế dô xạ trong mắt lóe lên một tia tia sáng nàng rốt cuộc suy nghĩ minh bạch vòi rồng lốc xoáy tùy tờ chính là trương lam hậu thủ rồ xạ nhìn về phía hữu đạ trong mắt lóe lên cơ t r í tia sáng nói ra hiện tại trước dùng trung cực trùng kích gạo ỉm hắt cùng mặt băng mang tới trượt chỗ tốt kéo ra cùng bờ lạt tỏa sệ ở giữa khoảng cách cuối cùng mỹ l ỏ tiếp mặc dù sẽ bởi vì sử dụng trung cực trùng kích gạo ỉm hắt mà lâm vào cứng ngắc trạng thái còn không cách nào lại sử dụng tuyệt chiêu cùng hành động nhưng có mặt băng tại nàng lúc trước nỗ lực mang tới quán tính vẫn sẽ mang theo nó hành động không chỉ như thế còn có vòi rồng lốc xoáy tuỳt tơ ở sau l ư n g chế tạo nhất định l ự c đẩy sở dĩ chỉ cần hiện tại kéo dài khoảng cách cuối cùng mỹ lỏ t i ệ p cho dù tiến vào cứng ngắc trạng thái vẫn sẽ cao tốc hành động trước tiên đến nặng chiếm đem phát hiện của mình cùng suy luận sau khi nói xong rồ xạ trong mắt lóe lên vẻ khiếp sợ chi sắc phải biết gờ xin cùng bờ l ạ t tỏa sẽ phát sinh ràng buộc tiến hóa đây chính là ngẫu nhiên xuất hiện tình huống cũng chính là cái này tình huống hẳn là sẽ không tính toán tại trương lam ngay từ đầu cân nhắc bên trong như vậy hắn tuyệt đối sẽ không một đã sớm chuẩn bị xong đối sách đây cũng chính là nói tại gờ j e n cùng b ợ lặt tọa sệ hoàn thành ràng buộc tiến hóa sau sử dụng tuyệt chiêu bắt đầu truy đuổi một chút như vậy thời gian trương lam liền làm ra phía trước những cái kia ứng đối phản ứng này cũng quá nhanh một bên Trà s ơ gật đầu một cái trong mắt đồng dạng hiện lên vẻ bội phục dồ x a nói cũng chính là hắn ngay từ đầu liền nghĩ đến điểm này chỉ cần cẩn thận cũng không khó nghĩ đến bởi vì trương lam để cho mỹ lò tiệc sử dụng vòi rồng lốc xoáy t ù y tơ tuyệt đối hữu dụng ý trương lam trong thời gian ngắn như vậy liền làm ra nhiều như vậy ư n g đối bọn họ vẫn còn muốn đẩy lý nửa ngày trên lệnh quá rõ ràng nhưng vào lúc này hiệu đạ thanh âm truyền đến khiến cho trả sở cùng rộ xạ cũng là lộ ra cực độ biểu tình khiếp sợ các ngươi vẫn là không có hoàn toàn thấy rõ hiệu đạ chân thành nói trương lam để cho mì lỏ tiệc sử dụng vòi rồng lốc xoáy t u y ệ tờ t dụng ý cũng không chỉ các ngươi nói mấy cái kia các ngươi nghiêm túc nhìn vòi rồng lốc xoáy t u y ệ tờ t xuất hiện khiến cho chung quanh mặt biển rung chuyển cái này không thể nghi ngờ tăng lên bờ lặt tỏa x ệ ở trong nước tiến lên lực cản hội giảm xuống tốc độ của nó ma mỹ lỏ tịp ở trên mặt băng hành tẩu hoàn toàn không cần lo lắng hôn loạn mặt biển sở dĩ vòi rồng lốc xoáy tuyệt tở còn làm ra quấy nhiêu bờ lặt tỏa x ệ tác dụng hơn nữa vòi rồng lốc xoáy tuyệt tở quấy nhiễu còn không chỉ như vậy một cái bờ lặt tỏa x ệ thủy pháo hỉ rổ đ ù m lập tức phải dùng hết rồi lúc này gờ rin hoàn toàn có thể cho bờ lặt tỏa x ệ học theo trước bố trí băng đường sau đó hành động làm như vậy nàng vẫn như cũ có đuổi kịp chiến thắng khả năng dù sao bờ lặt tỏa s ẽ thực lực bây giờ có thể so sánh mỹ lò tiệp mạnh còn có năm cái họng pháo có thể phóng ra thủy pháo hì rổ bùm làm trợ lực nhưng bây giờ mỹ lò t ị ệ p chế tạo vòi rồng lốc xoáy t u y ệ tở t khiến cho chúng quanh mặt biển rung chuyển lên mặc dù cái này hỗn loạn đường còn không phải rất lớn nhưng nếu như bờ lặt tỏa s ẽ muốn dồn tạo ra một cái băng đường hoặc có lẽ là muốn tạo ra ra một cái thuận tiện thông hành băng đường cũng rất khó khăn sở dĩ trương nhượng mỹ lò tiệc sử dụng vòi rồng lốc xoáy tùy tơ đoạn tuyệt gờ rin cùng gió con đường nói ra cái này hiệu đạ rốt cục cũng ngừng lại quay đầu nhìn về phía còn phủ đầy một mặt vẻ giật mình rộ xạ cùng trả sơ chân thành nói trương lam c h ủ n g bố các ngươi thấy được chưa chẳng qua là mấy cái nháy mắt hắn liền làm ra h ư n g đối vì chính mình hóa giải nguy cơ cùng kiên định thắng bại trụ cột đồng thời cũng cho đối phương chế tạo nhiều cái chướng lại hơn nữa cho dù là những cái này ta đều k h ô nhưng chính là cái này một góc của băng sơn cho bọn hắn mang tới rung động cũng cho bọn hắn một loại thật sâu cảm giác bất lực loại kia bị đại thủ bắt lấy tùy ý định đoạt cảm giác quá mức để cho người ta chấn kinh rồi mà lúc này phía trước trương lam cũng nghe đến hiệu đạ mà nói trong mắt lóe lên vẻ ngoài ý m u ố n hắn nhưng lại không nghĩ tới hiệu đạ trong thời gian ngắn như vậy có thể nhìn ra nhiều như vậy cái này cũng thuyết minh quan sát của nàng lực cùng tư duy lo dịp năng lực rất mạnh về phần hiệu đạ nói còn có nàng khả năng nhìn không t ấ u điểm vậy dĩ nhiên là không có dù sao trương lam cũng không phải thần tiên thời gian mấy hơi thở làm ra dạng này ứng đối đã rất tốt thua gờ rin trong lòng lúc này cũng dâng lên một loại nồng nặc cảm giác bất lực nàng mặt đối với tình huống hiện tại trong đầu bắt t r ư ớ c mấy loại phương án phát hiện đều không có đổi kịp mì lò tịp i khả năng pham là có một khả năng nhỏ nhoi gờ j e n đều sẽ đi thử nghiệm sẽ không dễ dàng từ bỏ nhưng nàng tóc tại trường làm tại triệt để xuất thủ nàng cái này không có nửa điểm phần thắng thắng bại đã định đi theo bậc city bô kẹm ẩn center trương lam cùng gờ j e n còn có trả sở đám người tất cả đều tại cái này x、sì、ỉ cùn lúc này đã tìm một chỗ ẩn núp đi đợi đến tối nay trương lam dự định đi thăm dò đáy biển thế giới thời điểm hội lại kêu nó đua tốc độ thi đấu thắng bại không có bất kỳ cái gì lo lắng cuối cùng trương lam chiến thắng mỹ lỏ t i ệ p tại ngưng sử dụng trung cực trùng kích gả i ữ g ìm ạt sau tốc độ biến chậm lại nhưng có vòi rồng lốc xoáy t u y ệ tờ trợ lực cùng siêu cường quan tính nàng hay là trước một bước bở lặt tỏa sẽ đạt tới trọng điểm cuối cùng trương lam trở thành quán quân nhưng bây giờ trương lam lại một chút cũng không khai tâm bởi vì hắn đang nghĩ ngợi làm sao từ hạng nhì gờ zin trong tay đạt được cái kia viên p h ở dạ kỳ trứng quả thực là hô a nhìn trong tay mình viên này giá trị mười triệu c ự c phẩm sun s e r tổn trương lam lại là một chút đều không vui t r ư ơ n g năm trăm linh một cảm giác bị đâm tổn thương trương lam gờ zin yêu cầu c ự c phẩm sun s e r tổn trợ giúp một chút đặc thù bổ kẹ m ẩ n tiến hóa năm mươi phần trăm tỷ lệ tăng lên bổ kẹ m ẩ n tư chất nhìn xem trong tay sun s e r tổn trương khỏe miệng giật một cái ta thực sự chính là muốn thổ huyết thật có một loại đem ra hỏa kia kéo ra ngoài rút một trận nỗi kích động a mặc dù cái này cực phẩm xun sở tồn không sai giá trị mười triệu liên minh tệ cất bước nhưng là liền trợ giúp gỡ l ủ n tiến hóa thành bờ l ọ xuồng trợ giúp sần c ỡ tiến hóa làm sùn thơ l ọ dạ trợ giúp cổ tôn y tiến hóa thành hìm xị cốt trợ giúp vệ tỷ tiến hóa thành lì gẳng trợ giúp hệ lì họ tài tiến à t i hóa thành vì hệ lì ô lít hiệu quả mà những cái này bổ kẽm mẩn ta có thể một cái muốn thu phục đều không có cầm lấy đi b á người ta c ũ n không thiếu tiền t A. r ơ n chính là hội thật muốn hụt máu. Vừa rồi, ngay tại hắn thắng được quán quân, lòng chàn đầy vui vẻ muốn đi thu hoạch quán quân bổ kẹ mẩn, mình muốn cái kia viên phở giả kỷ bổ kẹ mẩn chứng g giả Lam là Vừa kia máu. đây được đầy đi hoạch cái hội thật hụt thu phở rồi, tại vui t vẻ bổ bổ kẹ kỷ kẹ điểm, lai ạ hạng i chi bị b cáo nhí đó là n thưởng. Nguyên l、like, a bởi vì xì cùn xuất hiện cùng trương lam tham dự ban tổ chức cái kia gọi là ả mạ xạ trung niên nam tử cảm thấy cái này bãi cắt phát đạt đó là chuyện tất nhiên đến lúc đó tin tức truyền đi khẳng định rất nhiều người mộ danh mà đến nhưng đến thời điểm nếu là người sau khi nghe ngóng nghe được nói tranh tài quán quân mới đến cái hoàng kim cấp tư chất b ổ kẹ mần trứng cái kia thực sự quá thấp kém sở dĩ ạ mạ xạ dự định thêm một mồi lửa hắn đem từng cái ban thưởng đều hướng sau chuyển một lần sau đó đem hạng nhất ban thưởng đổi thành giá trị mười triệu sun sở tồn làm ra quyết định này cái này ạ mạ xạ thế nhưng là thịt đau muốn chết nhưng hắn còn muốn n ở nụ cười đem sun sở tồn giao cho trương làm trên tay có thể có trời mới biết cầm tới c ự c phẩm sun s ở tồn một s á t na kia trương lam thật sự có loại đánh một trận người này xúc động đây quả thật là vẽ vời cho thêm chuyện ra a hơn nữa người chung quanh đều căng tới ánh mắt hâm mộ trương lam cảm giác mình ngực có một hơi ra không được có thể việc đã đến nước này hắn cũng chỉ có thể tiếp nhận tất cả những thứ này lúc này dô xa tiến đến trương lam bên người mỉm cười nói trương lam chúc mừng ngươi đã kiếm được a giá trị mười triệu liên minh tệ c ự c phẩm sun s ở tồn a có thể so sánh gờ j e n tỷ hoàng kim cấp tư chất b ổ k ẹ mẩn t r ứ n g tốt hơn nhiều phức trương lam cảm giác mình trong tim một mũi tên ta một chút cũng không cảm thấy đã kiếm được tốt ta đúng vậy a trương lam chúc mừng hiệu đạ cũng tiến lên trước mỉm cười nói mặc dù ngươi một chút cũng không thân sĩ nhưng ta càng ưa thích ngươi phần này đối đại tranh tài nghiêm túc thái độ cảm tạ trận đấu này hào hào lại là một kiếm trương lam thực rất muốn nói hắn hiện tại siêu cấp khó chịu cuộc thi đấu này chúc mừng Lam. chúc mừng a t r ư ơ n g lam ca chúc mừng chúc mừng sắp g ì nạ cách lìn su dị cùng tử ưu cũng là học theo đi lên nói một câu chúc mừng dù sao vui một mình không bằng vui chung nhưng các nàng chúc mừng đối với trương lam mà nói chỉ cảm thấy trái tim lại chúng mấy mũi tên trương lam đây quả thật là một trận rất đặc sắc tranh tài đâu gờ dinh bưng lấy bổ kẹ mẩn trứng đi tới trương lam trước mặt chân thành nói cảm tạ ngươi tranh tài không ngừng a ta hội càng cố gắng về sau t h ắ n g trở về nhìn xem gờ j e n bộ này lời thề son sắt dáng vẻ nghe được lời nói của nàng nhìn xem trong tay nàng b ổ kẹ mẩn trứng trương lam cảm giác mình muốn bị đâm điên những người này thật là mỗi câu đều đâm vào chính mình trên ngực a cái kia gờ j e n trương lam nở nụ cười trên mặt viết đầy nghiêm túc con mắt nhìn chằm chằm vào gờ j e n con mắt nói ra đã ngơi ư như vậy ưa thích vậy không bằng chúng ta trao đổi phần thưởng a ta rất nghiêm túc a gờ gin không thể tưởng tượng nổi nhìn xem trương lam có chút hoài nghi mình có nghe lầm hay không trương lam nói muốn cùng chính mình trao đổi phần thưởng giá trị mười triệu liên minh tệ đồ vật đổi chính mình một triệu liên minh tệ bổ kẹ mần trứng gấp mười lần trên lệch a vì cái gì đây đối với gờ gin phổ thông như vậy gia đình mà nói cho dù hiện tại đã là bạch kim cấp huấn luyện gia bổ kẹ mần t r e n n e nhưng một triệu liên minh tệ vẫn là một cái tương đương con số không nhỏ chớ đừng nói chi là mười triệu trương lam tại sao phải cùng mình đổi gờ rin trong đầu trong lúc nhất thể hiện lên rất nhiều suy nghĩ sẽ không phải gờ rin khẽ ngẩng đầu đánh giá một phen trương lam cái kêu anh tuấn bề ngoài trong mắt nhiều hơn một chút ngượng ngùng nàng hiển nhiên suy nghĩ nhiều cảm thấy trương lam có phải hay không lại dùng loại phương thức này truy cầu chính mình nếu như trương lam biết rõ nàng bây giờ ý nghĩ vậy nhất định hội lắc đầu truy cầu là không tồn tại theo đuổi hắn tin phụng chỉ có thuận theo tự nhiên t h ư ợ n như sạp di nạ su di đám nữ nhân cũng là thuận theo tự nhiên trương lam chẳng qua là muốn hắn đã từng đồng bạn mà thôi trương lam ca ngươi không phải là muốn theo đuổi t ỷ t ỷ của ta a trạ s ở mang theo một mặt khiếm biển biểu lộ đi tới trương lam bên người còn hữu dụng khuỵu tay đỉnh đỉnh trương lam ngực hiển nhiên hắn cũng hiểu lầm bất quá cái này cũng rất bình thường dù sao trương lam này bằng với là đưa gờ d i a n mười triệu cái này muốn nói không phải đối với nàng ý tứ cũng là hoàn toàn không thể nào nói nổi chẳng những là trạ s ở cùng gờ d i a n hiểu lầm kỳ thật ngay cả dồ xạ cùng hiệu đa cũng có tương tự ý nghĩ dồ xạ cùng hiệu đa trong lòng thậm chí còn có một chút tính toán cảm giác dù sao t r ư ơ n g l a m đều không có đưa cho các nàng giá trị mười triệu đồ vật a ta tại sao có thể có ý nghĩ như vậy dồ xạ cùng hiệu đa đ ỗ n g nhiên giật mình kinh ngạc chính mình tại sao có thể có hâm mộ và ăn dầm ý nghĩ chả sợ g ơ xin hướng chả sợ ném một cái tràn ngập s ắ t y ánh mắt có một số việc biết rõ cùng nói ra được cảm giác coi như thay đổi hoàn toàn cũng tỉ như hiện tại nếu như trương lam thừa nhận nàng kia gờ zin là nên đáp lại hay là làm bộ như không biết đâu đáp lại mà nói gờ zin cảm thấy có chút qua loa giả bộ như không biết cái kia sẽ để cho trương lam khó xử hơn nữa vạn nhất trương lam nói đó là hiểu lầm gờ zin trên mặt cũng sẽ không ánh sáng gờ zin cảm thấy chuyện này bị t r ạ sờ một câu làm cho nàng và trương lam đều có một loại đâm lao phải theo lao cảm giác đương nhiên đây chỉ là gờ zin ý nghĩ loại cục diện này đối với trương lam mà nói chỉ là chuyện nhỏ truy Chuy hay không tỉ tỉ chuyện này sau này hay nói trương lam thần sắc bình thản nói ta hiện tại chỉ là đối với gờ rin thu hoạch được viên này b ổ kẹ mẩn chứng cảm thấy rất hứng thú mà thôi nó cho ta một loại rất cảm giác thân cận sở dĩ ta nghĩ đ ư ợ c vừa nói trương lam nhìn về phía gờ rin hỏi thế nào ngươi nguyện ý không gờ rin nhìn thật sâu trương lam một chút trương lam mới vừa trả lời khiến cho hai người cũng sẽ không xấu hổ bởi vì hắn chưa hề nói rốt cuộc là hội đổi còn là không truy về phần trương lam vấn đề gờ rin túi đầu trầm tư một lần hỏi ta vẫn luôn thiếu khuyết một cái hệ điện hệ lẹt chịp thai bổ kẻ mẩn trương lam ca không bằng ngươi một cái kêu hoàng kim cấp tư chất hệ điện hệ lẹt chịp thai bổ kẻ mẩn trứng rất ta đổi a t r ư ơ n g năm trăm linh hai hoàn thành giao dịch hệ lẹ tỷ vì giờ dùng bổ kẻ mẩn trứng đổi bổ kẻ mẩn trứng trương lam có chút ngoại ý muốn nhìn gờ rin một chút không nghĩ tới nàng sẽ nghĩ tới cái này một biện pháp đây là một cái đội hai người mà nói đều công bình nhất phương pháp hai người đều sẽ không lỗ đưa ra phương pháp như vậy hiển nhiên gờ d i n thực không nghĩ chiếm t r ư ơ n g làm tiện nghi cũng tốt t r ư ơ n g làm điểm một cái kỳ thật cái kia cực phẩm tiến hóa thạch hệ vỗ l ũ tì h ò nạ gì sợ tổn đổi lấy bổ kẹ mẩn t r ứ n g t r ê n lệch quá lớn hắn cũng biết không ổn lúc trước nói như vậy chỉ là bởi vì hắn muốn biểu thị nhất đối với phở giả kỷ bổ kẹ mẩn t r ứ n g quyết tâm mà thôi ngươi muốn cái gì hệ điện hệ lẹt c h ỉ t hai bổ kẹ mẩn bổ kẹ mẩn chứng trương lam hỏi thăm một câu hắn bình thường lữ hành thời điểm phàm là nhìn thấy tư chất vượt qua thanh đồng cấp bộ k ẹ mẩn trứng hoặc là bộ k ẹ mẩn đều sẽ thu đến tiểu thế giới bên trong hoàng kim tư chất hệ điện ệ lẹt chịp thai bộ k ẹ mẩn trứng hắn thật là có mấy cái trương lam ca có rất nhiều hoàng kim tư chất bộ k ẹ mẩn trứng sao gờ rin trong mắt nhiều hơn một phần hiếu kỳ trương lam ý tứ này rõ ràng chính là để cho nàng lựa chọn a ân quả thật có một chút trương lam cũng không có dầu d i ế m khoảng trưng bất quá là một chút hoàng kim cấp tư chất hệ điện ệ lẹt chịp thai b ổ k ẹ mẩn trứng mà thôi mã nờ mịt bộ k ẹ mẩn trứng ệ lẹ kịp b ổ k ẹ mẩn trứng tỷ chủ vốn tốt có bốn loại a người muốn loại nào bốn loại hoàng kim tư chất b ổ k ẹ mẩn trứng gờ rin kinh ngạc mở to hai mắt chẳng những là nàng trả s ở cũng đồng dạng bị kinh động không biết trương lam có được tiểu thế giới tỷ đ ệ hai cái trong lúc nhất thời có chút ngộng trương lam lại có bốn loại hệ điện ệ l ẹ chịp thai bộ kệ mẩn hoàng kim tư chất bộ kệ mẩn trứng cái kia tuyệt đối cũng có không ít cái khác thuộc tính bộ k ẹ mẩn trứng dù sao trương lam không phải hệ điện hệ lẹt chịp thai sở trường huấn luyện ra bộ k ẹ mẩn c h e n n ơ nhất định là cân đối phát triển có thể phát hiện này cũng là m người ta có chút kinh ngạc bất quá đây là trương lam tư ẩn gờ j e n hai người cũng không hỏi nhiều trương lam ca vậy ngươi cảm thấy ta lựa chọn loại nào tương đối tốt gờ j e n suy nghĩ một chút trong lòng càng có khuynh hướng đạt được tỷ chủ bộ kệ mẩn trứng bởi vì tỷ chủ tiến hóa cuối cùng là giải cụ tựa hồ đừng mặt khác ba loại bộ k ẹ mẩn tiến hóa cuối cùng còn có giá trị bồi dưỡng hỏi ta trương lam không nghĩ tới gờ zin biết hỏi tham ý kiến của mình hắn còn tưởng rằng gờ zin trực tiếp liền sẽ lựa chọn t ỷ chủ bộ k ẹ mẩn trứng dù sao t ỷ chủ tiến hóa cuối cùng hình dạch củ nhan trị tối cao cũng nhất có giá trị bồi dưỡng đương nhiên đây cũng là bởi vì mãn g h ệ dồn cùng nghệ l ệ t ỷ vị dở còn không có bị người tuân ra đến ta đề nghị mà nói ngươi lại h ệ l ệ kịch cùng mạ nờ mịt trúng tuyển một cái a trương lam cấp ra một cái để cho gờ zin khó hiểu đáp án gờ zin sở dĩ hỏi trương lam là bởi vì cái s o n là trẻ tuổi nhất tiến sĩ nàng cảm thấy có thể sẽ có càng thêm chuyên nghiệp phán đoán có thể bốn loại bổ kẹ mần bên trong trương lam trực tiếp hái đi tỷ trụ cùng vốn pom cái này khiến nàng nghi ngờ chẳng lẽ h ệ lệ kịch cùng mà nợ mịt giá trị bồi dưỡng còn có thể vượt qua tỷ trụ. so với trả sở cùng gờ zin dô xa chúng nữ lại không có nửa điểm dáng vẻ nghĩ hoặc bởi vì các nàng đã tại tiểu thế giới bên trong nhìn thấy qua hệ lệ tỷ vị dở cùng mạng lệ dồn tồn tại trương lam tại một lần vô tình bên trong đã thu phục được một cái bạch kim cấp tư chất mạng nơm ít trước kia còn từ lôi dạ trên tay lấy được một cái thiên vương cấp tư chất lệ lệ kịch bổ kẹ mẩn trứng hắn đem hai cái này bổ kẹ mẩn đều tăng thêm e ít tờ đến bạch kim cấp trình độ đồng thời còn trợ giúp bọn hắn tiến hóa đến cuối cùng trình độ các cô gái khi tiến vào trương lam tiểu thế giới về sau tự nhiên cũng nhìn được hai cái này bổ kẹ mẩn đ ã biết bọn hắn từ cái gì bổ kẻ m ẩ n tiến hóa mà đến cụ thể ta liền không giải thích qua một thời gian ngắn ta hội phát biểu tương ứng văn chương đến trên mạng trương lam cũng không có giải thích nhiều hắn làm bộ ném ra hai cái bổ kỳ bản nhưng thật ra là từ tiểu thế giới điều tra hai cái bổ kẻ m ẩ n nói ra mã nơ mi tiến hóa cuối cùng cũng không phải là mã nệ tổng mà là mọi người một mực có đoán mã nệ r ồ n hệ lệ ký tiến hóa cuối cùng cũng không phải hệ lệ tạo d ị c dịch, lại trên của hắn còn có hệ lệ tỉ vị dở tồn tại hai cái này bổ kẻ mẩn tiến hóa phương thức ta cũng đã nắm vững bất quá xuất phát từ một chút nguyên nhân ta khẳng định không thể nói cho ngươi nhưng đợi đến thời gian phù hợp ngươi có cần ta cũng có thể giúp ngươi tiến hóa theo lấy trương lam thanh e m rơi xuống hễ l ệ t ỷ vị dở cùng mạng n ệ dồn thân ảnh xuất hiện ở trong tràng a thật x o á i nhìn thấy hễ l ệ t ỷ vị dở trà s ở đôi mắt lập tức phát sáng lên tì cả đ i ệ c h ủ trên trán xuất hiện một cái chữ tỉnh trà s ở sùng bái cái khác bổ kẻ mẩn không quan hệ nhưng là hệ điện ệ lẹt chịp thai bộ k ẻ mẩn nó biểu thị k h ô n g phục tì cạ tìp i chu nhảy đến trà sờ trên đầu trứng mắt to nhìn ệ lẹt tì v ì giờ ệ lẹt tì v ì giờ có chút quay đầu trong mắt màu đỏ tại tiệp chủ trên người quan sát một chút đ ỗ n g nhiên vươn sau lưng hai cái xúc tu thông thường cái đuôi ệ lẹt tì v ì giờ cái đuôi tại tiệp chủ hoàn toàn không phản ứng kịp dưới tình huống bắt được nó hai cái đầu tại nó kéo kẹt dưới tổ di động tì c ạ m tì c ạ m tì tiệp chu n g a chịu không được nhịn không được cười vang đứng lên có thể là tự chủ p h o n g ngự tiệp chủ gò má xuất hiện một tia điện tia lửa em ơ sau đó toàn thân thả ra uy lực không kém dòng điện nhưng mà những cái này dòng điện theo hệ lệ tỷ vị dở sau l ư n g xúc tu tiến vào thân thể của nó về sau nhưng không có mang đến tổn thương gì đánh ngã là để nó hưởng thụ tựa như h i ế p mắt lại c h a s ở cái quỷ gì tiệp chủ là ở k h ô i hài sao mà lúc này gờ rin con mắt lập tức chừng thật to tựa hồ đối với hệ lệ tỷ vị dở có bắt đầu nồng nặc hứng thú đây là điện khí dẫn k ì n h mô tỏ giờ d ư i l i đặc tính gặp gờ zin đem lực chú ý phóng tới hệ l ẹ tỷ vị giờ trên thân gián thiếp tâm giải thích nói mỗi cái hệ l ẹ tỷ vị giờ đều có cái này đặc tính có cái này đặc tính bổ k ẹ mẩn không nhận so với chính mình đẳng cấp cao hai cấp độ phía dưới bổ k ẹ mẩn điện thuộc tính chiêu thức ảnh hưởng mà khi bị điện giật thuộc tính chiêu thức đánh trúng lúc sẽ còn tăng lên nhất định tốc độ điện khí dẫn k ì n h mô tỏ giờ d ư i l i thật là mạnh bộ dáng gờ i n đôi mắt càng thêm sáng mấy phần sau đó hắn trực tiếp đem trong tay bộ k ẹ mẩn trứng đưa tới trương lam trong tay thanh âm kiên định nói cái kia ta liền muốn ệ lẹ k ị c bộ k ẹ mẩn trứng a thông minh quyết định trương lam khen ngợi gờ rin một câu cổ tay k h ẽ đảo trên tay liền xuất hiện ệ lẹ t ỷ vì dở bộ k ẹ mẩn trứng đồng dạng đưa tới gờ rin trong tay nói ra ệ lẹ tạ bù dự trưởng thành đến thanh đồng cấp về sau trở nên mạnh mẽ tốc độ hội rót đầy rất nhiều bởi vì thiên phú của nó hạn định nó trưởng thành tại chỗ về sau ngươi đều có thể liên hệ ta ta giúp ngươi đem hệ lẹ tạ b d z tiến hóa thành vì hệ lẹ tỉ vì giờ tốt gờ rin ngòn ngọt, ngọt cười nhận lấy hệ lẹ kỷ tập bổ kẹ mẩn trứng trận này giao dịch hai người đều được mình muốn bổ kẹ mẩn trứng vừa lòng thoả ý t r ư ơ n g tiện tay lại đem phở giả kỷ bổ kẹ mẩn trứng thu vào tiểu thế giới sau đó hướng chúng nữ nói ra tiếp xuống ta muốn đi ra ngoài nửa điểm sự tình các ngươi ngay tại bổ kẹ mẩn center chờ ta a ta rất mau trở lại đến si kun còn ở bên ngoài chờ đây trương lam muốn nhanh một chút đi đâu một chỗ thuyền đắm vị trí hán chỉ nơi đó nhưng có một dạng có thể khiến cho thủy tri dân tý vô hốc thee tọa tờ điên cuồng chân quý vật phẩm t r ư ơ n g năm trăm lẻ ba đáy biển tâm b ả o ngàn năm bất hủ thuyền gỗ lam người đi làm cái gì nghe được trương lam một thân một mình muốn rời khỏi làm sự tình tất cả mọi người có chút hiếu kỳ bất quá các nàng đều không có hỏi tham dù sao cái này dính đến tư h ậ n bất quá cái này cũng không bao gồm sạp gì nạ sạp di nạ sáng sớm liền cho chính mình dán lên t r ư ơ n g lam nữ nhân nhãn hiệu tất cả tác phong làm việc cũng đã cái thân phận này làm chuẩn chính mình nam nhân sự tình nàng muốn quan tâm một lần nếu như sẽ có nguy hiểm nàng kia bất kể như thế nào cũng sẽ phải đi theo trương lam tự nhiên không thể đem chính mình dụng ý thực sự nói ra hắn đưa thay s ờ s ờ sạp di nạ tóc mỉm cười nói đi cùng xì cùn g cáo biệt lại cho nó b ả n giao một ít chuyện rất nhanh sẽ trở lại ân sạp di nạ khéo léo gật đầu một cái nhìn thấy cái này có yêu một màn t r ả sở cùng gờ di n lập tức mở to hai mắt nhìn hai người kỳ thật đều có gặp qua sạp di nạ bởi vì các nàng đi khiêu chiến qua xạ phở ổng city gym cũng đều thuận lợi lấy được lâm thời huy chương đối với sạp di nạ thanh danh cùng t á t phong làm việc bọn họ tự nhiên cũng có nghe thấy nhất là xạ phở ổng city thời điểm thị dân đề cập sạp di nạ thời điểm cái kia lộ rõ trên mặt kính sợ có thể không có nửa điểm làm bộ khiến cho bọn họ cũng biết sạp gì nạ rốt cuộc có bao nhiêu lạnh lùng hoặc có lẽ là người lạ chớ tới gần nhưng chính là một cái như vậy thiếu nữ bây giờ lại lộ ra tiểu nữ nhi tư thái còn để cho một cái khác phái tùy ý sở đầu của mình một màn này tại các nàng xem đến thực quá huyền ảo cảm giác vâng vâng giống như nằm mơ đang khiếp sợ sau khi gờ rin h cùng trả sở chỉ còn lại có đối với trương làm cái kia giống như nước sông quần quận thông thường k í n h ngưỡng liền sạp gì nạ nữ nhân như vậy đều có thể cầm xuống trương lam tán gái năng lực thật là không kém cỏi chút nào tại huấn luyện r a bộ kệ mẩn c h è n nở bộ kệ mẩn năng lực trà sợ biểu thị thực sự là chúng ta mẫu mực phục an ủi tốt rồi sạp di na lại cùng đám người tiểu trò chuyện vài câu về sau trương lam xuất ra bộ kỷ bản thu hồi hệ lệ tỷ vị dở cùng mạ nệ r ồ n sau đó liền vận dụng thuấn gian di động tệ lẹ vọt đi tới trên mặt biển trên mặt biển s、si、ì cùn phiêu giật anh tuấn thân ảnh đón gió mà đứng rất là phong cách s、si、ì cùn biết rõ thuyền đắm vị trí sao trương lam hướng s ỉ cùn mở miệng hỏi lúc trước hắn rời đi thời điểm đã dùng tâm điện cảm ứng tệ l ệ kỳ nở xỉ thông chi s ỉ cùn để nó trước bắt tay vào làm tìm kiếm s ỉ cùn hướng trương lam gật đầu một cái bước đi bước chân hướng về một phương hướng chạy tới dáng người rất là linh động gặp s ỉ cùn hành động trương lam trong mắt xuất hiện hào quang màu xanh lam không ngừng di động tới thân hình đi theo rất nhanh trương lam đi theo s ỉ cùn bước chân đi tới khoảng cách bờ biển có khoảng cách nhất định trên mặt biển xung quanh gió hêm sóng lặng thoạt nhìn cũng không có cái gì c h ỗ đặc thù à ở cái này dưới mặt nước mặt có đá san hô nhóm đá san hô nhóm phía dưới cùng nhất thì có một chiếc thuyền đám nhưng ta không biết là không phải ngươi muốn tìm cái k i a thuyền đám s ì cùn đối với trương lam rất khách khí dù sao cái sau là thông qua ngạnh thực lực chính diện đánh bại nó huấn luyện ra bộ kẻ mẩn chen nờ nếu như không phải là bởi vì s ì cùn đã là ho、OH、ô hát sứ giả nó nhất định sẽ nhận trương lam làm chủ bất kể có phải hay không là trước đi xuống xem một chút trương lam gật đầu làm ra quyết định bất kể như thế nào có thể tìm tới một chiếc thuyền đ á m vận khí tốt đều có thể phát tải s ì cùn gặp trương lam làm ra quyết định thân ảnh lóe lên tiến nhập mặt biển bên trong thấy thế trương lam lúc này thả ra siêu năng lực bảo vệ thân thể của mình đi theo s ì cùn bước chân tiến nhập đáy biển trương lam thả ra siêu năng lực chỉ là vì không cho nước giết chết y phục của mình đạt được vị thần biển cả c h ú c phúc vừa có tự nhiên chi lực hắn tại trong hải dương cũng có thể làm được tự do hô hấp trương lam nói là một đời mới thủy tri dân tý vô hóc the thọa tờ cũng không có nửa điểm vấn đề a phía dưới hoàn cảnh không tệ a về sau nếu là cơ hội ngược lại là có thể mang và lệ gì các nàng trước nước chơi đùa bất quá muốn mang theo các nàng chơi không có thần cấp thực lực bổ kẹ m ẩ n hẳn làm không được a đánh giá xung quanh duy mỹ cảnh sắc trương lam không khỏi phốn phun tán thưởng vậy được phiến đá san hô tại đá san hô trung g i a n xuyên toa như thường đủ loại thủy hệ h ọ a tờ hai bổ kẹ m ẩ n còn có một số kỳ dị các đá nhất là xung quanh yên t ĩ n h không khí khiến cho đáy biển có một loại t ĩ n h l ặ n g đặc biệt vẻ đẹp nhất là càng đến phía dưới xuất hiện đủ loại hải dương thực vật lộ ra càng xinh đẹp hơn cùng đặc biệt còn có hiếm thấy bất quá những cảnh tượng này tạm thời cũng liền trương lam có thể nhìn nó mắt hải dương cho người ta cùng bộ kẹ m ẩ n mang tới áp lực cũng không phải nói một chút mà thôi cường đại chứ bỏ thủy hệ họa tờ t hai bộ kẹ m ẩ n cũng chính là một chút lên thần cấp cấp độ có thể sử dụng siêu năng lực bổ kẹ mẩn có thể thông qua sử dụng siêu năng lực chế tạo bình phong che chở bạ di ì ở tiến vào phía dưới xem xét thậm chí một chút thực lực nhỏ yếu thủy hệ h ỏ a tờ thai bổ kẹ mẩn đều không thể làm đến tại đáy biển chỗ sâu hành t ẩ u càng đến đáy biển chỗ sâu xuất hiện bổ kẹ mẩn cũng liền càng ngày càng đến thiếu k i a sáng cũng biến thành càng ngày càng mờ hoàn cảnh chung quanh cũng giống như trở nên càng ngày càng tĩnh lặng đứng lên trương lam phía trước s ì cùn trên đầu giống lam bảo thạch một dạng đồ trang sức chẳng biết lúc nào đã phát sáng lên giống như một ngọn đèn sáng thông thường chiếu sáng hoàn cảnh chung quanh mặc dù trương lam có thể thả ra siêu năng lực quan sát tình huống chung quanh nhưng s ì cùn cái này làm về sau hắn thông qua con mắt trực quan nhìn thấy cảnh tượng không thể nghi ngờ càng thêm có hình ảnh cảm giác cũng là lúc này trương lam mới cảm nhận được cái kia vị thần b i ể n cả c h ú c phúc rốt cuộc có bao nhiêu ra sức bởi vì có vị thần b i ể n cả c h ú c phúc trên người hắn tương đương nhiều hơn một phần quy tắc lực lượng tại bảo vệ quy tắc này lực lượng để cho hắn có thể tại trong hải dương hô hấp tự nhiên đồng thời còn có thể không nhìn tất cả áp lực mà điều này thế nhưng là liền thủy hệ tọa tợ hai cấp hai thần thần thú đều làm không được bất quá thần cấp thủy hệ tọa tợ hai bổ kẹ mẩn đã có thể dựa vào thân thể mạnh mẽ chống đỡ đại bộ phận biển sâu áp lực ân đương nhiên những cái này cùng một lần này lặn xuống nước có thể không không có quan hệ bởi vì lần này trương lam lặn cũng không sâu ước chừng chỉ có chừng năm trăm mét mà thôi lúc này hắn rốt cuộc đã tới cái này vừa ra chỗ hải vực chỗ sâu nhất hướng về xung quanh nhìn lại trương lam phát hiện nào đó một cái phương hướng vẫn tồn tại sâu hơn eo biển bất quá hắn có thể không có tiếp tục tìm tòi hư thực ý nghĩ hắn đem chính mình một hai lực chú ý bỏ vào trước mặt một cái làm bằng gỗ đội thuyền bên trên nhìn thấy cái này làm bằng gỗ đội thuyền trương lam đầu tiên là kinh ngạc một chút hắn không nghĩ tới một cái làm bằng gỗ đi thuyền tại đáy biển chỗ sâu còn có thể giữ lại đại bộ phận hoàn hảo đặc trưng mang theo một phần hiếu kỳ Trương theo Lam đi theo sỉ chương ồ n cùng, cùng đi đến ngồi đi t u thuyền. đâu. thuyền y này ề n bong Ấn. không Chẳng Thực phải lịch sự cái sử là, lẽ v ợ t q u năm trăm linh bốn lan tuần thủ lĩnh chịu khổ đánh mặt nam thiên niên k ỳ người đáy biển chỗ sâu trương lam thân ở một cái thuyền đắm trên bong thuyền đang quan sát cái này bong thuyền trên mũi thuyền nhân lập một khối kỳ dị một đ ị a cái này bản bia từ làm bằng gỗ thành phía trên ghi chép một cái này thuyền bệ đại khái tin tức thông qua cái này m ộ t trên tấm bia ghi lại tin tức trương lam hiểu được cái này đội thuyền được kiến tạo thời gian hẳn là cách n à y hai n g h n năm trước kia năm thiên n i ê n kỷ mặc dù thuyền đắm thời gian chưa chắc đã là đội thuyền bị xây dựng nổi thời gian nhưng nghĩ đến cũng sẽ không tranh lệch quá nhiều nhưng nếu như đây chính là chân tướng vậy cái này chân tướng cũng quá kinh người trương lam vốn chỉ muốn cái này thuyền đắm chìm có mấy thập niên suy nghĩ nhiều nhất trăm năm lịch sử cũng liền căng hết cỡ sao có thể cũng không nghĩ tới vậy mà đã tồn tại hơn 2.000 n ă m hơn 2.000 n ă m đều còn không có bị đáy biển sức chịu nén cùng sự ăn mòn của tháng năm cho mẫn diệt một cái này thuyền gỗ tuyệt đối có hắn chỗ đặc t h ủ s ì cùn t r ư ơ n g lam sử dụng tâm điện cảm ứng tệ l ệ kỳ nở xì xuyên liên lạc bắt đầu s ì cùn về sau người trong truyền thuyết bổ kẹ mẩn thân phận có lẽ có thể biết một chút cái gì cũng không nhất định là s ì cùn thông qua tâm điện cảm ứng tệ l ệ kỳ nở xì cùng chương lam câu thông đứng lên n g ư ơ i biết cái thuyền gỗ này vì sao còn có mục nát sao cái thuyền gỗ này đã có vượt qua 2.000 n ă m lịch sử trương lam đưa ra nghi ngờ trong lòng nguyên nhân cụ thể ta cũng không biết s、si、ì c ù n lắc đầu nói ra nhưng ta cảm nhận được cái này đội thuyền chỗ sâu có một cái lực lượng kỳ dị cái này lực lượng kỳ dị rất có thể cùng thuyền gỗ một mực bị hủy có quan hệ a lực lượng kỳ dị trương lam lập tức hứng thú có thể bị s、si、ì cùn x ư n g là lực lượng kỳ dị vậy cái này một phần lực lượng tất nhiên không đơn giản Đi. trương lam lúc này không còn lưu lại, còn chỗ khác này không ngựa đi đầu hướng bong thuyền một chỗ khác thông hướng thuyền nội bộ đại môn đi đến. đầu đại đi đội đi một một bộ t rất ư ơ n g Lam r nhanh liền tới đến thuyền bẹ nội bộ nhưng tình huống trong đó lại làm cho hắn có chút ngoài ý mớn đội thuyền bên trong lộ ra phá lệ sáng tỏ giống như bị vô số đèn điện chiếu sáng thông thường theo mấy cái tia sáng nơi phát ra điểm nhìn lại trương lam phát hiện có mấy con l ạ n tùn tại chỗ bơi qua bơi lại nhìn tình hình này bọn hắn tựa hồ là đem cái này đội thuyền cho trở thành chính mình điểm tụ tập có một con lạn tuần chú ý tới cửa ra vào trương lam phát ra một cái tiếng ê ơ tiếng ê ê của nó hấp dẫn nó các đồng bạn chú ý những cái này lãn tuần đều hướng về trương lam phương hướng nhìn lại trong ánh mắt mang theo n g h i hoặc hiếu kỳ cảnh giác các loại tình cảm bất quá có thể là cảm nhận được trương lam trên người c ố gần sát tự nhiên lực lượng những cái này lãn tuần cũng không có tùy tiện đối với hắn tiến hành công kích trong đó một cái thoạt nhìn cái đầu tương đối lớn lạn tuần đi tới trước mặt hắn đây cũng là lạn tuần môn thủ lĩnh đen ngươi là nhân loại sao lan tuần hướng trương lam nghi ngờ hỏi bọn hắn nhất tộc một mực sống ở biển sâu khu vực đối với nhân loại biết rồi thông thường chỉ tồn tại ở nghe thấy ngươi tốt ta là nhân loại ta tới cái này cũng không ác ý cân nhắc đến bây giờ là ở đáy biển trương lam vẫn là dùng tâm điện cảm ứng tệ lệ kỳ nở xịt cùng lan tuần giao lưu ta chỉ là muốn thăm dò một chút cái này đội thuyền t h ă m dò lan tuần thủ linh trong mắt lóe lên một tia vẻ suy tư sau đó nói ra nơi này đã là chúng ta lan tuần nhất tộc lãnh địa lan tuần thủ linh ý tứ không cần nói cũng biết nơi này là l ã n h địa của bọn nó trương lam làm nhân loại không thể tùy ý thăm dò đúng lúc này si c ù n xuyên qua đại môn đi tới trong thuyền linh động thân ảnh xuất hiện ở trước mặt mọi người nhìn thấy si c ù n chung quanh lan tuần môn lập tức mở to hai mắt nhìn si c ù n ki ô dơ ma na phi pa ki ạ, tạpu phai ni còn có có được thần chức lù g ì ạ? cái này sáu cái trong truyền thuyết bổ kệ mẩn là tất cả thủy hệ họa t ờ hai bổ kệ mẩn đều nguyện ý đi thân cận thần hộ mệnh bọn hắn không nghĩ tới có thể nhìn thấy xì、sì、cùn a xì、sì、cùn cùng trương lam lên tiếng chào hỏi một người một thú lộ ra rất thân cận nhìn thấy một màn này l ã n tuần thủ lĩnh trong mắt nhiều hơn một phần lượng khác nó không nghĩ tới người trước mặt này loại cùng xì、sì、cùn rất quen nhìn như vậy đến thên nhân loại này nên không giống bình thường nhân loại có thể là bởi vì xì、sì、cùn nguyên nhân l ã n tuần thủ lĩnh chủ động làm ra n h ư ợ n bộ nếu như ngươi muốn muốn thăm dò cái này đội thuyền không có vấn đề bất quá mời không nên phá hư cuộc sống của chúng ta hoàn cảnh lạn tùn thủ linh trong lòng rất rõ ràng trương lam có thể cho s ỉ cùn đều biểu hiện như vậy ngoan ngoan dễ bảo vậy muốn ứng phó nó tuyệt đối không khó khăn xem ra ta gọi s ỉ cùn cùng đi thật vẫn gọi đúng rồi trương lam nở nụ cười nếu như không phải là bởi vì s ỉ cùn hắn rất nhanh khả năng cần cùng lạn tùn tộc đàn đánh nhau một trận mặc dù hắn một chút cũng không hư nhưng hắn sợ phiền phước hiện tại s ỉ cùn lộ diện một cái liền làm xong một trận đại chiến hắn cũng vui vẻ thanh tĩnh yên tâm ta chỉ là tới nhìn xem có không có cái gì trước kia nhân loại để lại đồ vật trương lam cho làn tùn ăn một viên thuốc an thần chiếc này giường gỗ vừa nhìn liền biết là một chiếc thương thành đầu bậc thang có trên dưới hai cái thông đạo phía trên hẳn là thông hướng phòng chỉ huy hướng xuống trương lam đã dùng siêu năng lực cảm giác qua có hai tầng phía dưới tầng thứ hai hẳn là những cái kia nước thủy thủ cái gì chỗ ở phía dưới cùng nhất tầng thứ ba hẳn là phòng chữ vật nhưng để cho trương lam cảm thấy kinh ngạc chính là hắn siêu năng lực tại đến tầng thứ ba thời điểm có một cỗ kỳ dị năng lực chặn lại hắn thăm dò chẳng những là hắn hắn hỏi thăm s ì cùn s ì cùn cũng biểu thị nó không cách nào cảm ứng được tầng thứ ba nội bộ tình huống cái này khiến trương lam hứng thú cái này tầng thứ ba bên trong rất có thể có kỳ dị gì bảo vật tầng thứ hai tình huống trương lam đã dùng siêu năng lực cảm giác qua hơn 2.000 năm thời gian Cái này, đội này trương h u y ề n t u tuyệt n mẩn trùng g thủy tờ tộc hệ đối số với chiếm vô bị họa cổ c kẹ qua, thừa đã sớm một chút đồ vật đều không thừa dưới. Thế cái đặc không nhưng tầng dưới. lượng, bởi vì cái kia thứ vì thù lực r lam cảm thấy rất có thể t có sẽ ồ nhận tại vật gì đặc biệt. Trực tiếp đi tới tầng t đi gì đặc ứ chứa Trương lam nhìn về phía trước viết phòng chứa đồ cửa gỗ, đưa tay đẩy. Trương đưa nhìn phòng n gỗ, Lam Lam phía cửa cảm h về đồ đẩy. được một cỗ lực lượng kỳ dị tựa hồ nhìn c h ầ m c h ầ m cửa gỗ khiến cho nó không cách nào đẩy ra cái cửa gỗ này mở không ra lạn t u n thủ lĩnh không biết xuất phát từ cái gì cân nhắc một đường đi theo trương lam đi tới tầng thứ ba gặp hắn ý đồ mở ra cửa gỗ mở miệng nói chúng ta lạn t u n nhất tộc tại cái này cư ngụ nhanh da da của ta đã từng có thiên vương cấp thực lực nhưng thủy trung không cách nào mở ra cái cửa gỗ này dựa vào ngươi lực lượng của nhân loại khẳng định không cách nào mở ra a trương lam quay đầu nhìn lạn t u n một chút hôm nay lời thề son sắt dáng vẻ n é t miệng lên một vòng đường cong lần nữa đưa tay một đống mà lần này cái cửa gỗ này bên trên nổi lên một tầng kỳ dị liền bầy t r ư ơ n g lam thân thể khỏe mạnh tựa như xuyên qua một cái vô hình bình phong tre chở bạ gì y ở đồng dạng tiến nhập trong cửa gỗ lan tuần thủ lĩnh cái này chẳng lẽ chính là trong truyền thuyết chịu khổ đánh mặt t r ư ơ n g năm trăm linh năm thu hoạch ngoài uy mướn xịt dạo À, ngươi rời đi à, xì c ù n hướng lan tuần thủ lĩnh kêu lên một tiếng vận động bước chân hướng về cửa gỗ đi đến kỳ dị liền tích lần nữa xuất hiện xì、si、cùn thân thể cũng rất tự nhiên tiến nhập một cái kỳ dị bình phong tre chở bạ dị ở l ã n tùn càng thêm bó tay rồi vừa rồi còn đang nói phét nói nơi này bọn h ắ n đạo quán nhất tộc đều ở trên trăm năm một bộ chủ nhà dáng vẻ có thể bây giờ người ta đối với nơi này lại biểu hiện so với nó quen thuộc hơn đây không phải trần trụi mà làm mất mặt là cái gì không được l ã n tùn cảm thấy tức chính là vì tộc quần mình mặt mũi nơi này nó cũng nhất định phải vào chẳng lẽ nơi này không thể sử dụng bạo lực phá mở chỉ cần trực tiếp tiến vào liền tốt nghĩ đến trước đó trương làm cùng s ì cùn đi vào hình ảnh l ã n tuần thủ lĩnh cảm giác mình tìm được phương pháp lúc này tư thế hướng thẳng đến cửa gô đánh tới không có bất kỳ cái gì phòng ngự cùng công kích ẩm l ã n tuần nặng nề đụng vào trên cửa gỗ chỉ cảm giác mình đụng phải một cái cứng rắn vô cùng khối sát lập tức một trận đầu váng mắt hoa mắt nổi đong đóm l ã n tuần biểu thị nó có tính khí hôm nay không vào cái cửa gỗ này thì không bỏ qua thế là tiếp lấy l ã n tùn u bắt đầu sử dụng tất cả vốn liếng công kích và chạm tắc cỡ thậm chí còn đối với cửa gỗ nói tốt vừa đấm vừa xoa bất kể như thế nào chỉ cần có thể vào cửa là được nhưng mà l ã n tùn u không biết là tiến vào mấu chốt cho tới bây giờ đều không phải là cái gì cửa gỗ lúc này trương lam cùng s ỉ củn cũng không biết l ã n tùn u hành động bọn họ xuyên qua cái kia năng lượng kỳ dị bình phong c h e chở bạ gì ủ ở đi tới cửa gỗ sau lưng phòng chứa đồ bên trong tiến vào phòng chứa đồ trương lam ánh mắt liền bị gian phòng bên trong trung tâm nhất một cái dương công chính đang tỏa ra cái này húy lam sắc quang mang đồ vật cho hấp dẫn đây là trương lam trực tiếp sử dụng e ít ở hệ thống tự mang giám định công năng x í p dạo b i ể n cả vương tử mã nạ phỉ vương miện cái này vương miện có đặc thù lực lượng là mã nạ phỉ cùng thủy chi dân tý vô hốc theo h ọ a tờ ký kết khế ước tín vật đeo cái này vào vương miện có thể có được hải chi thần điện xả mị dạ toàn bộ quyền chỉ huy đeo này vương miện còn c ó thể để cho mã nạ phỉ khôi phục thực lực đến thời kỳ tột u cùng tại trong hải dương sức chiến đấu có thể sánh ngang cấp một thần thần thú không tính thần trước sip dạo không nghĩ là thứ này t r ư ơ n g lam lộ ra vẻ kinh dị sip dạo hắn tự nhiên biết rõ nói đến sip dạo còn muốn nói một chút thủy tri dân tý bohok the hóa tờ thủy tri dân tý bohok the hóa tờ hiện tại người biết đã càng ngày càng ít nghe nói là hai ngàn năm trước chuyện gì xảy ra khiến cho bọn họ gần như bị đứt đoạn truyền thừa cũng là từ đó về sau thương hải vương tử m ạ nạ phỉ mỗi qua một đoạn thời gian đều sẽ trở về b ỗ kẹ m ẩ n chứng trạng thái một lần nữa tích xúc năng lực nghe nói tại 2.000 n ă m trước kia thủy tri dân đi vô hốc the h ỏ a tờ nhất tộc kiến tạo nhất tộc thánh địa cũng là mã nạ phi bình thường đầu địa phương hải tri thần điện xạ mị dạ xạ mị dạ mà cái này hải tri thần điện xạ mị dạ bây giờ còn đang đại dương một chỗ cổ nhân trí tuệ cùng khoa học kỹ thuật chưa bao giờ so nhân loại hiện đại yếu cái này hải chi thần điện x à mì giả nghe nói có thể tại đại dương bất luận cái gì trong khắp n g ả ngách di động hơn nữa tốc độ di chuyển siêu cấp nhanh chủ yếu nhất là hải chi thần điện x à mì giả xung quanh cũng có một cái đặc thù bình phong tre chở bạ gì ý ở khiến cho nhân loại có thể ở trong đó sinh tồn đây là một cái viễn siêu hiện đại bất luận cái gì tàu ngầm khoa học kỹ thuật hơn nữa cái này hải chi thần điện x à mì giả còn có cho người ta truyền thừa lực lượng có thể tuyển chọn nhân loại trở thành mới thủy chi dân tý vô hốc the hóa tờ cũng liền nói chỉ cần hải chi thần điện xạ mì dạ không có vấn đề thủy c h i dân tý vô hốc theo h ỏ a tờ chuyển thừa liền sẽ không đoạn tuyệt mà cái này hải chi thần điện xạ mì dạ bên trong thứ trọng yếu nhất chính là trong đó thợ phụng chân bảo sip dạo chỉ cần có thể đeo lên cái vương miện này liền có thể hoàn toàn nắm vững hải chi thần điện xạ mì dạ nhưng nghe nói cái này sip dạo đã thất lạc hiện tại đặt ở hải chi thần điện xạ mì dạ bên trong sip dạo là những cái kia thủy c h i dân tý vô hốc theo h ỏ a tờ kiến tạo vật thay thế trong đó lực lượng giảm bớt đi nhiều chẳng những không cách nào triệt để chỉ huy hải c h i thần điện xạ mỹ dạ truyền thừa cũng biến thành càng thêm khó khăn thậm chí mạ nạ phỉ cũng bởi vì một chút nguyên nhân đặc biệt cần môi qua một đoạn thời gian trùng sinh một lần thủy c h i dân tý vô hốc the t h ỏ a tở đều đã cơ hồ muốn biến mất ở trong lịch sử mà bây giờ trong truyền thuyết kia ship r ạ o liền như vậy xuất hiện ở t r ư ơ n g lam trước mặt cái này thú vị nhìn xem ship r ạ o chưng n ế t miệng lên lướt qua một cái đường cong đối với cái kia có thể tại hải dương các nơi hoành hành không sợ thậm chí còn có thể làm được tại trình độ nhất định cùng kỳ ô giờ trao đổi hải chi thần điện xa mỹ dạ hắn nhưng là đã sớm thèm nhỏ dãi đã lâu vì thế hắn tại lúc trước gặp được the phen tomet băng hải tặc thời điểm mới không có đem bọn hắn toàn bộ d i ế t đi mà là lựa chọn bày bố muốn tìm được hải chi thần điện xa mỹ dạ chỉ có hai cái biện pháp một cái biện pháp là đạt được sau khi sống lại mạ nạ phỉ b ổ kẹ mẩn trứng tại mạ nạ phỉ ấp trứng về sau đi theo nó tìm tới hải chi thần điện xạ mỹ dạ bởi vì nó cần sẽ tới hải chi thần điện xạ mỹ dạ khôi phục lực lượng mã nạ phỉ có thể cảm ứng được hải chi thần điện xạ mỹ dạ bên trong cái kia thứ phẩm xịt dạo từ đó triệu hồi ra hải chi thần điện xạ mỹ dạ cái này là biện pháp thứ nhất cũng là trương lam lúc trước dự định sử dụng biện pháp nhưng bây giờ biện pháp thứ hai liền như vậy đường hoàng b ả y tại trước mặt hắn Chứ bỏ để cho mã nạ phỉ tìm kiếm hải chi thần điện xạ mỹ dạ ngoài ý muốn thông qua chân chính si ức dạo cũng tương tự có thể tìm được đối với hải chi thần điện xả m ị dạ tại si ức dạo phía trên lại khảm nạm một khoản uý đá quý màu xanh lam cái này trong bảo thạch có hải chi thần điện xả m ị dạ hư ảnh tồn tại viên này uý đá quý màu xanh lam thì tương đương với một cái đặc thù ra đa có thể chuyên môn dùng để tìm kiếm hội hải chi thần điện xả m ị dạ vị trí dù sao cái này si ức dạo là hải chi thần điện xả m ị dạ đầu mối then chốt hơn nữa cái này x ị p rào trừ bỏ có thể tìm được hải chi thần điện xạ mỹ dạ bên ngoài cũng có thể tìm được mạ nạ phỉ hoặc là mạ nạ phỉ vổ kẹ mần trứng tương đương nói chỉ cần trương lam hiện tại có được cái này x ị p rào liền có hải chi thần điện xạ mỹ dạ, đồng thời cũng có có được mạ nạ phỉ khả năng cái này thật đúng là là một cái thiên đại thu hoạch ra trương lam mặt nợ nụ cười hướng về x ị p rào đi đến cũng chưa từng xuất hiện cái gì cầu huyết nhạc đệm trương lam một đường thông suốt không trở ngại đi tới x ị p rào trước mặt đưa nó lấy vào tay bên trong tại x ị p dạo bắt tay lập tức trương lam trong lòng liền nhiều hơn một loại tối tăm cảm giác chỉ cần hắn nghĩ liền có thể biết rõ hải chi thần điện xả mị dạ cùng mã nạ phỉ hiện tại ở tại phương vị gần nhất còn có việc hải chi thần điện xả mị dạ cùng mã nạ phỉ tìm kiếm liền tạm thời cứ chờ một chút trương lam hiện lên suy tính tia sáng tạm thời quyết định t r ư ớ c không tìm kiếm hải chi thần điện xả mị dạ cùng x ị p dạo bất quá trương lam cũng không gấp đem x ị p dạo thu hồi đến Hắn hiện tại đã biết đã rõ chương á i t u năm vẫn không c trăm linh sáu bô nở khối kỳ dị thiên thạch vị thần b i ể n cả linh môn cảm ứng s i ị p dảo coi như hải chi thần điện x ả m ì dạ đầu mối then chốt tự nhiên có được đặc thù lực lượng một trong số đó chính là có thể hình thành một cái đặc thù bình phong c h e chở bạ g ì ý ở cái này bình phong c h e chở bạ g ì ý ở là một cái vô hình tồn tại sẽ không cách chở dòng nước các loại nhưng cái này bình phong c h e chở bạ g ì ý ở lại có thể ngăn cản áp lực còn có được để cho bình phong c h e chở bạ g ì ý ở bên trong người có thể tự do hô hấp vĩ lực hơn nữa xịp dạo còn có cách chở tùy ý ăn mòn năng lực nhưng phàm là tại nó bình phong c h e chở bạ g ì ý ở bảo hộ bên trong thậm chí có thể làm được thời gian đình chỉ cái này lực lượng tựa hồ là bắt nguồn từ một loại kỳ dị nguồn năng lượng nhưng cụ thể xuất xứ trương lam tạm thời còn không phát hiện được bất quá trong lòng hắn một cái nghi hoặc đã được đến giải đáp rất hiển nhiên cái thuyền gỗ này có thể kinh lịch 2.000 n ă m mà không mục nát chính là bởi vì si xảo tiếp xúc đến nước biển si xảo chỉ cần tiếp xúc đến nước biển liền sẽ mở ra hiện ra vĩ lực mặc dù thương hải vương không còn bên trong hải chi thần điện xạ mị dạ thời điểm hắn bình phong tre chở bạ dỉ ỉ ở sinh ra phạm vi có hạn chỉ bảo vệ đây ư Nhưng ước phương lượng nhưng như người. ợ c chứa cũng chừng cho cùng các che chở bạ gì ở trong vòng, nhưng vẫn như cũ có hiệu quả kinh người. Mà cái hiệu quả này, cũng chính là thuyền gộ cho phòng phóng phạm phóng phạm áp phong kháng thời hiệu không bình hiệu kinh hiệu thuyền vòng, rộng, viên năng bên trong, gian bằng trong vẫn này, gì gộ qua đồ. đối xạ xạ tại loại bạ mét. Mà vi vi với trôi tới rất là là Ở ở b dù quả quả quả y giờ cũng ò n vẫn tồn tại như tại c u y Đây ê n nhân. cũng là trương lam hiện tại không nghĩ qua loa thu hồi s i rào nguyên nhân hắn nhưng không biết thu hồi cái này vương miện mà nói có thể hay không liền đem cái thuyền gỗ này cùng phòng chứa đồ bên trong đồ vật hủy diệt dù sao cái này cường đại biển cả sức chịu nén cũng không phải là nói đùa nói đến trương lam có thể tiến vào bình phong tre chở bạ di y ở cũng là vận khí cho phép muốn không bị xi ức dạo bình phong tre chở bạ di y ở cách trở phương pháp chỉ cần mấy cái thứ nhất là xi ức dạo bị mạ nạ phì hoặc là một cái nào đó thủy tri dân đi vô hốc theo h ọ a tờ không chế thời điểm chỉ cần bọn họ đồng ý liền có thể tiến vào thứ hai là không có người khống chế thời điểm cái kia muốn đi vào bên trong bình phong tre chở bạ gì ý ở cần trên thân người kia có được lực lượng kỳ dị thì như vị thần b i ể n cả c h ú c phúc thương hải vương tử c h ú c phúc thủy c h i dân tý vô ố c the o h ọ a tờ lực lượng b i ể n cả người sáng lập c h ú c phúc mà vừa lúc trương lam thì có vị thần b i ể n cả c h ú c phúc về phần s ì cùn coi như thủy hệ h ọ a tờ thai trong truyền thuyết b ộ kẻ mẩn có được thần cấp lực lượng muốn đi vào cái này một bên trong bình phong c h e chở bạ gì ý ở tự nhiên cũng không khó minh bạch mọi thứ đều là x ị、si、p r ạ o tạo thành hiệu quả về sau trương lam ngược lại đem ánh mắt nhìn về phía cái này phòng chứa đồ bên trong mặc dù không biết cái thuyền gỗ này xuất xứ nhưng tất nhiên có thể vận chuyển x ị、si、p r ạ o cái kia xung quanh đặt đồ vật tuyệt đối sẽ không quá cấp thấp trương lam đi thẳng tới khoảng cách x ị、si、p r ạ o gần đây hòm gỗ bên cạnh đưa tay mở ra ẩm hòm gỗ mở ra một khối ước chừng một mét khối khoảng chừng bất quy tắc thạch đầu xuất hiện ở trương lam trước mặt a nhìn thấy khối này có chút quen thuộc thạch đầu trương lam nhịu nhũ mày tựa hồ là nghĩ đến cái gì trương lam lại đi về phía nào đó một cái dương trước mở ra đây cũng là một khối đá nhìn thấy quả nhiên còn có một khối đá trương lam trong mắt lóe lên một tia hiểu kiên định trong lòng một cái ý nghĩ hắn lần nữa đi tới hai cái cái dương trước mặt đem mở d ư ơ n g ra ẩm ẩm quả nhiên nhìn xem quả nhiên lại xuất hiện cùng lúc trước hai khối thạch đầu không sai biệt lắm thạch đầu trương lam gật đầu một cái đây hết thể sự tình hắn đã đoán được tám chín phần m ộ ư ơ i cái này phòng chứa đồ dài ước chừng chừng một ư ơ i thước cao chừng ba m bề rộng chừng năm m tiến t vào phòng chứa đồ đại môn về sau nhìn ra có chút loạn hẳn là thuyền ngoài ý muốn trầm mặc thời điểm ngã trái ngã phải bổ trí xi r à o đặt ở một cái tinh xảo trong dương trương lam lúc tiến vào cái dương ở vào khoảng cách đại môn xa nhất phòng chứa đồ cuối cùng mà ở hai bên còn xốc xếp các tản bộ năm cái hòm gỗ lớn mà ở để đặt x p r à o chung quanh bốn cái vị trí là còn các đặt vào một cái hòm gỗ lớn x p r à o rất hiển nhiên ngay từ đầu là bị ở tại trong hòm náu nhưng bởi vì thuyền bè ngoài ý muốn đắm chìm bảo dương được mở ra đợi đến dòng nước đi vào cái này phòng chứa đồ về sau tiếp xúc nước biển x p r à o bắt đầu phát huy tác dụng của nó chế tạo ra đặc thù bình phong tre chở bạ gì ý ở kỳ thật trước đó một mực có một chút để cho trương lam mười điểm n g h i hoặc s í c h dạo có thể tìm được hải chi thần điện xạ mỹ dạ hải chi thần điện xạ mỹ dạ cũng tương tự có thể tìm tiếp xúc nước biển s í c h dạo vậy tại sao hơn 2.000 n ă m đi qua cái này s í c h dạo còn ở lại chỗ này cùng thuyền đắm bên trong thẳng đến bị hắn tìm tới đâu hiện tại hắn rốt cuộc suy nghĩ minh bạch tất cả cũng là bởi vì cái kia bốn khối thạch đầu hoặc có lẽ là thiên thạch cái này bốn khối thiên thạch trương lam gặp qua cùng s ị nội địa khu vê sởi tần ct i y công viên trung tâm bên trong thiên thạch giống như đ ú c vây sơn city bên trong thiên thạch đây chính là tại tim gã l à c á i trong tay bị chế tạo thành dét chèn đồ vật mà cái này dét chèn có được có thể dùng ở ạ kỳ ạ cùng đi ổ gã lực lượng từ nơi này đó có thể thấy được bị làm dét chèn nguyên vật liệu thiên thạch tuyệt đối không tầm thường mà bây giờ nhìn xem sip dạo bốn phía c ắ t thả ở một khối vẫn thạch tình huống trương lam suy đoán ra rất có thể là cái này bốn khối thiên thạch ngăn cách hải chi thần điện xạ mị dạ đối với sip dạo cảm ứng cái này cũng có thể giải thích vì s a o hai ngàn năm sip r à o còn không có bị tìm tới ở không cách nào cảm ứng dưới tình huống lấy đại dương rộng lớn trình độ hải chi thần điện xạ mị dạn g nếu muốn tìm được sip r à o vậy thật muốn vận khí nghịch thiên mới được đồ tốt tam huấn trương lam tiện tay vung lên đem bốn khối thiên thạch thu vào chính mình tiểu thế giới bên trong vây sponcity thiên thạch người chú ý nhiều lắm tại không cần thiết dưới tình huống trương lam cũng không tính đi chiếm lấy hiện tại có bốn khối hiện trường đặt ở trước mặt hắn tự nhiên trước tiên thu vào về sau nói không chừng có bốn khối thiên thạch phái dụng tràng thời điểm chỉ là trương lam không có chú ý tới là ở dưới tay hắn bốn khối vẫn thạch lập tức x ị p ráo bên trên khối k i a n úy bảo thạch màu lam bên trong hải chi thần điện xả mị dạ hư ảnh bỗng nhiên lóe lên một cái cùng lúc đó trong hải dương một chỗ một cái yên lặng không biết bao nhiêu năm tháng cung điện khổng lồ tựa như chiếm được cái gì chỉ dẫn đồng dạng hướng về một phương hướng bắt đầu di chuyển nhanh chóng đứng lên đồng thời xi n ộ t cùng hồ ên địa khu trung gian một đoạn trong hải vực đáy biển chỗ sâu một cái trong động quật kỳ g i ờ mở ra diễn kỹ to lớn trong đôi mắt hiện lên một k i a nhân tính hóa kinh ngạc sau đó kỳ g i ờ không còn ngủ say dùng một lát hai cái to lớn vây ngực lấy một loại tốc độ cực nhanh tại đáy biển chỗ sâu hướng về phía t r ư ờ n g làm vị trí qua lại ân cùng một thời gian vị thần biển cả cũng đột nhiên có cảm giác trong mắt nhiều hơn một chút kinh ngạc xi r ạ o xuất hiện các loại là da hỏa này kỳ ô thơ đã chạy tới được rồi ta cũng đi một chuyến a chương năm trăm linh kinh hiện và kỳ ạ vô số người trấn kinh tại lu dì ạ cùng kỳ ô thơ đều hành động thời điểm ạ lọ là địa khu trong đó một cái gọi là bồn ì ai lần hòn đảo bên trên một mảnh nồng đậm trong sương mù một cái toàn thân từ màu tím cùng màu đen kịt làm à u chính điều tổ kẹ mẩn mở ra có một ít nữ tính hóa yêu mị con mắt một đôi mắt kia bên trong vỗ chỉ chốc lát không biết là nghĩ đến cái gì nó lần nữa nhắm mắt lại cùng lúc đó Tại một vùng không gian kỳ lạ bên trong ẩm thời gian và không gian và chạm năng lượng kích thích từng đạo từng đạo kỳ dị gợn sóng liên tích tựa hồ xuyên qua thời gian và không gian lại tốt tựa như tại không gian cùng trong thời gian du tàu một không ngừng có kỳ dị tiết điểm pha thoái cũng có được vô số thời gian đảo lưu Siêu. hai bóng người tại giao phong về sau thác thân m à qua chân đạp hư không đối lập m à qua thời gian và không gian lực lượng lại bắt đầu vô hình giao hội từng đạo từng đạo ba động kỳ dị chuyển đến trong thời gian hủy hoại a trong thời gian hủy hoại có minh vương long dị dạ tì nạ danh s ư n g dị dạ tì nạ một đôi lạnh lùng đôi mắt hiện lên vẻ tức giận nhưng còn còn tại trong không chế a ngạo không gian kỳ dị bên trong giao phong hai cái bổ kẹ m ẩ n bên trong trong đó một con kia toàn thân màu tím nhạt có cái này thú mắt đặc trưng trên người còn rất dài có thần bí màu tím đen đường vân cánh tay bên trong lại hiện lên màu xám cho bổ kẹ m ẩ n lúc này trong đôi mắt nhiều hơn một phần dị dạng cái này bộ kèm ẩ n hai vai bộ bên trên các lớn có s u y ế t có màu tím đường vân bản hình dáng vật ở cái này bản hình dáng vật bên trên trong đó các có khả một k h ỏ a k ỳ dị to lớn chân châu hai k h ỏ a này to lớn chân châu có phân biệt bị màu xám hoàn vân quanh đây là có lây không gian chi thần danh sưng cấp một thần Hạ kì ạ. Hạ kì ạ là t h ủ y hệ h ỏ a tờ hai cùng long hệ giờ dạ gồng hai bộ kèm ẩ n xem như cấp một thần nó đối với t h ủ y hệ h ỏ a tờ hai quy tắc lĩnh mộ được rất cao tâm trình độ tăng thêm không gian lực lượng nó tại thủy hệ h ỏ a tờ hai bên trong t ổ kẹ mẩn cũng có được địa vị đặc thù hạ kỳ ạ trên cánh tay của lớn có cùng bao tay bằng kim loại rất tương tự d ố i dài kết cấu nó mỗi cái trên cổ tay còn đều có một cái màu tím tạo thành từng giải vật lúc này hạ kỳ ạ cánh tay hai bên chân c h â u phát ra ánh sáng khác thường một cỗ lực lượng kỳ dị chấn động lan tràn hạ kỳ ạ hướng về phía một cái phương hướng nhìn thoáng qua thật giống như trong nháy mắt xuyên thủng không gian thông thường xịp d ả o hạ kỳ ạ trong mắt lóe lên một tia nóng bỏng tri sắc nó đối với s i giảo tựa hồ có kiểu khác khao khát đĩu hạ kỳ ạ trong mắt lóe lên khác thường chấn động thân thể của nó một bên lập tức nhiều hơn một đạo không gian liệt p h ù n g cùng một thời gian trương lam ở tại thuyền đắm ngay phía trên không t r ú n g cũng xuất hiện một đầu đen nhánh không gian liệt p h ù n g cái này khe hở mười điểm to lớn tựa như trời đều muốn nước mở thông thường lúc này trên bờ biển tụ tập rất nhiều du khách thậm chí sạp d ì nạ chúng nữ cũng đều tới nơi này bên cạnh nhặt vỏ sò kẽ hở xuất hiện trong nháy mắt liền hấp dẫn những người này chú ý t đó là cái gì thiên muốn nước mở nha loại lực lượng này là cái gì lực lượng trong kẽ hở kia có một cố lực lượng để cho ta cảm thụ rất nặng nề là long uy là cái gì vỗ kẹ m ẩ n muốn ra sao đây là không gian đã nước ra à sẽ dùng cái này xử lý phương thức xuất hiện vỗ kẹ m ẩ n thanh thế còn như thế lớn tựa hồ cũng liền vị kia rồi à vô số người phát ra sợ hãi thán phục cũng không ít lanh lẹ lấy điện thoại di động ra ghi chép bắt đầu trước mặt hình ảnh đây là tình huống gì rồ xạ trên mặt lộ ra một kinh ngạc nhưng nàng cũng rất nhanh lấy điện thoại di động ra quay chụp đứng lên ngoài miệng lẩm bẩm nói v ô xuống đến đến lúc đó trương lam trở về hỏi một chút hắn tốt rồi trương lam sạp dĩ nạ cùng hiệu đã đồng thời nhìn rồ xạ một chút chẳng biết tại sao tại rồ xạ nói ra trương lam tên thời điểm trong lòng các nàng có một loại cảm giác rất có thể chính là trương lam lấy ra trước mắt cảnh tượng này ô thấu dị không gian bên trong và kỳ ạ một cước phóng ra bước vào bên cạnh trong cái khe rất rõ ràng là dự định xuyên qua không gian mà ở nó chân bước lập tức một bên khác tại rộ xạ đám người nhìn soi mói không gian liệt phùng trước thêm một cái chân nhìn thấy cái kia bỗng nhiên xuất hiện chân tất cả mọi người nín thở sau một khắc xuất hiện là hai cái ngả voi giống như sừng cùng một cái nhọn quan ở đằng sau khuôn mặt cùng nửa người xuất hiện ở tất cả mọi người trước mặt thật là nó không gian chi thần b ạ kỳ ạ tại b ạ kỳ ạ nửa người sau khi xuất hiện vô số người đều nhận ra cái này chỉ ở thư tịch cùng pho tượng bên trên thấy qua trong truyền thuyết thân ảnh thế nhưng là vì sao khổng lồ như vậy đúng vậy à cảm giác cái này b ạ kỳ ạ thân thể làm sao cũng có một ba bốn mươi mét à? ba không có trương lam trưởng môn trong tay viễn cổ dờ dạ gỗ nạch như vậy tồn tại những này sống không biết bao nhiêu năm tháng thần thú có dạng này thân thể thật kỳ quái sao n ạ c h cũng là nói không chừng những thế lực kia đạt tới trình độ nhất định bổ kẹ mẩn đều có thể tùy ý biến ảo thân thể của mình lớn nhỏ đâu ta tò mò là x i、si、nội địa phương truyền thuyết chi thần làm sao sẽ tới đến nơi đây vạ kỳ ạ xuất hiện khiến cho xung quanh p h à m là nhìn thấy người nghị luận kịch liệt hơn vô số người bắt đầu lấy điện thoại di động ra quay trụ sau đó lên truyền đến trên mạng rất nhanh trên mạng cũng bắt đầu nóng nghị đứng lên dù sao đây chính là cấp một thần trong truyền thuyết không gian chi thần vạ kỳ ạ xuất hiện a mụ mụ hỏi ta vì sao quỳ trên mặt đất nhìn điện thoại t r ờ i ạ không nghĩ tới sinh thời có thể gặp được không gian chi thần xuất hiện mỹ mộ ở hiện trường người không hổ là cấp một thần ra sân đều như vậy phong cách làm sao sự tình gì đa phát sinh tại càn tổ ta muốn đi càn tổ mỹ mộ thúc thúc thúc thúc ngươi mau tỉnh lại a trên bờ cát được xưng là nổ ra h o a người trẻ tuổi đưa tay đỡ thúc thúc của mình a mạ xạ a mạ xạ ở nhìn thấy b ạ kỳ ạ thời điểm đã bất tỉnh bởi vì hắn thực sự quá kích động cấp một thần a kế t r ư ơ n g lam cùng sỉ c ủ n sau khi xuất hiện không nghĩ tới ngay cả cấp một thần h ạ kỳ ạ đều xuất hiện nơi này thật là muốn h ỏ a a cùng lúc đó x i nốt một chỗ một cái sở nghiên cứu bên trong âm thanh cảnh báo đ ỗ n g nhiên vang lên một cái trên màn hình lớn một trận nhảy lên sau đó lập tức có người hô tiến sĩ h ạ kỳ ạ xuất hiện tại canto cái gì h ạ kỳ ạ xuất hiện ở canto cấp một t h ầ n ở giữa không phải đều có chính mình đặc biệt khu vực hoạt động sao hạ kỳ ạ chạy cả n tổ làm gì đi không biết cũng đúng lúc này khắc trong không gian nhìn thấy hạ kỳ ạ động tác đi ổ gạ cảm giác mình nhận lấy khinh thị há mồm phát ra rít lên một tiếng giống thời gian gầm thét giờ hó a giờ hó em thời gian lực lượng trong nháy mắt k h u y ế t tán ra làm chương năm trăm linh tám tất cả mọi người hạ kỳ ạ là tới khôi hải giống kèm theo đi ổ gạ gào thét thời gian lực lượng trong nháy mắt chuyển khắp toàn bộ dị không gian cũng ở đây lập tức chuyển đến ạ kỳ ạ trên thân l ặ c ạ kỳ ạ trên thân hiện lên một trận lực lượng kỳ dị cũng đúng lúc này hắn xuyên qua không gian khe hở đi tới cản tố địa khu trên mặt biển toàn thân đều bại lộ tại trên bờ biển những người kia trước mặt ạ kỳ ạ trong mắt màu đỏ k h ẽ động hiển nhiên không có tâm tư đi chú ý nó trong mắt m ắ n g kiến nó có chút túi đầu cặp mắt tựa hồ ở thời điểm này xuyên thủng không gian ánh mắt liền tới đến trường làm trên thân nhưng vào lúc này lúc trước xuất hiện ở pạ kỳ ạ trên người cái kia năng lượng kỳ dị lần nữa chợt lóe lên Điếu, đạo đến đó đâu. đi điểm điểm động tại mọi người soi mói tiêu biến cái kia gian liệt mọi người, gió hiện cái giống hiện, rời thời lại mọi xuất Phạ phùng. Phạ thân ảnh nhìn hư không thất, theo không như như như phong cách không ạ ạ Kỳ Kỳ tất sát mất Tất xuất tính. Trong tất một trận đoán thầm. còn Nó nửa cộng lông lòng người cả cả cả lấy có có Làm vì vì sở sao đoán là vậy vậy A. dĩ, luôn cảm giác hạ kỳ ạ xuất hiện có một loại đầu voi đuôi chuột cảm giác cũng đúng lúc này đám người phát hiện lúc trước xuất hiện không gian địa phương lần nữa xuất hiện một đầu cùng lúc trước giống như đúc khe hở sau đó một chân bước ra một màn này luôn cảm giác có như vậy một chút quen thuộc a cùng lúc đó xin、si、nội bí mật kia sở nghiên cứu chỗ bên trong cái k i a n g ồ i ở to lớn kiểm chắc trước màn hình nghiên cứu viên trẻ tuổi a một lần đứng lên kích động nói tiến sĩ hạ kỳ ạ tín hiệu biến mất nhưng bây giờ lại xuất hiện Địa đó, địa hay chỉ Càn Cùng lúc Càn khu, là tại Tô. Tô một ở tờ mở mắt, đôi Đồng đang đi đường hiện tia hải tại người mắt một trong trong bên lên dạng. dạng, dương, dị dở Kỳ chỗ ù Lù n cũng n g là à đột i giác, ê n lần nữa tăng nhanh có cảm tốc độ. Kỳ dung ở trên thân lấp lánh ra lánh lấp q ý hào q u a màu x a nham làm, chỗ sâu cảm nhận được kỳ ô dở lực lượng gở rủ ổng mở mắt lực lượng của đại địa lan t r ẳ n g ra tựa hồ là đang chú ý kỳ ổ giờ động tĩnh mà lúc này canto địa khu hay là cái kia cái bãi cát hay là cái kia những người này giơ điện thoại vỗ cái kia hình ảnh quen thuộc và kỳ ạ lần nữa ra trong cái khe không gian trôi ra túi đầu một đôi mắt tựa hồ muốn nhìn hướng một chỗ có thể lúc này hồ và kỳ ạ thân ảnh lần nữa biến mất hư không tiêu thất biến mất không có nửa điểm dấu vết cùng theo một lúc biến mất còn có không gian liệt p h ù n g tất cả mọi người siêu, trên bầu trời lần nữa xuất hiện khe hở tất cả mọi người không hiểu cũng là khoe miệng giật một cái trong lòng có một phần dự cảm sau đó pa kỳ ạ chân xuất hiện sau đó là miệng đầu vẫn là cái kia hình ảnh quen thuộc tất cả mọi người sau đó pa kỳ ạ lần nữa biến mất không gặp còn có không gian liệt phùng dô xa con hàng này là thật pa kỳ a sao không phải ảo tưởng a hiệu đa luôn cảm giác là ở phát lại cái này cái quỷ gì hình ảnh gờ jean chúng ta cầm cái video này cho trương lam nhìn hãn hội sẽ không cảm thấy chúng ta có độc suji pa kỳ ạ là ở khiêu vũ sao đám người dù sao pa kỳ ạ nhất định là đến khôi hài a internet bên trên có người đem video thời gian thực truyền lên cũng có người trực tiếp mở ra trực tiếp nhưng đổi lấy là phốc phốc không rõ hài hước cảm cái quỷ gì ha ha đây không phải trực tiếp đây là chiếu lại a các ngươi đây là tại chơi ác pạ kỳ ạ a pạ kỳ ạ xem ra các ngươi cần thử một chút á không liệt chạm sở pạ xì ổ rèn vị đạo trên lầu ngươi vì sao có thể nói ngôn ngữ ha ha xinote sở nghiên cứu bên trong tiến sĩ pạ kỳ ạ biến mất tiến sĩ pạ kỳ ạ lại xuất hiện a lại biến mất tiến sĩ pạ kỳ ạ có xuất hiện ngạch lại biến mất ẩm người cút cho ta sở nghiên cứu làm bên trong một cái tiến sĩ ăn mặc lão giả đ ố n g nhiên đưa tay ngồi ở kiểm chắc trước màn hình người trẻ tuổi mang trên mặt vẻ giận dữ người đây là cái kia ta ôm tần xệ vờ đâu n g ạ y không phải người trẻ tuổi có chút bị khuất nhưng cuối cùng nhìn thoáng qua không còn có động tĩnh màn hình đành phải túi đầu xuống rời đi rõ ràng cái này pạ h kỳ ạ xuất hiện a cắt ngay phía trên tầng mây bên trong một cái màu hồng thân ảnh trợt lóe lên mơ hồ trong đó có tiếng cười truyền ra mờ h u n tờ kèn xây họ ô hát không biết là nghĩ đến cái gì lắc đầu liền lần nữa nhắm mắt lại ba trong hải dương kỳ g i ờ cùng lụ di ạ đột nhiên có cảm giác giảm xuống chính mình tốc độ đi đường mà lúc này tại chỗ không gian kỳ dị bên trong hạ kỳ ạ chừng mắt vốn liền đỏ t h ắ m con người ánh mắt gắt gao phong tỏa lại đi ố gạ lúc trước nó nóng lòng xuyên qua không gian đi chiếm lấy x ị p r à o lại không để ý đến đi ố gạ cái sau thừa cơ đối với nó sử dụng thời gian gầm thét gi giờ o a giữa thời gian gầm thét giờ ó a giờ óc anh bổ sung hiệu quả chính là thời gian thiết lập lại hiện tại chỉ cần h ạ kỳ ạ muốn đi trương lam bên kia thân thể liền sẽ tiến vào một loại thời gian lặp lại kỳ dị trạng thái muốn thoát ly loại trạng thái này hoặc là các loại thời gian trôi qua một ngày một đêm hoặc là cũng không cần lặp lại động tác lúc trước hoặc là liền đánh bại đi ổ gà h ạ kỳ ạ cảm giác đi ổ gà hỏng chuyện tốt của mình mang theo cực lớn nộ khí hướng nó xông tới trên tay cũng xuất hiện một đạo sóng sức mạnh kỳ dị thấy thế, thế Đi lại gã là mà ộ t chút cũng không hư, đồng dạng há to miệng, tụ tập cũng được không hư, há đồng dạng miệng, năng Một lúc này trương lam nhưng không biết bên ngoài phát sinh những chuyện này hắn mở ra mười cái trong giương cái thứ nhất n h ì n không được liền nuốt nước miếng một cái má ơi nhìn xem trong giương cái này một dương tiến hóa thạch lệ vỗ l ũ ti họ nạ gì sợ t ổ n trương lam cảm giác mình đầu góc không đủ dùng cái thuyền gỗ này rốt cuộc là cái gì tiến đến tại sao có thể có như vậy nhiều đồ tốt tại trong cái cái dương này để đó ư ớ c chừng hai mươi khối tiến hóa thạch địa vũ l ũ t ỷ h ò nạ dỉ sở tổn trong đó mười khối lạ họa tở sở tổn năm khối mùn sở tổn ba khối t h ầ n đ ở sở tổn hai khối phỉ dở sở tổn để cho trương lam khiếp sợ là cái này hai mươi khối tiến hóa thạch địa vũ l ũ t ỷ h ò nạ dỉ sở tổn tất cả đều là cực phẩm hai mươi khối cực phẩm tiến hóa thạch địa vũ l ũ t ỷ h ò nạ dỉ sở tổn đây là đánh cướp cái gì cấp một thần bảo khố a thứ một cái dương chúng là hai mươi khối c ự c phẩm tiến hóa thạch đ ệ v ụ lủ t ỷ họ nạ d ị sở tổn trương lam cũng không dám tưởng tượng còn dư lại chín cái trong dương sẽ có là thứ chân quý gì bất kể như thế nào trước thu hồi đến tiện tay vung lên đem hai mươi khối c ự c phẩm tiến hóa thạch đ ệ v ụ lủ t ỷ họ nạ d ị sở tổn tính cả cái dương thu nhập tiểu thế giới trương lam đưa tay mở ra cái thứ hai cái dương ta đi t r ư ơ n g năm trăm lẻ chín một nửa cái dương mang tới thu hoạch khổng lồ vợt lặt tọa xe m ẹ gạ sở tổn ba cái sơ lập rộ m ệ gạ sở tồn hai cái g i à i dạ đ ồ m ệ gạ sở tồn ba cái sơ hoảng bất m ệ gạ sở tồn ba cái dòng dã mười một cái m ệ gạ sở tồn đây là cái gì m ệ gạ sở tồn g ó i quả lớn phái đưa sao nhìn xem trong dương nằm mười một cái m ệ gạ sở tồn trương lam cũng không bình tĩnh m ệ gạ sở tồn trình độ chân quý cái kia so với c ự c phẩm tiến hóa thạch g ệ vỗ lũ t ỷ họ nạ gì sở tồn chỉ có hơn chứ không kém trương lam còn nhớ rõ tại chính mình trước khi trung sinh viên kia viên mẹ gạ sở tổn ở trên thị trường đều bị xào đến giá trên trời nhưng như cũ để cho vô số người chạy theo như vịt có tiền mà không mua được hơn nữa cạnh tranh mẹ gạ sở tổn quân chủ lực không phải những cái kia bạch kim cấp trở lên huấn luyện r a bộ kẹ mần chen l chính là các đại thế gia tất cả đều là không thiếu tiền chủ cái này dẫn đến mẹ gạ sở tổn giá trị vẫn luôn không cố định mà bây giờ thì có như vậy mười một khối mẹ gạ s ở tổn đường hoàng xuất hiện ở trước mặt mình cũng khó trách trương lam hơi có chút thất thố tiền trương lam cho tới bây giờ không thiếu hắn liền là thiếu khuyết những cái này dùng tiền cũng rất khó mua được hoặc là không mua được đồ vật bất quá vì sao cũng là thủy hệ h ỏ a tờ hai mẹ gạ s ở tổn trương lam tiện tay đem những cái này mẹ gạ s ở tổn cũng thu vào có chút nhữ mày bởi vì trước mặt cái này mười một khối mẹ gạ s ở tổn đều thuộc về thủy hệ h ỏ a tờ hai b ổ kẻ m ẩ n cái này khiến trương lam ẩn ẩn nắm được cái gì nhưng cuối cùng hắn vẫn là có một chút nghĩ không ra được rồi vẫn là nghĩ nhìn xem thứ phía sau a lắc đầu không còn suy nghĩ lung tung trương lam mở ra cái thứ ba cái dương ân trương lam con mắt lại là sáng lên lần này trong dương chỉ bày đặt một cái đồ vật đây là một cái hết sức xinh đẹp màu xanh thẳm viên cầu đường kính ước chừng tại năm cm khoảng t r ư ờ n g thứ này giá trị cũng rất cao thâm hải chi tâm hẹ ở p ố r t h si. tại đáy biển chỗ sâu bản nguyên hội tụ chỗ dùng một ngàn năm ngưng tụ mà thành có thể giúp bất luận cái gì thủy hệ h ỏ a tờ hai bộ k ẹ mẩn đem tư chất đột phá đến đại sư cấp cũng có thể giúp đại sư cấp tư chất thủy hệ h ỏ a tờ hai bộ k ẹ mẩn tăng lên tư chất đến cấp ba thần cấp độ mười một mười ba đồ tốt đồ tốt trương lam đem thâm h ả i chi tâm h ệ ở t ó c the si cầm lên nhưng lần này hắn không gấp thu hồi bộ k ẹ mẩn mà là thả ra m ỉ lọ tịp a m ỉ lò tịp thân ảnh xuất hiện trong mắt lóe lên một tia hoang mang tựa hồ là đang do dự vì sao chính mình sẽ xuất hiện tại trong biển sâu mỹ lọt típ cái này cho ngươi trương lam đem thâm hải chi tâm h ẹ ở top t h e s i đưa cho mỹ lọt típ cấp ba thần cấp độ tư chất dược thủy trương lam còn chưa từng dùng qua bởi vì tạm thời mà nói dưới tay hắn b ổ kẻ mẩn thêm e ít cờ cũng xa xa còn không có đến một bước này dù sao trương lam cũng không đem tư chất đối với thực lực tăng lên tăng thêm để ở trong mắt sở dĩ cấp ba thần tư chất muốn nói hắn tạm thời vô dụng dự định thép tốt dùng ở trên lưới đ a o bất quá cái này thâm h ả i chi tâm h ệ ở tốt t h e s i sử dụng liền không cần phải có băn khoăn vật này chỉ có thể cho thủy hệ h ọ a tờ hai b ổ k ẹ mẩn dùng mà ở trương lam trong tay thủy hệ h ọ a tờ hai b ổ k ẹ mẩn có ba cái theo thứ tự là mỹ lọ t ị p kính d ờ da à dù mạ dư cùng vẫn là b ổ k ẹ mẩn t r ứ n g g ờ rèn nhìn ra cái này ba cái b ổ k ẹ mẩn mỹ lọ t ị p cùng trương lam hai đời giá trị bồi dưỡng cũng là mấy cái bên trong tôi cao thực lực bây giờ cũng là mấy cái bên trong mạnh nhất hơn nữa còn có thể cùng trương lam tiến hành độc nhất không người ràng buộc tiến hóa cân nhắc đến nhiều như vậy trương lam cảm thấy đem thâm h ả i chi tâm h ẹ ở top kesi cho mỹ lò t i ệ p sử dụng x o n g toàn bộ không có vấn đề a mỹ lò t i ệ p trong mắt l ó e lên một tia hào quang sáng tỏ nàng có thể cảm thụ được trương lam trên tay thâm h ả i chi tâm h ẹ ở top kesi có thể cho nàng mang đến chỗ tốt rất lớn bất quá mỹ lò t i ệ p cũng không gấp nuốt thâm h ả i chi tâm h ẹ ở top kesi nàng túi đầu tại t r ư ờ n g lam hoài đến vòng cung vòng cung thân cận sau khi mới hé miệng nuốt vào thâm h ả i chi tâm hẹ ở p o t t h e s i mỹ lò tiệp trên thân thể lập tức xuất hiện một tầng trói mắt uý hào quang màu xanh lam trong cơ thể của nàng lực lượng kỳ dị đang không ngừng kích thích tăng trưởng cùng tiến hóa tính mạng của nàng bản nguyên mỹ lò tiệp chỉ cảm thấy tự cũng biến thành càng ngày càng thanh minh bên trong thân thể năng lượng cũng càng ngày càng sung túc thuế biến đang lặng lẽ ở giữa phát sinh có thể là sử dụng thế giới tự mang sinh khí vật phẩm tăng lên tư chất duyên cớ mỹ lọ tiệp tăng lên tư chất cũng không có phục dụng tư chất dược thủy thời điểm như vậy một lần là xong trương lam nghiêm túc quan sát mỹ lọ tiệp một hồi xác định nàng không có vấn đề sau liền tiếp tục bắt đầu chính mình mở hòm gỗ hành trình bên trái bên cạnh cái thứ tư hòm gỗ n gần ạ h g gà a nhìn thấy cái thứ tư trong giương gỗ vật phẩm trương lam có chút im lặng lắc đầu cái thứ tư trong giương gỗ cũng chỉ có một dạng đồ vật một cái màu bạc trắng lông vũ lẳng lặng đặt ở cái này đây là lù di ạ lông vũ silver in silver in nhưng tại đặc định địa điểm sử dụng đặc định nghi thức triệu hoán vị thần b i ể n cả lù di ạ tiến hành khiêu chiến khiêu chiến thắng lợi có thể thu hoạch được lù di ạ đi theo khiêu chiến thất bại là cũng tìm được lù di ạ c h ú c phúc cũng có thể bị làm cung phụng đồ vật tín phụng lù di ạ lực lượng silver in được không vậy dĩ nhiên là đồ tốt dù sao đây chính là có thể triệu hoán cấp một thần vị thần b i ể n cả lù di ạ đạo cụ nhưng thứ này đối với trương lam mà nói chính là gân gà đầu tiên nếu như hắn nghĩ chỉ cần có nước biển địa phương hắn liền có thể triệu hoán đến lù di ạ bản thân hắn có thể nói so s ỉ vợ hình còn có tác dụng dù sao cái này s ỉ vợ hình tốt cần phải đi địa điểm đặc biệt dùng phương thức đặc thù tiến hành sử dụng triệu hoán đâu mặt khác trương lam đã được đến lù di ạ cũng chính là vị thần b i ể n cả c h ú c phúc đây cũng không phải là hắn nghĩ m ớ n v ề phần cuối cùng nói có thể cái kia xỉ vỡ hình đến tín phụng lũ gì ạ trương lam biểu thị hắn sẽ không vì lực lượng đi trở thành những cái kia thần thú cùng mịt thì cản môn tín đồ sở dĩ vật này đối với trương lam mà nói thật là gân gà n h a phóng tơi đấu giá sở sẽ lên đi đấu giá tốt rồi trong mắt lóe lên ánh sáng suy tư trương lam rất nhanh quyết định xỉ vỡ hình phương pháp sử dụng thứ này nếu là xuất ra đi đấu giá ngược lại là có thể lấy được không sai hiệu quả dù sao hắn dùng không đến nghĩ vậy trương lam tiện tay vung lên đem xỉ vợ ở h ả n h thu vào tiểu thế giới sau đó trương lam đi về phía bên trái cái thứ năm cái dương trong mắt mang theo hết sức ánh sáng nóng bỏng hiện tại hắn đã thấy rõ cái này năm cái cái dương càng đằng sau bên trong đưa đồ vật tháng trân quý trương lam đối với xỉ vợ ở h ả n h không n ưa đó là bởi vì thứ này đối với hắn còn không bằng phía trước ba món đồ hữu dụng nhưng hắn là trường hợp đặc biệt nếu như cầm tới trên thị trường đến so xỉ vợ ở h ả n h giá trị hiển nhiên muốn vượt qua phía trước ba loại dù sao thứ này lại có thể triệu hoán vị thần biển cả còn có thể cam đoan đạt được vị thần biển cả c h ú c phúc cũng có thể đem ra xem như công phu đạt được vị thần biển cả lực lượng phản hồi mang theo tâm tình kích động trương lam mở cái dương ra ân nhìn thấy trong dương đồ vật trương lam trong đôi mắt nhiều hơn một phần n g h i hoặc bởi vì thứ này hắn không biết ngay sau đó hắn liền muốn sử dụng hệ thống xem xét tư liệu trương lam không chú ý tới là phía sau hắn xỉ củn khi nhìn đến cái thứ năm trong dương đồ vật về sau trong mắt tràn đầy khát vọng chương năm trăm mười trương lam ta có thể sáng tạo một cái mới si cùn mỹ tí quá tơ giúp đỡ bất luận cái gì thủy hệ thỏa tờ t hai b ổ kẻ mẩn đạt được tư chất thuế biến cơ hội một lần đồng thời ngưng tụ năng lượng dựng dục ra đời sau trương lam ánh mắt dừng lại ở cái cuối cùng trong dương trong lòng âm thầm sử dụng e i t tờ hệ thống tự mang dò xét công năng dò xét một lần trong cái dương gỗ này vật phẩm tư liệu nhìn thấy trong dương gỗ vật phẩm danh xưng cùng tác dụng trương lam lông mày nhữ lại hắn cảm giác cái này cái cuối cùng đồ vật cũng không phải là rất hữu dụng à vì sao lại đặt ở sau cùng trong dương đ ầ u bất luận cái gì thủy hệ h ỏ a tờ hai b ổ kệ mẩn tư chất thuế biến cơ hội một lần điểm này tại trương lam xem ra đều còn không bằng lúc trước cái kia thâm h ả i chi tâm h ệ ở t ó p the si hữu dụng thâm h ả i chi tâm h ệ ở t ó p the si còn có thể trực tiếp tăng lên một cái thủy hệ h ỏ a tờ hai b ổ kệ mẩn tư chất trực tiếp đến đại sư cấp thậm chí trợ giúp đại sư cấp tư chất thủy hệ h ỏ a tờ hai bộ kệ mẩn tư chất tăng lên tới cấp ba thần cấp độ mà cái này mỉ tỉ quả tờ chẳng qua là cung cấp một cái cơ hội mà thôi ý k i a chính là còn có thất bại khả năng không chỉ như thế cái này mỉ tỉ quả tờ còn có cái gì có thể để giúp bận bịu bộ k ẹ mẩn dùng năng lượng dựng dục ra đời sau năng lực đây không phải tại khôi hài nha bộ k ẹ mẩn nếu như muốn đời sau sẽ không chính mình đi tìm thấy vừa mắt tồn tại ba ba ba sao cần gì phải dùng cái này mỉ tỉ quả tờ bộ k ẹ mẩn thế giới cũng không phải nữ nhi quốc cái này mỹ t ì q u ọ tở làm sao còn chỉnh ra nữ nhi quốc một bộ này đi ra không thú vị có chút thất vọng lắc đầu trương lam liền dự định đem mỹ t ì q u ọ tở thu nhập tiểu thế giới bên trong thứ này không lọt nổi mắt xanh của hắn nhưng nếu là cầm lấy đi đấu giá vẫn sẽ để cho rất nhiều người chạy theo như vị bất quá ngay tại trương lam dự định hành động thời điểm sau lưng hắn s ỉ củn tiến lên một bước vòng cung vòng cung cánh tay của hắn a ân nghe rõ s ỉ củn thanh âm bên trong ý tứ d ư ơ n g mắt lộ vẻ kinh dị người muốn vật này trương lam cầm lấy mì tỉ quạ tờ lung lay hô xì、sì、cùn gật đầu một cái lên tiếng giải thích bắt đầu một vài thứ、Ngày. nghe xong xì、sì、cùn tự thuật trương khỏe miệng giật một cái hắn còn thật không có nghĩ đến thân làm thờ giờ lệ g ầ n đ ã gì bị ắt một trong thủy tinh vẫn còn có dạng này ẩn t ì n h nguyên lai xì、sì、cùn c ù n g nta giải cù hai bọn chúng khác biệt xì、sì、cùn trước kia chỉ là rất thông thường bổ kẹm ẩn bất quá tại một trăm năm mươi năm trước nó cùng một cái hẹn tệ còn có s ì cùn ngoài ý muốn tại bờ nẹt tờ bên trong bị chết về sau chiếm được ho ô hát lực lượng phục h o ạ t chúng sinh tại phục khi còn sống s ì cùn còn rất may mắn gặp được u nào u n à o lực lượng cùng ho ô hát lực lượng khiến cho cái này s ì cùn sinh mệnh bản chất đều được thuế biến phục sinh sau mới trở thành s ì cùn đồng thời cùng hẹn tệ ấy d ạ i cù hợp x ư n g thở dở lệ gần đạ dị bị á t nói cách khác s ì cùn là ho ô hát cùng u n à o liên thủ sáng tạo trong truyền thuyết bổ kẻ mẩn không cách nào đại lượng sinh sản đương nhiên cho dù là ứ nào cùng ho ô、UH、hát lực lượng cũng còn chưa đủ lấy sáng tạo quá mạnh thần thú s ỉ cùn tư chất cùng thực lực cũng là cấp ba thần cấp độ trăm năm đều không có đạt được qua trưởng thành hơn nữa bởi vì s ỉ cùn tại phục sinh sau chính là thần cấp tồn tại nó không cách nào lại lưu lại dòng d õ i đ ờ i sau trình độ nào đó mà nói nó cũng rất cô đơn mà bây giờ t r ư ơ n g lam trong tay cái này mỉ tỉ quả tơ để cho s ỉ cùn có đánh vỡ tư chất gông cùn xiềng xích khả năng đồng thời nó đem có thể thông qua cái này mỉ tỉ quả tờ năng lượng đến chế tạo ra một đám mới si cùn ba trương lam đưa tay nhẹ nhàng vỗ c h á n của mình lẩm bẩm nói ta đây là ngu đột xuất vung tay quá chán quen thuộc làm sao lại không nghĩ tới tầng này đâu cái này mỉ tỉ quả tờ là có thể để cho tất cả thủy hệ họa tờ hai bộ kẹ mấn đều chiếm được khả năng có được tư chất thuế biến cái này tự nhiên cũng bao quát si cùn thậm chí ngay cả kỳ ổ dở cái này cấp một thần biện cả người sáng lập đều có thể hơn nữa cái này có thể chế tạo đời sau năng lượng cũng không đơn giản đại đa số thần thú đều cùng kỳ ô giờ không có giới tính hơn nữa độc nhất vô nhị sở dĩ không có cách nào sinh ra đời sau nhưng là cái này mì tí q u ả tơ lại có thể làm được nếu như cho kỳ ô giờ sử dụng cái này mì tí q u ả tơ nên còn có thể sinh ra một cái tiểu kỳ ô giờ phun phun phun trương lam lần này rốt cuộc minh bạch vì sao cái này hắn nhìn như vô dụng đồ vật có thể đặt ở sau cùng trong d ư ơ n g gỗ vật này nếu như dùng đến sức mạnh to lớn thủy hệ họa tờ thai bộ k ẹ mẩn trên người đây chính là thực cường đại a bất quá trương lam nghĩ đến kỳ ô i ờ cũng liền suy nghĩ một chút nắm giữ thần chức cấp một thần tồn tại không thu phục hắn mới sẽ không như thế tốt xuất ra m ỉ tỷ quả tờ cho đối phương lúc này xì、si、c ú n lại cho trương lam một đòn tâm linh máy dược a hơn nữa ta chế tạo ra phân thân mặc dù ban đầu là một cái bộ kệ mẩn trứng nhưng ở ấp trứng về sau sẽ trực tiếp có được ta phân hóa nó thời điểm thực lực nghe xong xỉ cùn mà nói trương lam đã không biết muốn nói gì đây quả thực là dùng thời gian ngắn nhất chế tạo ra một cái cấp ba thần thú nói thật nếu như không phải xỉ cùn còn kém năm trăm ư c mới có thể đạt tới trước mắt đẳng cấp đ ỉ n h phong hắn đều muốn dùng tăng thêm kinh nghiệm phương pháp nhìn xem có thể hay không trước tiên đem xỉ cùn thực lực tăng lên tới cấp hai thần đến lúc đó lại cho xỉ cùn sử dụng mì tí quá tơ vậy nhưng liền tương đương với nhiều hai cái cấp hai thần hơn nữa xỉ cùn tư chất đạt được thuế biến khả năng cũng sẽ càng lớn nhưng thay vào đó thế nhưng là năm trăm ức e ít a trương lam muốn tồn hơn hai tháng mới có thể đạt được đây là tại hắn không cho trong tay bộ kẹ m ẩ n tăng lên e ít ở dưới tình huống đây nhất định không được hiện tại liền cho xỉ cùn sử dụng trương lam trong lòng bắt đầu tính toán hai cái cấp hai thần cấp độ cấp hai thần tư chất xỉ cùn cùng hai cái cấp ba thần cấp độ vẫn như cũ có thể là cấp ba thần tư chất thủy tinh cái này để kế toán kỳ thật cũng không khó tính toán trầm giọng chỉ chốc lát trương lam trong lòng làm ra quyết định hắn nhìn về phía s ỉ cùn nói ra tịch mì tê quá tơ ta có thể cho ngươi a s ỉ cùn trong đôi mắt lập tức xuất hiện vẻ kích động bất quá lúc này trương lam còn nói thêm bất quá ta có một cái yêu cầu a s ỉ cùn lập tức thu liễm lại tâm tình nó không biết trương lam có yêu cầu gì nói đến nó đều tính trương lam tổ kẻ mẩn cái sau còn có thể nói tới yêu cầu gì lệ chẳng lẽ là để cho mình một mực đi theo cái kia cũng là không phải là không thể được dù sao đến lúc đó có thể chế tạo ra một cái năng lượng phân thân s ì cùn trong lòng âm thầm nghĩ tới trương lam nhưng không biết s ì cùn hiểu lầm hắn nói nghiêm túc yêu cầu của ta chính là ngươi sử dụng nó thời điểm thực lực nhất định phải trưởng thành đến phát hiện giai đoạn đ ỉ n h phong đến lúc đó đến bên cạnh ta sử dụng như thế nào chỉ cần ngươi đáp ứng ta liền cho ngươi À. vì sao s ì cùn không nghĩ tới trương lam biết mở ra dạng này một cái điều kiện bất quá dạng này nó liền càng thêm nghi ngờ t r ư ơ n g tại sao phải mở ra dạng này một cái điều kiện gặp s ỉ cùn một bộ nghi ngờ có đ ầ u góc trương lam nhẹ nhàng cười một tiếng nói ra một câu để cho s ỉ cùn đều không thể tiếp tục bình tĩnh đi xuống ngữ bởi vì ta có biện pháp nhường người đến cấp bậc kia về sau thành công đột phá cấp hai chương năm trăm mười một mới s ỉ cùn b ổ kẹ mẩn chứng sinh ra a s ỉ cùn ngơ ngác nhìn trương lam trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc hắn không minh bạch trương lam là lấy dạng gì lực lượng nói ra có thể giúp nó trở thành cấp hai thần nếu như vậy sĩ、sì、cùn rất biết mình tư chất cùng thành tựu thượng tuyến tại đây điểm này ho ô hát rất sớm trước kia liền đã nói với nó hơn nữa nó thực lực phát triển đến hiện tại tình trạng này trong lòng cũng đã có cảm ứng muốn tiếp tục trở thành cấp hai thần khả năng cơ hồ không có thần cấp cấp độ muốn đột phá tư chất hạn chế vậy cơ hồ là một chuyện không thể nào đây cũng là sĩ、sì、cùn đối với mỹ t i quả tợ như vậy thèm thuồng nguyên nhân mà bây giờ c h ư ơ n g l à m vậy mà nói có thể giúp nó một trăm phần trăm trở thành cấp hai thần cấp độ vậy liền coi là là sáng thế thần cũng không dám nói mình có thể làm đến a Si cùn trong lòng chất đầy nghi hoặc nhưng nó không có hỏi thăm đi ra mà làm ở miệng nói ra a sử dụng mỹ ti quả tờ về sau năng lượng trong đó lại trợ giúp ta tăng lên một bộ phận thực lực cái năng lượng này mặc dù không nhiều nhưng cũng có thể để cho ta đạt tới ngài yêu cầu tiêu chuẩn a trương lam trong mắt lóe lên vẻ ngoài ý m u ố n bởi vì đoạt e ít ở hệ thống bên trên cũng không có nói rõ ràng mỹ ti quả tờ còn có tác dụng như vậy nghĩ đến là tăng lên thực lực hoặc có lẽ là e ít tờ cũng không nhiều bất quá coi như xì cùn nói như vậy trương lam vẫn là có chút băn khoăn vậy ngươi biết năng lượng phân thân chế tạo là chuyện gì xảy ra không trương lam trầm ngâm sau khi dò hỏi là ngươi phục d ụ n g về sau liền sẽ sinh ra một cái giống như ngươi mới năng lượng cá thể sao ha ha không phải xì cùn đại khái đoán được trương lam ý nghĩ liền vội vàng giải thích nói a ta phục dụng cái này mỉ tỉ quả tờ về sau thể nội liền sẽ dựng dục ra một cỗ năng lượng kỳ dị cái năng lượng này có thể tồn tại thời gian một năm trong vòng một năm ta tùy thời đều có thể chế tạo ra một cái mới cá thể đây đều là lúc trước ho ô hát đại nhân nói cho ta biết sự tình h i ệ n nhiên sỉ、si、cùn thực tình muốn có được đồng bạn vì thế còn hỏi tham q u a ho ô hát bất quá sỉ、si、cùn tâm thái cũng có thể lý giải dù sao cùng là thờ giờ lệ gợn đạ dị bị ặt ẹ n tệ cùng g i c h cụ đều có tộc đàn chỉ có nó là người cô đơn hơn nữa xỉ cùn ở trở thành xỉ cùn trước kia cũng là loại kia có tộc quần b ổ kẹ mẩn nó sẽ có ý nghĩ như vậy hoặc có lẽ là chấp nghiệm cũng rất bình thường một năm sau trương lam sờ lên cái cảm sau đó gật đầu nói vậy được ngươi bây giờ liền hấp thu ạp sộp cái này mỉ tỉ q u ả tơ năng lượng a cho ta nhìn xem ngươi có thể đem thực lực tăng lên tới trình độ nào vừa nói trương lam trực tiếp đem mỉ tỉ q u ả tơ ném về xỉ cùn a xỉ cùn trong mắt lóe lên một vòng khó che giấu vẻ kích động vội vàng hé miệng đem hướng chính mình đến mì tỉ quả tơ nuốt vào lặt một c ỗ năng lượng kỳ dị bắt đầu ở s ì cùn thể nội hình thành sau đó lan tràn ra t r ư ơ n g lam trong mắt lóe lên một vòng màu bạc tia sáng lúc bắt đầu khắc chú ý s ì cùn thực lực cũng chính là e ít t ă n g trưởng s ì cùn giao diện thuộc tính bên trong cơ hồ mỗi qua một giây cơ hội có một trăm triệu e ít t tăng thêm đi lên mười giây liền sẽ tăng thêm một tỷ quá trình này ước chừng kéo dài năm phút đồng hồ đợi đến xỉ cùn trên người tia sáng biến mất thời điểm trương lam phát hiện nó e ít t tăng lên hơn ba mươi tỷ đã tiếp cận chín mươi tỷ đại quan nhìn thấy một màn này trương lam mở ra thuộc tính của mình bảng nhìn thoáng qua phát hiện gần nửa tháng kéo e ít t một cái vô dụng đã tích lũy đến vượt qua một ư ơ i tỷ trình độ vội vặn n h ế t miệng lên lướt qua một cái đường cong trương lam đem hơn một ư ơ i tỷ e ít t tất cả đều thêm đến xỉ cùn trên thân Điếu! Trong chấp nhóm này, chấp s ì cùn chỉ cảm thấy trong đầu nhiều vô số chiến đấu kinh nghiệm cùng tri thức trong cơ thể năng lực cũng trong nháy mắt chiếm được trưởng thành cái loại cảm giác này so với trước kia cái kia trong vòng năm phút đồng hồ thể nghiệm thực lực lên nhanh cảm giác còn muốn sảng khoái khoa t r ư ơ n g hơn nữa từ nơi sâu xa có một loại cảm giác tại nói cho nó biết tất cả những thứ này cũng là xuất phát từ t r ư ơ n g lam nhưng nó không thể nói ra đi cũng đúng lúc này t r ư ơ n g lam tại s ì cùn trong lòng địa vị trực tiếp vượt qua phục sinh nó đồng thời cho đi nó lực lượng cường đại ho ô hát cũng chính là ở thời điểm này trương lam cũng lộ ra thần sắc nghi hoặc bởi vì hắn cho xỉ củn tăng thêm e ít tờ là trực tiếp tăng thêm vào tràn đầy nhưng là xỉ củn thực lực lại như trước vẫn là cấp ba thần tình huống này có thể cùng lúc trước gạ hệ gại l ạ c từ đại sư cấp tăng lên tới cấp ba thần cấp độ cảm giác không đồng dạng chẳng lẽ là thần cấp cấp độ không thể tăng thêm e ít tờ đột phá điểm này đến gian lận thuế biến thực lực và tư chất trương lam trong lòng dâng lên một cái nghi vấn không tin tà hắn lại nhiều đánh giá cho dù xỉ củn số liệu đ ồ n g nhiên t r ư ơ n g lam ánh mắt lương tụ a ta đã biết nguyên lai vấn đề xuất hiện ở cái này t r ư ơ n g lam tại lặp đi lặp lại nhìn cho dù xì、si、cùn số liệu về sau rốt cục phát hiện một cái đặc thủ điểm cái kia chính là thủy hệ họa tơ hai áo nghĩa lĩnh nộ e ít tờ xì、si、cùn là chín mươi lăm một trăm cũng liền nói xì、si、cùn có thể là bởi vì áo nghĩa còn không có lĩnh nộ triệt để nguyên nhân sở dĩ vẫn như cũ thực lực không cách nào đột phá xem ra thần cấp đột phá nhất định phải là quyển sách e ít tờ cùng áo nghĩa lĩnh nộ nắm vững hoặc là quy tắc lãnh nộ e ít tờ các loại tề đầu t ị n h tiến mới được cái này có thể khó không đến ta trương lam nở nụ cười cái khác áo nghĩa e ít tờ hắn không nhiều nhưng thủy hệ h ỏ a tờ t h a i áo nghĩa e ít tờ ban đầu ở chat lơ gột hắn chỉ huy hạ hệ gãi là thời điểm chiến đấu vừa lúc s ỉ c ủ n rơi mất không ít hiện tại lấy ra dùng vừa vặn tiếp theo một cái trước mắt trương lam liền cho s ỉ c ủ n tăng thêm năm điểm thủy hệ h ỏ a tờ t h a i áo nghĩa lãnh nộ e ít tờ cái đó lần này theo lấy chương làm cho s ỉ cùn tăng thêm e ít cờ về sau cái sau thể nội một cố lực lượng kỳ dị bắt đầu lan tràn thể nội có một cái vô hình gông xiềng trong nháy mắt bị mở ra liền tựa như chiếm được chìa khóa thông thường vê anh s ì cùn khí thế trên người lập tức cũng đã xảy ra biến hóa long trời lở đất uy áp nguyên bản cấp một thần hiếu thắng giờ khác này s ì cùn trở thành cấp hai thần tư chất của nó còn không có đột phá nhưng thực lực đã đạt đến cấp hai thần giống nhau lúc trước tư chất vẫn là đại sư cấp thời điểm liền có được cấp ba thần thực lực gạ hệ g ạ i l a s cảm nhận được thân thể dị biến xì、sì、cùn trong lòng vẫn như cũ rõ ràng đây là t r ư ơ n g làm cho trợ giúp của nó cái này khiến t r ư ơ n g làm tại xì、sì、cùn trong lòng địa vị lần nữa tăng lên cũng đúng lúc này xì、sì、cùn trong lòng nhiều hơn một phần minh ngộ trực tiếp mượn nhờ thực lực cơ hội đột phá sử dụng trong cơ thể năng lượng kỳ dị trong n g a y mắt một c ố k h ắ c thường năng lượng lại tại xì、sì、cùn thể nội lan t r ẳ n g n ra xì、sì、cùn sinh mệnh bản nguyên lại bắt đầu đạt được bổ túc sau đó thăng hoa cái đó si cùn tư chất thuế biến đến cấp hai thần cấp độ tất cả nước chạy thành sông tương lai si cùn đem có thể khống chế thủy chi áo nghĩa đồng thời thực lực cũng có thể một mực trưởng thành đến cấp hai thần đỉnh phong mới thôi cũng đúng lúc này si cùn hướng phía trước phun ra một đạo màu tím lam năng lượng kỳ dị cái năng lượng này không ngừng hội tụ cuối cùng trở thành một khỏa bổ kẹ mẩn trứng chương năm trăm mười hai thu phục cấp hai thần sì、si、ni si cùn đã lâu thông cáo、Điều. bộ kệ mẩn trứng chậm rãi thành hình cuối cùng tựa hồ bị một cái lực lượng vô hình kéo lên liền như vậy phiêu phủ ở giữa không trung trương lam ánh mắt thâm thúy tại chỗ viên bộ kệ mẩn trứng bên trên quét qua năng lượng đặc thù kết hợp bộ kệ mẩn trứng mượn từ m ỉ ti quả tờ lực lượng phục chế xỉ cùn toàn bộ lực lượng hình thành kỳ lạ bộ kệ mẩn trứng ấp trứng sau có được xỉ cùn toàn bộ thực lực e ít và không một trăm ngàn cần một trăm ngày ấp trứng nhìn thấy viên này bộ kệ mẩn trứng tư liệu trương lam âm thầm gật đầu có thể xuất hiện dạng này t ổ kẹ mần trứng tất cả công lao cũng là xuất từ mì t ỷ quả tờ hiện tại trương lam hoàn toàn có thể hiểu thành cái gì mì t ỷ quả tờ chân quý giá trị hội vượt qua xỉ vở hình bị phóng tới trong dương gỗ sau cùng vị trí bậc này cùng là tại mạnh mẽ phỏng chế ra một mực thần thú a phục chế cấp ba thần cái kia chính là cấp ba thần phục chế cấp một thần vậy coi như là một cái cấp một thần bất quá một chút cường đại cấp một thần thần chức là từ thiên nhiên tuyển chọn đi ra phỏng chế bổ kẹ m ẩ n nên không cách nào có được một phần này lực lượng nhưng cái này đã đầy đủ nói rõ mỹ tiệc ỏa tờ hiệu quả có bao nhiêu bá đạo mặc dù một cái này mỹ tiệc ỏa tờ chỉ có thể thủy hệ ỏa tờ hai bổ kẹ m ẩ n sử dụng có thể nói thực ra nếu là cho kỳ ô dở sử dụng vậy nhưng tương đương với có một cái cường đại cấp một thần nói thực ra điểm này trương lam cũng nghĩ đến nhưng xuất phát từ một chút cân nhắc hắn nhưng không có làm như vậy hiện tại thực lực đã đạt tới cấp hai thần sỉ cùn là lựa chọn tốt nhất mặc dù trương lam có thể cảm nhận được xì cùn hiện tại đối với lòng trung thành của hắn nên vượt qua ho ô hát nhưng đối với một cái trong lòng có hai cái chủ nhân bộ kẹ mẩn hắn cũng không phải là rất ưa thích sở dĩ nếu là có thể thu phục một cái khác hoàn toàn chỉ nghe chính mình hơn nữa sẽ cùng ở bên cạnh mình xì cùn trương lam biểu thị hắn rất có ý nghĩ tăng thêm e ít tờ đưa tay đem đặc thù bộ kẹ mẩn trứng cầm vào tay trương lam trực tiếp lựa chọn tăng thêm e ít tờ viên này bộ kẹ mẩn trứng ấp trứng cần thời gian là một trăm ngày cũng chính là mỗi ngày hội thu hoạch được một nghìn điểm e ít tờ một trăm ngàn e ít tờ đối vừa mới mới lấy ra mười tỷ nhiều kinh nghiệm trương lam mà nói thật đúng là không tính là gì sở dĩ cho rất thẳng thắn cho trong tay bổ kẹ mẩn trứng tăng thêm một bút lặp lập tức một cỗ sữa bạch sắc quang mang từ bổ kẹ mẩn trứng bên trong xuất phát đi ra trong ánh sáng một cái bổ kẹ mẩn thân ảnh chậm rãi thành hình nhìn thấy đạo kia đang chậm rãi thành hình thân ảnh xì cùng trong mắt lóe lên một vòng rung động cùng kích động d u n g động là bởi vì s ì cún đang sử dụng mỹ tị quả tờ lực lượng phân hóa ra bổ kẹ mẩn trứng sau liền biết rồi viên này bổ kẹ mẩn trứng hoàn toàn ấp trứng cần thời gian nhưng bây giờ viên này bổ kẹ mẩn trứng rơi xuống chương làm trong tay bất quá mới trong nháy mắt cũng đã muốn ấp trứng đây là sức mạnh cỡ nào kích động là bởi vì s ì cún biết mình rốt cuộc phải có đồng tộc h ước chừng nửa phút về sau bạch s á c quan g mang bên trong thân ảnh hoàn toàn thành hình bạch s á c quan g mang trong nháy mắt biến mất hầu như không còn một cái mới xì cùn xuất hiện bất quá một cái này xì cùn hình ảnh lại cùng một cái khác xì cùn hình ảnh khác biệt trên đầu nó bảo thạch một dạng đồ trang sức không phải màu lam mà là màu trắng bạc xung quanh cũng là màu trắng gió vậy băng r u a cũng thay đổi thành màu bạc hiện ra nhẹ nhàng dáng người trên người có màu lam nhạt cùng màu bạc hoa văn sau lưng tóc dài phiêu giật vẫn là màu tím nhưng tóc màu tím cuối cùng lại trở thành một chút màu lam đây là một cái xì ni xì cùn trương lam ngay đầu tiên dò xét một cái này xì cùn tư liệu t í n h danh sikun siny thuộc tính nước đặc tính á c bức cảm giác tờ dè dờ ẩn t ă n g đặc tính tinh thần lực in n focus đẳng cấp cấp 2, 120, ộ t i m e ít tờ không một t ỷ tư chất cấp 2 thần độ thân mật 255, có thể thử nghiệm tiến hành giảng buộc tiến hóa mang theo đạo cụ không mẹ gạ sợ tồn không kỹ năng không độ tuyệt đối sơ cốt c á n bách trứng mắt lờ b ọ t biển quang tuyến bụt bậm bìm cầu mưa dần đan s ờ b ọ t biển quang tuyến bụt bợ bìm cầu mưa dần đan s ờ luồng gió mạnh ức cực, cực quang thuốc ô dạ bìm s ư ơ n g trắng mịt mặt kính phản xạ mi giờ quát đông lạnh răng ải sở p h ẹ n thuận phong tại luyển thần thông lực ít trà sẻn số di thủy pháo hỉ dô bùn minh tưởng cằn mìn bao tuyết bờ l ạ n h sạc sơ lược đặc biệt nói rõ đây là một cái xỉ cùn mượn từ vạn năm mới có thể hình thành một vừa mỹ t ế quả t ờ hình thành độc lập cá thể ban đầu thực lực hoàn toàn phục h ế nhìn thấy xì ni xỉ cùn tư liệu lam đôi mắt lập tức lóe sáng đứng lên rất tốt siny s ì c ủ n thực lực và tư chất là hắn cần cấp hai thần mà càng hắn ngạc nhiên thời điểm có thể là bởi vì tùy hắn tăng thêm e ít tợ khiến cho cái này s ì c ủ n ấp chứng nguyên nhân cái này s ì c ủ n trở thành siny s ì c ủ n đối với hắn độ thân mật là mát trị số hơn nữa vậy mà có thể làm được g i à n g buộc tiến hóa có thể g i à n g buộc tiến hóa s ì c ủ n phần thực lực này cùng tiềm lực cho dù là ở cấp hai thần bên trong đều sẽ là có tên tuổi tồn tại hơn nữa nhìn cái kia mát trị số độ thân mật trương lam cảm thấy mình muốn thu phục nó tuyệt đối không có nửa điểm vấn đề mặt khác trương lam cũng thông qua đặc thù nói rõ chân thực h i ể u được m ỉ tị quả tở khó được vật này lại muốn mười ngàn thời gian mới có thể ngưng tụ ra một dọn khả năng này hai chữ dùng rượu a có thể nghĩ thứ này đến cỡ nào khó được khó trách sẽ có hiện tại hiện ra loại lực lượng này kinh ngạc sau khi trương lam là càng ngày càng hiếu kỳ cái thuyền gỗ này lai lịch rốt cuộc là ai có thể làm đến đem s i d ả o cùng bốn khối thiên thạch cùng cái kia năm cái trong dương gỗ đồ vật đặt ở nơi này kỳ quái hơn chính là cái thuyền gỗ này vì sao có đắm chìm ở chỗ này đâu năm bảy tất cả những thứ này cũng là mê a s i nỉ h s si ỉ củn sinh ra sau quen thuộc một lần lực lượng cùng tiên thiên khắc ấ n trong đầu một chút tri thức cùng nhận thức sau đó nó quan sát một chút hoàn cảnh chung quanh liền tới đến trương lam bên người thân mật ngồi xôm trong ngực của hán cái này xì nỉ xì cùn đang sinh ra sau chuyện thứ nhất vậy mà không phải đi tìm thông qua m ỉ tị quả tờ đưa nó sáng tạo ra xì cùn mà là tìm tới trương lam nếu như xì cùn có biểu tình mà nói không biết nó nét mặt bây giờ có thể hay không nhìn rất đẹp n g ư ờ i tốt xì cùn về sau xin chỉ giáo nhiều hơn trương lam đưa tay tại xì nỉ nước xì cùn trên đầu sờ lên sau đó trực tiếp lấy ra một cái b ổ kỳ bạn ý tứ không cần nói cũng biết nhìn thấy trương lam trong tay b ổ kỳ bạn xì nỉ xì cùn hiểu ý rất chủ động đưa đầu một chút không có chút nào ngoài ý muốn xi、si、n ỉ ì xì、si、cùn bị thu phục xì、si、cùn sở dĩ ta hôm nay đều đã trải qua thứ gì ra đi xì、si、cùn trương lam đem xì、si、n ỉ ì xì、si、cùn một lần nữa phóng ra để nó cùng thủy tinh thanh tĩnh một lần mà hắn tư chất thì là đi tới còn dư lại năm cái hòm gỗ trước còn nhịn không được xoa xoa đôi bàn tay lúc trước năm cái hòm gỗ liền được nhiều như vậy thu hoạch vậy còn dư lại năm cái trong giương gỗ sẽ thả lấy gì đây bất quá tại trương lam mở ra hòm gỗ trước kia một đạo quen thuộc thanh nhâm đã lâu tại hắn cùng vô số lam tinh nhân loại trong đầu vang lên thế giới ý chí thân mật thông cáo lam tinh huấn luyện ra bộ kẹ mẩn trẻn nở trương lam cái thứ nhất ban thưởng cấp ba thần tư chất ít ba giữ bí mật t r ư ơ n g năm trăm mười ba có thể chỉ huy kỷ ổ giờ bờ lu ư hòm a trương lam đi đến bên phải cái thứ nhất hòm gỗ mở ra sau khi trong đó xuất hiện đồ vật lại làm cho hắn có chút ngoài ý muốn. cái này cái thứ nhất trong dương gỗ trang vẫn là tiến hóa thạch rệ vô l ũ t ỷ ho nạ gì sở tồn cùng đối diện hòm gỗ giống như l ú c im lặng hai cái này nhóm tiến hóa thạch rệ vô l ũ t ỷ ho nạ gì sở tồn đặt ở một cái dương bên trong đều bỏ được bọn họ cái này đặt ở hai trong thùng là cái gì quỷ vì khoảng t r ừ n g đối xứng sao chẳng lẽ là có đáng sợ ép buộc trứng trương lam im lặng nhổ nước bọt một câu nhưng hắn sẽ không biết hắn cái này nhổ nước bọt thật đúng là một cái xuyên qua hai n g h n năm chân tướng hai n g h n năm trước có một cái gọi là làm vô lô vương quốc vương quốc thập phần cường đại nó từng một lần thống trị cạn tổ đại lục thậm chí có hướng xung quanh đại lục khuyết trương xu thế khi đó cạn tổ đại lục chung quanh hồ ên đại lục bên trên mạnh nhất ba cái thế lực theo thứ tự là dờ dạ cỗ nịt nhất tộc cùng thủy c h i dân tý vô hốc the Hỏa tờ nhất tộc cùng một cái có rất ít bị ghi lại đại địa c h i dân tý vô hốc the vạ lệ nhất tộc cái này tam tộc dờ dạ cỗ nịt nhất tộc tín ngưỡng chính là thiên không c h i thần dậy của da thủy tri dân tý vô h ố c the o h v a tờ nhất tộc tín ngưỡng là biển cả vương tử mạ nạ phỉ cùng đại dương người chế tạo kỳ ô dơ nghe nói mạ nạ phỉ cùng kỳ ô dơ quan hệ hết sức thậm chí có lời đồn nói chỉ cần mạ nạ phi kêu gọi kỳ ô dơ nhất định sẽ xuất hiện đến giúp đỡ hắn mà cái kia đại địa tri dân tý vô h ố c the o vạ lệ nhất tộc tín ngưỡng tự nhiên là hồ ên địa khu ba cái cấp một thần bên trong đại địa người chế tạo g ờ dụng ổng trong đó thủy tri dân tý vô h ố c the vạ tờ nhất tộc bởi vì có hải tri thần điện xa mi dạ tồn tại t h ố đại địa n h tri dân tý bô hốc the vạn lệ kiềm h chế giải thủy t tri dân tý bô hốc the vạn h lệ kiềm chế thủy tri dân tý bô hốc the vạn lệ lực lượng bô lô vương quốc thừa cơ tiến nhập hải tri thần điện xạ mỹ dạ bên trong cướp sạch một phen cái thuyền gỗ này bên trên đặt ở trên thuyền gỗ những vật này cùng s i rào chính là p o l o vương quốc ngay lúc đó chiến lợi phẩm bất quá p o l o vương quốc vận khí cũng không tính là tốt bọn chúng thuyền gỗ tại trở về địa điểm xuất phát lúc bị một k h ỏ a đến từ thiên ngoại thiên thạch đánh c h ú n g thân thuyền một bộ phận cuối cùng dẫn đến thuyền c h ì mất m mà cái này một k h ỏ a thiên thạch sở dĩ hội đánh nghị cái giường gỗ này có một bộ phận nguyên nhân là bởi vì cái thuyền gỗ này bên trên có vẫn thạch tồn tại sở dĩ là tạo hóa treo ngươi từ đó về sau bởi vì hải c h i thần điện xa mị dạ s i rào di thất thủy c h i dân tý vô hốc k h e h ọ a tờ bắt đầu rời khỏi lịch sử sân khấu mà cái kia đại địa c h i dân tý vô hốc k h e vạ lệ cũng không biết nguyên nhân gì đồng dạng đẩy ra lịch sử sân khấu nhưng lại giờ giả cô nít nhất tộc một mực di lưu lại cho dù là hiện tại tại toàn thế giới cũng là có tên tuổi có đã lâu lịch sử tồn tại đại tộc thậm chí có thể đơn độc tự do tại liên minh bên ngoài hai ngàn năm trước sự tình trương lam đương nhiên sẽ không biết rõ hắn hiện tại đang bận tiếp tục thu hoạch bên phải cái thứ hai cái dương tự nhiên cũng là m ẹ gạ sở tổn hơn nữa cũng đều thuộc về thủy hệ họa tờ hai b ổ kẻ mẩn cái này khiến trương lam càng thêm kiên định cái kia ép buộc chứng phán đoán bất quá chờ đến cái thứ ba cái dương về sau trương lam lại làm ở to hai mắt trong mắt tràn đầy không thể tin vợ luộc ngưng tụ kỷ ô dở bản nguyên tri lực cùng ạt xê ở bộ phận năng lượng bảo châu tại chỗ đặc thù để đặt này châu có thể triệu hoán kỷ ô dở có được khiêu chiến tư cách của nó khiêu chiến thành công có thể được kỳ ô giờ hiệu chung khiêu chiến thất bại cũng có thể được b i ể n cả sáng tạo g i a c h ú c phúc có được năng lực đặc thù người cũng có thể dựa vào này châu tạm thời khống chế kỳ ô giờ thời gian là nửa giờ nửa canh giờ sau hạt châu cần hấp thu đại dương năng lực một ngày về sau mới có thể khôi phục đeo bờ lu hô kỳ ô giờ tùy thời có thể trở về trạng thái nguyên thủy mạnh cái vô địch đưa tay đem bờ lu hô n ắ m tới trong tay trương lam đều không biết muốn làm sao nói mới tốt cái này b ờ l ư u học rất rõ ràng cùng xì、si、vỡ hình là một cấp bậc đồ vật nhưng lại càng làm cho trương lam ưa thích xì、si、vỡ hình đối với trương lam mà nói là gần g ả nhưng b ờ l ư u học đối với trương lam mà nói thì có cái này m ớ i điểm nhiều công dụng về phần triệu hoán kỷ ô dơ địa phương không khéo trương lam thật vẫn biết rõ một trong số đó gì ẹ d d ị p tồn tại cái này b ờ l ư u học cũng không phải là ạ nỉm bên trong tim mà khu i lấy được cái kia viên b ờ l ư u học cái kia viên b ờ l ư u học Trương、Lam、trước trùng tổ cùng một chỗ lưu hành đến hồ địa khu thời điểm tại ti khu trong tay lưu sinh cùng cùng hành đến hình hàng gặp Lam là lưu địa qua, kia điểm mặc chỗ học Cái khi khu khu hồ ái. sỉ xạ bờ vật i khi biến giờ ê n tín phụng ô giờ người một lần nữa bờ bờ lưu là lưu sau học thể học chế có rất ra mất, một ở kỳ đồ v là lực nhân nên tạo vật. đồ vật kia h ô n g Vật k cũng liền một cái triệu hoán kỳ ô dở công năng không giống bờ lưu học giống nhau có thể chỉ huy kỳ ô dở cái này cấp một thần nửa giờ như vậy người tiên sở dĩ tại tim m thủ lĩnh ả chỉ a thử sử dụng bờ lu ư hobb không chế kỳ ô i ờ thời điểm kết quả lại là bị lợi dụng tâm linh lực lượng cuối cùng bờ lu ư hobb cũng bởi vì không cách nào gánh chịu mệnh lệnh kỳ ô i ờ lực lượng mà trực tiếp vỡ vụn không nghĩ tới có thể được dạng này thu hoạch hôm nay thật là muốn kiếm lời l ậ n nhìn xem trong tay có cùng kỳ ô i ờ mặt ngoài thân thể một lần không hai đường vân bờ lu ư hobb chương làm liếm môi một cái đưa nó thu vào tiểu thế giới cái này về sau nếu là gặp được kỳ ô rờ trương lam biểu thị chính mình tuyệt đối là nửa điểm đều không cần hư nó trương lam không biết là tại cạn tô địa khu một cái trong hải vực một đường từ hồ ên địa khu hải vực tới kỳ ô dở đang cùng lù di ạ rằng có nói gì đó nguyên bản kỳ ô dở tựa hồ đã có rời đi ý nghĩ nhưng lại tại trương lam tay tiếp xúc đến bờ lu học lập tức đột nhiên có cảm giác kỳ ô dở cái kia to lớn trong ánh mắt nhiều hơn một chút nóng bỏng c h i sắc bởi vì hắn đã lâu cảm nhận được c ố có thể cho chính mình trở về trạng thái nguyên thủy chìa khóa năng lực g i n g k ỳ o dở trên người xuất hiện năng lượng màu xanh lam sau đó chung quanh của nó xuất hiện mấy cái màu lam năng lượng cầu hệ nờ ghi bạn theo lấy nó một thân gầm lên giờ, hoa giờ hết thể năng lượng cầu hệ nờ ghi bạn hướng về phía lù dị ạ phun ra vô số đạo màu xanh trắng lại lóng lánh tia sáng đây là k ỳ o dở chuyên môn tuyệt chiêu căn nguyên chấn động k ỳ o dở ra chiêu rất đột nhiên hơn nữa còn là tại nguyên bản đã đáp ứng muốn rời đi thời điểm rút đi cái này khiến lù dị ạ không có chút nào phòng bị Ẩm t l u dì a bị kỳ ô rờ căn nguyên chấn động trúng mục tiêu lập tức bay rớt ra ngoài ngàn mét trở lên mà lúc này thừa dịp l u dì a bay rớt ra ngoài lập tức kỳ ô rờ lần nữa huy động hai cái to lớn vây ngực hướng về trương lam vị trí điên cuồng đi đường t l u dì a phát ra một tiếng gầm lên trước người xuất hiện một cái năng lượng màu xanh lam đơn nó tại s a u khi phản ứng trước tiên sử dụng da niệm lực cổn phở Si cn đầu truy giải quyết kỳ ô rờ dùng da căn nguyên chấn động sau đó lu di ạ cánh khẽ vua hướng về kỳ ô dở tiến lên phương hướng chạy tới t r ư ơ n g năm trăm mười bốn sau cùng ho mờ gô hai cái kỳ lạ kỳ sợ tồn lu di ạ cùng kỳ ô dở lại bắt đầu một trận kiểu khác truy đuổi mà lúc này trương lam thận trọng đem bờ lưu học thu vào cho tới bây giờ trương lam trong lòng cũng hơn phân nửa có một chút suy đoán cái thuyền gỗ này có hơn hai nghìn năm lịch sử mà thủy tri dân tý vô hóc the thọa tở xuống dốc cũng là từ hơn hai nghìn năm lấy trước kia bưng thời gian bắt đầu tại nơi này có s i k p dạo cái này hải chi thần điện x ả mì dạ k h ô n g chế trung tâm còn có người người vì thiết chí bốn cái thiên thạch đến ngăn cách hải chi thần điện x ả mì dạ cùng s i k p dạo lẫn nhau ở giữa cảm ứng trừ cái đó ra hai cái trong dương gỗ cực phẩm tiến hóa thạch hệ vỗ l ũ t ỷ h a nạ dị sở t ồ n đại đa số cũng là họa tở sở t ồ n mẹ gạ sở t ồ n cũng đều là thuộc về thủy hệ họa tở hai bộ kẻ mần một loại không có gì ngoài những cái này còn có thâm hải chi tâm hệ ở tốp kè mỹ tiệc ọa tở hai thứ này đến từ đại dương chân chính trí chí bảo lại có thuộc về vị thần biển cả lù di ạ lông vũ cùng biển cả chế tạo giả kỳ ô dở bờ l ũ h n g kết hợp trở lên đủ loại trương lam trong lòng dễ dàng trả lại như cũ đại bộ phận c h â n tướng suy đoán đại khái rất hiển nhiên cái thuyền gỗ này chủ nhân dùng phương thức nào đó đánh cướp hải chi thần điện xa mỹ dạ nhưng ở vận chuyển quá trình bên trong bất hạnh chỉ mất cái này cũng hóa thành hai ngàn năm sau trương lam hiện tại thu lấy phần cơ duyên này nghĩ thông suốt đại khái về sau trương lam trong lòng càng thêm kích động hắn rất ngạc nhiên đằng sau hai cái trong dương đến cùng thả thứ gì vậy mà có thể so sánh bờ lu ư hồng còn chân quý hơn cùng thâm h ả i chi tâm h ệ ở tóp the si cùng mỹ tiệc quả tờ ngang nhau mang theo mong đợi cảm xúc trương lam đưa tay mở ra bên phải cái thứ tư cái dương t r ư ơ n g sau lưng mỹ lò tịp vào lúc này rốt cục hoàn toàn toàn bộ thuế biến tư chất thành công thuế biến đến cấp ba thần cấp độ một đôi mắt đẹp hướng về trương vị trí nhìn lại si c ù n c ù n g si ni si c ù n cũng không ở giao lưu đồng dạng quăng tơi ánh mắt tò mò ân mở ra hòm gỗ về sau trương lam nhúng mày bởi vì cái này trong dương gỗ đồ vật hắn nhận ra lại không nhận ra nói nhận ra là bởi vì trong dương gỗ vật phẩm cùng ki sợ tổn rất giống ki sợ tổn thế nhưng là người bình thường trợ giúp tổ kẹ mẩn tiến hành mẹ g ạ tiến hóa mấu chốt trương lam tự nhiên rõ ràng hơn nữa hắn còn có không ít nếu không nhận ra thì là bởi vì cái này ki sợ tổn quá lớn cái này kích thước phải có t r ư ơ n g l a m trong tay những cái kia k ỳ sở tồn gấp mười lần lớn như vậy trong lòng hiện lên một cái suy đoán trương lam lần nữa sử dụng chính mình độc nhất không người e ít tờ hệ thống xem xét bắt đầu tư liệu mẹ gà k ỳ sở tồn chuyên môn đây là biển cả sáng tạo giả kỳ ổ giờ dành riêng mẹ gà tiến hóa có được vật này tại to lớn nguyên thủy phong tồn tình huống nhân loại cùng kỳ ổ giờ cộng minh có thể trợ giúp kỳ ổ giờ tạm thời hội quái trạng thái nguyên thủy có được vật này có thể tự nhiên thu hoạch được kỳ ổ g i hảo cảm có được vật này nhưng tại nhìn thấy kỳ ô giờ về sau thu hoạch được biển cả sáng tạo ra chúc phúc có được vật này có thể được kỳ ô giờ có thể tụ lực lượng bảo châu xem như gia tộc c h u y ể n thừa tín ngưỡng thu hoạch được năng lực đặc thù tín vật có được vật này đối phương tròn một ngàn mét trong vòng thủy thuộc tính cổ kẹ mẩn mệ gạ sở tổn sẽ có đặc thù cảm ứng kiểm tra một hồi vật phẩm tư liệu trương lam nội tâm bị chấn động ngoài cháy trong mềm người đây cũng quá cho lực gạ lúc này khi sở tổn sao này rõ ràng chính là một cái bảo tàng chìa khóa a trợ giúp kỳ ổ giờ trở về trạng thái nguyên thủy năng lực không nói đây là m ẹ gạ kỳ sở tổn tất mang hiệu quả nhưng đằng sau hệ này liệt công năng thực lóe m ù người con mắt đầu tiên cấp một thần kỳ ổ giờ hảo cảm kỳ ổ giờ là một cái từ thời kỳ viễn cổ đến bây giờ sống không biết bao nhiêu năm biến thái sinh vật nó hảo cảm là dễ dàng như vậy lấy được nha cái này kỳ sở tổn tự nhiên liền cho người ta mang tới một phần ưu thế còn có gặp mặt liền có thể thu hoạch được chúc phúc đặc điểm cái này mẹ gạ ki sở tổn nếu là cùng phía trước cái kia viên bờ lu ư h o n g cùng một chỗ sử dụng hiệu quả không nên quá tốt tín ngưỡng lực vật này trương la mặc m dù không cần nhưng bộ k ẹ mẩn thế giới hơi có chút nội tình thế lực đều lớn có tín ngưỡng thiên sinh liền có thể có năng lực đặc thù mà ở cầm giữ có năng lực như thế đi đến huấn luyện ra bộ k ẹ mẩn chẹn nở con đường mà nói trở thành thiên vương cùng quán quân khả năng sẽ so với người bình thường nhiều hơn vô số lần thậm chí so đồng dạng là con em thế gia tồn tại đều nhiều hơn rất nhiều năng lực đặc thù truyền thừa mới là một cái gia tộc chân chính có thể trở thành đại tộc căn cơ t ỷ như trương lam lúc trước diệt hết lôi ra nếu như lôi ra thu được tín ngưỡng sệ dạ ổ dạ lại hoặc là giặc củ cùng giáp đột dạng này hệ điện hệ lẹt chịt hai thần thú tín vật hắn sẽ rất dễ dàng đến những cái kia chân chính đại gia tộc tán thành mà không phải bị nhận làm nhà giàu mới nổi ai cũng xem thường cuối cùng cái này mẹ g ạ ki sở tổn vẫn còn có sung làm một cái đặc thù gia đa tác dụng chuyên môn dùng để tìm kiếm thủy hệ h ỏ a tờ thai bổ k ẹ mần m ẹ g ạ sở tồn trương lam hiện tại có chút hiểu vì sao phía trước sẽ có hai dương thủy hệ h ỏ a tờ thai bổ k ẹ mần m ẹ g ạ sở tồn đoán chừng cũng là thủy tri dân tý vô h ố c the hỏa tờ thông qua cái này m ẹ g ạ thạch tìm đến tồn kho bất quá trương lam xem chừng thủy tri dân tý vô h ố c the hỏa tờ nhất định không biết những cái này m ẹ g ạ sở tồn công dụng bằng không thì bọn chúng tồn kho sẽ không chỉ có thủy hệ h ỏ a tờ thai bổ kẻ mần mề gã sở tồn cái này một chiếm rất tốt giải thích mẹ gạ sợ tổn hoàn toàn có thể bị làm thành là một loại cao cấp tài nguyên đệ dành nếu như thủy tri dân tý vô h ố c theo họa tở biết rõ hiệu quả của nó tại chỗ bưng không biết tồn tại bao lâu trong lịch sử tuyệt đối có thể được c h í ít một hai khỏa thuộc về hệ khác bộ kẻ mẫn rất hiển nhiên những cái này mẹ gạ sợ tổn nên chỉ là thủy tri dân tý vô h ố c theo họa tở t ỉ n h cờ quá trình bởi vì cái này kỳ ổ giờ mẹ gạ kỳ sợ tổn mang tới trong cõi u minh cảm giác mà thu tập đồ vật dù sao thủy tri dân ý vô hóc theo họa tở không đốc Kỳ kỳ giờ gạ mẹ sở trương n sinh hội a cảm ứng đồ vật chắc chắn giản giản ứng không đơn giản, đơn n đồ vật h sẽ vậy Vật về thật này phán hợp, giúp thấp. họ nhất định thể thể không đoán, bọn đến trung cũng được. trợ ta t có có làm ư r sau sẽ lam mỉm cười đưa tay đem kỷ ỳ giờ mẹ gạ k ỳ sở tổn nhận được tiểu thế giới bên trong hắn hiện tại đang tại kế hoạch dùng mẹ gạ sở tổn làm cái tin tức lớn không còn qua trước đó khẳng định phải trước làm hết khả năng tích lũy mẹ gạ sở tổn mà cái này kỳ ô giờ mẹ gạ k ỳ s ở t ổ n nhất định chính là ngủ gật thời điểm đưa tới gối đầu chân chính đ ồ tốt hảo hảo thu về mẹ gạ k ỳ s ở t ổ n trương lam không kịp chờ đợi mở ra sau cùng hòm gỗ phát hiện bên trong nằm là một thanh màu lam chìa khóa trương lam không chần chờ lúc này xem xét bắt đầu cái này nếu là tư liệu kèm lệ k ỳ s ở t ổ n chuyên môn có thể mở ra b i ể n cả sáng tạo giả kỳ ô giờ sáng tạo bất luận cái gì thần điện vạn năng k ỳ s ở t ổ n ân không sai độ tốt cuối cùng chỉ là chiếm được một bao kẻm lệ ki sợ tổn trương lam nhưng lại không thất vọng ngược lại có chút khai tâm hắn vừa lúc biết rõ mấy tháng sau có một cái thuộc về kỳ ổ dở cấp hai thần điện muốn mở ra cấp hai thần thần điện trong tay hắn vạn năng thần bí nếu l à nhưng đánh không ra hiện tại cái này kẻm lệ ki sợ tổn tới đúng lúc có cái này ki sợ tổn đến lúc đó hắn liền có thể như lần trước độc chiếm cấp ba xâm lâm chi thần thần điện như thế độc thôn cấp hai hải chi người sáng tạo trong thần điện hết thể độ tốt một tòa biển cả sáng tạo giả cấp hai thần điện bên trong toàn bộ vật phẩm vậy giá trị không thể đo lường t r ư ơ n g năm trăm mười lăm cấp một thần đại chiến lần này hành động thu hoạch thật là hoàn toàn vượt ra khỏi ta dự đoán a đem t h é m lệ ky sở tồn đồng dạng thu nhập tiểu thế giới bên trong trương lam cũng thu liễm lại chính mình tâm tình kích động lần này hành động trương lam vốn là muốn chính là có thể được một chút giá trị đồ cổ tốt đến lúc đó hắn có thể cầm tới đấu giá hội đi lên đấu giá gia tăng một chút bức cách dù sao tổ kẽ mẩn thế giới đồ cổ vật rất có cất giữ giá trị thậm chí khả năng tồn tại bí mật gì nhưng hắn không nghĩ tới cuối cùng thu hoạch sẽ như vậy phong phú tổng kết một lần chính là 40 khối gấp gáp tiến hóa thạch đ ệ vụ lũ t ỷ họ nạ dị sở tổn trong đó 20 khối h ỏ a tở sở tổn 10 khối mùn sở tổn 6 khối thận đ ở sở tổn 4 khối phỉ dở sở tổn đây chính là dòng d ã 40 khối c ự c phẩm tiến hóa thạch đ ệ vụ lũ t ỷ họ nạ dị sở tổn bình thường một khối lưu động đến trên thị trường đều sẽ bị người tranh một cái đầu rơi máu chảy nhưng bây giờ trương lam trực tiếp thu được bốn mươi khối trương lam nghiêm trọng hoài nghi cái này mười khối c ự c phẩm tiến hóa thạch đệ vô lũ t ỷ họ nạ gì sở tổn là thủy c h i dân tý vô h ố c the o hỏa tở trải qua mấy trăm thậm chí hơn ngàn năm tích lũy đương nhiên thủy c h i dân tý vô h ố c the o hỏa tở có thần kỳ hải chi thần điện xa mỹ ra còn cùng mạ nạ phỉ cùng kỳ ô dơ bằng hữu như vậy muốn tìm tới dạng này chân quý vật phẩm ngược lại cũng không phải rất khó lý giải nếu là có hoàn mỹ phẩm chất tiến hóa thạch r ệ v ụ l ũ tỉ họ nạ gì sở tồn liền tốt trương lam có chút lòng tham không đáy nghĩ đến trừ bỏ bốn mươi khối cực phẩm tiến hóa thạch r ệ v ụ l ũ tỉ họ nạ gì sở tồn trương lam còn chiếm được hai mươi hai mệ gạ sở tồn vật này đến lúc đó hắn có thể đem ra kinh doanh thế lực mặt khác silver hình hắn dự định xuất ra đi đấu giá thứ này hắn dùng không đến hơn nữa trên người không chỉ một cái thậm chí nếu là hắn có cần còn tùy thời có thể tìm vị thần biển cả lù di ạ đưa lên một lượng p i ế n sở dĩ đây đều là việc nhỏ trừ bỏ xì vợ và ỉn thâm hải chi tâm h ẹ ở top thexi、si、đã cho m ì lò t i ệ p sử dụng hiện tại m ì lò t i ệ p tư chất thuế biến đến cấp ba thần sau đó ngay tại lúc này khả năng nhìn thấy to lớn nhất thu hoạch dùng m ì tiệc quả tở đã sớm một cái một trăm phần trăm chỉ trung tâm chính mình cấp hai thần xì、si、m ỉ、si、xì cùn ngoài ra còn có bởi vì đã thu phục được cấp hai thần xì、si、m ỉ、si、xì cùn được đến ba cái cấp ba thần tư chất dược thủy cuối cùng bởi lu học cùng kỳ ổ dơ mẹ gả kỳ sở tổn đây chính là một bộ nhằm vào kỳ ổ dở phần món ăn thu hoạch cũng không tệ sau cùng thèm lệ kỳ sở tổn đến cùng có thể phát huy cái tác dụng gì trương lam biểu thị cái này muốn nhìn về sau có thể hay không tìm thêm đến mấy cái kỳ ổ dở thần điện tổng kết mình một chút lần này thu hoạch trương lam hài lòng gật đầu một cái sau đó không có bất kỳ cái gì băn khoăn tiện tay vung lên sip rào tiến nhập trương lam tiểu thế giới bên trong theo lấy trương lam động tác rời đi nước biển s i p g i ả o không còn hiện ra lực lượng một cô kỳ dị năng lực đi theo biến mất không thấy gì nữa v r e i n không biết nơi nào một cái biển sâu đ á y biển nguyên bản đang tại cao tốc di động hạ tì lì tỉ hải chi thần điện xả mì dạ chậm rãi giảm tốc độ cuối cùng triệt để yên tĩnh lại đứng tại một cái đen nhánh biển sâu trong đại hạp cốc tốc độ mới có thể s i p g i ả o biến mất khiến cho hải chi thần điện xả mì dạ đã mất đi hành động phương hướng cùng mục tiêu cùng một thời gian Nguyên bản đang tại cao tốc trong vận động kỳ ô giờ phát hiện mình trong lòng cái kia từ nơi sâu xa chỉ dẫn lực lượng biến mất không thấy gì nữa, đông nhiên dừng lại thân giờ gì sâu thấy cao kia xa tại tốc phát từ mất thể. lại cái chỉ lực kỳ ô ẩm kỳ ô dở sau lưng lũ dì ạ hiển nhiên là không ngờ tới nguyên bản đang tại cao tốc vận động kỳ ô dở hội đ ô n g nhiên dừng lại một mực tại gia tốc sở bịt bụt thân thể trong lúc nhất thời không cách nào không chế trực tiếp đụng vào l ũ dì ạ cùng kỳ ô dở thân thể lập tức đến rồi một cái tiếp xúc thân mật kỳ ô dở bị đụng bay về phía trước r a thật dài một khoảng cách kỳ ô dở kỳ ô dở quay đầu nhìn tựa hồ có chút ngộng bức lù di a một chút trong mắt lóe lên một vòng ghét bỏ dạng như vậy rất muốn đang nói chỉ ngươi còn nắm giữ thần chức cấp một thần đây lực lượng nắm vững một chút cũng không đúng chỗ liền dừng đều làm không được thực lực đạt đến kỳ ô dở cùng lù di a bọn hắn tình trạng này lập tức tăng tốc hoặc là lập tức hàng tốc lại hoặc là trong nháy mắt liền tụ tập rất nhiều năng lực tiến hành công kích loại hình đều không khó làm đến cấp một t h ầ n giao thủ bất kể là thanh thế vẫn là tiết đ ấu chứng á i kia tuyệt đối tuyệt t đều ă n lên đến ánh g gì giờ Lưu lập độ được một mắt, thấy t cái khắc độ cao. kỳ c có chút hủy khuất, hội biết kỳ ai giờ đống nhiên dừng lam ạ i liền biết đâu. quá khuất khuất, Lưu Bất hủy hủy về gì à nhắm mắt lại cảm ứng một lần. tại chỗ sâu nước biển bên trong thời điểm có thể liên lạc lù gì ạ cái sau tự nhiên cũng có thể bản năng đi cảm ứng t r ư ơ n g l a m vị trí đây cũng là lù dì ạ tại ban đầu thời điểm cảm thấy sikh d ả o khí tức liền phát hiện trương lam nguyên nhân bởi vì hai cái khí tức cùng một chỗ hiện tại sikh d ả o biến mất hẳn là trương lam k ỳ t á c đối với sikh d ả o lù dì ạ không hề giống kỳ ổ dợ bọn hắn như vậy khát vọng có v ẹ t sikh d ả o phía trên xạ p h á i bên trong ẩn chứa một cố năng lượng kỳ dị cho dù đối với cấp một thần đều có rất nhiều tăng thêm hiệu quả nhưng cái này giới hạn trong thủy hệ h ỏ a tơ hai tổ kẹm ẩn lù dì ạ mặc dù là vị thân biện cả nhưng bản thân nhưng thật ra là phi hành hệ phở lì hình thai cùng siêu năng hệ psi tạ hai bộ kẽ mẩn nó có thể cảm ứng thương hải vương cũng là bởi vì thân có vị thần biện cả thần trước nguyên nhân sở dĩ hắn đối với sip d ả o cũng không khát vọng lù dì ạ cùng trương làm quan hệ không ít ở tại nó sau khi phát hiện người nắm giữ sip d ả o về sau mới có thể xuất thủ ngăn cản kỳ ô dở bởi vì nó biết rõ một lòng muốn đánh phục gở rủ ổng kỳ ô dở tỉ như sẽ nghĩ ra được sip d ả o bên trong cái kia năng lượng ngạo lù dì ạ hướng kỳ ô dở kêu lên một tiếng ý là hỏi nó có muốn rời hay không dù sao si ịp xảo khí tức đã biến mất nhưng còn không đợi lũ gì ạ triệt để hỏi ra lời kỳ ố giờ lần nữa huy động hai cái vây ngược hướng về trương lam ngồi ở phương hướng chạy tới mặc dù bây giờ si ịp xảo khí tức đã biến mất rồi nhưng kỳ ố giờ bây giờ cách trương lam khoảng cách cũng không tính xa nó có thể đánh giá ra bản thân trước đó cùng si ịp xảo ở giữa đại khái khoảng cách đều đổi đến cái này kỳ ố giờ hiển nhiên không nghĩ liền như vậy từ bỏ chủ yếu nhất là trước đó không chỉ có xuất hiện si x ị p r à o khí tức còn xuất hiện bờ lưu họp khí tức cái này khiến nó vẫn là có ý định đi lúc trước khí tức xuất hiện địa phương nhìn một chút kiệt h ừ kỳ ô dở thân thể to lớn lập tức giống một k h ỏ a ngư lôi thông thường bán ra ở trong nước kích thích một mảnh hoa trắng lu ư gì ạ ta cuối cùng cảm giác mình vỏ chăn đường lu ư gì ạ cùng kỳ ô dở bên này khúc nhạc dạo ngắn chương làm cũng không biết biết rõ hắn lúc này tại phát hiện thu hồi si x ị p r à o sau cũng chưa từng xuất hiện biến cố gì liền cất bước hướng về cửa gỗ phương hướng đi đến nhưng vào lúc này ngoài cửa vang lên một đạo c h ó i thai điện minh thanh ba chương năm trăm mười sáu kỳ ố giờ xuất hiện ở đầy trương lam hôn n g ô i ẩm tại trương lam cùng mỹ lò tiệp còn có hai cái s ỉ cùn nhìn soi mói kèm theo một cái c h ó i thai điện minh thanh lóe lên một cái lấy điện mang thân ảnh vọt thẳng phá cửa gỗ đi tới phòng chứa đồ bên trong đây là hệ điện hệ lẹt chịp thai tuyệt chiêu điên cuồng vôn hiệu chắc h ở sử dụng một chiêu này tự nhiên là cái kia lạn tùn nhất tộc thủ lĩnh lúc này sử dụng điên cuồng v ô n h ệ u chặt hơ lạn tùn hiển nhiên là dùng toàn lực nó tại đánh vỡ cửa gỗ về sau tiếp tục hướng trước mặt đánh tới cuối cùng lại đụng vào làm bằng gỗ trên vách tường、vâng. vách n g v tường bị xuyên thủng thuyền bên ngoài tình huống xuất hiện ở trương lam cùng mấy cái bổ kẹ m ẩ n con mắt trương lam có chút im lặng hắn nhớ kỹ trước đó đã để lạn tùn đi thôi nhưng con hàng này nhưng ở bình phong tre chở bạ gì ở theo lấy xì xì xảo biến mất lập tức liền vào hiển nhiên một mực đều ở kiên trì s ô cửa tính cách này thật đúng là bướng bỉnh đen ha ha ta rốt cục tiến đến rồi lạn tùn thông qua xô ra lỗ hổng lại từ thuyền bên ngoài bơi vào phòng chứa đồ còn tại đằng kia kích động cười ha hả một màn này nhìn trương lam lại là không còn gì để nói bất quá lạn tùn cao hứng liền tốt dù sao cái này phòng chứa đồ bên trong đồ vật đều cùng nó quan hệ không để ý đến hương phấn dị thường lạn tùn trương lam xuất ra bộ kỷ bạn thu hồi m ì lọ tiệp cùng xì nị xì cùn mà x o n g cùng sỉ cùn lên tiếng chào hỏi sau liền khiến cho dùng thuấn gian di động tệ lẹ vọt không ngừng hướng về trên mặt biển chạy tới chỗ tốt đều cầm cũng không cần thiết tại cái này ở lại Sỉ cùn nghe rõ trương lam ý tứ là để nó vẫn như cũ thực hiện thay thế ho ô hát dù tẩu thế giới sứ mệnh trong mắt lóe lên một vòng không rõ tia sáng sỉ cùn thân ảnh trong nháy mắt tựa như hóa thành một đạo gió lốc hướng về mặt nước chạy tới l ạ n tùn làm sao ta kích động một hồi người đều đi hết sạch lan tùn không còn gì để nói Bất quá lạng ự c chú ý của nó rất nhanh liền bị đặt ở phòng chứa cái cái nhanh phòng thuận ý kia lam tay nó liền bên trong cái kia 10 cái bị trương lam thuận tay đóng rất đặt l bị bị đồ ở i hòm gỗ cho hấp gỗ d ẫ n n h ữ cái này trong dương hội có vật gì tốt? tùn r con ngơi ư đảo một vòng nó nghĩ đến trước đó chính mình đi vào sau khi cũng không có ở trương lam trên tay của bọn hắn cùng trên người nhìn thấy cái gì đồ dư thừa vậy nếu như có đồ tốt mà nói khẳng định còn tại trong d ư ơ n g gỗ ta cười đắc ý lạng tùn trong lòng ngâm nga tiểu ca lúc này hưng ơ phấn mở ra hòm gỗ bắt đầu điều tra đứng lên nếu như trương lam biết rõ biết rõ lãn t u ấ n biểu hiện bây giờ vậy nhất định hội đưa nó một câu hy vọng ngươi thừa nhận chân tướng tại trong hải dương trương lam tinh thần lực in nở phỏ cất bị áp chế rất nhiều thuấn gian di động tệ lẹ hoặc phạm vi cũng bởi vậy giảm bớt bất quá tại ước chừng nửa phút đồng hồ sau hắn vẫn là về tới trên mặt nước trở lại trên mặt nước lập tức trương lam liền dùng nghiệm lực cổn phở xỉ ẩn k h ô n g chế thân thể của mình dự định trở lại trên bờ cắt đi nhưng vào lúc này hắn mướn mày bỗng nhiên quay đầu、vâng. theo lấy trương lam quay đầu một đạo to lớn bóng người màu xanh lam theo lấy một cái cao mấy chục mét kinh thiên màn nước xuất hiện ở trước mắt của hắn hoa nhìn xem trước mặt cái kia to lớn thân ảnh nhất là cái kia gần trong gang tức to lớn con người trương lam nhịn không được nuốt nước miếng một cái đây là một cái cùng cá voi dáng dấp giống nhau ý hệt h â n thể hiện lên màu xanh đen bộ kẹ mẩn lớn có hai cái to lớn vây ngực mỗi cái vây cá vây cá trên ngọn biển lớn có bốn cái màu trắng hình vông kết cấu cái này t ổ kẹ mẩn cái c ầ m là màu trắng hơn nữa còn có hai cái màu trắng vật đầu nhọn đột xuất ở cái này t ổ kẹ mẩn trên hai mắt phương còn có hai cái màu trắng hình bầu dục điểm l ấ m tấm mà ở c ầ m của nó con mắt cùng vây cá phần lưng cùng trên thân thể lại phân bài trí màu đỏ đường vân những cái này đường vân lúc này phát ra cái này h à o quang nhỏ yếu cái này t ổ kẹ mẩn phần đuôi chia ra thành bốn cái đầu tạo thành từng g i ả i kết cấu bên trong đầu mang so cạnh ngoài đầu mang tiểu so với cái này t ổ kẹ mẩn to lớn thân ảnh con mắt của nó nhỏ bé hiện ra màu vàng t r ò n g trắng mắt đen kịt nhưng đó là chỉ là tương đối mà nói đặt ở trương lam trước mặt cái này v ổ kẹ m ẩ n gần trong gang t ứ c t r ò n g mắt màu vàng thế nhưng là to lớn vô cùng kỳ âu g i trương lam hô lên trước mặt cái này v ổ kẹ m ẩ n danh tự chính là có biển cả sáng tạo giả danh xưng ơ kỳ âu g i trương lam cho tới bây giờ không nghĩ tới có một ngày chính mình sẽ cùng kỳ âu g i cách cách gần như thế cho dù là trước khi trùng sinh hắn đi theo xạ tổ xỉ bước chân cùng đi hồ ên địa khu kiến thức kỳ ô dở thời điểm cũng bất quá là khoảng cách mấy trăm mét xa dưới tình huống xa xôi nhìn thoáng qua hắn làm sao đều không có kỳ ô dở sẽ như vậy đường hoàng xuất hiện ở trước mặt mình bây giờ kỳ ô dở kỳ thật cũng không có hiện ra thân thể to lớn nó t r i ể n hiện chỉ là thu nhỏ mị nị mị dở sau thân thể ước chừng bốn thước rơi khoảng chừng thân cao nhưng cái này thân cao cũng mau có ba cái t r ư ờ n g làm cao như vậy tăng thêm hiện tại gom góp gần như vậy trương lam tự nhiên sẽ cảm thấy kỳ ô giờ to lớn ngươi tốt có chuyện gì sao há mồm sừng có chút co quắp một cái mở miệng hỏi tim của hắn bao nhiêu có một ít suy đoán kỳ ô giờ hội xuất hiện ở đây hơn phân nửa cùng hắn lấy được xịt dạo vợ lưu học hoặc là kỳ ô giờ chuyên môn khi s ở tổn bên trong nào đó dạng thậm chí tất cả đồ có quan hệ nhưng bây giờ hắn đã đem những vật này đều đánh ngã tiểu thế giới bên trong kỳ ô giờ nên không cảm ứng được cái gì cho nên có thể biểu hiện chấn định nhất định phải biểu hiện chấn định bằng không thì nếu là kỳ ô giờ một lời không hợp mở ra tạo biển hình thức vậy coi như không dễ chơi vê anh bên trên bầu trời truyền đến một đạo sấm vang trương lam ngẩng đầu nhìn một chút phát hiện bên trên bầu trời không biết lúc nào đã mây đen dày đặc nhìn xem tình huống một trận cuồng phong bạo vũ sắp đến mà hết thể này thời tiết biến hóa lớn h i ệ n nhiên là xuất từ kỳ ô giờ k ỳ t tác kỳ ô giờ đặc tính là hàng mưa dưới tình huống bình thường nó đến đâu mưa liền sẽ xuống đến cái đó đương nhiên kỳ ô giờ chỉ là mưa xuống đặc tính thời điểm trời mưa cũng không biết một mực kéo dài thông thường dưới nửa giờ sau cơn mưa cơ hội khôi phục bình thường thời tiết trừ phi kỳ ô giờ chủ động đi điều khiển thời tiết cải biến nhưng nếu như kỳ ô giờ trở về vì nguyên thủy kỳ ô giờ bộ dáng nó đặc tính sẽ trở thành độc nhất vô nhị thủy nguyên chi hải vậy chỉ cần kỳ ô giờ tại chỗ mưa liền sẽ xuống đến đâu hơn nữa còn là một mực h ạ n về phần cái này trời mưa xuống khí phạm vi bao phủ nửa cái đại lục cất bước tại kỳ ô rờ trở về nguyên thủy dưới tình huống mưa to mưa không cách nào bị sửa đổi vì những thứ khác thời tiết muốn đình chỉ trời mưa xuống khí chỉ có ba cái phương pháp một cái là bị đèn tạ s ở trệ ảm bao trùm một cái là bị đệ sổ l ệ t len bao trùm cái cuối cùng chính là kỳ ô rờ chủ động rời khỏi trạng thái nguyên thủy đây chính là một vị thật to lớn lão lúc này trên bờ biển theo lấy thời tiết đ ố n g nhiên phát sinh cải biến chính muốn rời đi trong đám người có người phát hiện ước chừng một ngàn mét bên ngoài trương lam ngồi trên mặt biển tình huống khoảng cách một ngàn mét trương lam thân ảnh cơ hồ nhìn không thấy mặc dù có thể bị phát hiện tình huống tất cả đều là bởi vì kỳ ổ giờ lúc xuất hiện to lớn màn nước có người lấy ra một cái hắc khoa kỹ phóng đại kính mắt kiểm tra một hồi ngàn mét tình huống lập tức lên tiếng kinh hô thiên kỳ ổ giờ xuất hiện hơn nữa đang cùng trương lam trưởng môn hôn n g ô i tất cả mọi người t r ư ơ n g năm trăm mười bảy sắp dì na đột phá chân trời náo động trương lam bị kỳ ô giờ cường bạo cái gì hôn môi trương lam trưởng môn và kỳ ô giờ đây là cái gì mở ra hình thức kỳ ô giờ là công a trên bờ cát vô số người hét lên kinh ngạc lúc trước kỳ ô giờ lôi kéo màn nước lúc xuất hiện động tĩnh cũng không nhỏ sở dĩ bị hấp dẫn chú ý lực người đúng không một cái hai cái bất quá kỳ ô giờ cùng trương lam hiện tại trên mặt biển vị trí cách bãi cắt dù sao có chút khoảng cách không chăm chú nhìn một lời thật đúng là không nhìn thấy tăng thêm bây giờ thời tiết đột biến rất nhiều người đều đổi lấy trở lại trong phòng sở dĩ cũng không có quá nhiều người đi chú ý bên kia phát sinh tình huống có thể theo lấy một cái kia sử dụng hắc hoa kỹ kính mắt tự mang kính viễn vọng công năng quan sát tình huống người hô lên như vậy một cuốn họng về sau tình huống thì trở nên không đồng dạng kỳ ồ dở trương lam hai cái này tin tức tùy tiện xuất ra một cái đều có thể dẫn tới cực cao chú ý điểm cùng không cần nói kỳ ồ dở cùng trương lam đồng thời xuất hiện mà so hư hư thực thực hôn môi tin tức này quá kinh bạo vô số người dừng lại động tác trên tay n h a u n h a u cầm ra bên trong điện thoại di động hoặc là người hướng dẫn sử dụng trong đó kính viễn vọng công năng điều tra bắt đầu tình huống trong đó có một cái tại bạ kỳ ạ sau khi xuất hiện liền một mực tại trực tiếp người cũng điều chỉnh màn ảnh kéo gần lại khoảng cách chứ những thứ này ra nhìn bắt quái tham gia náo nhiệt nhóm người bên ngoài s a p gì n a c á i l i n còn có r ổ xả đám người biểu lộ đều trở nên cổ quái sau đó cũng nhao nhao thông qua phương pháp riêng của mình quan sát t r ư ơ n g làm cùng kỳ ô dở tình huống bên kia cái kia màn nước rất cao đến bây giờ đều còn không có triệt để rơi xuống cho nên phải phân biệt rõ t r ư ơ n g làm cùng kỳ ô dở vị trí cũng không khó hơn nữa kỳ ô dở t ừ phía cao bao nhiêu thân thể cũng không sai cho dù hiện tại có chút khoảng cách nhưng người lại nhìn vẫn là có thể trông thấy nó như ẩn như hiện thân ảnh sắp dí nạ cách sử dụng liền tương đối gặp được thân làm đỉnh cấp siêu năng lực giả nàng trực tiếp thả ra siêu năng lực Tạ. trong n g a y mắt trương lam cùng kỳ ô giờ bên kia tình huống thật tất cả đều xuất hiện ở trong đầu của nàng hô phát hiện trương lam cùng kỳ ô giờ chỉ là gom góp gần điểm về sau sạp d ì nạ thở dài một hơi cũng không trách người chung quanh sẽ có phản ứng như vậy thậm chí sạp d ì nạ đều có chỗ chú ý thật sự là nhân loại cùng bộ kệ mần ở chung với nhau ví dụ cũng không phải là không có ở viễn cổ thời đại bộ kệ mần nhưng thật ra là có thể cùng nhân loại kết hôn thậm chí sinh con tại thời kỳ viễn cổ cái này thậm chí hẳn là tương đối bình thường hành vi chỉ là chẳng biết lúc nào loại này tập tục bị cắt đứt rất nhiều c u n g loại hình người bổ kẹ m ẩ n đều bị hoài nghi có nhân loại huyết thống tại bổ kẹ m ẩ n thế giới bên trong dịp i sớm nhất thời kỳ là đen nhánh mặt cùng người da đen nữ tính mười điểm tiếp cận hơn nữa thanh âm còn cùng ngôn ngữ nhân loại cực kỳ tiếp cận một mực bị người xem như là nhân loại cùng bổ kẹ m ẩ n đời sau đương nhiên lịch sử xuất hiện đứt gãy những vật này tạm thời chỉ là bị nhân loại xem như là một loại suy đoán nhưng cùng người khác khác biệt trương lam lại biết chân tướng dinh tại lời nói bên trên rất như là ngôn ngữ nhân loại nhưng cụ thể nói còn còn tại nhân viên nghiên cứu nghiên cứu bên trong dinh sẽ dùng khiêu vũ giống như yêu tư dẫm lên tiết tấu bước đi loại động tác này mười điểm nhẹ nhàng hơn nữa kỳ dị rung động cảm giác sẽ khiến cho nhìn thấy người đều hội không tự chủ được vặn eo trương lam còn biết dinh có một cái chứ danh đô thị truyền thuyết tại bồ kẽ mẩn thế giới chứ danh thư viện bên trong có đọc chút trước cùng có cùng tóc, các cũ nói thể một tới kết tượng tuyệt đối không hiếm thấy. Từ nhân hôn hiến. hiến ghi nhân phối hiện không hiếm như cũ đến Đều đối đến qua quan quan, kia giao liên mẩn văn văn mẩn ngũ nôn ngữ vẫn xem, loại lại, loại loại rõ kẻ kẻ bổ bổ dịp n cùng nhân không h chặt chẽ không thể tách có loại đối rời tuyệt quan hệ.、Dính、sinh ra là nhân loại làm ra dưới tội ác bố trí đang động khắp bên trong nguyên bản dịp màu da là hát sắc cùng loại người da đen liền chỉ là về sau bị người báo cáo nói kỳ thị châu phi nữ tính Thế là mới đương ổ i giờ thành tím. t màu Mà bây r Lam m tại thực tế bổ kẹ ẩ nhiên t ế g ớ i b t r o những g n ì dình. n cũng là Đây tựa hồ là tại chứng thực lấy cái gì? Đương nhiên, n thấy hát sát tựa hồ thực lấy Đây cái gì? là là tại vật này cũng là phỏng đoán và văn hiến viễn cổ cùng hiện đại ở giữa cách mấy cái văn minh thời kỳ rất nhiều thứ chẳng biết tại sao đều đã biến mất chí ít hiện đại cơ hồ nghe không được người cùng b ổ kẹ mẩn chuyện kết hôn sở dĩ những vật này cũng chỉ là căn cứ mà không phải thạch trùy nhưng trương lam lại biết có một sự thật tồn tại tại ở n ổ và địa khu cái kia bị gậy xịt lợi dụng tim tợn lạt mạ chi vương n chính là nhân loại cùng t ổ kẻ mần đời sau đây là thực truy t ổ kẻ mần cùng nhân loại có thể kết hôn sinh con trương lam lúc ấy còn cảm thán qua nhân loại kia ghen rất mạnh mẽ vậy mà có thể cùng t ổ kẻ mần sinh ra người dù sao hắn là tiếp thu không được có thể liền xem như gạ đệ vòi đi ẩn xì mẹ lộ ẻ ở ta trương lam biểu thị dùng nhân loại ánh mắt đi xem các nàng cũng là cực đẹp tồn tại nhưng muốn ba ba ba trương lam biểu thị có người muốn làm hắn sẽ không cảm thấy có cái gì cũng có thể tiếp nhận nhưng hắn chính mình làm không được mặc dù đời này bội phục qua bốn cái nam nhân một cái đồng vĩnh ba tiên một cái hứa tiên ba yêu một cái ninh thải thần liền quỷ đều không đông tha một cái dám rắn một cái dám tiên một cái dám nhật quỷ trương lam nguyên bản đến hắn đây cũng sẽ không bội phục người nhưng về sau hắn biết rõ cái này kết luận vẫn là sớm bởi vì có cái gọi rơi mười một chân hán tử ngày sâu g i ó m bốn vị này tiền bối trương lam là thật bội phụ nhưng cái này cũng không đại biểu hắn nghĩ muốn gia nhập trong đó trở thành cái thứ năm làm ba bộ kệ mần tồn tại sở dĩ nói đến liên quan tới người cùng bộ kệ mần có đời sau sự tình trương lam tại lúc rảnh rỗi cũng cùng sạp dị nạ đám người đề cập qua vài câu cho nên bọn họ sẽ có hiểu lầm như vậy đương nhiên sạp dị nạ không phải hoài nghi trương lam cùng bộ kệ mần có cái gì mà là cảm thấy kỳ ô giờ sẽ có hay không có dạng này k h u y ê n hướng không thể không nói nếu như người chung quanh phần lớn là t r e o chọc thành phần chiếm đa số mà nói trong chấp n h o n g này sạp di nạ nao động ngược lại là đột phá chân trời nếu để cho trương lam biết rõ sạp di nạ ý nghĩ không biết hắn hội sẽ không trực tiếp khóc ngất trong nhà cầu bất quá cái này hội trương lam nhất định là không hứng thú quan tâm cái này Ngạch, đại lão ngươi đến cùng có chuyện gì ngươi nhưng lại nói a trương lam lui về sau một bước cảnh giác nhìn xem kỳ ấu giờ kỳ ấu giờ nhìn xem trương lam trong lòng có chút n g h i hoặc nó có thể xác định si ị t rảo cùng bờ lưu học khí tức biến mất vị trí chính là tại cái này mà t r ư ơ n g lam trên thân cũng có cái kia hai loại đồ vật khí tức nhưng hắn lại có thể xác định hai thứ đồ này cũng không còn t r ư ơ n g lam trên người tình huống này quá kỳ quái nghiêm túc đánh giá t r ư ơ n g lam một hồi kỳ ố dở mới dùng tâm điện cảm ứng t ế lệ kỳ nở xịt hỏi nhân loại ngươi có không có đạt được si ị t rảo cùng bờ lưu học chương năm trăm mười tám kết thúc luzi a hỏi thăm Ngạch, ngươi nói những cái này là cái gì nghe được kỳ ô thờ vấn đề trương lam trên mặt lộ ra vừa đúng nghi hoặc biểu lộ giống như thực không biết cái trước hỏi thăm si dạo cùng bờ lu hob là cái gì thông thường kỳ ô thờ đại khái sẽ hỏi vấn đề gì trương lam khi nhìn đến nó xuất hiện về sau cũng đã có chỗ suy đoán nếu như kỳ ô thờ chỉ là muốn bờ lu hob trương lam sẽ còn lấy ra cho hắn bởi vì vật này đặt ở trên người của nó tác dụng không lớn hiện tại gặp được kỳ ô thờ dùng xong vừa vặn cũng không cần về sau đi tìm cùng loại gsg địa phương triệu hắn kỳ ổ giờ đang sử dụng có thể kỳ ổ giờ còn hỏi thăm ship dạo cái này ship dạo t r ư ơ n g tự nhiên không bỏ được lấy ra sở dĩ hắn đành phải làm bộ hồ đồ lấy hắn siêu năng lực mạnh muốn nắm giữ tâm tình của mình cùng biểu lộ hắn cũng không nên khó khăn nhất là bây giờ đã sớm có chuẩn bị muốn gạt lừa gạt kỳ ổ giờ đó còn là một kiện mười điểm sự tình đơn giản chỉ bất quá trương lam không biết là hắn cái này biểu diễn có hai cái cấp một thần đã biết rồi chân tướng một cái là một cái kia ở tầng mây bên trong chợt lóe lên thân ảnh hhh <cười> không nghĩ đến người này loại lừa gạt kỳ ô giờ cái này ngốc đại cá chơi thật vui trong tầng mây đạo thân ảnh kia tự nhiên là mẹ một cái chỉ cần chơi vui là được tồn tại v ề p h ầ n một cái khác tồn tại vê anh tại trương lam hoàn toàn không phản ứng kịp dưới tình huống kỳ ô giờ dưới thân thể phương chạy ra khỏi một đạo toàn thân bao phủ năng lượng màu tím hư ảnh thân ảnh kỳ ô giờ hẳn là không có dự liệu được sẽ có dạng này xuất hiện bất ngờ không đề phòng trực tiếp bị càng đến trên trời sau đó năng lượng màu tím rút đi một đạo màu bạc thân thể phách động canh chiếm cứ trước đó kỳ ô giờ vị trí lu gì à? trương lam khỏe miệng giật một cái nhận ra lù di a người bạn cũ này hắn hơi nghi hoặc một chút con hàng này tại sao lại ở đây nhìn tình huống này tựa như là bởi vì kỳ ô giờ đến bất quá cái này khôi hài thông thường đánh lén là vì loại nào đâu không sai trương lam liếc mắt liền nhìn ra lù dì ạ cái này đánh lén là tại khôi hải tại lam tinh thế giới được chứng kiến lù dì ạ hẳn là ra tay toàn lực hắn biết rõ cái này vị vị thần biện cả lúc trước sử dụng ra tuyệt chiêu uy lực rốt cuộc có bao nhiêu mãnh liệt hiện tại lù dì ạ sử dụng là long hệ g i dạ gồng thai tuyệt chiêu long thần lao xuống g i dạ gồng giút không mang theo bất luận cái gì áo nghĩa cùng quy tắc trí lực rất rõ ràng nó là đang h ư ờ n g hơn nữa long thần lao xuống g i dạ gồng giút một chiêu này uy lực còn thụ sát khí ảnh hưởng trương lam lại rõ ràng cảm nhận được lu di ạ trước đó không có gì sắc khí cái kêu một chiêu này uy lực coi như giảm bớt đi nhiều nhân loại chúng ta lại gặp mặt lu di ạ nhìn trương lam một chút dùng tâm điện cảm ứng tệ l ệ kỳ nở xì xì xì xì xì xì xì xì xì xì xì xì xì xì xì xì xì h ì xì xì xì xì xì xì xì xì xì xì xì xì xì n ì xì xì xì Di x làm sao khẳng định như vậy xì p ì x o tại hắn trên tay. Hơn nữa n h ì xì xì xì xì xì xì xì t ì n h huống, hiện nhiên cũng biết một chút. tin tức này làm sao tiết lộ luzi a tựa hồ là biết rõ trương lam ý nghĩ trong lòng nó ánh mắt tại không trung đang tại điều chỉnh thân hình kỳ ổ ở trên người nhìn lướt qua vội vàng có tâm điện cảm ứng tệ lệ kỳ nở xịt cùng trương lam nói một lần tình huống p h ạ m l a nắm n giữ quy tắc lực lượng cấp một thần cấp độ thủy hệ h ỏ a tở t h a i b ổ kẹ m ấ n đều có thể tại s x ị p r à o tiếp xúc đến nước biển thời điểm cảm ứng được sự tồn tại của nó hải chi thần điện xả mị dạ cũng sẽ chủ động tìm s x ị p r à o s i k giáo loại này có một cái năng lượng ngôi trăm năm có thể cho bất luận cái gì thủy hệ họa tở hai b ổ k ẹ mẩn thực hiện một cái gia trì khiến cho cái kia b ổ k ẹ mẩn thực lực lâm thời tăng cường 1,5 lần duy trì thời gian một tháng ki ô rờ cùng gờ rủ ông ở giữa có khác thường cân bằng cái năng lượng này không thể cho nó sử dụng sở dĩ ngươi muốn cất giấu sở dĩ không muốn thừa nhận chuyện khác để ta giải quyết nói xong lu ư dì ả cũng không đợi trương lam trả lời thuyết phục liền cánh lóe lên hướng về không trung đã điều chỉnh tốt thân thể kỳ ô giờ bay đi lu ư dì ả giải thích để cho trương lam triệt để hiểu rõ ra cũng biết vì sao lại cùng kỳ ô giờ cùng lúc xuất hiện nguyên lai là vì ngăn cản kỳ ô giờ đạt được si ịp r à o một lần kia cho t ổ kẹ mẩn thực hiện bờ uff cơ hội vì duy trì kỳ ô giờ cùng g ờ rủ ô n g ở giữa cân bằng tin tức này thật là có đủ kinh bạo bất quá trương lam vốn là không có ý định đem si ịp r à o giao cho kỳ ô giờ sở dĩ lù g ì ạ thỉnh cầu hắn chọn lọc tự nhiên đáp ứng dù sao si giảo tại trương làm tiểu thế giới bên trong kỳ ô g i mặc dù là cấp một thần nhưng không còn hành không ở giữa khẳng định không phát hiện được bí mật này mọi thứ đều không là vấn đề không chung nhìn xem hướng chính mình đến lù g ì ạ kỳ ô g i cũng không có xuất thủ công kích mà là liền như vậy lẳng lặng nổi giữa không c h u n g tựa hồ là đang tự hỏi cái gì kỳ ô g i trên người xăm giữa đường quang mang tựa hồ đã trở nên có chút trở nên làm đạm kỳ ô g i rời đi a lù g ì à đi tới kỳ ố rơ bên người nói ra xịt、si, dạo lần nữa biến mất ngươi cần gì lãng phí thời gian nữa nghe được lời nói của lù g ì à, kỳ ố rơ nhìn nó một chút lại cúi đầu nhìn t r ư ơ n g la một m chút không nói gì nó đang tự hỏi nửa ngày kỳ ố rơ không nói gì trực tiếp một đầu đâm vào mặt biển sau đó biến mất không thấy gì nữa kỳ ố rơ xem như từ viễn cổ lưu giữ lại cấp một thần thực lực đạt đến một trăm bốn mươi chín cấp đỉnh phong tồn tại tính cách không thể nghi ngờ rất tự phụ trước đó trương lam biểu tình nghi hoặc dưới cái nhìn của nó không giống l à m bộ hơn nữa kỳ ô rơ cũng không cho rằng một cái có chút siêu năng lực nhân loại có thể tại trước mặt nó ẩn tàng ở s i hịp dạo cùng bờ lu ư hôp nhất là bờ lu ư hôp cái này bảo châu bên trong ẩn chứa kỳ ô rơ một bộ phận năng lượng nó không cho rằng một cái nhân loại có sức mạnh có thể ngăn cản chính mình đối với cái khỏa hạt châu này cảm ứng chính là bởi vì như vậy kỳ ố rờ chỉ coi trương lam là bởi vì trùng hợp xuất hiện ở đây cái hải vực lây dính x ị p dạo cùng bờ lưu h ọ c khí tức mà thôi đương nhiên đây chỉ là kỳ ố rờ đối với trương lam không có hứng thú nguyên nhân thúc đẩy nó rời đi nguyên nhân lại cùng cái này không quan hệ kỳ ố rờ rời đi là bởi vì nó không muốn lãng phí năng lượng cùng lụ gì ạ có cái gì tranh chấp kỳ ố rờ cùng g ờ rủ ổng thỉnh thoảng liền sẽ chiến đấu đối với năng lượng tiêu hao một mực rất lớn mà to lớn nguyên thạch từ khi mấy ngàn năm bị phong ấn tại một chỗ về sau năng lực của bọn nó cũng bị phong ấn bộ phận gờ d ù ổng cùng kỳ o giờ thân thể chỉ cần nhìn trên người bọn họ đường vân bên trong tiết lộ quang mang liền có thể phán đoán một hai hiện tại kỳ o giờ kỳ thật vừa vặn gờ dù ổng tại không gian kỳ dị bên trong đánh nhau một trận thể nội năng lượng cũng không nhiều tóm lại không cảm ứng được si r ạ o cùng bờ lưu học kỳ o giờ cũng lười cùng lù di ạ chiến đấu sở dĩ trực tiếp rời đi gặp kỳ o giờ rời đi l u di ạ trong lòng cũng có một tia k h á c nhưng nghĩ lại cũng cảm thấy bình thường、Hồ. Cánh lúc o loại, ạ tại xạ lại, i Di đi tới trương lam trước mặt, mở miệng nói nhân loại, hiện Di tới đập bổ biến、mất. Thời gian, hỏi ngươi bây giờ có thời gian mang tiểu Di lên, Lù Lam Lù Lam lông Lù l Trương nhân rảnh không. Trương mang mần Trương níu ngay phản ứng, mang sinh mệnh A A sau đập đó đi trước mặt, mất. mở mày có có chi hổ. bây kẹ kịp bổ trước vì để cho lũ dị ạ ra tay giúp đỡ hủy đi nhật bản thủ đô trương lam từng cùng nó từng có một cái giao dịch chính là cần trị liệu tiểu lũ dị ạ bị thương bản nguyên lấy trương lam hiện tại tự nhiên c h i lực tạo nghệ muốn trị liệu một chút bổ kẹ mẩn bị thương sinh mệnh bản nguyên cũng không có cái vấn đề lớn gì bất quá lũ gì ạ thế nhưng là cấp một thần vị thần biện cả hai tử sinh mạng bản chất vốn liền so bình thường bổ kẹ mẩn cao hơn mấy cái cấp độ muốn trị liệu nó bị thương bản nguyên lấy trương lam bây giờ tự nhiên c h i lực đoán chừng không mấy thập niên đều không chữa được cho dù trương lam một mực trong rừng rậm dùng rừng rậm lực lượng khôi phục năng lực của mình cũng cần không ngừng nghỉ chút nào trị liệu một hai năm mới được cái này đối với trương lam cùng tiểu lù di ạ mà nói thời gian đều quá lâu may mà còn có những biện pháp khác sinh mệnh chi hồ sinh mệnh chi hồ là nằm ở vị dị đỉ ẩn phò d é t chỗ sâu một cái bí ẩn khu vực kỳ dị hồ nước cái hồ này có thể nói là sẽ lệ b ỉ tại thời gian lữ hành trên đường dịch trạng mỗi khi sẽ lệ b ỉ thể nội năng lượng tiêu hao không sai biệt lắm thời điểm nó đều hội trở lại sinh mệnh chi hồ đi tiến hành khôi phục sinh mệnh chi hồ là cạn tổ đại lục hết t h ể d ừ n g d ậ m lượng hội tụ trung tâm mười điểm bí ẩn xung quanh còn có thiên nhiên mê vụ trương khí tầm thường bổ kẹ mẩn đều không thể tiến vào cho dù là mấy cái cấp một thần cũng đều chưa từng đi sinh mệnh c h i hồ l ư u gì a dựa vào siêu năng lực nhưng lại khả năng tìm tới sinh mệnh c h i hồ nhưng nó cũng không có đi qua đối với từng cái có thần chức cấp một thần mà nói trụ sở của bọn nó đều có ý nghĩa phi phạm còn lại có thần chức bổ kẹ mẩn không thể tùy ý tỉ như mẹ trụ sở thế giới thụ ít dạ si hiệu d â y của dạ trụ sở sở cai t i ĩ u lạ t h ư ơ nếu g vương hải phỉ trụ sở hải chi thần điện xa mị ra, ho h h điện loại. nạ n tèn n tử trụ trụ t mạ mỹ m ra, sở sở các xa ho u xây, như một cái thần chức b ổ kẹ m ẩ n tại không có đạt được mời dưới tình huống đi đến cái k h á c thần chức b ổ kẹ m ẩ n trụ sở vậy sẽ bị coi là xâm lấn cái này thường thường hội dẫn phát một trận đại chiến sẽ lệ bị mặc dù là mị thị cản bản thân cũng không am hiểu chiến đấu vốn lấy nó xâm lâm c h i thần c ũ n g có thể xuyên qua thời không năng lực đặc thù thật đúng là không có mấy cái cấp một thần sẽ đi trêu chọc nó lù dị ạ xem như vị thần biển cả luôn luôn yêu thích hòa bình sở dĩ sẽ không tự dưng xâm nhập sinh mệnh tri hồ đi cùng sệ lệ bị bắt đầu tranh chấp kỳ thật cũng là bởi vì tiểu lù dị ạ bị tổn thương sinh mệnh tiềm năng cũng không ít đơn thuần tại sinh mệnh tri hồ khôi phục mà nói cần không ít thời gian mà vị thần biển cả lại muốn lữ hành chức trách của mình tại các nơi trên thế giới hải vực du tẩu sở dĩ nó không có thời gian mang tiểu lù dị ạ đi sệ lệ bị sinh mệnh tri hồ hoặc có lẽ là lù g ì ạ có thời gian mang tiểu lù g ì ạ đi sinh mệnh c h i hồ nhưng không có thời gian cùng đi nó đi đây nếu là đi thời điểm sẽ lễ bỉ vừa vận tải vẫn còn tốt xem như xâm lâm c h i thần sẽ lễ bỉ tất nhiên cũng là yêu thích hòa bình không tụ họp ca xuất thủ có thể đây nếu là đi thời điểm vừa lúc sẽ lễ bỉ không có ở đây sinh mệnh c h i hồ mà vị thần b i ể n cả lại không thể một mực đ ồ i tiếp tiểu lù g ì ạ đến lúc đó nếu là trùng hợp tiểu lù g ì ạ một mình tại sinh mệnh c h i hồ thời điểm sẽ lễ bỉ trở lại rồi vấn đề này coi như biến vị đạo bởi vậy lưu dì A một mực hy vọng có thể gặp được sẽ lễ b ì sau đó thỉnh cầu nó xuất thủ nhưng sẽ lễ b ì thường xuyên tại thời không bên trong lữ hành thật đúng là khó tìm sở dĩ tiểu lưu dì A sự t ì n h liền một mực bị chậm trễ bất quá về sau vị thần biển cả gặp được trương lam người sau tự nhiên chi lực khiến cho nó tìm được phương án thứ hai trương lam tự nhiên chi lực rất không yếu có hắn hỗ trợ dưới tình huống Tiểu Lũ gì tại sinh mệnh chi hồ bên trong trừng thể thời t sinh chi liền khỏi gian, lù gì ngày khoảng trừng liền có thể khỏi hắn. 3 ngày ạ mệnh bên cần hẳn. này hồ chỉ h có vị ân ba ngày vấn đề không lớn vị thân biển cả gật đầu một cái dùng tâm điện cảm ứng tệ lệ k ỳ nở xì nói ra thời gian trước bởi vì xa đảo lù gì ạ xuất hiện ta một mực tại bận điệu gần nhất nó tựa hồ yên tĩnh ta cũng vừa vặn có dư thời gian xạ đảo lù gì ạ trương lam trừng mắt tại minh giới sở tỷ dị thuật gặp qua xạ đảo gì dạ tin ạ hắn tự nhiên biết rõ đây là vật gì ân lù gì ạ gật đầu một cái khả năng chính là bởi vì trương lam đã tại minh giới sở tỷ dị thuật gặp qua xạ đập bổ kẹ mẩn nguyên nhân nó cũng không có dấu giếm xạ đảo lù gì ạ là sớm nhất xuất hiện xạ đập bổ kẹ mẩn lúc ban đầu lúc sau đã bị ta phong ấn nhưng thời gian trước xuất hiện xạ đập hạ kỳ ạ nó lấy không gian lực lượng phá khai trừ ta lúc trước bảy phòng ngự sở dĩ gần nhất ta một mực tại tìm nó x a đập hạ kỳ ạ t r ư ơ n g khoe miệng giật một cái cái này x a đập bổ kẹ mần làm sao không muốn mạng một dạng đi ra sẽ không tới thời điểm từng cái cấp một thần đều sẽ có tự thân mặt tối sau đó hai phe quyết chiến a loại kia cấp độ chiến đấu sợ không phải muốn đem bổ kẹ mần thế giới đều cho đánh không lắc đầu để cho mình không muốn đang miên man suy nghĩ t r ư ơ n g lam ngẩng đầu nhìn về phía lũ gì ạ được sao Ta đi mang tiểu mang đi lù ũ Di tới.、Một、tiếng tại A sau sau Một ta đồng chúng này hồ sẽ cái c n g Ta di ù n g c á này gian tiếng an chuyện. bài thời một một ít、chuyện. Tốt. Lũ ạ khẽ vớt c ằ m sau đó cánh khẽ động cùng khi trước kỳ ô giờ một dạng đâm vào trong biển đợi đến lù di ạ rời đi trương lam đôi mắt lóe lên hắc trên mặt biển trương lam thân ảnh biến mất không gặp thời điểm xuất hiện lại đã là tại trên bờ cát mà lúc này người trên bãi cắt còn như t r ư ớ c đang chú ý lúc trước lù dì ạ cùng kỳ ô dở vị trí trong miệng nghị luận không nớt ta còn tưởng rằng kỳ ô dở cùng lù dì ạ hội đánh nhau một trận đây c h ẳ n g mong đợi ngươi muốn chết bị lôi kéo chúng ta kỳ ô dở cùng lù dì ạ nếu là đánh lên chung quanh thành thị đoán chừng đều muốn bị đánh chìm ngươi nghĩ rằng chúng ta có thể may mắn thoát khỏi ngạch ta chính là nói như vậy nha lại nói hôm nay nơi này liên liên tục tục xuất hiện sỉ cùn hạ kỳ ạ kỳ ô dở cùng lù dì ạ các ngươi nói có đúng hay không nơi này có thân thể chô đặc thù muốn ta nói khả năng có bảo vật cũng không nhất định có bảo vật cũng không tới phiên ngươi kỳ ô giờ một bàn tay có thể hô chết ngươi trước khi nói chuyện cái kia nói trương lam trưởng môn và kỳ ô giờ đang hôn người n g ư ờ i đứng ra cho ta như vậy bịa đặt cũng không tốt ta ngạch a a góc độ vấn đề góc độ vấn đề truyền thuyết là có thật trương lam trưởng môn và vị thần b i ể n cả tựa hồ nhận biết vị thần b i ể n cả rời đi thời điểm còn cùng trương lam trưởng môn trò chuyện một hồi đâu cái này có gì trương lam trưởng môn thế nhưng là trưởng môn cấp huấn luyện gia tổ kẻ mần chen n ở nghe được xung quanh người nghị luận trương lam hiếp mắt lại mình và kỳ âu giờ hôn môi cái q u ỷ gì t r ư ơ n g năm trăm hai mươi mục tiêu sinh mệnh c h i hồ cha s ơ bảo bảo trong lòng khổ trương lam lông mày g ã y nhẹ quay đầu nhìn về phía sạp di nạ chủ nữ g n trầm ngâm một hồi hỏi ta nói ngươi nói cho ta biết một lần trước đó chuyện gì xảy ra sao ta và kỳ âu giờ hôn môi là cái gì ngạnh trương lam nhìn thấy bỗng nhiên xuất hiện trương lam chúng nữ ánh mắt sáng lên chuyện lạ như thế này rổ xạ mở miệng đem trước trương lam không còn thời điểm phát sinh sự tình đại khái nói một lần nghe xong rổ xạ tự thuật trương lam mắt lộ ra nói khác chi sắc hạ kỳ ạ cũng xuất hiện còn tới tới lui lui nhiều lần không nghĩ tới a trương lam trong lòng tính toán hạ kỳ ạ là thủy hệ h ỏ a tơ thai cùng long hệ giờ dạ g ồ n g thai bổ kẹ mẩn cấp một thần tồn tại dựa theo lúc trước lũ dì ạ nói chuyện kỳ ố rơ sẽ xuất hiện là bởi vì cảm ứng được sip g i o lực lượng mà sip dạo phía trên xạ phái bên trong tựa hồ còn có một phần có thể cho thủy hệ thỏa tờ hai tổ kẹ mần dùng lực lượng đồng đẳng với một cái bờ ống ff nghĩ như vậy tới hạ kỳ ạ xuất hiện nguyên nhân phải cùng kỳ ố rơ lên một dạng kỳ ố rơ có vạn năm lao đối đầu gờ dụ ổng hạ kỳ ạ cũng giống vậy cùng đi ổ gạ cả ngày lớn lửa nóng hạ kỳ ạ khẳng định có muốn mạnh lên sau áp đảo đi ổ gạ tâm tư điểm này cũng không khó nghĩ đến như vậy tính toán ra ta còn thiếu đi ổ g à một phần nhân tình a trương làm trong đôi mắt nhiều hơn một chút thâm thúy lấy học thức của hắn tự nhiên có thể ở nghe được rộ xạ đám người tự thuật tình huống về sau trước tiên nghĩ rõ ràng tất cả chân tướng lúc trước bạ kỳ a lặp đi lặp lại xuất hiện tình huống rất rõ ràng là chúng đi ổ g à chiêu số bị vây ở một đoạn thời gian bên trong khiến cho nó không cách nào vượt qua không gian đi tới hắn cái này nay bằng với nói là bạ kỳ a biến hướng trợ giúp chính mình mặc dù cho dù bạ kỳ a tới trương lam cũng có thể chịu hoán dẹt dẻ hỉ r ẹ m hoặc là l ù gì ạ cùng nó đối chiến nhưng đằng sau còn có một cái kỳ ổ giơ đâu liên hệ tới suy nghĩ một chút hắn thật đúng là thiếu đi ổ gạ một phần nhân tình nhân tình này muốn làm sao còn đâu trương lam sờ lên cằm của mình sau nửa ngày nở nụ cười nha đến lúc đó thu phục đi ổ gạ thời điểm đối với nó một chút ôn nhu một chút tốt rồi giống khác trong không gian đi ổ gạ một chảo v ù n g ra đỡ được hạ kỳ ạ công kích sau đó há mồn phun ra một đạo màu tím chấn động long chi chấn động giờ dạ gồng tùn x ệ vê anh long chi chấn động giờ dạ gồng tùn x ệ khoảng cách gần bắn về phía b ạ kỳ ạ giống b ạ kỳ ạ con ngươi co rụt lại nhàn rỗi trên tay xuất hiện màu tím năng lực một chảo vung r a ba màu tím chấn động bị màu tím móng nuốt chụp về phía một bên kích xạ xuất ra đạo đạo liên tích đi ố gạ cùng b ạ kỳ ạ không đoạn giao tay lấy cũng không biết nó biết rõ trương lam thầm nghĩ tóc mà nói có thể hay không tức giận đến xuyên qua thời gian cải biến giúp một tay sự thật lúc này rô xạ bên cạnh hiệu đ ã tiến lên một bước mở miệng hỏi ra đám người trong lòng trung n g h i hoặc trương lam ngươi biết lúc trước tạ kỳ ạ lặp đi lặp lại sau khi xuất hiện đến lại biến mất không thấy gì nữa nguyên nhân sao hơn nữa tạ kỳ ạ vì sao cũng lớn như vậy a không phải nói khoảng bốn mét sao trương lam nhìn hiệu đ ã một chút không gấp trả lời hắn đã chú ý tới xung quanh có người phát hiện hắn trở lại rồi cảm nhận được xung quanh không ngừng tăng nhiều ánh mắt nóng bỏng trương lam quyết đoán lựa chọn chạy trốn đi trước lại nói cho đi h i u đã một cái mỉm cười trương lam tiện tay vung lên màu lam tinh thần lực ỉn nở phỏ cờ bao trùm đến rộ xả các loại trên người cô gái sau một k h ắ c hào quăng màu xanh lam phóng đại hắc trương lam cùng các cô gái biến mất không thấy gì nữa chỉ để lại trả sờ trả sờ bảo bảo trong lòng khổ bảo bảo v ị khuất vì sao thuấn gian di động tệ lẹ vọt không mang theo chính mình chính mình rất sớm trước kia liền muốn trải nghiệm một lần thuấn gian di động tệ lẹ bọt cảm giác được không đây là giới tính kỳ thị sao yêu thương xung quanh theo lấy trương lam tất nhiên thân ảnh biến mất có một người kịp phản ứng hô là trương lam trưởng môn hắn mới vừa mới xuất hiện sau đó mang theo bạn gái của hắn môn rời đi ta cũng nhìn thấy ta vừa rồi còn muốn hỏi trương lam trưởng môn và kỳ ổ dở còn có lù gì ạ trò chuyện cái gì đâu thôi đi chỉ ngươi cũng dám hỏi làm sao không dám n g ư ơ i để cho trương l à m trưởng môn trở về ta lập tức đi ngay hỏi đừng manh miệng tự mình hiểu lấy có sao trương l à m trưởng môn và cấp một thần trò chuyện cái gì dựa vào cái gì nói cho các ngươi những cái này không quen không biết người khu khu ta vẫn là đem tin tức truyền đến trên mạng a hạ kỳ ạ s ì cùn kỳ ố dơ vị thân biển cả lù g ì ạ đều xuất hiện ở đây luôn cảm giác sự tình không đơn giản một ngày gặp được nhiều như vậy trong truyền thuyết bổ kẹ mẩn ta cũng muốn tóc vừa phát lại nói bên kia còn lưu lại một nam tựa hồ cùng trương lam trưởng môn nhận biết hay uy uy cái kia nói xin hỏi trương lam trưởng môn ra hỏa đi lên hỏi à nếu là liền trương lam trưởng môn bằng hữu ngươi đều không dám hỏi coi như đánh mặt sơ lược ai không dám theo ta đi theo lấy một trận kêu la t r a sơ bị một đám người tò mò bao vây lại mỗi cái trong mắt đều lấp lóe lấy tia sáng kỳ dị đó là nồng nặc tò mò nhưng cái này tò mò tụ lại về sau t r a sơ nuốt nước miếng một cái luôn cảm giác tình huống hiện tại không ổn à một nửa khác trương lam mang theo các cô gái đi tới bờ biển một cái trên vách đá từ nơi này hướng xuống một cái phương hướng nhìn còn có thể nhìn thấy phía trước bãi cát đợi đến nữ hải thích hứng hoàn cảnh chung quanh trương lam mỉm cười mở miệng nói khí tốt rồi bây giờ nói nói chuyện chờ một chút trương lam đang muốn trả lời trước đó h i ệ u đạ hỏi vấn đề gờ rin bông nhiên cắt đứt hắn thế nào trương đột nhiên có cảm giác nháy nháy mắt cái kia ngươi làm sao không mang theo trả sờ gờ i n có chút nghi ngờ hỏi a đó là bởi vì ta siêu năng lực chỉ có thể mang các ngươi nhiều người như vậy trương lam nói xong phất phất tay sắp gì n a cạnh lìn hai cái siêu năng lực nữ hài bó tay rồi cho dù là lấy thực lực của các nàng người tới thuấn gian di động tệ lẹp pot ở đây người tăng thêm một cái tiểu vứt bỏ cũng sẽ không cảm giác cố hết sức gạt người như vậy qua loa được không hiệu đạ i chúng nữ cũng là không còn gì để nói mặc dù các nàng sẽ không siêu năng lực nhưng nhìn trương lam trạng thái bây giờ biết rõ hắn lúc trước sử dụng siêu năng lực căn bản là không tốn sức gạt người có thể đi hay không điểm tâm gờ rin cũng là không còn gì để nói thậm chí có điểm muốn cười nàng hỏi thăm cũng là bản năng hỏi một chút dù sao trả s ở là đệ đệ của nàng trương lam không mang theo liền không mang theo tốt rồi dù sao nàng cũng không cùng trả s ở cùng một chỗ l ư u hành nhưng cái này rõ ràng gạt người trả lời cũng quá đẹp t h à n h ý được rồi trả s ở liền để chính hắn đi chơi trương lam một mặt tùy ý biểu lộ lời nói xoay chuyển nói ra không mang theo hắn là bởi vì chờ một chút muốn đi một nơi tạm thời không thích hợp dẫn hắn đi đến lúc đó để cho các ngươi trải nghiệm một lần ngồi cưới cấp một thần cảm giác chương năm trăm hai mươi mốt chúng nữ chân kinh internet nhược nghị ngồi cưới cấp một thần nữ đôi mắt a một lần tất cả đều trở nên sáng tỏ hết sức đây chính là ngồi cưới cấp một thần a người bình thường nếu là có thể ngồi cưới như là a cạn nhìn các loại chuẩn thần chân quý như thế một điểm bổ kẹ mẩn đều có thể cao hứng chết rồi Về truyền đều truyền phần gặp cấp thuyết chỉ thể thổi cả đời như. Húng chi trong truyền thuyết bên trong tổ kẹ mần thực lực mạnh nhất cấp một thần. Hơn mần lần mần trong nói, trong bên trong nữa tổ mặt một tổ một kẹ kẹ mà là có đời cả lực đ ân y c ũ g không gặp, là ngồi cưới à. Bà Năng, chúng nữ cũng phải nữ n cưới là là là à. Bà u ố trương nước miếng khẩn cái, một t đây là khẩn trương thêm trở kích mong cùng kích động. Ấn. Trương lam gật đầu một cái thần s á c lạnh nhạt nói ta và lù dị ạ đã hẹn đến lúc đó muốn giúp con của nó một chuyện đi sẽ lễ bị trụ sở bí mật một chuyến đến lúc đó mang các ngươi đi tăng một chút kiến thức mang chúng nữ đi sinh mệnh c h i hồ hoàn toàn không có vấn đề đi sinh mệnh c h i hồ lộ trình nếu như không có s e lệ b ì dẫn đầu hoặc là cho phép người bình thường căn bản không đi được phổ thông tổ kẽ mân cùng nhân loại muốn đi tuyệt đối sẽ lạc đường ở trong đó sở dĩ trương lam cũng không cái gọi là dẫn các nàng đi một chuyến có thể nhưng nghe được lời nói của trương lam cứ việc chúng nữ đã tại trương lam bên người được chứng kiến rất nhiều cả một đời nghị cũng không dám nghị sự tình có thể lúc này các nàng vẫn là không bình tĩnh Cái gì gọi là hắn và Di gì là Lù và hắn ạ đây ã hẹn? thần định bình thường loại có thể tình bình tĩnh như、vậy. Hơn h Cung biển người Người nữa, người n cả ước có được cái nhân loại lại muốn trợ giúp vị vậy. một một loại là làm sao? sự n muốn thần biển cả di bận loại lại Lù ạ giúp Di trợ vị cả đ â là cái gì nghịch thiên tình huống không chỉ như thế vị thần b i ể n cả lù di ạ vẫn còn có hải tử đây là cái gì kinh thiên bí văn hơn nữa chờ một chút địa phương muốn đi vẫn là xâm lâm chi thần sệ lệ bị trụ sở bí mật xâm lâm c h i thần trụ sở bí mật là tùy tiện liền có thể đi sao bí mật hai chữ này chẳng lẽ là bài trí tin tức này lượng thật là quá lớn trương lam mấy câu nói đó nếu là truyền đi đoán chừng có thể vài phút dẫn bạo toàn bộ nhân loại ở khác người còn tại chờ đợi chỉ là có thể gặp một lần con nào đó trong truyền thuyết bổ kẽm ẩn cho dù là cấp ba thần đều sẽ rất vui vẻ thời điểm trương lam thì đã có thể cung cấp một thần nói chuyện hiếm còn có thể giúp người ta bận điệu phần này tranh l ệ n h còn có để cho người sống hay không chủ yếu nhất là ngươi biểu hiện bình tĩnh như vậy thực được không đối với này trương lam cũng không phải đàng trăng bước mà là thực bình tĩnh dù sao hắn nhìn thấy cấp một thần nhiều tán gẫu qua ngày hợp tác qua cũng không ít quen thuộc về sau tự nhiên cũng không có nhiều như vậy tâm tình ngươi nghiêm túc gờ rin có chút không thể tin hỏi nàng đối với trương lam hiểu rõ cũng không có còn lại nữ hải nhiều như vậy ta nhưng không có khoác lác quen thuộc trương lam cười nhạt một tiếng trong mắt lóe lên một tia chế nhạo hỏi ngược lại hiện tại ngươi còn quyết định ta phải mang theo trả s ở sao quản hắn sống chết để cho chính hắn chơi bùn đi thôi gờ rin bỗng nhiên muốn đầu quyết đoán từ bỏ đệ đệ của mình nói đùa trương lam đây chính là muốn dẫn người đi gặp cấp một thần cùng cấp một thần h à i tử có được hay không đây là muốn gặp s ẽ lệ bị cùng s ẽ lệ bị trụ sở bí mật có được hay không chuyện trọng yếu như vậy là trả s ở rảnh rỗi như vậy tạp người các loại nên đi sao làm một cái sống minh bạch người trẻ tuổi gờ rin cảm thấy nhất định phải có chút bức xô ân giờ khắc này chả sở chịu khổ vứt bỏ bất quá trương lam ca vì sao lại nguyện ý mang ta lên gờ rin trong lòng đ ố n g nhiên nhiều hơn một tia rung động gặp cấp một thần chuyện trọng yếu như vậy vì sao mình cũng có phần đâu chẳng lẽ gờ rin lập tức lại suy nghĩ miên man nghe được lời nói của trương lam các cô gái đều rất kích động bất quá hiệu đạ còn không có quên phía trước n g h i hoặc sở dĩ mở miệng hỏi trương lam lúc trước vấn đề của ta ngươi vẫn không trả lời đâu ngươi là nói b ạ kỳ ạ thân thể lớn như vậy còn có lặp đi lặp lại xuất hiện biến mất vấn đề trương lam quay đầu hỏi ngược một câu ân hữu đạ điên q u ồ n g ậ t đầu như thế không phải cái vấn đề lớn gì trương lam mỉm cười giải thích một chút b ạ kỳ ạ thân thể lớn vấn đề rất bình thường chỉ cần là viễn cổ còn sống sót cổ kẹ mẩn thân thể có thể nhiều không nhỏ hiện tại thu nhỏ mì mì mì giờ bất quá một loại thuận tiện sinh hoạt thủ đoạn mà thôi về phần b ạ kỳ ạ lặp đi lặp lại biến mất vấn đề mặc dù trương lam không có tận mắt thấy nhưng hắn có thể kết luận là đi ổ gạ kế tác xem chừng ạ kỳ ả muốn tới cướp đoạt xịt、si、d ả o thời điểm vừa vặn cùng đi ổ gạ tại đối chiến không nghĩ tới còn có dạng này bí ẩn nghe s o n g trương lam giải thích chúng nữ cũng là một bộ thụ giáo bộ dáng đồng thời trong lòng đối với trương lam hâm mộ cũng càng nhiều một phần biết được loại này bí văn có thể đã không đơn thuần là học rộng tài cao sau đó trương lam cùng các cô gái may m à ở cái này trên vách đá ăn cơm g i ã ngoại đứng lên chờ đợi cái này sau một tiếng lù gì ả đến mà cái này một hồi internet bên trên đã triệt đề nghị luận i ê n cỡ mờ n ở ta mệt mọi cái lớn r á n h trên lầu không có vấn đề à, h o ặ c một ít ta siêu cấp thiên vương vô địch vũ trụ đệ nhất mạnh nhất mẹ nó trên lầu không có tâm bệnh chơi à, si cùn lu gì à, kỳ ổ giờ hạ kỳ a đều xuất hiện ở một chỗ ta vậy mà không nhìn thấy thương tiếc trung thân à. ta dự định đi chỗ đó nhìn xem nói không chừng có thể có thu hoạch gì thu hoạch trên lầu thần ngốc hạ kỳ ạ, si c ù n kỳ ố dơ cái này ba cái cũng là thủy hệ họa tở thai thần thú mà lù gì a mặc dù không phải thủy hệ họa tở thai bổ kẹ mẩn lại là vị thần biển cả cái này bốn cái bổ kẹ mẩn xuất hiện ở cùng một nơi khẳng định có bí mật đường bên trên chân tướng bội phục không là ngốc kỳ ố dơ bọn hắn đều đi qua cái địa phương kia có đồ vật gì còn vòng đến các ngươi nói không trừng cấp một thần ăn xong thịt còn thừa lại canh đâu có chút tại trong mắt chúng ta rất vật chân quý bọn hắn chưa hẳn để ý a ta đã mua vé máy bay đã mua vé tàu đã a a hưởng phí sức lực chờ các ngươi đến l i ề n bắt cũng không nhìn thấy ta chỉ muốn đi mở mang kiến thức một chút có thể xuất hiện nhiều như vậy trong truyền thuyết bộ kẻ mần địa phương có lam tinh bằng hữu sao xin hỏi ta vừa nãy là không phải xuất hiện nghe nhầm trương lam trưởng môn thu phục cấp hai thần trên lầu đây không phải là nghe nhầm dù sao lúc đầu cũng đánh không lại trương lam trưởng môn hiện tại thay đổi mạnh tựa hồ đối với chúng ta cũng không có ảnh hưởng gì nhưng ta càng thêm sùng bái ta muốn cho trương lam trưởng môn sinh hầu tử internet bên trên bởi vì trương lam thu phục cấp hai thần s ỉ cùng thời điểm phát ra thông cáo cùng chúng thần thú tập thể xuất hiện mà nhật nghị đứng lên vô số thế lực cũng vì do nhiều nguyên nhân nghe tin lập tức hành động h ồ h ế n địa khu một chỗ núi lửa bên trong một cái vóc người kiểu tiểu tóc tím nữ hài lật xem trên tay xem trên mạng tin tức đưa tay gật đầu một cái bờ môi của mình ân đã thu phục được cấp hai thần dạng người này mới là mạnh nhất chỉ có nam nhân như vậy mới là nam nhân đâu thật đáng yêu nam nhân tốt muốn gặp a chương năm trăm hai mươi hai im lặng chúng nữ đây cũng chính là đã nói xong ngồi cưới cấp một thần a vừa vặn kỳ ổ giờ xuất hiện g ợ dù ổng có lẽ ân liền dùng lấy cớ này đi một chuyến c ả n tố địa khu tốt rồi vừa lúc vị dị đi ẩn phỏ d ẹ t đấu giá hội muốn bắt đầu ta cũng đi đến một chút náo nhiệt thuận tiện mở mang kiến thức một chút chân chính nam nhân phong thái dáng người kiều tiểu thiếu nữ tóc tím một đôi trong mắt màu tím bên trong hiện lên khắc thường lưu quang thiếu nữ tóc tím là hồ ên địa khu tim mạ ở mạ mới lên cấp cán bộ nhi tuổi còn trẻ thì đến được thiên vương cấp tồn tại nhi là tim mạ ở mạ thủ lĩnh mạ s ì thủ hạ đắc lực đương nhiên đó là về sau tại nhi nhận định tim mạ ở mạ lại là thế giới chúa cứu thế về sau các loại nguội t ử tính cách có chút cực đoan là một cái mười phần bệnh tiểu nàng có chính mình tam quan cùng tín ngưỡng n h ì s u n g bái cường giả chân chính cường giả chân chính chính là nàng duy nhất tín ngưỡng một khi nàng nhận định một người liền sẽ hoàn toàn đi theo vĩnh viễn không sửa đổi vì cái này tín ngưỡng nàng có thể làm bất cứ chuyện gì thậm chí tự sát đều có thể mà hết thể uy hiếp được nàng tín ngưỡng tồn tại đều sẽ nên đón nàng điên cuồng nhất trả thù mà bây giờ n h ì tín ngưỡng tựa hồ là trương lam internet bên trên tại nhiệt nghị không ít thế lực đều nghe tin lập tức hành động